Q1 chưa một, đáy biển đỉnh nhọn. Người sống trên đời, tiền trọng điếu bao nhiêu? Trước kia mỗi lần tán gẫu đến cái vấn đề này thời điểm, Cố Tuấn cũng biết nói rất trọng yếu rất trọng yếu. Ta có thể nói cho các ngươi, trên thế giới chỉ có một loại bệnh, đó chính là nghèo bệnh. Cố Tuấn đến nay vẫn nhớ 3 năm trước, lúc ấy hắn mới vừa tròn 18 tuổi, bắt được cả nước hạng trước năm Đông Châu Đại học trường y khoa lâm sàng y học chuyên nghiệp 8 năm chế bạn thạc bác liên học thư thông báo chúng tuyển, đang cùng bạn học trường cấp 3 cửa tốt nghiệp liên hoan bữa tiệc, hắn là nói thế nào ra câu này kinh điển điện ảnh lời kịch. Không phải thế lương, mà là hăm hở, một bộ đời người bên thăng sắp nắm giữ thế giới dáng vẻ. một bộ quần cờ người trang, cùng với không người biết lòng chưa sót. Đúng vậy, đối với tuổi gần 10 tuổi liền nhận được phụ mẫu đều mất tin giữ cô nhi mà nói, các loại bồi thường cộng lại 5 triệu, chính là cố tuấn sau đó cái này mười mấy năm trong đời, duy nhất nguồn kinh tế, duy nhất tinh thần theo nhớ. Khoản tiền này trước do nhờ quản quỹ quản lý, tuổi tròn 18 tuổi sau đó, hắn liền có thể tự do chi phối tất cả di sản. Không có bất kỳ người thân, nhưng hắn còn có tiền. Dĩ nhiên, vậy chỉ còn lại tiền. Thủ hào Tuấn, đây là bạn học trung thời đại học ngoại sáng trong tối cho hắn lấy đặc hiệu, lộ ra yêu thích, cùng với chế nhạo Ra tay rộng rãi, các loại ăn uống vui lùa mời khách, hảo. Trở lên là hắn ở trong trường học duy nhất ưu điểm. Đại khái là thi vào trường đại học cầm hắn đời này đi học tinh khí thần cũng tiêu hao hết đi, lại cảm thấy đã từng đối với mâu thân lập trí ta lớn lên cũng phải là một người bác sĩ. Không có ý nghĩa, tiến vào đại học sau đó, hắn hoàn toàn mất đi hăng hái. Hắn từ học phách biến thành học cắt bã, cửa môn học hoặc là treo khoa hoặc là vừa qua khỏi hợp kết tuyển, trong ngày thường trừ vui lùa vẫn là vui lùa, ngày đêm điên đảo, ngâm đi truy đuổi nữ, ở sống mơ mơ màng màng trùng độ qua. Thời gian một lúc lâu, các giáo sư cầm đối với kỳ vọng của hắn toàn bộ ném đi. Phù đạo viên vậy buồn thà, rất nhiều bạn học thấy hắn liền lượn quanh đường đi. Mọi người đều nói, xem Cố Tuấn loại người này, trừ có hộ thẹn đông đại cánh cửa, không nửa, theo hắn phối hợp chỉ biết cùng nhau phế bỏ. Cố Tuấn không có bất kỳ phản bác nào, bởi vì hắn trong đáy lòng biết, mọi người nói không sai, hắn chính là một hố tử, hơn nữa dự định tiếp tục lẫn vào. Cho đến nửa năm trước, Cố Tuấn nhận được trong đời phần thứ 2 tin dữ. Hắn, hành não khối u. Hơn nữa còn là tùy mỗ tế bào nhỏ, ác tính độ cao nhất một loại hành não khối u, hắn bệnh tình lại là không có giải phẫu cơ hội. Cho dù có giải phẫu cơ hội, sau khi giải phẫu lại thả, hóa học trị liệu Người bệnh trung bình sinh tồn kỳ không, 9 năm vẫn chưa tới 1 năm. Một khắc kia, đôi liền 2 năm rưỡi Cố Tuấn tựa như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Thủ hao tuấn chết, Cố Tuấn trở về. Hắn bắt đầu phấn khởi, tích cực chữa trị. Chẳng qua là, hành não là cơ thể con người thần kinh trung tâm, từ trước đến giờ được gọi là giải phẫu cương khu, Hoa Đà thấy cũng kinh sợ cái loại đó. Lúc ấy hắn chạy hơn thành phố và quốc gia, cũng không tìm được bệnh viện nào dám là hắn khai đao. 3 tháng tìm y không có kết quả, cùng với cha lần hành não khối u thế giới mới nhất y học tin tức sau đó, Cố Tuấn đón nhận mình không có thuốc nào cứu được. có tiền vậy không trị được sự thận. Sau đó, hắn làm ra hai quyết định. Thứ nhất, mua một bộ du thuyền sang trọng vẽ thuyền, từ thành phố Đông Châu lên đường, xuyên qua Malacca, thẳng đến Ấn Độ Dương. Bắt chẹt sau cùng thời gian, ở nơi này nóng bức nghỉ hè, đi phụ mẫu khi còn sống làm việc qua địa phương xem xem, hoàn thành cái này từ nhỏ tâm nguyện. Nếu như còn chưa có chết, cứ tiếp tục đi một vòng thế giới. Thứ hai, đem xuất thân chỉ để lại mấy chục ngàn thôi, còn lại 1 triệu nguyên toàn bộ quên tặng cho Quý Nhi Đồng hy vọng tiếng Nga, dùng cho cô nhi giáo dục. Nếu như có kiếp sau, làm chút chuyện tốt, hy vọng có thể đấu tốt hai đi. Ngài khỏe, Cố tiên sinh. Chúng ta đã tới Long Khảm đáy biển núi Lựa Mang, ngài đặt trước sâu lần hạng mục chuẩn bị ổn thỏa rồi, mời ngài trong vòng nửa giờ đi thuyền thang bước xuống nạn. Một người người nữ phục vụ vui vẻ thanh nhầm, cầm đang ngồi ở tầng chốt bong thuyền lộ thiên phòng cafe bên trong ngẩng người cố tuấn từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Được, hắn gật đầu nói, ta bây giờ liền có thể tới. Rút lời theo lễ cho nàng tiền tiếp. Người nữ phục vụ nhận lấy tiền tiếp, nụ cười đổi được hơn nữa rực rỡ, vị này Cố tiên sinh người dáng rất đẹp trai, ra tay lại hào phóng, cho nên phục vụ hắn luôn là sẽ rất vui vẻ, nàng cười nói, Cố tiên sinh, vậy mời ngài theo ta tới. Lập tức Cố Tuấn đi theo người nữ phục vụ đi dưới thuyền tầm đi, nhìn xung quanh mặt biển, có chút trăm cảm đồng thời xuất hiện. Nơi này chính là năm đó ba mụ địa phương xảy ra chuyện sao? Cố Tuấn khi còn bé cũng không thích biển khơi, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không cách nào hiểu, thank you tàu chim biển khoa học tuyển khảo sắt thuyền trưởng phụ thân và theo thuyền bác sĩ mẫu thân, tại sao phải quanh năm mệt mỏi tháng ở trên biển, nhưng cẩm hắn ném cho giám hộ cơ cấu chăm sóc. Bọn họ đang nghiên cứu cái gì? Thật liền so nhà mình đứa nhỏ còn trọng yếu hơn. Nhà kia đang chết ba không nghiên cứu khoa học công ty, trừ liền một câu tàu chim biển gặp gỡ gió báo chim nghìn. nhận định toàn tuyến hy sinh và ném xuống 5 triệu, lại cũng mất đến tiếp sau này, thuyền không tìm được, thi thể càng không có tìm được. Không lâu, công ty kia liền đóng cửa. Năm đó rốt cuộc cũng chuyện gì xảy ra? Mặt biển xanh đậm được quỷ dị, sóng biển đang không ngừng sôi trào, che dấu qua lại. Cố Tuấn có lúc thậm chí muốn, phụ mẫu có phải là thật hay không chết? Có lẽ bọn họ không có ở thuyền khó khăn trong mất mạng, mà là lưu lạc đến một cái trên hoang đảo chờ đợi cứu viện. Vẫn là liên lạc ở khu vực này đáy biển. Liên bởi vì muốn tìm câu trả lời, hắn tốn giá cao đặt cái này sâu lạnh hà mù. Du khách tiến vào một cái có thể lặn xuống đến biển sâu 2000m thuyền hình tàu lặn trong, thông qua cửa sổ thưởng thức đáy biển núi lửa mang. Đây không phải là vé thuyền mang tiêu phối hàng mục, mà là cho người có tiền ta cung. Bởi vì lặn xuống một lần chi phí rất cao. Làm đi tới thuyền thang bên cạnh còn có mười mấy bước rộng cách lúc, Cố Tuấn xem đến bên kia trừ thuyền trưởng cùng mấy vị nhân viên làm việc trên tàu, còn có ba cái trẻ tuổi du khách, hai nam một nữ. Tất cả vị khán giả, nơi này chính là rồng trong truyền thuyết khảm đáy biển núi lửa mang. Một cái trong đó chừng 20 trẻ tuổi nam tử đang cầm điện thoại di động tựa hồ đang làm lười dễ ảm, hắn cả người lỏe loẹ loẹt quần áo. Còn chỉnh cái phù khoa đầu sủ, hình như là dễ dị phong cách. Cố Tuấn nghe được hắn hướng điện thoại di động thần bí giới thiệu, địa phương thổ dân bộ lạc gọi nơi này là hẻm Cạn Na Ba, ý nghĩa là ác ma vực sâu. Một cái khắc nam tử tuổi tác hơi trường kỳ tuổi, là một cao trắng nam cơ bắp, trên người một kiện màu hồng áo ba lỗ, lộ ra hai cái bắp đuổi vậy cánh tay, đang mặt đầy không nhịn được hỏi trưởng trưởng, còn muốn chờ bao lâu ạ? Mà cô kia nhìn qua nhỏ tuổi nhất, cũng chỉ 16-17 tuổi, vóc người cao gầy, gương mặt rất đẹp. Nàng ăn mặc mod bên ngoài bộ thêm quần cột, đều là quân lục trang, một đôi đua chân dài đặc biệt bắt mắt, bên trái nơi bắt chân có mạng lưới sắt, cũng không biết là thật vẫn là giả lên. Nang là người đầu tiên chú ý tới Cố Tuấn đi tới, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo nào, bàn động khởi trên tay một cái quân đao, khiến nhân vật cận dáng vẻ. Là như vậy, lần này lặn xuống nguyên bổn chính là một vị khách quý khách đặt trước xuống. Lão thuyền trưởng đang lúng túng giải thích, đột nhiên vui vẻ nói, "À, Cố tiên sinh nhanh như vậy đã tới rồi." Người nữ phục vụ ở thuyền trưởng tỏ ý xuống rời đi, Cố Tuấn thì đón mọi người ánh mắt tiếp tục đi tới. Lão thuyền trưởng bắt đầu giới thiệu, "Dễ vì nam kêu lý nhà quý." Nam cơ bắp Tiêu Ngô Đồng, quân trang nữ Thêu Lâm Tiểu Đường. Bọn họ đều là du thuyền trí tôn khách quý, thuyền trưởng dùng ánh mắt ám chỉ, chính là trong nhà có quyền thế công tử ca mà, tuyệt đối không có thể đắc tội cái loại đó. Ba người vốn là muốn thuê chiếc thuyền máy ở vùng lân cận vùng biển chơi, nhưng ở cái này thấy được tàu lặn, vì vậy cũng yêu cầu tham gia sâu lặn. Tàu lặn tổng cộng có 7 cái chỗ ngồi, 2 người thao tác viên thêm 1 người an toàn nhân viên chiếm 3 cái, còn lại 4 cái du khách chỗ ngồi đã bị Cố Tuấn Bao. Bởi vì tàu lặn mỗi lần một chuyến sau thì phải làm các loại an toàn kiểm tra, dựa theo du thuyền hành trình bạn tháng chỉ có chuyến này mấy lần. Mà ba vị này đại gia hứng thú như thế xông lên xông lên, thuyền trưởng không thể làm gì khác hơn là theo Cố Tuấn Hiệp tường, bốn người kia đều lần này lặn xuống chi phí và chỗ ngồi được không? Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Có thể ạ." Cố Tuấn nhún vai nói, nếu có chỗ trống, không cái gọi là. Nhưng mà, Nam Cơ Bắp Ngô Đông nhưng còn có chút không vui, chống trước mắt bỏ còn muốn nói điều gì? Mà cái đó dễ gửi Nam Lý Nhạc Thụy một mực mình ở nơi đó đi rồi đi rồi vội vàng rồi ít dễ ạm, không có tham dự vào. Cố Tuấn nhìn vậy quân trang tiểu nữ, đương nhiên có chút nghi ngờ, cảm giác ở nơi nào gặp qua nàng? Là mấy ngày nay ở trên du thuyền sao?" Ngươi nhìn cái gì? Lâm Tiểu Đường bị hắn như thế một trận quan sát, nhất thời rất không cao hứng trợn mắt nhìn trở về, biểu tình kia siêu hùng. "Nhìn ngươi à?" Cố Tuấn nói. Hắn thẳng như vậy tiếp, Lâm Tiểu Đường ngược lại có điểm bị, bị sặc, "Ngươi, chính các ngươi lựa chọn rồi, dù sao ta không ngại mọi người cùng thuyền." Cố Tuấn cười quét mắt hạ ba người, liền dẫn đầu dọc theo thuyền thang đi xuống, bất kể nhiều như vậy chứ. Mệnh không lâu vậy có một cái chỗ tốt chính là bây giờ đối với đợi người và chuyện, hắn cũng bình tĩnh rất nhiều. "Này tiểu tử, ngươi đứng lại." Lô Đông rầm chân lớn cho kêu to, "Trở về, trở về hả?" Nhưng Cố Tuấn không có dừng bước. Mã Lý Nhạc Thụy không biết lúc nào đã đạp đạp đạp chạy xuống thuyền thang đuổi theo, một cái tay còn cầm điện thoại chụp hình trước, một cái tay khác ôm Cố Tuấn bà vai, tựa như quen cười nói, "Lao Thiết, chớ để ý ha ha, Ngô Đông tên kia chính là một Sadieo, người thô lỗ." "Này ngươi xem ta cái này là ít dễ ạm." Mỗi lần Ngô Đông vừa giật kính, người xem thì biết cuồng rầm rầm thiết ngây ngô. "Thiết ngây ngô." Lâm Điệu Đường sinh khó chịu từ Ngô Đông bên cạnh đi qua. Ngô Đông thật buồn bực, cau góc, rõ ràng là các ngươi nói muốn bí mật làm việc. "Hách, các ngươi không phải ở Lít Dễ ạm sao? Làm sao cái bí mật làm việc?" Cố Tuấn không ý ra. Cú cứa liền một hồi Cuối cùng mọi người đều ở đây thao tác viên dưới sự chỉ đạo mặc xong cả người trang bị phòng vệ, vào tàu lặn ngồi yên. Du khách chỗ ngồi trước sau hai dãy bốn cái, Cố Tuấn ngồi ở số 1 vị, bên phải số 2 vị là Lý Nhạc Thụy, phía sau số 3 vị là Lâm Lâm Tiểu Đường, số 4 vị chính là Ngô Đông. Rất nhanh, tàu lặn cửa khoang đóng lại, chạy lặn xuống, do xanh biến thành đen nước biển bọc lại bọn họ, 200m, 500m, 1000m. Lúc này, một mực nhìn ngoài cửa sổ Cố Tuấn nghe được vậy ba người nói nhỏ thảo luận tới cái gì. "A Thụy, ngươi xác định chính là ở cái hải vực này?" Ngô Đông hỏi. "Thật không biết tin tức này độ có thể tin có nhiều ít." Lâm Thiểu Đường giọng tràn đầy hoài nghi, "Các ngươi không tin ta cũng tin tên kia nha, ta nghe được chính là nói ở chỗ này. Bất quá trên biển đáy biển lớn như vậy, có thể hay không quay trụt thì phải xem vận khí của chúng ta." Lý Nhạc Tuỵ lại nói được khẳng định, "Đáy biển không tín hiệu giúp đỡ lợi dễ ảm, nhưng hắn tiếp tục cầm điện thoại chụp hình trước thu hình." Cố Tuấn nghe hiểu, bọn họ là tới thám hiểm. Đầu năm nay trên net luôn là tràn đầy các loại ly kỳ tin đồn, hải quái nhìn thấy tận mắt chuyện kiện liền có rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có gì đáng tin chứng cứ qua, thỉnh thoảng có mấy tờ tấm ảnh hoặc là mơ hồ video phát ra ngoài, sau chuyện này đều bị chứng minh là giả. Nhưng lấy cái này ba người tiếp xúc mặt, bọn họ nghe được tin tức, hẳn không phải là chỉ những cái kia internet lợi đồn đại chứ. Các khán giả, Lý Nhạc tụy lại vỗ dậy thu hình, xem xem bên ngoài hơn hắc, chúng ta đã lặn xuống vượt qua 1500m, cách đáy biển không xa. La quay vô được càng rõ ràng, hắn dứt khoát cởi dây nịt an toàn ra, đứng dậy tiến tới khoang truyền bên cạnh quay phim phía bên ngoài cửa sổ. Lý Tiến Sinh, ngươi trở lại ngươi chỗ ngồi ngồi yên, nguy hiểm như vậy ạ, đáy biển có rất nhiều dòng nước ngầm. Lão thuyền trưởng vô lực huyên thám nói, rất nhanh rất nhanh. Lý Nhạc tụy đánh cái ok động đắt tay, cứ tiếp tục vô. Nếu như không phải là ở tàu lẫn bên trong, loài người sẽ đùng bị biển sâu áp lực đè dẹp nhá. Dần dần, Cố Tuấn cũng không để ý bọn họ, xuyên thấu qua đèn pha ánh sáng, nhìn lẫn cận phía bên ngoài cửa sổ mông lung có thể thấy được gập gần cái biển, trong lòng mơ hồ ở mong đợi có thể thấy một chiếc tàu ngục thuyền trìm. Nhưng lại vừa sợ gặp như vậy một màn. Không biết là không phải hành nao khối u phát tác đưa đến ảo giác, hắn bỗng nhiên chú ý tới bên kia thềm lục địa vượt trội có một chi cao cỡ nửa người đỉnh nhọn, xem là một khối nham thạch, nhưng hắn tựa hồ thấy được nó ngoài mặt tràn đầy điều khác, các loại đường vân và hình vẽ. Hắn bước xem Vượt cảm giác những cái kia điêu khắc đổ được quỷ mê đứng lên, thật giống như đang máu tươi chảy ra vậy, màu sắc nham thạch nóng chảy. Hình quái dị, bệnh hoạn, nhưng lại phú có sinh mệnh lực, liền bóng tối đều bị đả thương. Bành! Đột nhiên chợt một chút, nham thạch nóng chảy thật giống như phun lên thẳng sông lên tới, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, liền mãnh liệt chìm ngập hắn. À, thật là đau. Cố Tuấn lên lên một tiếng, hai tay chặt chẽ che đầu, đau nhanh hơn muốn nổ tung như nhau, ngay tức thì liền lạnh cả người mồ hôi. Những thứ này ảo ảnh là cái gì? Vô số khó mà danh trạng cảnh tượng tràn vào hắn chỗ sâu trong ngóc, quái dị không nói ra được, đáng sợ, điên cuồng. Thật là đau, thật là đau. Hắn cảm giác mình ánh mắt đang chảy máu, máu đỏ một phiến, hắn thấy được rõ báo, thấy được một đạo thân ảnh khổng lồ từ biển khơi dâng lên. Có vòng xoáy, có khắc thường vòng xoáy. Thật giống như nghe được lão thuyền trưởng hốt hoảng kêu la, lập tức nổi lên. Trở về địa điểm xuất phát, mau. Tàu lặn đột nhiên kịch liệt lắc lư, thật may tất cả mọi người bị cố định ở chỗ ngồi, nhưng là Cố Tuấn lại thích xem nghe được Lý Nhã Thụy kêu thảm thiết, à. Còn có Lâm Tiểu Đường bọn họ kêu lên, "A Thụy!" Đinh đinh, đầu óc bên trong thật giống như nghe được một cái thanh âm cứng ngắc vang lên. Đang cùng ký chủ quần cố định cố định thành công. Kiểm tra tốc chủ tình huống. Thứ gì? Cố Tuấn ý thức có chút mơ hồ, nhưng đầu óc bên trong phân minh có thể thấy một hệ thống màn hình. Ký chủ kiểm tra sức khỏe báo cáo ra lò, mời cha xem. Tên họ: Cố Tuấn. Chủng loại: Loài người chí người. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 21. Thân cao: 182 cm. Trọng lượng: 78 kg. Thể chi chất tiên: 17%. Nhịp tim: 81 lần/phút, bình thường. Chỉ số huyết áp tâm thu 100 mmHg, huyết áp tâm trương 77 mmHg, bình thường. Đường huyết: 4. 82 mL, bình thường. Hồng cầu đếm hết: 4. 910-12L, bình thường. Bạch cầu đếm hết: 6. 78-19L, bình thường. Hành não, có thể chết người dị thường, có thể chết người dị thường, có thể chết người dị thường. Tốc chủ hành não phát sinh dị biến, có ưu ác tính đang nhanh chóng sinh trưởng, lấy trước mắt sinh trưởng tốc độ, dự trù ở 32 ngày sau, ký chủ sẽ xuất hiện con người bên trong nghiền, miệng nghiền, mặt cơ co quắp các loại triệu chứng, 60 ngày sau, ký chủ đem lại đột nhiên chết. Cái này, đều là chút gì ạ? Xem ra mình bệnh này là thật xong hết rồi. Đinh. Đầu góc bên trong lại có tiếng cơ giới vang lên. Bởi vì tốc chủ hành não dị thượng, ký chủ phải ở 60 ngày bên trong, thông qua nhiệm vụ hệ thống hoàn thành tự cứu, nếu không đem sẽ chết. Nhiệm vụ mới liệt biểu đã tuyên bố, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được được khen thưởng, nhiệm vụ cấp bậc càng cao, khen thưởng vượt hơn. Nhiệm vụ cấp bậc phân là cấp 3, phổ thông, khó khăn, vực sâu. Nhiệm vụ liệt biểu mỗi lần chỉ có thể ba chọn một, mời thận trọng lựa chọn. Trước mắt mỗi một nhiệm vụ cấp bậc đồng thời chỉ có thể có một cái nhiệm vụ, thẳng đến nên hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là siêu làm nhiệm vụ kỳ hạn. Mỗi ngày không điểm, nhiệm vụ liệt biểu đổi mới. Năm 2020 ngày 21 tháng 7. Phổ thông nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong thành công cấp cứu một vị cấp cứu bệnh nhân. Tưởng tượng nhiệm vụ, loài người hành nạo hương khôi u hương thuốc một hộp, dược liệu có thể kéo dài dài ký chủ 5 ngày tuổi thọ. Khó khăn nhiệm vụ, 3 ngày bên trong hoàn thành mổ xẻ 3 cái nhân loại bình thường dị thể. Tưởng tượng nhiệm vụ, các lụp giao giải phẫu một cầm. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành mổ xẻ một chỉ thực thi quỷ. Tưởng tượng nhiệm vụ, không biết. Mới nhận người tân thủ túi quả, chỉ lần này một lần cơ hội, khen thưởng phong phú. Ngã đích thân thể hội biến dị này, nhén gạ đích thẹn thệ họa bi end địch 1 chương 2, thái nhân thủ. Cố Tuấn ý thức mơ mơ hồ hồ, thật giống như bị khóa vào một cái màn hình. Ký chủ tin tức, Cố Tuấn. Ký chủ năng lực liệt biểu, không, ngươi thực lực quyết định ngươi có thể hay không đảm nhiệm rất nhiều khiêu chiến, mời cố gắng lấy được càng nhiều hơn và mạnh hơn năng lực. Nhiệm vụ liệt biểu, trước mặt đã tiếp nhận nhiệm vụ đếm là không. Thành tựu liệt biểu, trước mặt đã lấy được thành tựu đếm là không. Khác chức năng, không giải tỏa. Hệ thống sao? Cố Tuấn nghi ngờ trong thử dùng ý niệm lượt nhấn những thứ này phần báo cáo hạng mục xem xem, khác chức năng một phần báo cáo không mở ra. Mà ký chủ tin tức một phần báo cáo có hắn hoàn chỉnh kiểm tra sức khỏe số liệu, nhìn theo hắn lần gần đây nhất kiểm tra người kết quả kém không nhiều. Nhiệm vụ liệt biểu chính là vậy ba cái nhiệm vụ. Năng lực liệt biểu đâu? Hắn gật một cái. Tương tương, đánh ra một cái khung đối thoại, ký chủ còn không có có bất kỳ năng lực. Mở nhận ngươi tân thủ tối quả. Hắn tiếp theo lượt nhấn thành tựu liệt biểu. Tương tương, ký chủ còn không có có bất kỳ thành tựu gì. Mở nhận ngươi tân thủ tối quả. Cố Tuấn qua lại nhìn một vòng, cũng không đạt được có giá trị gì nhấp nhở, nhưng là làm một các loại trò chơi cũng chơi qua khắp kim người chơi, mơ hồ cũng có thể rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Hắn lại ý niệm động một cái, lượt nhấn nhận tân thủ túi quà. Ngươi mở ra tân thủ túi quà, ngẫu nhiên thu được một loại năng lực. Ngươi tra xem. Kỹ chủ năng lực liệt biểu, một loại Thái nhân thủ, hiếm hoi độ, từ thấp đến cao, 1 sao đến 10 sao. Có thể tu luyện cấp bậc, tầng 3. Trước mắt cấp bậc, tầng thứ nhất, không 5000 độ thuần túy. Giới thiệu văn tắt, vô luận gặp phải tình huống gì, người hai tay cũng biết hơn nửa thần nhân. Thành cựu thầy thuốc, bỏ mặc ngươi tiến hành cái gì cứu chữa hoặc giải phẫu, một đôi chẩn định dịu thủ luôn là có thể giúp bạn độn. Thái nhân thủ là thường thấy nhất một loại năng lực, hạn mức tối đa không cao. Lão thầy thuốc thuần thục hai tay liền có thể cùng nó tương đương. Trong ngay mắt, Cố Tuấn hai tay một cổ bạo liệt đau đớn, giống như là trước bị đốt thành một đống tro tàn, lại do cực lạnh lần nữa ngưng kết. À, nhưng chẳng qua là ngay tức thì, thậm chí không đợi hắn đau kêu thành tiếng, hai tay trống khô liền biến mất, truyền mà là một loại thoát thai hoán cốt cảm giác thư thích. Hai tay dương ra, khép lại. Tựa hồ có cái gì bất động. Thái y nhân thủ. Cố Tuấn đương nhiên biết rõ một đôi dược thủ đối với bác sĩ trọng yếu bừng nào, nhất là đối với bác sĩ ngoại khoa. chỉ có bạn tuân liền có suất chúng tiên phú, cũng thông qua khắc khổ thời gian dài luyện tập mới có thể luyện liền cái loại đó thản nhiên trấn định. Mà hắn tình huống là không thiếu tiên phú, nhưng lăn lộn mấy năm qua, ở trên tay hắn công phu chỉ có thể nói rất bình thường, cho chuột nhỏ sử tử đều không nhanh nhẹn. Hệ thống, năng lực. Cố Tuấn trong lòng cục, cái này hoặc là thật, hoặc là hành não khối u có thể tăng lên trí tưởng tượng, bởi vì hắn trước kia cũng không có phần này trí tưởng tượng. Đây là thật. Nghĩ như vậy, vấn đề đã tới rồi, rất nhiều vấn đề. Tại sao ta sẽ kích hoạt hệ thống? Là bởi vì là khối kia đỉnh nhọn tại sao? Cái này cùng cha mẹ ta nghiên cứu có liên quan sao? Hắn khẩn cấp hỏi, hệ thống không có đáp lời chức năng. Nhưng hệ thống chỉ là như vậy cơ giới trả lời. Cuốn cố định hệ thống thời điểm ta thấy những cái kia ảo ảnh là cái gì? Hệ thống không có đáp lời chức năng. Ngươi có thể nói câu cái gì khác sao? Hệ thống không có đáp lời chức năng. Bỏ mặt Cố Tuấn nói gì, hệ thống đều là trở về câu này hệ thống không có đáp lời chức năng. Xem ra lại là một người công trí trưởng. Cố Tuấn trước không hỏi, trước sửa sang lại ngẩng đầu lên tự chính là nói, hoàn thành nhiệm vụ bắt được khen thưởng, ví dụ như một ít dự vận, ta là có thể trị hết khối u còn sống, còn có thể nâng cao mình bản lãnh. Sau đó còn có thể khai thông các chức năng. Suy nghĩ những thứ này, trong lòng hắn một hồi có lực lại động, gần mấy tháng qua mấy năm gần đây thậm chí từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhảy được như thế có lực. Ta có thể còn không có sống đủ à, ta còn muốn tìm đây hết thảy trận tướng. Vậy làm nhiệm vụ tự tiếu đi, cố tuấn lại xem xem nhiệm vụ liệt biểu, ba chọn một. Phổ thông nhiệm vụ là ngày hôm nay bên trong thành công cấp cứu một vị cấp cứu bệnh nhân, nếu như là ở bệnh viện khoa cấp cứu công việc, vậy không có độ khó. Khó khăn nhiệm vụ là ba ngày bên trong hoàn thành mổ xẻ ba cái nhân loại bình thường di thể, kỹ thuật có khó không? Thời gian có đủ hay không đều phải xem cần mổ xẻ tới trình độ nào, làm sao tìm được gì thể là đầu tiên vấn đề khó khăn. Nhưng lại vực sâu nhiệm vụ là trong vòng 1 tuần lễ mổ xẻ một chỉ thực thi quỷ. Thực thi quỷ? Đi nơi nào có thể tìm được thực thi quỷ? Lúc này, cố Tuấn Ý thức dần dần vừa có thể cảm ứng được xung quanh, giống như từ ngất xỉu trong hơi tỉnh lại, hỗn loạn ngêu lên ngêu to lại lần nữa truyền vào lốt hai. Bành. Một chút mãnh liệt lắc lư để cho hắn hoàn toàn tỉnh hồi lại, nhất thời phát hiện tàu lặn đang bị không biết là đáy biển vọng xoáy hay là cái gì một cổ lực lượng điên cuồng cuốn lên. Trước giải hết dây nịt an toàn lý nhạc tụy ở nhỏ hẹp bên trong khoang truyền bay tới đánh tới, mỗi một chút nặng nề đụm cũng để cho hắn kêu đầu một tiếng. Bao lớn, không biết từ đâu lên. Khắp nơi hô long tiếng vang, không phân rõ là nước biển gầm thét, còn là ma quỷ điên cuồng gào thét. À, Lâm Tiểu Đường trợn to hai mắt, mọi người vậy đều thấy được, ngay tại thuyền chung quanh, ngoài cửa sổ, đèn pha chiếu ánh trước vô cùng lạ quẻ dị cảnh tượng. Các loại cá biển khắp nơi đều là, dậm dặm chẳng trị chiếm hết chung quanh không gian, chúng ở thương hoàng hốt du thoán, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Những thứ này xanh da liền thói quen liền bóng tối biển sâu sinh vật, rốt cuộc là gặp loại nào sợ hãi hành hạ. Má ơi, là thật, tin tức là thật. Lô đông sợ tê, một cái như vậy bắt thịt tầm ầm người to con, lúc này lại đáng thương trông mong co lại thành một đoạn, ta cũng không nên tới. Không nên tới. Đừng bảo là hắn, lão thuyền trưởng cùng ba vị nhân viên làm việc trên tàu cũng đều hú liệt sắc mặt, bọn họ hành nghề nhiều năm nhưng người nào đều không gặp qua loại chuyện này. Vành, lại một hạ lâm lư, Lý Nhạc Thụy đổ bay lên, cơ hồ thì phải đụng vào buồng đỉnh tội điểm, hắn tay phải theo bản năng chống đỡ đi, đi đôi với tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hắn tay phải cánh tay trước tựa hồ làm gãy, có máu tươi từ ống tay áo chảy ra. Cứu Má ạ. Lý Nhạc Thụy kêu rên. Ai cũng không muốn rời giây nị tan toàn ra. Lao thuyền trưởng đây là rốt cuộc cầm suất thân là thuyền trưởng khí khái, đối với mọi người một trận hống, cũng ngồi bất động. Lô Đông một mực liền giúp, thân thể run rũ rợn hơn, không biết là người đang run rẩy vẫn là thuyền đang chấn động. Lâm Tiểu Đường cũng đã bối rối, chẳng qua là kêu mau cứu hắn à, mau cứu hắn à, lại thích xem không thế được. Nàng nhớ tới bản thân có biết bao khinh thường những cái kia chơi một đần heo nhảy còn dọa đến thét chói tai người, chính nàng là không sợ, chơi cũng chỉ là tìm tăng tốc độ mà thôi. Mà bây giờ, nàng thân thể không nghe sai sự. tựa như bị một cái không cách nào tỉnh lại ác mộng nơi giam cầm, muốn hét to nhưng không phát ra được nửa nói nhỏ tới. Cùng lúc đó, Cố Tuấn ở tính toán cân nhắc, hai cái chỗ ngồi giữa khoảng cách không lớn, cơ hội là dính liền nhau, đủ phải. Ngay tại lắc lư khiến cho Lý Nhạc Thụy lần nữa bay qua thời điểm, chính là bây giờ. Cố Tuấn đột nhiên đưa tay ra, phân minh có thể cảm giác được Thái Nhiên thủ năng lực tạo nên tác dụng, mình tay phải so trước kia bất cứ lúc nào đều phải nhăn chóng, ổn định, tràn đầy lực lượng hơn nữa tinh chuẩn, một cái liền bắt được mục tiêu. Mà Lâm Tiểu Đường các người thì thấy được khó tin một màn, Lý Nhạc Thụy 175cm thân thể Phẩm bay, lớn như vậy lực trùng kích, lại bị Cố Tuấn bắt lại. Sau đó quăng bên cạnh hắn không chỗ ngồi, kéo qua dây nịt an toàn cài nút, làm liền một mạch. Cái này là như thế nào quái lạ? Huynh đệ, cảm ơn, cảm ơn. Lý Nhạc Thụy ngồi phịch ở chỗ ngồi, đau được nghe răng phát miệng, giọng nói run rẩy, ngươi cứu mạng ta, ngươi trâu bỏ nhóm. Cố Tuấn bây giờ cơ bản có thể xác định, mình không phải là tinh thần xảy ra vấn đề, hệ thống là thật, thái nhân thủ vậy là thật, bởi vì mình mới vừa rời tay sống tốt được không bình thường. Ý niệm thoáng qua, hắn trước không làm suy nghĩ nhiều, đỡ Lý Nhạc Thụy để cho nó tận lực giữ vững vàng. Một bên xem xét vừa nói, ngươi tên cứ gọi là gì? Mới vừa rồi bên này một hồi hỗn loạn, tàu lặn còn có chút chấn động, nhưng lão thuyền trưởng bên kia đã thao túng tàu lặn bắt đầu trợ phụ, chẳng qua là trở về địa điểm xuất phát còn cần một tiếng cơ đó, mà Lý Nhạc Thụy tên ngụy thương thế không rõ, trước hết tiến hành cấp cứu. Ta? Lý Nhạc Thụy ạ. Ngươi thích ăn thức ăn món gì? Rất nhiều. Cụ thể một chút. Cố Tuấn cầm ra điện thoại di động, mở tay ra đèn tin, hướng về phía Lý Nhạc Thụy ánh mắt chiếu một cái. Ai? Lý Nhạc Thụy vội vàng muốn né tránh. Đừng động. Cố Tuấn gọi lại. Tất cả mọi người sợ run. Lại thế nào một bộ bác sĩ hình dáng? Lão thuyền trưởng quay đầu xem ra, xem được lại hoảng vượt vội, tàu lặn bên trong kể cả hắn ở bên trong ba tên thủy thủ đều là quản điều khiển thao tác, chữa bệnh phương diện chỉ hiệu biển sâu u đóng sợ hai chờ tương ứng xử lý, hơn nữa sâu lặn hạ mục cho tới bây giờ không cũng có ra khỏi bất ngờ, bây giờ tình huống thật là lần đầu tiên đối mặt. Mắt gặp Cố Tuấn lại phải làm gì? Lão thuyền trưởng không khỏi vội la lên, "Cố tiên sinh, ngươi không nên làm vậy, trở lại du thuyền lại để cho thuyền y tới trị lý tiên sinh." "Ta là Đông Châu Đại học lâm sàng 8 năm chế y học sinh." Cố Tuấn chợt bật thốt lên kêu lên những lời này, trong lòng vậy run lên bần bật. Đúng vậy, Giả tiêu Cố Tuấn, đông đại lâm sàng 8 năm chế y học sinh, một cái muốn thành là bác sĩ người đàn ông, cũng không phải là cái gì tổ hào Tuấn. Cố Tuấn chân mày dương lên, đầu óc bên trong mở ra nhiệm vụ liệt biểu. Phổ thông nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong thành công cấp cứu một vị cấp cứu bệnh nhân. Tưởng tượng nhiệm vụ, loài người hành nạo hương khối u hương thuốc một hộp, dự liệu có thể kéo dài dài ký chủ 5 ngày tối tọ. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể thức ăn món gì? Nói cho ra sao? Cố Tuấn không để ý đến mọi người kinh ngạc hoài nghi, một lần nữa hỏi. Bánh rán trái cây, gà trống cắt, vịt quay. Lý Nhạc Tuệ nghi ngờ trong đàng hoàn đáp. gà con quay, ngỗng con quay, lợn heo, lợn vịt, tương gà, thịt muối, tùng hoa, bụng nhỏ mà. Rất tốt. Cố Tuấn tay phải đắp lý nhạc thủy cổ tay trái, trần mạch vô một hồi, lẩm bẩm nói, mạch đập bình thường, hô hấp bình thường, thậm chí rõ ràng, đối đáp thiết đệ, đôi bên con ngươi cùng lớn cùng tròn, đối với quang phản xạ bén nhạy, phán đoán ban đầu lòng, phủ chức năng bình thường, lô nào không rõ ràng tổn thương. Nghe hắn lời nói này, lão thuyền trưởng nhất thời ngậm miệng. Lâm tiểu đường ánh mắt sáng lên, tâm tư dần dần sống lại. Quá tốt, bác sĩ, cố bác sĩ. Lô đông càng cơ hồ muốn mừng đến chảy nước mắt. Cái họ này cố Thật giống như Lịch Sắc là một người học y ở nơi này loại sống chết trước mắt, có cái bác sĩ, giống như bắt được một cái phao cứu mạng, lá gan cũng cường tráng dậy rồi. Hơn nữa Đông Đại 8 năm chế, nơi đó học sinh cũng đều là người trâu bò. Lúc này, Cố Tuấn lại đưa tay thăm dò Lý Nhạc Thụy áo bên trong, một trận lục lọi. "Huynh đệ, ngươi tại sao phải sờ ta?" Lý Nhạc Thụy xấu hổ trong mang một vẻ hoảng sợ. Nguyên Thủy Đại thì đại Nguyên Thủy lại thi đạt 1 chương 3, lần đầu tiên cứu người. Cố Tuấn đối với Lý Nhạc Thụy trước ngực cùng sau lưng sờ một phen sau đó, nói: "Thân thể không có rõ ràng hư hại chảy máu, không rõ ràng ngoại thương. Chư tay phải Mấy cái khắc tay chân vậy không rõ ràng ngoại thương. Khá tốt, ngươi tổn thương được không tính là quá nghiêm trọng. Mọi người vừa muốn tùng lên một hơi, nhưng đầu lại một hạ lắc lư, Lý Nhạc Thụy nhất thời kêu đau, ta cảm giác rắc mình cũng sắp chết. Cố Tuấn gặp hắn quả thật sắc mặt càng phát ra tái nhợt, tay phải ống tay áo không ngừng có máu tươi chảy rơi, liền không dám lơ điếng, yêu cầu nói, tiếp tục nói cho ta ngươi thích thức ăn ngon, không muốn ngừng. Như vậy có thể kéo dài phán đoán người bệnh thần trí phải chăng rõ ràng. Ga rừng, khô thảo, thái mãng, cá bả. Lý Nhạc Thụy khổ tiếng tiếp tục thì thầm. Vị sở thái mãng, không biết, giống bánh cuốn nhân rau. trước các đệ trong sừng nhìn giống con chăn mãng quật. Qua một hồi lâu, tẩu lặn cuối cùng vững vàng rất nhiều, Cố Tuấn lập tức phải xử lý lý Nhạc Thụy tay phải thương thế, trước cẩn thận đem ống tay áo vén đi lên. Mà lão thuyền trưởng bắt chật thời gian đi lấy đặt ở đài điều khiển bên tiểu Dương chữa bệnh. Bị ống tay áo kéo động vết thương, Lý Nhạc Thụy đau được cũng sắp khóc. Mà làm mọi người thấy hắn bên phải cánh tay trước thảm trạng, liền cũng không có trách móc hắn mềm yếu. Tào Nghĩa tà, hắn bên phải cánh tay trước phía bên ngoài có một đường dài chừng 10 cm da vết rách, máu tươi đầm đìa, bộ phận bắp thịt lộ ra ngoài, thậm chí có chút xương cốt màu trắng mơ hồ có thể gặp. Là xương cổ tay. Cố Tuấn nhìn vết thương này, lại có một phần khác kinh ngạc. Đây không phải là đầu nhỏ gãy xương hoặc đầu xa gãy xương, là ở giữa gãy xương. Kiến thức y học nói cho hắn, muốn tạo thành giống như vậy gãy xương là phải vô cùng sức lớn lượng, ví dụ như tai nạn xe cô đụng. Mới vừa rồi lắc lư lực lượng, lại có thể để cho Lý Nhạc Thụy chống giữ một chút liền bị thương thành như vậy. Bước đầu chẩn đoán cân nhắc, cánh tay trước hạn chế cấm vận tính gãy xương. Cố Tuấn cau mày nói, "Huynh đệ, ta được trước cho ngươi xử lý một chút, cố định và cầm máu, nếu không tiếp tục như vậy, ta sợ ngươi sẽ mất máu tính bị sốc." "Được." Lý Nhạc Thụy liền vội vàng bắt đầu. Lúc này, lão tuyển trưởng cầm dương chữa bệnh đưa cho Cố Tuấn, Cố tiên sinh, tiếp theo. Cố Tuấn nhận lấy dương chữa bệnh mở ra, nhìn bên trong các dao, vài xô cùng công cụ, hít thở sâu hạ để cho mình giữ bình tĩnh. Trên thực tế đây là hắn lần đầu tiên cứu chữa người khác, Đông Châu 8 năm chế học sinh là ở lớn 4 học kỳ kế lần đầu tiên đến bệnh viện thực tập, kỳ hạn hợp với năm thứ 5 đại học 1 năm rưỡi, hắn còn không biết có hay không mệnh đi đây. Thức ăn ngon đâu? Tiếp tục niệm. Hắn vừa nói, một bên dùng chiếc cắt dao cầm lý nhạ thủy tay phải ống tay áo cắt bỏ, nhắm ngay bên phải lên cánh tay lên một ba chỗ, chiếc dây dựa tới một tầng lụa mỏng vải bảo vệ ra. lại dùng thẻ trừ tức băng cầm máu cột được thật chặt, ngăn chặn cánh tay trước huyết dịch tuần hoàn. "À, sao chí bạc, quấy cá chính cá, thật là đau ạ." Lý Nhạc Thụy hét thảm lên, "Sao chẳng tôm, bay áp chảo nêu xanh, bị sào cá." Cố Tuấn tiếp theo dùng hai cái hộp thuốc đạm nhiệm tiểu thanh nẹp cho Lý Nhạc Thụy cánh tay trước vết thương cố định hơn nữa băng bó, có thể là bởi vì thái nhiên thủ đi, một chút không tay chiến. "Ồ." Lâm Điểu Đường xem được có cái nghi vấn, "Ngươi làm sao trước không cầm tay hắn cánh tay đón về?" "Đón về?" Cố Tuấn trên tay không ngừng, ngoài miệng nghiêm túc nói, "Hạn chế cấm vận tính gãy xương." Tuyệt đối không thể đơn giản thu bạo cầm lộ ra ngoài bắp thịt và xương cốt hồi nhé, để tránh hai lần tổn thương thần kinh và mạch máu, hơn nữa tránh cầm vi quần mang nhập vết thương sâu bộ đưa tới sâu bộ bị nhiễm. Đây là y học thông thường. Lâm Tiểu Đường cứng họng, ánh mắt chuyển lữ hạ, cảm giác mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nhưng mà, ta cũng không phải là học y đi. Máu tanh như vậy đồ, ngày thường ai sẽ xem mà, nàng dám nhìn cũng không tệ được rồi. Lô Đông liền toàn bộ hành trình không dám xem, che mắt xúc ở một bên, gặp nàng trông lại, lật đật nói, ta choáng váng máu, ta choáng váng máu. Khá tốt ở Ngô Đông thật choáng váng hạ trước khi đi, Cố Tuấn liền đem lý Nhạc Thụy tay phải xử lý tốt. Cách mỗi 40 phút đến 60 điểm trùng, băng cầm máu bưng lòng 2 phút, phòng ngừa cái tay này thiếu máu hại tử. Ngươi có chỗ nào không thoải mái, lập tức nói. Được. Lý Nhạc Thụy sắc mặt ở chuyển tốt, vết thương cố định sau để cho hắn thoải mái hơn. Mọi người vừa lả thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại là vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh mà thấp vọng, may mắn tẩu lận đã lại nữa lắc lư. Điện thoại di động ta đâu? Lý Nhạc Thụy có tinh thần liền lập tức nhìn quanh xung quanh, mọi người tìm một chút, ta thật giống như quay chụp chút gì. Ở nơi này, Cố Tuấn ở bên chân mình tìm, cầm lên vừa thấy, điện thoại di động màn ảnh đã là một phiến bể tang cảnh, tắt nguồn. Hắn để lại lại nuốt mồm máy, "À ở Bộ Tổng, không mở được." Lý Nhạc Thụy ở bên cạnh khẩn trương nhìn, "Không phải đâu. Đây là hắn cơ hồ dùng mạng đổi lấy ạ. Cho ta thử một chút." Ngồi ở Cố Tuấn phía sau Lâm tiểu đường cầm lấy điện thoại di động, thử một chút, cũng là không mở được. "Ngươi lúc ấy có thấy cái gì sao?" Cố Tuấn hỏi Lý Nhạc Thụy, lúc ấy chính hắn chính là thấy được khối kia đỉnh nhọn nham thạch. "Không có." Lý Nhạc Thụy lắc đầu thở dài nói, "Đột nhiên ta liền bằng ra đi, kia tới kịp thấy thế nào, thật đặc biệt đáng tiếc." Bởi vì bộ điện thoại di động này là trực tiếp dùng ổ lưu trữ để dành số liệu. không có sức giờ thể, cho nên chỉ có thể cùng sau khi trở về xem có thể hay không sửa xong điện thoại di động coi lại. 40 phút sau đó, Cố Tuấn cho Lý Nhạc Thụy buông lòng một lần băng cầm máu. Làm việc trong quá trình, Lý Nhạc Thụy vừa đau gào được như làm thịt theo như nhau, đầy mặt mồ hôi lạnh, bạn có nôn ọe. Cố Tuấn thật sợ hắn xuất hiện băng cầm máu bị sốc, hoặc là thật một hớp nôn ngừa ra, khá tốt cũng không có. Sau đó lại 17 phút trôi qua, mọi người chỉ gặp ngoài cửa sổ chung quanh nước biển ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng đến gần mặt biển. Rất nhanh, ở bọn họ khẩn trương trong tâm tình, ra một tiếng nặng vang, tàu lật lật thoát ra mặt biển. Mọi người từ cửa sổ thấy được xa bên du thuyền, bầu trời rất quang đãng, mặt biển rất yên lặng, cũng không có gió bão. À, Lô Đông hét lớn một tiếng vừa cười vừa khóc, đều là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mừng như điên, chúng ta còn sống, ha ha, cũng còn sống. Cho ta uy mỹệu." Lâm Tiểu Đường cả giận nói, còn không có đi ra ngoài đây ngươi liền bận bịu lập phờ lạt. Mọi người vậy là sợ, mới vừa rồi vậy coi như là phờ là sao? Lô Đông vội vàng dùng hắn lông sù hai tay che miệng. Thật may, qua không bao lâu Đâu lần an toàn ngừng tới gần du thuyền bên cạnh, đã sớm một bước chuẩn bị xong, nhân viên cứu viện lập tức xuống, ở chật hẹp bên trong khoang thuyền, bọn họ trước cầm Lý Nhạc Thụy để lên bằng xà lên, cố định tốt, lại dè dặt đưa lên du thuyền bong thuyền đi. Lao thuyền trưởng ở bên cạnh bận bịu được đầu đầy mồ hôi, vị này cậu ấm nếu là có sơ suất gì, hắn coi như phải xui xẹo. Cố Tuấn một mực cùng Lý Nhạc Thụy giữ nói chuyện để lưu ý trạng thái tinh thần của hắn, thẳng đến theo thuyền y tiến hành giao tiếp. Thuyền y tử trong thâm tâm nói cảm tạ, Cố tiên sinh, ngươi xử lý rất khá. Cái này thương thế nếu như không có đạt được kịp thời cầm máu, sợ rằng đưa lên sẽ là người chết. Lý Nhã tụy cái tay này phải mau sớm làm giải phẫu, nhưng trên du thuyền chữa bệnh điều kiện có hạn, cho nên phải dùng máy bay trực thăng cầm hắn trực tiếp vận đi gần đây Mandiver cứu chữa. Lâm Tiểu Đường, Lô Đông cũng phải đi theo cùng đi, lúc này ở du thuyền tầng dưới chốt bông thuyền, ba người đang cùng Cố Tuấn tạm biệt. "Cố bác sĩ, lần này thật toàn do có ngươi." Lô Đông lại không có ngạo mạn lúc trước cùng Tô Mãng, nắm thật chặt Cố Tuấn hai tay, trên mặt hung dữ cũng lộ vẻ được nhiệt thành, nếu không Áa Thụy không có sao, ta cũng được thủ chết. "Cùng trở lại Hoa Hạ sau đó, chúng ta tái tụ tụ, quyết định ạ." "Không sai." Nằm trên băng ca Lý Nhã tụy giọng trịnh trọng Ngươi nhất định phải cho ta cơ hội thật tốt báo đáp ngươi cái này ân tình. Mời ta ăn một bữa là được." Cố Tuấn cười nói, bất quá ngươi niệm qua thức ăn ngon đều phải liên tiếp. Lý Nhạc Thụy, Lô Đông nghe cũng vui vẻ cười to, lập tức và Cố Tuấn trao đổi hệ chặt và số điện thoại di động, mọi người giữ liên lạc, nếu như vậy bộ điện thoại di động có quay chụp cái gì nói thời gian đầu tiên phát cho hắn. Nhưng Lâm Tiểu Đường đứng ở một bên, không nói gì, lại khôi phục bộ kia hung giáng vẻ, chẳng qua là trước khi đi, mới hướng Cố Tuấn ném ý vị sâu xa một mắt, tựa hồ là đang gây hờn với hắn. Cố Tuấn thật có chút không giải thích được, cũng không biết mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Giao tiếp toàn bộ kết thúc, mọi người mới vừa vây quanh bǎng xạ rời đi, Cố Tuấn đột nhiên liền nghe được đầu góc bên trong từng từng một tiếng. "Phổ thông nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thái nhiên thủ độ thuần thục lên cao, bây giờ cấp bậc là thứ nhất hạng, 10000, 50000 độ thuần thục." Tưởng tượng nhiệm vụ đã phát cho, loài người hành nạo hương khối u hướng thuốc một hộp, dự liệu có thể kéo dài dài ký chủ 5 ngày tuổi thọ. Cố Tuấn cảm thấy lên túi áo bên trong chì một chút, dò xét dò, trong túi quả nhiên nhiều một cái hộp nhỏ tự. Hắn thấy chung quanh không người, liền lấy ra xem xem, vừa nhìn thấy hộp thuốc lên nhãn, nhất thời nghi hoặc không thôi, đây là Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã Đế quốc 134, Chút Dị Văn. Bầu trời đêm sâm nặng, du thuyền chậm rãi chạy ở vô tận trên mặt biển, tản ra ánh sáng mông lung. Du thuyền cao bong thuyền tầng một cái sang trọng bên trong phòng, Cố Tuấn ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn để ở trên bàn tiểu hộ thuốc, cau mày. Từ bắt được thành tựu tưởng thưởng nhiệm vụ cái này hộ thuốc đến bây giờ, đã qua hơn nửa ngày, hắn nghi ngờ nhưng là không ngừng tăng hơn. Đây là một hình tứ phương giấy nhỏ hộ, hay cùng thông thường thuốc cảm mạo phẩm như vậy đóng gói không có gì khác biệt, nhưng nó phía trên ấn chữ viết không phải Trung văn cũng không phải tiếng Anh, hắn hoàn toàn không cách nào nhận ra đây là cái gì ngôn ngữ. Mà hộp thuốc bên trong đựng duy nhất một hàn thuốc, lư bạc đóng gói, chỉ có năm viên hình tròn màu trắng viên con đậu. Không có nói minh sách, lư bạc lên vậy in cái loại đó chữ viết. Thật giống như có chút vấn tượng. Cố Tuấn lúc đầu muốn, là khối kia đỉnh nhọn trên tảng đá chữ viết tiếng nói trồng sao? Vẫn là trên thế giới loại nào ngôn ngữ? Mà bây giờ, hắn đã mạn lục soát một đêm, so sánh qua trên thế giới mười mấy chủng chủ yếu ngôn ngữ và mấy trăm chủng khác ngôn ngữ, liền những cái kia hiếm lạ tiểu tiếng nói trồng vậy cha xét, toàn đều không phải là, thậm chí không có một loại tương tự, tựa như loại ngôn ngữ này không phải là loại người suy nghĩ sản vật. Cố Tuấn mơ hồ cảm giác cái này không thuộc về là trái đất chữ viết, bất quá loài người có hơn mấy ngàn chủng ngôn ngữ, hắn vậy không thể nói loại cảm giác này là đúng hay sai. Nhưng là, hành nào hướng khối u hương thuốc. Trên trái đất mới có thể có loại này chế thuốc năng lực thuốc mong đợi không hề hơn, chỉ có lẻ que mấy nhà chế thuốc cự đầu. Nếu như đây là sinh từ trái đất dự vận, hô thuốc lên chữ viết hẳn sẽ là tiếng Anh, Đức văn hoặc là tiếng Pháp. Chứ cái này trông thần bí chữ viết, ở hộp hai bên ngay mặt góc trên bên phải đều có một cái giống nhau hình vẽ, logo lớn nhỏ, chắc là nhãn hiệu đi. Cái hình vẽ này nhìn giống như là một loại sinh vật đại dương mà bên, cá voi vậy thân cá Vây lưng, vây bui đều là nhọn hình răng cưa, ngực kỳ, bụng kỳ nhưng đều là quái dị chi điều hình trạng, cùng chữ viết như nhau, hắn cũng là không tra được đây là cái sinh vật gì, chẳng qua là càng xem càng cảm giác cái hình vẽ này lộ ra một cộ rất khó nói rõ quân loạn. Suy tư không biết bao lâu, đầu có chút mơ hồ cảm giác đau đớn, Cố Tuấn lại đi xem đồng hồ báo thức thời điểm, phát hiện đã phải đến không điểm. Trước hệ thống nói mỗi ngày không điểm vừa qua, nhiệm vụ liệt biểu thì biết đổi mới. Hắn nhìn đồng hồ báo thức kim chỉ giây đi đi lại lại, làm qua liền không điểm, lập tức mở ra nhiệm vụ liệt biểu xem xem, quả nhiên đã đổi mới. Phổ thông nhiệm vụ Dù tĩnh mạch vô nước biển kim châm ống cao su băng cầm máu thành công châm cứu 1000 lần, luyện tập người trích ký xảo. Tưởng thường nhiệm vụ, loại người hành nạo hương khôi u hương thuốc một hộ, dự liệu có thể kéo dài dài ký chủ 5 ngày tuổi thọ. Khó khăn nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong thành công chữa trị 100 vị nhi khoa bệnh nhân. Tưởng thường nhiệm vụ, các lột mổ sẽ cắt một cẩm. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành mổ xẻ một chỉ thực thi quỷ. Tưởng thường nhiệm vụ, không biết. Cố Tốn nhìn, vực sâu nhiệm vụ vẫn là cái này một cái, xem ra mặc dù liệt biểu mỗi ngày đều đổi mới, nhưng vực sâu cấp sẽ không mỗi lần đều là toàn nhiệm vụ mới. Khó khăn nhiệm vụ ở trên du thuyền không có điều kiện thực hiện, mà phổ thông nhiệm vụ vẫn rất đơn giản, chỉ cần có da đầu kim và ống cao su băng cầm máu là được. Lập tức, Cố Tuấn gọi điện thoại cho du thuyền quầy phục vụ yêu cầu đưa tới hai thứ đồ này, lý do chính là luyện tập châm cứu. Bây giờ hắn cũng là trí tôn khách quý, điểm nhỏ này yêu cầu tự nhiên không có vấn đề. Rất nhanh, thì có người phục vụ đem đồ vật đưa tới, khách biệt cũng ước chừng cho một tiểu dương. Đồ vừa bắt vào tay, Cố Tuấn liền đón nhận phổ thông nhiệm vụ, ngay sau đó ở bản đọc sách vừa bắt đầu luyện tập. Ống cao su băng cầm máu là cái loại đó thường thấy nhất màu vàng chung không cục goma. Dùng đầu kim châm thủng nó lúc sẽ có châm thủng mạch máu cảm nhận, cho nên bó băng cầm máu là y tá học trích bước đầu tiên. Cố Tuấn không có nhận hệ thống tính hộ lý huấn luyện, nhưng cho thí nghiệm động vật trích rất nhiều, đối với vu tĩnh mạch trích cũng không xa lạ gì. Hắn cầm ra đầu kim, từng lần một nghiêm túc lấy 3040 độ vào kim châm trước băng cầm máu. Trước thử qua, loạn bó không tính là thành công. Hơn 2 tiếng, 10000, 10000 lần đã thành, hắn đã là bó tồi tệ một đống băng cầm máu, cánh tay phải chua mềm nhũn. Lúc này, Cố Tuấn lại nghe được trong đầu từng từng một tiếng. Phổ thông nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thái nhiên thủ độ thuần thục lên cao. Bây giờ cấp bậc là thứ nhất hạng, 1.000, 5.000 độ thuần thục. Tưởng tượng nhiệm vụ đã phát cho, loài người hành nạo hương khối u hướng thuốc một hộp, dược liệu có thể kéo dài giải giải ký chủ 5 ngày tuổi thọ. Lại một lần nữa, Cố Tuấn cảm thấy trong túi trầm xuống, đưa tay lấy ra xem xem, lại một hộp thuốc. Hai hộp so sánh nhỏ xem, chỉ có hộp in ấn lên mấy chỗ địa phương chữ viết ấn được không cùng, vậy hẳn là con số, nhóm lần, ngày tháng sản xuất các loại tin tức. Nếu như là vị nhà ngôn ngữ học, có thể càng có thể nhìn ra chút đầu mối, hắn chỉ có thể nhìn ra chút ý học đầu mối. Nhìn qua rất giống thay mặt tọa ạ mỹ nệ ạ. Cố Tuấn cầm ra hai hộp thuốc hai dãy 10 viên màu trắng viên con đọng, lập đi lập lại lướt nhìn. Thay mạc tọa ạ mỹ nệ là hành não khối u nhất một đường bia luôn thuốc, nhưng hành não khối u cũng chia rất nhiều loại, thay mạc tọa ạ mỹ nệ chỉ chính là hơn hình tính giao chất mẫu tế bào nhọn, gian đổi tính tinh hình tế bào nhọn. Thật bất hạnh, hắn mắc là tùy mẫu tế bào nhọn, trên thị trường còn không có bia luôn thuốc. Mà đây chút viên con đọng, thành phần là cái gì không biết, nhưng hiển nhiên đây là hóa học thuốc, tiểu phân tử dược vận, trên lý thuyết miệng phục sử dụng có thể thông qua máu não bình phòng che chở, tiếp đó đối với khối u sinh ra tác dụng. Nhìn qua không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ Đây thật là loài người hành nào hướng khối u hướng tốt sao? Cố Tuấn càng nghĩ càng bất an, nhìn một chút sân thượng bên ngoài yên lặng biển khơi, nhưng thật giống như thấy là sóng gió kinh hoàng, những cái kia khó mà danh chạng nói mê ảo ảnh không ngừng ở trên mặt biển sôi trào. Hắn thấy được một con quái vật, vậy con quái vật đang tránh thoát vực sâu túi, nó cần thực lương thực, cần từng cái hoạt bát sinh mạng. Nếu như ta chính là thực lương thực đâu? Nếu như những thuốc này là quái vật bố trí cạm bẫy đâu? Cái ý nghĩ này để cho Cố Tuấn trong lòng một hồi sợ hãi, hắn đứng lên thân, nhìn biển khơi, siết chặt trong tay viên thuốc. Ác ma sẽ cầm ngươi nhất độ mong muốn dụ dỗ ngươi. khóe kia đáy biển đỉnh nhọn nham thạch, cái này cổ lực lượng thần bí, ba mụ năm đó nghiên cứu theo cái này có không có quan hệ. Cố Tuấn đi mấy bước, mặc dù thái nhiên thủ là thật hữu hiệu, nhưng không đại biểu cái này hộ thuốc cũng vậy. Cho dù mệnh không lâu vậy, ở làm rõ ràng tình huống trước, hắn muốn mình mọi việc đều cần bình tĩnh, bởi vì mất lý trí quyết định thường thường gi họa vô cùng. Loại này đối với không biết thật trọng, đã lớn át trước đây nặng lấy được sinh cơ hưng phấn. Hùng chi thân là y học chó, trực tiếp lấy thân thử thoát sự việc, hắn không làm được. Có, Cố Tuấn nghĩ tới một cái biện pháp, có thể xem xem cái này hai hộ thuốc có phải là thật hay không hữu hiệu. Phải nhanh chóng Hắn tuổi thọ chỉ còn lại 59 ngày à, đơn giản là lại một lần nữa trải qua đáng chết thi vào trường đại học đến giờ. Diệu thủ Tâm Ý hiện nay né đi ở Hutamit 1-5, Đông Châu Đại học Trường Y khoa. Giữa hè tháng 7 rất nóng bức, thành phố Đông Châu vẫn là cái đó thành phố Đông Châu. Đông Châu Đại học Trường Y khoa vào vị trí tại thành phố Đông Châu Bắc Bộ Thanh Vân khu phố xã Sơn Trọng, kề bên rộng dãy sinh đẹp Đông Châu thứ nhất núi núi Thanh Vân, đã có trên 100 năm giáo sư. Nơi này có nhất nhất lưu trường học điều kiện, nhất nhất lưu giáo viên đội ngũ, nơi này vậy bồi dưỡng nhất nhất lưu y học người. Kỳ nghỉ hè học sinh hoạt động có rất nhiều, cho nên giáo khu vẫn khắp nơi đều có học sinh bóng người, còn có lui tới dân thành phố, xe cộ, dù khách các loại, bang học minh đạo, nhân ái tế thế. Cố Tuấn nhìn xa xa hành rốt ra giáo cửa chính, lẩm bẩm đọc một lần giáo huấn sau đó, sải bước đi đi. Giờ đi nơi này mau 3 tháng, lần nữa đặt chân đã là ôm hoàn toàn bất đồng tâm tình. Đây là sâu lặng kinh biến ngày thứ 3, ngày hôm qua du thuyền đầu Maniver, hắn lúc này liền nguội nhanh nhất chuyến bay trở về Hoa Hạ thành phố Đông Châu. Ngày hôm nay không điểm, nhiệm vụ liệt biểu lại đổi mới, nhưng bị giới hạn hoàn cảnh điều kiện, toàn cũng rất khó hoàn thành. Hắn trên người bây giờ không có một cái nhiệm vụ, trở về trường học rồi hay nói, bởi vì trường học và chi nhánh bệnh viện có thật nhiều hoàn cảnh điều kiện. Hơn nữa muốn thí nghiệm những thuốc kia có hữu hiệu hay không, phải về tới đây tới. Ở cửa trường học bên cạnh đường phố, luôn là sẽ có mấy đương lưu động hàng rong xe bán các loại ăn vặt. Bây giờ mới 7 giờ hơn, Cố Tuấn còn không có ăn điểm tâm đâu, liền đi tới bán thành phố Đông Châu bạn xứ ăn vặt một đường trước, hướng hàng rong lão bá hỏi, "Lão bá, cho ta tới một cái bánh rán, có thể hẹn chật thanh toán sao?" "Có thể, có thể." Lão bá chỉ chỉ treo ở đầu xe một cái mã QR thu khoản bằng nhỏ, lão mặt tràn đầy chất phát nụ cười. bánh rán mỗi một năm gói. Được. Cố Tuấn cầm lấy điện thoại ra quét gõ đưa tiền, nhìn lão bá làm lên bánh rán tới. Lão bá tuổi đã cao, tóc trắng phau, nhưng tay chân còn tương đối linh lợi, tinh thần sức mạnh thật tốt. Lão bá một bên túi nhân bánh một vừa cười nói, chàng trai, cho ngươi toàn bộ nhiều một chút nhân. Đa tạ. Cố Tuấn trong lòng ấm áp. Chỉ chốc lát, lão bá liền đem bánh rán làm xong, nhiệt tình đưa cho hắn, nhân lúc nóng ăn ư. Cố Tuấn nhận lấy bánh rán liền cắn một hớp lớn, nóng hổi rất nóng miệng, nhưng lại ăn ngon thật, tựa hồ du thuyền đầu bếp làm thức ăn ngon cũng kém hơn. Đây chính là mùi vị nhà đi, dù cho bên ngoài dòng nước ngầm Phú Trào trở lại đông đại giống như trở lại nhà. "Tràng trai, ngươi là đông đại học sinh sao?" Lão bá hỏi, gặp hắn gật đầu hẳn là, nhất thời đối với hắn hung hãn vển lên một chút ngón tay cái, "Học y được à, học y có thể trị bệnh cứu người. Đây là có công lớn, các ngươi đều là quốc gia chủ của ta." "Chú của sao?" Cố Tuấn không khỏi bật cười, "Lão bá ngươi khoa trường, thật ra thì, ách." Lão bá liệt phá thiếu lau răng, nhưng là khen không dứt miệng, "Không có khoa trường, ta bội phục nhất chính là bác sĩ, học y được à." "Được được ra trạng nguyên mà." Cố Tuấn cầm một cái bánh rán toàn ăn xong rồi, "Khen, lão bá ngươi tay này bánh rán liền làm được rất đẹp." Chàng trai nói chuyện xuôi hài, lao đầu vui vẻ, đưa ngươi một cái bánh tiêu. Cố Tuấn cười nhận lấy bánh tiêu, nhưng vẫn là quét gõ trả tiền, một nguyên tiền. Cùng lão bá tử biệt sau đó, hắn cầm bánh tiêu tiếp tục đi cửa trường đi tới. Vào trong sân trường, Cố Tuấn liền đi thí nghiệm cao ốc đi về phía, trên đường người lui tới càng nhiều, học sinh, du khách, mang đứa trẻ phụ huynh. Đi đi đến trường học khu Bắc, còn có một đoạn đường thời điểm, Cố Tuấn chợt nghe có người kinh thanh kêu hắn, "Hào Tuấn." Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người đàn ông đẩy xe đạp bước nhanh chạy tới, "Thật sự là ngươi, mấy tháng không gặp ngươi à?" Ngoại trát, điện thoại lại không trở về. Người đến không cao không thấp, phát tế tuyến đã đặc biệt bắt mắt nghiêm trọng lui về phía sau, tiểu tùy mặt, mắt cá chết, còn treo một đôi nặng nề vành mắt đen, nhìn qua mới có thể có 40 tuổi, so mới vừa rồi hàng đông lão bá vậy trẻ tuổi không được nhiều ít. Nhưng trong thực tế, tên này chỉ có 21 tuổi, hắn đầu chẳng qua là có y lý học chó hội chứng điển hình triệu chứng, một bộ núi áp lực lớn sớm suy hình dáng. Hắn đều thái tử hiên, Cố Tuấn bạn ở trợ trùng một trong. Hai người đồng loại tại 8 năm chế lâm sàng ba ban, trước kia rất chỗ được tới, phải nói thái tử hiên là một người đàng hoàng, không thiếu bị Cố Tuấn khí dễ, Cố Tuấn ở bên kia hoàng đường. Thái tử Hiên ở bên này cho hắn đăng nghiệm trợ, mượn hắn ghi chép sao? Mặc dù Thái tử Hiên không theo hắn bữa bãi, nhưng hai người hữu nghị lạ thật. Ra chút sự việc, làm nghỉ học, ngày hôm nay trở về. Cố Tuấn cười nói, tiến lên đập bạn tốt bả vai một quyền. Bởi vì hắn lúc ấy hướng chẩn đoán chính xác hắn Đông Đại chi nhánh bệnh viện yêu cầu giữ bí mật, cho nên mình bị bệnh tình huống, trong trường học còn không có mấy người biết, chỉ có chi nhánh bệnh viện thần kinh ngoại khoa mấy vị bác sĩ biết mà thôi, nhưng thậm chí không biết hắn là đồng sinh viên. Ách. Thái tử Hiên bị đau xoa bả vai, hết sức thốn tức nói, mọi người cũng lấy là ngươi nghỉ học, còn có nói ngươi ở quán ba chết vội, nói nhà ngươi phá sản. À không để cập nữa, trở về liền tốt. Ngươi cái này nghỉ hè muốn thi lại mà nói, ta cầm ghi chép cho ngươi. Được, ta tất cả đều muốn. Cố Tuấn gật đầu nói, trong lòng ấm áp càng hơn, vậy ngươi đâu? Nghỉ hè không trở về nhà, Træ khoa. Thái tử Hiên nhất thời tinh thần chấn động, mặt mũi ngay tức thì trẻ mấy tuổi, ta vào vòng liền Tiên Phong Ly, cùng cổ giáo sư. Hoa. Cố Tuấn cao hứng rủn cho hắn, chúc mừng chúc mừng. Tiên Phong Ly là trường y khoa những năm gần đây bắt đầu làm, sinh viên khoa chính quy lợi dụng nóng lạnh kỳ nghỉ tiến hành nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Hàng năm đều bị tất cả giới các chuyên nghiệp toàn thể học sinh cạnh tranh, nhưng chỉ có 60 người có thể vào đây, 5 năm chế và 8 năm chế mỗi người chiếm một nửa, do các giáo sư chọn ưu tú xây tổ, phân 12 cái tiểu tổ, mỗi tổ 5 người. Chứ người năng lực rèn luyện và nhân tế quan hệ phát triển, nếu như có thể hoàn thành luận văn, đánh giá lên hạng, tham gia thi đấu học sinh còn nhiều chính là chỗ tốt. 5 năm chế muốn đạm vào mài, 8 năm chế muốn danh tiếng lý lịch, mọi người đều phải phần thưởng học vàng. Vận mệnh à, ngươi biết ta cho chuột nhỏ đánh thuốc thời gian còn có thể. Thái tử Hiên người này liền là thích mọi việc càng khái, sau đó cổ giáo sư khóa đề phương hướng là khối u quang động lực chữa trị. cảm thấy có phải dùng tới ta thời điểm, liền đem ta mang theo. Vẫn vậy, hắn nhắc tới không giữ lại chút nào, cũng không là khoe khoang cũng không sợ tổn thương Cố Tuấn cảm tình, bởi vì thổ hào Tuấn căn bản không biết quan tâm Tiên Phong Li. À đúng rồi. Thái tử Hiên nhớ tới cái gì, đây mới là Cố Tuấn sẽ quan tâm đi, hắn thấp giọng nói, chúng ta tổ có tình huống, ta cảm thấy phải nói cho ngươi. Cái gì? Cố Tuấn nghi vấn. Tối cường trung ý Li hiện này nhếch tọa cũ ổn chụt chít một chương sáu, bụng nước hình hài nhỏ chuột nhỏ. Thái tử Hiên nhìn chung quanh một chút, mới lên tiếng, chúng ta tổ tổ trưởng là Vương Ngư Hương. Liên tình huống này Cố Tuấn bất đắc dĩ nhíu mày một cái, còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, một chút cũng không ngoài ý liệu được không, không phải nàng ta mới kỳ quái. Đúng vậy, đây chính là Vương Nhược Hương. Thái tử Hiên nghe vậy cảm khái không thôi. Vương Nhược Hương là bọn họ ban tiểu đội trưởng, năng lực mạnh, người đẹp, tính cách lại thích. Như vậy học phách nữ thần, theo đuổi nàng người đương nhiên là từ dãy lầu học xếp hạng cục dài lâu, Thủ hào Tuấn đang là một cái trong số đó, năm đó truy đuổi được vậy kêu là oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng lấy Vương Nhược Hương ngay trước mọi người nghiêm từ cự tuyệt tu chàng, "Thật xin lỗi, chúng ta không là một loại người, ta sẽ không thích người thứ người như vậy." Ngay từ Một cái cao lớn đẹp trai, lại có tiền, kém đi nữa sức lực vậy vẫn là tám năm chế người là ông, lại là loại người này. Lúc ấy mọi người đều nói, cảm ơn tổ Hào Tuấn và tiểu đội trưởng, để cho bọn họ lần nữa tin tưởng tình yêu. Tiểu đội trưởng bây giờ vẫn còn độc thân nha. Thái tử hiên hiển nhiên không biết mình bây giờ nhìn qua có bao nhiêu bà tám. Đừng nhìn ta như vậy." Cố Tuấn tự giễu cười một tiếng, đều đi qua xác thực đều đi qua, tổ Hào Tuấn theo đuổi tiểu đội trưởng có mấy phần là thích, còn có mấy phần là muốn đem mọi người nửa thân đổi tới tay, nói cho cùng theo những cái kia sâu sắc đổ cũng không có quan hệ. Phải không? Thái tử Hiên cũng sẽ không nói tiếp tiểu đội chuyện truyện, nhìn xem đồng hồ đeo tay, ai cũng sắp 8 điểm nha, ta phải đi phòng thí nghiệm. Đi thôi, ta cũng phải cần đi thí nghiệm cao ốc." Cố Tuấn nói. Thái tử Hiên nhất thời lộ ra hồi ý ánh mắt, mới vừa còn nói không nhớ trưởng lớp đại nhân đây, cái này quay đầu liền muốn đi theo đi tham gia náo nhiệt, trẻ tuổi thật tốt ạ. Cái gì? Cố Tuấn thật không biết làm sao, bản muốn giải thích cũng không biết kể từ đâu, được rồi. Hào Tuấn, ngươi không cần phải nói, hiểu, đã từng biển cả khó khăn là thủy, ta hiểu. Ngươi rõ ràng cái chất xúc mà. Y lý học thí nghiệm cao ốc ở trường khu Tây Bắc Bộ. Chính là một cái nhà bề ngoài không việc gì đặc sắc mười mấy tầng tường trắng gạch cao ốc, thậm chí cửa đối diện là một phiến lâu năm không sửa sang nát vụn xi măng. Nhưng bên trong đại lâu có các máy móc đầy đủ hết phòng thí nghiệm, lấy cung cấp các giáo viên học sinh nghiên cứu khoa học sử dụng. Bên này, vào cao ốc sau đó, Thái tử Hiên đi ở phía trước, vừa đi vừa hướng Cố Tuấn giới thiệu tình huống. Bọn họ tiểu tổ làm thí nghiệm khóa đề tên kêu mấy loại quang động liệu pháp, tờ giờ tờ, chữa trị khối u nghiên cứu, là thông qua cho chuột nhỏ dưới da trồng chọt khối u, lại dùng bất đồng chất cảm quang tiến hành quang động lực chữa trị, lại xem xét khối u biến hóa một mục nghiên cứu. Lần này phân xuống kinh phí chỉ có 30k khối, đối với một cái sinh viên khoa chính quy nghiên cứu khoa học thí nghiệm coi là nhiều, nhưng một chi vào bến thuần phụ tạo phần chất cảm quang sẽ phải hơn 10 ngàn khối. Vì có thể làm nhiều mấy loại chất cảm quang, Vương Nhược Hương các loại tính toán kỹ lưỡng, tiết kiệm bỏ vốn vàng tái thiết quốc sản bắt trước phụ tạo phần tổ, hơn thay bạc phân tổ, A L A tổ, hơn nữa chống không so sánh tổ, cộng tổ năm chỗ nhỏ. Nghiên cứu phương án, mờ đề báo cáo tất cả đều là tổ trưởng nàng giải quyết. Thái tử Hiên nói về tới cũng không khỏi xúc động, thật không hổ là Vương Nhược Hương a. Cố giáo sư mặc dù là đạo sư, nhưng chỉ biết thỉnh thoảng nhìn thời giờ hướng dẫn một chút, xem lão nhân gia ông ta loại này là như, xong lên điểm cao sĩ văn chương mới là hắn công việc. Cho nên Tiên Phong Ly vẫn là phải xem bọn học sinh mình, tổ trưởng làm việc nhất hơn, nhưng là mọi người cũng cầu cũng không được cơ hội. Bởi vì nếu như thí nghiệm ra luận văn, Vương Nhược Hương là thứ nhất tác giả, thái tử Hiên bọn họ chỉ có thể xếp ở phía sau. Chúng ta bây giờ còn đang giai đoạn thứ nhất, chính là thành lập bụng nước hình hài nhỏ chuột nhỏ mô hình, nuôi dưỡng có một tuần thời gian, ngày hôm nay xem có được hay không. Thái tử Hiên nói một đại thông, chợt phát hiện Cố Tuấn hồi lâu không lên tiếng. Tự hầu nghe được khối u hai chữ liền cau mày. "Anh Hào Tuấn, ngươi biết chưa, xây mô hình tỷ lệ thành công không phải 100%." Thái tử Hiên gãi gãi đầu trước trong chỗ, thật không biết mình mới vừa nói những cái kia, Cố Tuấn nghe rõ ràng chưa? Trên đời lại có cái gì có thể 100% đây? Cố Tuấn cúi đầu che mặt, "Bằng hữu, ta còn không có học cặn bã đến cái đó phân thượng được không?" "Đích xác." Thái tử Hiên bị những lời này làm rất cảm xúc, mặt mũi dâng lên một cỗ tang thương, hết thệ có là pháp, như mộng ảo bợn nước. "Được rồi, Cố Tuấn cái này thì nghe không hiểu." Trong trò chuyện, hai người ngồi thang máy đi tới lầu 8. Bọn họ tiểu tổ sử dụng phòng thí nghiệm ở nơi này tầng. Dọc theo hành lang đi, đến phòng thí nghiệm ngoài cửa, Thái tử Hiên đẩy cửa ra dẫn đầu đi vào, chỉ gặp các tổ viên đều đến, hắn ngược lại thành cái cuối cùng. "Thử Hiên, liền chờ ngươi." Ồ. Lúc này mọi người thấy sau đó đi tới một người, bên trong phòng thí nghiệm nhất thời yên tĩnh xuống, chỉ còn lại chuột nhỏ phun phun tiếng kêu. "Thổ Hạo Tuấn, không phải nói hắn nghỉ học đi đi một vòng thế giới sao? Không phải nói hắn ngủ sao? Không phải nói hắn mọi người khỏe?" Cố Tuấn mỉm cười hướng mọi người khoát khoát tay chào hỏi, nhìn về phía Vương người Hương, "Tiểu đội trưởng ngươi khỏe ạ?" Vương Nhược Hương đứng ở một bản đại thí nghiệm bên, nàng một đầu đen nhánh trong tóc ngắn, tinh xảo mặt trái xoan tuy là mặt muột lại hết sức xinh đẹp, kỳ dáng dấp dáng vẻ đáp áo khoác dài màu trắng, cả người anh khí mười phần. Vương Nhược Hương thấy hắn, hơi nhăn mày liền một chút mi, cố tuấn ngươi khỏe. Thanh âm vậy rất ấm tai. Cố Tuấn gật đầu một cái cần phải nàng, sĩ đừng 3 tháng, tiểu đội trưởng vẫn là đẹp như vậy, nhưng ngày xưa hắn đã lại nữa. Hào Tuấn trước có chuyện nghỉ học, bây giờ trở về tới. Thái tử hiên hướng mọi người giải thích, lại cho Cố Tuấn giới thiệu, lâm sàng chuyên nghiệp bạn học từ Hải là người quen, còn có cơ sở y học chuyên nghiệp chương hậu như vậy, thuốc học chuyên nghiệp Hà Vũ Hàm. Một tổ 5 người đều ở đây. Thái tử hiên hỏi, "Tiểu đội trưởng, Hạo Tuấn muốn cùng chúng ta xem một chút, không, có gì đáng ngại chứ?" Vương Nhược Hương trầm mặc niết miệng, mới nói, "Đứng ở một bên đừng làm chuyện là được." "Thôi Hạo Tuấn." Nàng trong lòng thầm nhũ, nhớ tới mấy năm trước mới tựu trưởng, mình còn đối với hắn từng có nồng cạn hảo cảm. "Hỏi, loại người này, ăn ngon rời làm, nam độc đều đủ, gỗ mục không thể khác, buồn nát dỡ không nội tượng. Chuột nhỏ không bằng. Có thể chỉ có bị người kéo đi thái mỏng nghiên cứu, mới có thể đối với y học có chút cống hiến." "Sẽ không." Cố Tuấn oan oan đứng ở một bên đi. Chẳng qua là luôn cảm giác Vương Nhật Hương ánh mắt không tốt. "Ảo ra đi." Đang thí nghiệm trên đài đã để một hàng khá hơn chút chuột nhỏ chăn nuôi lồng, mỗi một lồng bên trong đều có một đám màu trắng côn minh chuột nhỏ. Đây là nhất thưởng sai thí nghiệm động vật, vô cùng ôn thuận sinh sản, 11. Năm tháng tuổi trọng lượng chỉ có 1820g, thể dài vẫn chưa tới 10cm, liền có thể cung cấp thí nghiệm dùng. Trừ một lồng C mô hình chuột nhỏ, những thứ khác tất cả đều là trống không chuột nhỏ, là Vương Nhật Hương mới từ trường học thí nghiệm trong động vật lòng mua được. Một khi xây mô hình thành công, chúng liền có thể công dụng ở trên. Tổ viên vừa đã đến đủ Mọi người lúc này bắt đầu làm việc. Tít tách. Vương Nhược Hương đeo lên cao su găng tay, đi soi mô hình chuột nhỏ chuột lồng đi bắt chuột nhỏ, những thứ này chuột nhỏ đều dùng nhuộm màu pháp dấu hiệu số thứ tự, nàng bắt ra số 1 chuột nhỏ. Thái tử Hiên cùng mấy người ở bên cạnh phụ trách trợ giúp, đi chép thu hình chuột hình trợ công tác. Khoang bụng trồng chuột S180 chuột nhỏ sợi thịt nhột ngày thứ 8. Vương Nhược Hương vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc, trên tay nhẹ nhàng đè một cái số 1 chuột nhỏ rõ ràng lồi lên bụng, vậy chỉ chuột nhỏ sau đó phát ra một hồi thống khổ phút e, giẫm động không rức, lại bị nàng vững vàng nắm trong tay. Nàng nói, số 1 chuột nhỏ bụng nước kéo dài tăng trưởng. đã là bụng nết gái, sức xuống tốt, tạm thời không cần sử tử. Nghe được nàng nói, các tổ viên nhất thời đều có chút hưng phấn, rối rít tiến tới phải thấy rõ chút, đây chính là bụng nết gái sao? Lợi hại, không hổ là bụng nết gái ạ, bụng thật lớn." Thái tử Hiên cảm khái nói. Mặc dù bọn họ đều là tám năm chế, nhưng làm loại này chân chính nghiên cứu khoa học thí nghiệm, chân thực vẫn là lần đầu tiên. À, Cố Tuấn vậy tiến tới nhìn một chút, vẫn là hiểu bọn họ đang làm gì. Sở dĩ trước phải chế tạo bụng nước hình hai nhỏ cho nhỏ, là vì lấy được nhiều cao hoạt tính S180 khối u tế bào. phải biết muên thủy tế bảo bủy cây giá cả rất đắt, một ống nhưng chỉ đủ trích một cái nhỏ chuột, hơn nữa hoạt tính rất yếu ớt, mà bọn họ bố trí 4 cái chứa chỉ tổ cần đáo tạo trên trăm con chuột nhỏ. Cho nên chính là trước chế tạo, lại mở rộng. Bây giờ chuột nhỏ sinh ra bụng lép ngái, có thể hóp bụng nước. Cố Tuấn. Vương Nhược Hương đột nhiên quay đầu liếc liếc hắn, ngươi có thể đi ra một ít sao? Làm phiền. Có thể. Cố Tuấn nún núm vai đi ra, ngươi khí thế có thể, cách ngươi một em mở cũng có thể làm việc. Thái tử Hiên bọn họ toàn làm không thấy, Vương Nhược Hương tiếp tục bước kế tiếp làm việc. Nàng dùng 5ml ống trích đâm vào số 1 chuột nhỏ khoang bụng, thuận lợi rút ra tràn đầy một ống màu vàng trong vắt bụng nước, lại rót vào đến một chi hẹp bẹpn độc truy để cách lòng quan tròng, nàng lấy thêm đi dùng cách tâm cơ tiến hành cách lòng. Một khi cách lòng, nhất thời là có thể thấy cách lòng quan phần đấy xuất hiện hàng loạt màu trắng láng độc vật, đó chính là khối u tế bào. Số 1 chuột nhỏ chế mô hình thành công. Vương Nhật Hương lúc này mới yên tâm cao hứng, đối với các tổ viên cười nói, bụng nước có hàng loạt S180 khối u tế bào. Ư. Ha ha. Đều là chút người tuổi trẻ, không người để ý chuột nhỏ cảm thụ, bọn họ hoan hô lên. Thái tử Hicken bước ra thành công bước đầu tiên ạ. Bước đầu tiên thành công, tiếp theo chính là cầm những thứ này tế bào cho chữa trị tổ chuột nhỏ chế tạo dưới ra khôi u, thành nhỏ sau lại tiến hành quang động lực chữa trị. Phải làm sự việc còn có rất nhiều, bọn họ tiếp tục làm việc, cho cách lòng quản loại trừ tầng trên tinh dịch, nặng treo đếm hết, điều chỉnh tế bào độ dày. Vì giữ tế bào hoàn tính, muốn ở trong vòng 1 giờ hoàn thành toàn bộ trích, cho nên bọn họ là làm xong một cái xây mô hình chuột nhỏ, rồi đến hạ một cái. Điều chỉnh tế bào độ dày là 117ml. Vũ Hàm, ngươi phụ trách mỗi kim lấy không? 2ml tế bào. Tổ trưởng tệ foi to lắm. Mỗi người bọn họ cũng ý chí chiến đấu sôi sục, đã không người chú ý thổ hảo tuấn thế nào, thậm chí quên mất có hắn đứng ở một bên nhìn. Cố Tuấn tự mình lặng lặng nhìn, nhìn Hà Vũ Hàm phối tế bảo treo dịch, Thái tử Hiên dùng mẫu ba so thoạt nột quang bụng trích thuốc mê sức khỏe chuột nhỏ, Từ Hải và Trương Hạo như vậy lại cho chuột nhỏ ký hiệu số thứ tự và cái mông cầy mao, cuối cùng do Vương Nhược Hương cho chuột nhỏ phía bên phải cái mông dưới ra trích khối u tế bào. Số 1, số 2, số 3, một cái lại một chỉ. Đương nhiên, Cố Tuấn đầu một chút nức ra đau, là hành não khối u phát tác sao? Cảm giác đau chợt trầm trọng hơn, hắn không khỏi đau kêu một tiếng. À. Cảnh tượng trước mắt đổi được hoàn hốt, giống như cơn ác mộng lâm ảnh vậy lóe lên không ngừng. Hắn thật giống như hô hấp không tới không khí, thật giống như chỗ thân tại một cái phá phế phòng thí nghiệm, cách tâm cơ, tính hiền vi, diện quần nồi các loại máy náa đầy đất, bề tan cảnh ống nghiệm, xóc xít văn kiện, mơ hồ tương vùng, hôi thối thi thể lập vận. Bùi bẩm cầm hết thảy các thứ này cũng hóa là u tối màu sắc, không có một chút sinh mạng hơi thở, chỉ có hỗn loạn, tính nghịch. Đại náo thống khổ càng ngày càng quá mức, cảnh tượng nhưng càng phát ra rõ ràng, hắn thấy rõ một ít không nói được dụng cụ. Còn có trên đất những cái kia vặn vẹo thi thể, nhưng lại không có cách nào phân biệt là động vật gì. Hắn lại thấy, bên trong trên tường toa một nhóm chữ máu, lại là hợp thuốc lên cái loại đó thần bí ngôn ngữ, nhưng so sánh ý nấn thể tiêu chuẩn, vậy được chữ máu một khoản rạch một cái đều có một loại làm người ta sợ hãi quá dị. Hoàng hốt bây giờ, Cố Tuấn đỗng nhiên thật giống như có thể xem hiểu vậy được chữ máu ý nghĩa. Hắn lẩm bẩm đọc. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chữ bảy, trên tường chữ máu. Bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu xí ra, chết nguyên trùng tướng cùng tiên địa cùng chung lâu dài. Cố Tuấn lẩm bẩm đọc một lần, một loại ngôn ngữ cổ quái cứ như vậy từ miệng hắn cả ra, nhức đầu nhanh hơn muốn nổ tung. Những lời này là chỉ có ý gì? Là ai đồ đi lên? Một cổ đáng sợ từ hắn đấy lòng trào tập kích lên, hắn mơ hồ thấy trên tường những ngá kia chữ hơi nhúc nhích. Mỗi một máu chữ đều là do vô số nhỏ xíu nhẫn trùng chất đống mà thành. Là những thi thể này, những thi thể này mục nát sinh ra nhuyễn trùng. Hào Tuấn, Hào Tuấn. Đột nhiên gian, Cố Tuấn ý thức bị người ngoài khẩn trương lớn tiếng kêu kéo trở về, tất cả ảo ảnh nháy mắt biến mất không gặp, hắn nhất thời từng ngụm từng ngụm hô hấp, nhìn chung quanh một chút, hết thảy không thay đổi, chẳng qua là Thái tử Hiên, Vương Nhược Hương bọn họ đều ngừng lại đang nhìn hắn. Ngươi không có sao chứ? Có tốt không? Thái tử Hiên luôn miệng hỏi, cùng Từ Hải cùng đi tới đỡ trước hắn. Cố Tuấn đột nhiên kêu to thật cầm bọn họ sợ hết hồn, gập hắn che đầu, sắc mặt vậy trở nên kém, không giống như là ở làm càn. "Ngồi xuống đi." Vương Nhược Hương kéo qua một bản thí nghiệm đắng để cho Cố Tuấn ngồi xuống, mặc dù không thích người này, nhưng không đại biểu chỉ hy vọng hắn chết bất đắc kỳ tử. "Ta không có sao." Cố Tuấn lắc đầu một cái, cũng không ngồi xuống, nhớ tới chút sự việc mà thôi. Câu nói kia phù bây giờ trong lòng, đã xem ác ngậm vậy vây không đi, còn có vậy phòng thí nghiệm, là thật tồn tại. Vẫn là chẳng qua là hắn tác loạn tưởng tượng, có chuyện không muốn mạnh trống nữa. Vương Nhược Hương rất có mấy phần hoài nghi. Người sắc mặt nhìn qua xem mấy từ phò mã liễn bên trong ngọ ra như nhau. Cố Tuấn khẹo miệng kéo một cái. "Người đây là cái gì tỉ dụ ạ Khâu Tiệp? Có muốn uống chút hay không nước nóng?" Nàng cau mày lại hỏi. "Nước nóng?" Cố Tuấn than nhẹ một tiếng, dấu sao là Lâm Sảng cái thứ nhất, nước nóng có thể trị bệnh. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa bị đẩy ra, đi tới một đạo thân ảnh, "Các bạn học, thí nghiệm làm được thế nào?" Mọi người nhất thời nhìn lại, rối rít tiếng gọi, "Cổ lão sư." Người đến là đầu phát nửa trắng trong ông già, nhịp bước có lực, trên người áo khoác dài màu trắng sền sẹo sinh hình rõ, chính là bọn họ tiểu tổ đạo sư. cũng là ngày thượng sinh lý học lão sư, Cổ Vinh, Cổ giáo sư. Cổ giáo sư nổi danh nho nhã hiền lành, thường xuyên theo học sinh nói chút lạnh cười nhạo, vậy rất mở được đùa giỡn, cho nên rất được mọi người hoan nghênh. Bất quá bây giờ, Cổ giáo sư vừa nhìn thấy Cố Tuấn, trên mặt mỉm cười đã không thấy tăm hơi, "Tiểu Cố cũng ở đây à?" "Cổ lão sư." Cố Tuấn gật đầu, "Đi theo xem xem, học ít đồ." "À, vậy thật hiếm lạ hả?" Cổ giáo sư giọng rất cứng rắn, rõ ràng cho thấy ước trước một cổ khó chịu, "Khó khăn được ngươi cố gắng như vậy à?" Thái tử Hiên bọn họ trố mắt nhìn nhau, đều biết Cổ giáo sư đây là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhắc tới Cổ giáo sư là cái cuối cùng dung tha thủ hảo Tuấn lão sư đâu, trước kia cổ giáo sư luôn là dùng mọi cách bảo vệ hắn, Cố Tuấn sợ gì còn không, có bị trường học đá ra 8 năm chế không thể rời bỏ những cái kia bảo vệ, có thể nói cổ giáo sư là hắn ân sư. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn phải chuẩn bị thi lại chứ. Cổ giáo sư đích xác là ở tức giận, vừa thấy được Cố Tuấn trong lòng liền tức lên. Đi theo học ít độ, người này thi vào trường đại học số điểm là cái này, dưới 8 năm chế bên trong số 1 số 2, hơn nữa không phải chết đi học người, học y yêu cầu khắp mọi mặt tiên phú đều có. Nếu như là nguyện ý nghiêm túc học loại người như vậy, ngày hôm nay phòng thí nghiệm này bên trong không thể nào không có hắn vị trí. Đáng tiếc à. Cổ lão sư, hào Tuấn Hắn, nha không? Thái tử Hiên liền vội vàng sửa lời nói, a Tuấn Hắn chính là chuẩn bị thi lại. Chuẩn bị thi lại đi trở về đọc sách. Cổ giáo sư đã đối với Cố Tuấn không ôm hy vọng, thi không thi nơi này làm nghiên cứu. Ừ, các vị, vậy ta đi trước. Cố Tuấn nhìn vòng quanh bọn họ một chút liền xoay người rời đi, sẽ dùng hành động thực tế nói cho cổ giáo sư hắn thay đổi đi. Các bạn học, ta thẳng thắn cùng các người nói, Cố Tuấn người này là rất có thiên phú. Cổ giáo sư nói rất lớn tiếng, hình như là cố ý nói cho còn chưa đi xa Cố Tuấn nghe, nhưng hắn quá tìm chỗ chết, vì vậy hắn liền chết. Làm y học trọng yếu nhất không phải người có hơn thông minh, là bình tĩnh, kín đáo, chăm chỉ. Các ngươi phải đem hắn dẫn lấy là kiên, tiếp tục cố gắng lên. Mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu, Thái tử Hiên một tiếng thở dài. Vương Nhược Hương nhìn một chút Cố Tuấn rời đi hình bóng, trong lòng hơi có chút không được tự nhiên, đúng là xem cổ giáo sư nói. Đáng tiếc, ta vừa lấy được cái tin tức mới. Cổ giáo sư lại nghiêm túc nói, sở y tế tỉnh đối với trường học chúng ta lần này tiên phong ly đặc biệt coi trọng, muốn chọn một nhóm loại mới ý học người. Còn như chọn lựa tiêu chuẩn, chọn lựa làm gì, ta tạm thời biết cũng không hơn, nhưng lần này lên mặt thật vô cùng coi trọng. Mọi người nghe vậy rất kinh ngạc, trước nửa điểm tiếng gió cũng không có ạ, tình huống gì? Bên kia, Cố Tuấn đi ra phòng thí nghiệm sau đó, đi không bao xa, cũng chỉ chừng 10 bước, đi tới cơ hồ tường kể bên khác một phòng thí nghiệm bên ngoài, giơ tay lên gõ cửa một cái. Cửa mở ra, mở cửa là một tuổi trẻ người đàn ông, vóc người trung đẳng, mang phó mắt kiếm không gọn, khí chất lịch sự, cộng thêm có mấy toát tóc vểnh lên vểnh lên, dáng vẻ rất giống tên Trình Thám Ca Nam, Trương Lâm, Trương Sư Minh. A Tuấn, ngươi đã tới? Trương Tư Minh cao hai người họ giới, năm năm chế, sau khi tốt nghiệp đảm bảo mai, hiện đang đọc nghiên cứu sinh năm thứ nhất. Hai người là ở bóng rổ xác biết, giao tình không tệ. Cố Tuấn biến mất mấy tháng, Trương Lâm vậy nghi hoặc, cho đến hôm qua hắn bỗng nhiên gọi điện phải tới. Cố Tuấn đi vào phòng thí nghiệm, đóng cửa lại, hỏi: "Sư Minh, vật của ta muốn mang tới trưa." "Phải năm chắc, hắn còn dùng khí sắc thực cảm giác bất an giác, phải bắt chặt thời gian, mang lãm mang tới." Trương Lâm nhìn chằm chằm Cố Tuấn xem, không dung tha bất kỳ nhỏ diễn cảm, "Ngươi thật chỉ là cầm tới làm cái thí nghiệm. Nếu không đâu, nguy sát sao?" Cố Tuấn không biết làm sao cười một tiếng. Sư huynh, ta không biết làm loạn, ta là loại người đó sao? Ừ. Trương Lâm suy nghĩ gật đầu một cái, được rồi. Thật ra thì đổi lại người khác thỉnh cầu hắn giúp đỡ, chính là Tổ Hạo Tuấn mới hỏi nhiều mấy câu. Cái này tế bào phòng phòng thí nghiệm không lớn, một bên là hai cái song song thẳng đứng tầng lưu siêu sạch sẽ bàn làm việc, bên kia là để cách tâm cơ, nhiệt độ ổn định nước tắm nồi cùng thiết bị thí nghiệm dài dài, trước nhất bên làm một lập tức tế bào đảo tạo dương, đều dựa vào từng đệ. Ban làm việc bên trên đất có một chiếc toàn thép không gì tay đẩy xe, trên xe để một cái cỡ nhỏ tay đẩy ra thức dịch đậm hữu, nửa mét cao, bộ một cái màu xanh đen bên ngoài. Bộ. Tủy mẫu tế bào lưu trữ tế bào, nếu không phải ở chúng ta đông đại, ngươi thật đúng là cần phải đi cái nào tế bào khoa mua. Trương Lâm chỉ chỉ cái đó Dịch Đạm Hũ, đây là phòng thí nghiệm tồn kho tế bào, cho ngươi mang tới. Cố Tuấn đi tới, nhìn vậy Dịch Đạm Hũ, hít sâu một hơi. Hắn nghi tới đối phó loài người hành não hương khối u hương thuốc biện pháp chính là làm động vật thí nghiệm, chỉ làm dược vật thành phần phân tích là không có câu trả lời, dường liệu như thế nào vẫn là phải làm thí nghiệm. Thí nghiệm lộ số theo Vương Nhược Hương bọn họ như nhau, đi thí nghiệm động vật trên mình chế tạo khối u, lại dùng thuốc chữa trị, xem hiệu quả. Bất quá Vương Nhược Hương bọn họ chế tạo là chuột nhỏ khối u. mà hắn muốn chế tạo chính là người nguyên khối u muốn trồng người nguyên khối u tế bào dùng côn minh chuột nhỏ là không được, loại từ đầu đến cuối không cùng, nó tự thân hệ thống miễn dịch sẽ miễn dịch hết người nguyên tế bào, cho nên phải dùng miễn dịch thiếu sót chuột chùy lông mới được. Tủy mẫu tế bào lưu người nguyên tế bào, ở nơi này dịch đạm hũ bên trong, lấy ra trước phải hồi phục đảo tạo sử dụng nữa. Ngươi biết cái đó lao chung Ilya, thật có thần như vậy không? Trương Lâm một bên nghi vấn, một bên cầm qua một lần tính găng tay và khẩu trang đeo lên, đảo làm chút thuốc đông y tải mại thành bột, liền khối u cũng có thể trị. Còn muốn là tủy mẫu tế bào nhỏ Hắn mắt kính phiến thoảng qua cảnh giác sắc bóng, căn bản một chút đều không tin, ta xem là cái lao thần quân đi. Chẳng qua là thủ hào Tuấn người này gần đây không có yên lòng, chuyện tương tự tình không phải thứ nhất hồi làm, Trương Lâm cũng không có cảm thấy kỳ quái. La thần y vẫn là thần quân, dù sao phải thử một lần mới biết mà. Cố Tuấn cũng đi đeo lên găng tay khẩu trang, cái lão già đó hiểu được thật nhiều, hơn nữa đấm bóp rất có một tay, có rảnh rỗi mang người đi. Tâm lĩnh. Trương Lâm vừa nói mở ra dịch đạm lon khóa sơi, miệng hũ nhất thời xông ra một đoàn lạnh sương mù. Hắn cầm câu ở miệng hũ bên để ra câu. Từ từ cầm hũ bên trong một cái để ra đồng nói ra, lạnh xương mũi vậy càng phát ra quần quần chằng ngập. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mị nột than ở trong kịch 1-8, thuốc dị văn thí nghiệm. Trương Lâm từ dịch đạm hũ lấy ra để ra đồng, lại từ để ra đồng bên trong lấy ra một chi đống tồn quẩn, sau đó đem để ra đồng cẩn thận trả về, bởi vì để ra đồng bên trong còn có rất nhiều tồn khác tế bảo động tồn quẩn. Trương Lâm lại ngăn tốt dịch đạm lon khóa xây sau đó, liền bắt đầu một loạt kiên nhẫn mà tỉ mỉ làm việc. Hắn trước cầm đống tồn quẩn đặt ở nước tắm trong nồi, dùng 37 nước nóng tiến hành nhanh chóng làm tan. Đổi lại cách lòng tác dụng cách tâm cơ cách lòng 5 phút, tiếp theo đi siêu sạch sẽ bàn làm việc bên ngồi xuống, cầm cách lòng quản miệng ống đi tựu tinh đang nướng một nướng tiêu độc, bỏ phê dịch, dùng rơi dịch xuống gia nhập mới mẹ đảo tạo dịch, lập đi lặp lại thuồi lần luật quân. Cố Tuấn một mực ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, có nghi vấn gì liền hướng Trương sư huynh thỉnh giáo, học được không ý thứ. Xem cách tâm cơ chuyển tốc khống chế, rơi dịch xuống hút hạ khống chế các loại, những thứ này hồi phục làm việc hơi có lớn là cũng sẽ ảnh hưởng đến tế bào tỷ số sống sót và tăng thực tốc độ. Cuối cùng, Trương Lâm cầm tế bào treo dịch rót vào đảo tạo bên trong, tăng thêm số lượng vừa phải đảo tạo dịch, lại bỏ vào 37 Năm có hai tế bào đảo tạo trong xương. Chờ đi, ít nhất phải nuôi 2 ngày. Trương Lâm cởi xuống khẩu trang, đid một cái mắt tính, ta đề nghị ngươi nuôi lên 1 tuần lễ, như vậy thành nhỏ trước tiên mới có bảo đảm. Nuôi 2 ngày trước thử một nhóm tốt. Cố Tuấn nhún vai nói, không có biện pháp, thời gian không đủ, hệ thống biểu hiện hắn 30 ngày sau thì biết bệnh tình tăng thêm, nếu như là thật, có lẽ đến lúc đó liền xuống giường đi bộ cũng khó khăn. Hắn lại nói, sư huynh, buổi tối đi ra ngoài xoa dừng lại, ta mời khách. Miễn. Trương Lâm cắt tay, buổi tối ta còn muốn đi cho chuột nhỏ mơn thuốc, ta mời khách. Kế tiếp thời gian 2 ngày Cố Tuấn cũng ở trong sân trường vừa qua, trừ cùng bạn tụ học cũ, một là đọc sách ôn lại, chuẩn bị thi lại sự việc, nếu mình chết không hết nhưng muốn lưu cấp vậy cũng tương đương phiền toái, hai là mỗi ngày đi thí nghiệm cao ốc chiếu cố tế bào, thay đổi một lần đảo tạo dịch. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Trương Lâm tự mình đến xem xem, nói tế bào lớn lên đã có thể miễn cưỡng, hắn hỗ trợ làm truyền đời đảo tạo và chế chuẩn bị tế bào treo dịch. Mà Cố Tuấn đi trường học thí nghiệm trong động vật lòng một chuyến, đây thật ra là một cái lớn sinh sản căn cứ, ở vào trường học vườn khu ra mấy trăm mét, rất cô độc, có thể là bởi vì nó tràn ngập các loại động vật mùi thối đi. Hắn mua 5 con chuột trụi lông, mỗi chỉ hơn 100 khối, thật đắt, thật may hắn còn có mấy chục ngàn khối tiền gửi ngân hàng. Những thứ này chuột trụi lông mỗi chỉ cũng chỉ 2-3 chỉ ngón tay cũng lên lớn nhỏ, cũng không có lông, dùng một cái vô khuẩn dung dịch, chúng một khi tiếp xúc tới ngoại giới có khuẩn hoàn cảnh, rất dễ dàng sẽ bị, bị nhiễm mà xuống bệnh chết. Vì vậy bình thời chân lui, làm thí nghiệm quá trình, đều cần ở bình phòng che chở trong hoàn cảnh tiến hành. Đông Đại bình phòng che chở hoàn cảnh phòng thí nghiệm cũng đang thí nghiệm động vật trung tâm nghiên cứu, nhà này tầng 5 cao hoàng gạch tưởng kiến trúc liên tục đang thí nghiệm cao ốc bên cạnh. Cố Tuấn và Trương Lâm ở trung tâm nghiên cứu lầu 1 đại sảnh hội họp, đặt một gian cỡ nhỏ chuột chũi lông phòng 1 giờ quyền sử dụng. Đây là chỉ có 21 thước vuông tiểu phòng, phân là trước phòng và hậu thất, trước phòng có đài thí nghiệm và máy, hậu thất là chăn nuôi phòng. Ở vào trước khi đi, bọn họ và tất cả khép lại vật phẩm đều phải trước làm một phen nghiêm khắc tự ngoại tuyến diện quân tiêu độc. Hai người lấy cả người đặc chế toàn thân đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, chân bộ cùng toàn bộ trang bị, lúc này mới đặt chân chuột chũi lông phòng. Rất nhanh Ở phía trước phòng đại thí nghiệm, Cố Tuấn lấy khoan lô pháp cho 5 con chuột chùy lông làm ký hiệu, tiếp theo cho chúng một cái một con cái mông phía bên phải dưới ra trích khối u tế bào. Trương Lâm ở bên cạnh phụ trách trợ giúp, những thứ này tế bào đánh tới trên người, trên lý thuyết vậy là có thể thành lũ. Bây giờ gặp thổ hào Tuấn đối với chuột chùy lông cứ như thế hăng hái, hắn mới xác định vị này tiểu lão đệ điều không phải muốn chơi mưu sát. 5 con chuột chùy lông toàn bộ trích xong, Cố Tuấn cầm chúng thả vào chăn nuôi trong lồng, tiếp theo liền xem nó cửa có thể thành hay không đọn. Sư huynh, đa tạ. Cố Tuấn cho Trương sư huynh điểm cái khen, không sư huynh hỗ trợ chắc chắn sẽ không như thế thuận lợi. Ngươi nói cái đó lao trùng y liệ. Trương Lâm vẫn là mặt đầy kha nam cảnh giác dáng vẻ, thật không phải là tên lường gà sao. Sau một tuần thời gian, Cố Tuấn tiếp tục trước kia tiết tấu cuộc sống, chẳng qua là nhiều mỗi ngày đi chuột chù lũng phòng xem xem vậy lủng chuột chù lông. Bọn chúng chăm nuôi thì do chuột chù lũng phòng nhân viên quản lý thống nhất chiêu cố, mỗi chỉ mỗi ngày tiền ăn ở 3 đồng tiền. Tuần này bên trong hắn chỉ hoàn thành 3 cái phổ thông nhiệm vụ, bởi vì những cái kia cần chữa bệnh cứu người không có cách nào làm, mặc dù bệnh viện ngay ở bên cạnh, nhưng hắn còn không phải là bác sĩ. Hắn hoàn thành nhiệm vụ đều là chút y học luyện tập tương quan. Trên tay viên thuốc đã có năm hộp, mà Thái Nhiên thủ độ thuần thục đến tầng thứ nhất, 3000, 5000. Đến ngày thứ 7, Cố Tuấn lần nữa cả người vô hồn trang bị đi vào chuột chùy lông phòng, từng cái một xem xét những cái kia chuột chùy lông. Chúng cũng không có chết, số một cái mông phía bên phải dưới da đã sinh ra một viên đậu lạnh vậy lớn nhỏ loại hình tròn khối u, kinh đo lường, đường kính là 0. 5 cm, số 3 và số 4 cũng có rõ ràng nổi lên, đường kính theo thứ tự là 0. 3 cm và 0. 5 cm, số 2 và năm số thì vẫn không có bất kỳ thành nhỏ dấu hiệu. Đến đây hắn có thể xác định, năm con chuột chùy lồng, và con thành nhỏ. Cố Tuấn cầm hai cái thành nhỏ chuột chùy lồng thiết lập là A tổ, một cái thành nhỏ chuột chùy lồng thiết lập là tổ B, hai cái chứa thành lũ chuột chùy lồng phân thiết lập C tổ và D tổ, lại đi trong động vật lòng mua 10 chỉ sức khỏe chuột chùy lồng, năm chỉ thiết lập E tổ, năm chỉ thiết lập F tổ. A tổ, C tổ và E tổ đều đưa mỗi ngày tiếp nhận giống nhau thể lượng thuốc dị văn, hắn đã tên, mà tổ B, D tổ và F tổ cũng sẽ không có bất kỳ cho thuốc, chỉ đối nghịch chiếu công dụng. Tức là thành nhỏ chuột chùy lồng Chưa thành nọ chuột chùy lông và sức khỏe chuột chùy lông, đều riêng có một cái tổ dùng thuốc, một cái tổ không cần thuốc. Lúc này, đài thí nghiệm lên đã chia xong 6 cái lồng, chuột chùy lông cửa phun phun kêu vô cùng náo nhiệt. Cố Tuấn Đào chuẩn bị 25 viên thuốc dị văn viên con nộm, nếu hệ thống thuyết minh làm một hộp có thể kéo dài dài 5 ngày tuổi thọ, một hộp 5 viên, vậy hẳn là một ngày một viên. Đây là người trưởng thành loại lượng thuốc, mà đây chuột chùy lông trọng lượng trung bình vẫn chưa tới 20g, nếu như chúng vậy một ngày một viên, phòng đoán lập tức thì phải hy sinh. Hắn cầm một viên viên con nhộng bên trong thuốc bộ toàn bộ đổ ra cân liền lượng thuốc, lại lấy thể trọng của mình đổi tính ra chuột chùy lông lượng thuốc, chính xác đến nhỏ gam. Rất nhanh, Cố Tuấn một tay cầm đượn tốt nước thuốc rót dạ dày kim, một tay nắm cố định xong một cái sức khỏe chuột chùy lông, bắt đầu thứ một con rót dạ dày cho thuốc. Phun phun phun. Cái này chuột chùy lông hơi có vùng đấy, nhưng cái này đáng tương đổ, vẫn bị hắn rót đẩy châm này nước thuốc, là y học làm ra nó cống hiến. Giờ phút này, Cố Tuấn tim đập có chút mau, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trong tay chuột chùy lông. Hắn vẫn không có làm qua thuốc dị vận động tính khảo sát, cho đến thời khắc này. Nếu như nó bạo như vậy chết Có lẽ cái này thí nghiệm liền mất đi ý nghĩa. Mà bây giờ, hắn nhìn chằm chằm nhìn 5 phút, tiếp theo là 10 phút. Nửa giờ trôi qua, cái này chuột chùy lông vẫn là không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Xem ra thuốc dị văn không có rõ ràng cấp tính độc tính. Cố Tuấn Tùng ra một cái khí, chậm chạp độc phương diện xét còn muốn lại xem xét. Hắn lúc này mới tiếp tục hạ một cái chuột chùy lông rót thuốc. Dùng 10 phút hoàn thành 3 cái cho thuốc tổ khác bảy chỉ chuột chùy lông rót thuốc sau đó, hắn lại quan sát một tiếng, chúng tất cả cũng không có phản ứng dị thường, vẫn có thể động năng tê, có thể uống nước, có thể ăn thức ăn ra súc. Các vị chuột bạn bè cũng còn sống đi. Cố Tuấn lẩm bẩm: đệ một cái phát đau đầu, vậy tình của mình rõ ràng ở ngày càng tăng thêm, kính nhợ ạ. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, Cố Tuấn tiếp tục mỗi ngày đều tới chuột chùy lông phòng làm việc. Không có cho thuốc tổ bê chuột chùy lông khối u đã từ 0, 3 cm tăng lớn tới 0, 6 cm, trọng lượng và trạng thái tinh thần còn chưa có xuất hiện biến hóa, mà có cho thuốc Á tổ hai cái chuột chùy lông, hai ngày kế tiếp, khối u lớn nhỏ đều là không có thay đổi, duy trì ở 0. 5 cm. Cố Tuấn biết khả năng này ý vị như thế nào, thuốc dị văn thật sự có hiệu quả trị liệu. Những thứ này viên con nhộng có thể rõ rệt tức chế khối u sinh trưởng. Hơn nữa những thứ khác cho thuốc chuột chùy lông hết thẻ như thường, cái này cũng ý thuốc dị văn tựa hồ không việc gì không tốt phản ứng, đối với cơ năng thân thể tổn hại không lớn. Có lẽ, lúc này thật sự có cứu. Hắn trong đồng ý, mặc dù phần kia bất an vẫn quấn vòng quanh trong lòng, nhưng một phần mới hy vọng đồng thời đố đố. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Đạo mắt chính là một tuần trôi qua. Thổ bê chuột chùy lông khối u đã dài tới 15 cm, to lớn khối u cùng nó thân thể gầy ốm hình thành so sánh rõ ràng, nó bắt đầu trọng lượng giảm xuống, tinh thần cũng thay đổi không được khá. Mà a tổ hai cái chuột chùy lông tiếp tục bệnh tình ổn định, tất cả cho thuốc chuột chùy lông cũng sống được rất tốt, cùng chống không so sánh tổ chuột chùy lông không khác. Không thể không nói, cái này thí nghiệm thu hoạch được kết quả, thật là làm cho người ta hài lòng. Thuốc dị văn dược liệu so trước mắt trên thị trường cao cấp khối hữu tiểu phân tử bia hướng dược vật còn tốt hơn. Bất quá cô Tuấn cũng biết, thuốc dị văn không tốt phản ứng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ, đây chẳng qua là chứng minh nó trong thời gian ngắn không có tác dụng phụ. Hơn nữa cái này dẫu sao là động vật thí nghiệm, cùng thân thể con người thí nghiệm lâm sàng nhất định có khác biệt. Nhưng là, cái này thí nghiệm kết quả đã đáng hắn mạo hiểm. Chiều hôm đó, Cố Tuấn viết xuống ghi thư sau đó, đi tới Đông Đại Chi nhánh bệnh viện khoa cấp cứu hậu trận khu, đi hiếm có một cái chờ ghế dài chỗ chống ngồi xuống. Xung quanh chen đầy người ta tấp nập bệnh nhân và thân nhân, phần nhiều là khóc nháo đứa nhỏ và rồa an ủi trước phụ huynh, y tá vội vã đi tới đi lui, họ công đẩy cấp cứu giường. Một phiến náo hò hét, khoa cấp cứu ra đi ô kéo dài đang gọi số, một số 82, Trần Tử Dương, 18 số 3, Vương Vũ Hiên, 18 số 4, Hoàng Tử Hiên. Thở một hơi, Cố Tuấn quyết nhiên cầm một viên thuốc dị văn viên con nhộng ném vào miệng, uống một hớp nước suối cuốn vào. "Tới đi." Hắn đứng chắc sắc mặt, nhìn một chút bên kia trên tường cấp cứu ký hiệu, nếu như có cái gì độc tính phản ứng, tất cả đều tới đi. Hoặc quật địa cầu này, nhẽ mặt cắt đi ạ cấp 1 chương 9, vô danh bọc. Tích đắc, tích đắc. Khoa cấp cứu hậu Trần khu đồng hồ trên tường đang đi, Cố Tuấn nhìn kim chỉ giây đi một vòng lại một vòng, đảo mắt qua 5 phút. Hắn thân thể không có bất kỳ cảm giác khác thường, khẩn trương trong lòng vậy dần dần hoán hòa một chút tới. Một số 86, Lý Tử Hiên. Radio lại kêu một cái số, nhất thời có phụ huynh ôm đứa nhỏ vội vàng đi về phía phòng cấp cứu, cũng có phụ huynh đứng dậy tâm trạng kích động hỏi qua lại y tá, làm sao còn chưa tới phiên nhà bọn họ đứa nhỏ? Lúc này, Cố Tuấn trong đầu bỗng nhiên từng tưng một tiếng, đánh ra một hệ thống nhắc nhở khung. Ngươi hành nạo khối u bị dược vật ức chế, tạm thời ngừng sinh trưởng. Phải không? Cố Tuấn mở ra hệ thống ký chủ tin tức một phần báo cáo, xem xét thân thể mình các hạng chỉ tiêu biến hóa, không có khác thường, liền nhịp tim ở giảm xuống. Tích đắc, tích đắc. 1 giờ trôi qua, số 208, Trương Hạo Yên. 2 giờ trôi qua, số 231, Ngụy Tử Duệ. Cố Tuấn từ buổi sáng ngồi đến trưa, lại từ giữa trưa ngồi vào chạm vào tối, tước chứng ở khoa cấp cứu đợi 10 giờ, một mực đi điện thoại di động ghi chép trước thân thể mình chỉ tiêu số liệu. Các hạng chỉ tiêu cũng sức khỏe vững vàng, hắn vậy quả thật cảm thấy đầu thoải mái hơn, những cái kia nặng nề đau nhói đều ở đây giảm bớt. Thuốc dị văn dược liệu là thật rõ rệt. Cố Tuấn nhìn trong tay dùng một cái bình thuốc nhỏ chứa 33 viên viên con nộm, có chút là gần đây 1 tuần hoàn thành nhiệm vụ có được, xem ra thật có thể lâm sàng sử dụng. Hệ thống chưa nói hắn bệnh tình muốn ăn bao lâu mới có thể trị hết, hộp thuốc lên chữ viết lại xem cũng hiểu, nhưng nếu như thuốc dị văn đối với hắn khối u một mực có thể giữ như vậy vác khối u hiệu quả, khối u rất có thể sẽ từ từ heo rút thẳng đến biến mất. Có thể phải mấy tháng, có thể phải mấy năm, nói không chừng. Hắn cầm chặt trong tay chai thuốc, thở dài nhẹ nhõm, hạn chết không hết, người xấu sống lâu quả nhiên là thật. À, Cố Tuấn Thu thứ tốt, đứng dậy rời đi, sau lưng hậu trận khu vẫn một phiến huyên náo, phụ huynh bọn nhỏ không dễ, các thầy thuốc cũng thực khổ cực. Ra cửa bệnh viện, Cố Tuấn đi ra bên ngoài, nhìn bầu trời xanh thẳm, có một loại mới tâm tình. Thuốc dị vận động vật thí nghiệm phải tiếp tục làm, xem xem lâu dài hiệu quả trị liệu, dù sao những cái kia chuột chùy lông một ngày cũng không ăn hết nhiều ít thuốc bột. Bọn chúng chăn nuôi và cho thuốc có thể nhờ quản cho chuột chùy lông phòng, mình còn có điểm tiền gửi ngân hàng, nhưng khẳng định không việc gì có thời gian thời gian. ta phải thật tốt học y liệt, làm một cái tốt bác sĩ." Cố Tuấn trong lòng tự nhủ. Trước hắn không phải là không có nghĩ lại qua mình mấy năm trước sinh hoạt trạng thái, thậm chí có qua tuyệt chứng là ông trời đối với hắn trừng phạt ý tưởng. Bây giờ đã có cơ hội lần thứ hai, liền nhất định phải bắt, không lưu lại nữa tiếng uối. Hơn nữa có một số việc cần tra biết. Hắn biết, hệ thống cái này cổ lực lượng thần bí cùng Long Khảm đáy biển núi lựa mang dị thường có liên quan. Long Khảm nơi đó có dị lượng, hơn nữa đang sóng động. Lý Nhạc Truy và ba người miệng gió cũng bằng chứng một điểm này, bọn họ là được tin tức gì mới đi thám hiểm. Cố Tuấn quan tâm nhất chính là Năm đó ba mẹ sự việc theo cái này có không có quan hệ. Tàu chim biển rốt cuộc ở nơi nào? Lý Nhạc Thụy rốt cuộc có hay không quay chụp cái gì đâu? Cố Tuấn đi qua một bên hàng cây, lấy điện thoại di động ra xem xem. Đã qua nửa tháng, Lý Nhạc Thụy, Lô Đông cũng không có sẽ liên lạc lại hắn. Hắn mấy ngày trước ở trên mạng chat chủ động gõ một cái bọn họ, chưa có hồi âm, gọi cho hắn cửa đều là trạng thái tắt máy. Cái này hai người giống như nhân gian bốc hơi như nhau. Bởi vì lúc ấy không có theo Lâm Tiểu Đường trao đổi phương thức liên lạc, cũng không biết nàng thế nào. Cố Tuấn muốn biết tình huống, bất kể là Lý Nhạc Thụy gãy xương giải phẫu kết quả vẫn là vậy bộ điện thoại di động kết quả, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cố Tuấn đi trường học bên kia đi tới, có chút ý kiến không dừng được nô ra, lấy ba người bọn họ thân phận bối cảnh, hẳn sẽ không bị người bắt cóc đóng lại chứ. Chẳng lẽ ngày đó máy bay trục thăng tai nạn? Không thể nào, nếu không đêm hôm đó lao tuyển trưởng liền được điên mất. Hơn nữa không có phương diện này tin tức. Đỗng nhiên lúc này, Cố Tuấn nhận ra được trước mặt giao lộ có một người đàn ông trong tầm mắt tới, thật giống như đang nhìn hắn, ánh mắt vừa độc lên, người đàn ông kia liền xoay người đi. Hắn nhíu mày một cái, không đúng, người này. Gần đây những ngày qua Hắn thật giống như không phải lần thứ nhất thấy người đàn ông này. Trong hồi qua, thân hình phổ thông, tướng mạo phổ thông thông, nhìn chỉ là một trung niên đại thúc, nhưng hắn nhưng cảm giác người kia ánh mắt có một loại không nói ra được gâm trầm quỷ dị. La ta suy nghĩ nhiều sao? Cố Tuấn lắc lư đầu, gần đây mình bị những cái kia ảo ảnh làm được có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn ở lâu cái lòng, đi trở về trường học nhà trọ nhà trọ khu dọc theo đường đi đều ở đây lưu ý, nhưng không có phát hiện nữa người đàn ông kia bóng người. Có lẽ đây chẳng qua là cái người đi đường. Mình đối với hắn ấn tượng chẳng qua là vừa có cảm. Cố Tuấn không thể xác định Cụ tốc xá đều là chút tầm thường cũ kỹ nhà trọ, nhìn sang đầy mắt máy điều hòa không khí, quần áo và lưỡi phòng vệ, còn có chút sân thượng tự vượn. Cố Tuấn suy nghĩ sự việc, đi tới trong đó một cái nhà nhà trọ tầm năm, đi vào một gian phòng ngủ. Tám năm chế học sinh ở đồng dạng là bốn người một gian phòng ngủ, không lớn, mỗi người dựa vào tường một bàn cao giá giường và dưới giường một bàn mang tủ quần áo bản đọc sách, trên bàn mọi người đều là chất đầy các loại sách, còn có xem ống nghe, thân thể con người sườn cốt mô hình cùng loại này y học chó vật mới có. Bây giờ vẫn là nghỉ hè, phòng ngủ liền hắn và thái tử hiên ở. Vừa đi vào phòng ngủ, Cố Tuấn đang nghe đến trong không khí bay một củ mùi thơm, chỉ gặp Thái tử Hiên ngồi ở sân thượng bên đọc sách, hắn bên cạnh để cái nồi đất sét, cái chảo sôi chao được tí tách vang, hơi nước bốc lên lượn lờ bay lên. Cố Tuấn liền hỏi, "Từ Hiên, nồi cái gì canh?" Thái tử Hiên có xuống bếp tài hoa, thường xuyên sẽ nấu tỉnh canh. Mọi người đều nhận được mấy chén tỉnh canh nhân huệ, cho nên vi phạm quy định đồ điện cái gì, không tồn tại. Theo thận gan heo cậu kỳ canh. Thái tử Hiên buông xuống trong tay bệnh lý học, lau một cái mệt mỏi nét mặt giãn mùa, nói, "Ngày hôm nay bên cạnh phòng thí nghiệm giải phẫu hai đồ heo." đều là chưa từng dùng qua thuốc heo tốt, những thứ này nội tạng đều phải làm chữa bệnh rác rưởi ném. Ta xem gần đây mọi người làm thí nghiệm như thế mệt mỏi, hãy cùng tiểu đội trưởng đề nghị nhặt về cho mọi người nồi điểm canh, buổi tối dẫn đi cho mọi người bổ một chút, tiểu đội trưởng liền thả ta đường ngày dạ. Có ta phần sao? Cố Tuấn bị canh nhang chộp được có chút nuốt nước miếng, đối với heo nội tạng nguồn cũng không kỳ quái, trước kia bọn họ còn cầm lấy động vật thí nghiệm trong lớp mổ xẻ xong thọ thi thể trở về đánh cái lẩu. Có, một nồi lớn đây. Nhà đối với Thái tử Hiên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mới vừa rồi Thu Phát phòng đưa tới một cái ngôi bọc. Thu Phát phòng Cố Tuấn bật ra, mình không mua trên mạng đâu ạ. Là một cuốc tế bọc ngay tại ngươi trên bàn. Thái tử Hiên vậy rất nghĩ không hiểu, Thu phát phòng đại mụ nói cái này kiện đệ ở bọn họ vậy rất nhiều ngày, bởi vì người thu hàng tin tức không rõ ràng, ngày hôm nay gọi điện thoại tới nhà trọ hỏi mới đúng lên là ngươi, liền đưa tới. À, Cố Tuấn nghi ngờ đi hướng mình bàn đọc sách, trên bàn nhiều một giấy vàng da bọc nhỏ. Hắn cầm lên xem xem bọc lên dán gửi một, có tiếng Anh có trung văn, là từ Mandiver gửi tới. Gửi kiện người là một chùm con số 233333, người thu hàng chính là Đồng Châu Đại học trường y khoa thu phát phòng, 8 năm chế học sinh Cố Tuấn. Maniver. Một cái ý nghĩ ở trong lòng hắn đột ngột bốc lên, chẳng lẽ là Lý Nhạc Thụy bọn họ gửi tới? Cố Tuấn lúc này nhặt lên trên bàn một cái cắt dao, cẩn thận cầm bọc mở ra, bên trong đựng cái giấy nhỏ hộp, tiếp tục mở ra. Thấy hộp giấy bên trong đổ, hắn nhất thời vừa sợ vừa nghi. Tự tại đích Mỹ lợi kiên điển diễn viên sinh hoạt này nhét tại địt mị lực kỳ and the advancement sinh hoạt chương 10, cuối cùng vỗ tới video. Hộp giấy bên trong đựng một bộ điện thoại di động. Bộ điện thoại di động này màn hình một phiến bể tan tành, Cố Tuấn nhận được, đây là Lý Nhạc Thụy điện thoại di động. Hắn đè trong lòng kinh nghi, đè một cái nút mở máy, và ở bổ tổng. Vẫn là không mở được, điện thoại di động này tựa hồ cũng không có sửa chữa qua. Là ai gửi tới? Tại sao? Nếu là Lý Nhã Tuệ bọn họ gửi tới, hẳn là chuyện gì xảy ra khẩn cấp tình huống. Cố Tuấn tỷ mị suy luận trước, bọn họ gặp phải sắp mất đi bộ điện thoại di động này, cứ lấy điện thoại di động người là bọn họ đối kháng không được, nhưng bọn họ không muốn điện thoại di động bị đối phương đoạt được, lại không thể gửi cho người quen, bởi vì người quen cũng không cách nào lưu lại điện thoại di động. Người quen là sẽ ca nguyện giao ra vẫn sẽ bị mạnh cướp. Tóm lại, chỉ có ta vừa là người biết chuyện lại là người xa lạ, bọn họ tình thế cấp bách gian liền đem điện thoại di động gửi cho ta. sẽ là thế này phải không? Cố Tuấn nhìn trong tay điện thoại di động, trầm mặc một hồi, mình phải làm gì? Lấy lý Nhạc Thụy bọn họ thân phận bối cảnh cũng không gánh nổi nó, hắn hiện nhiên cũng không được. Nếu để cho cấp lấy điện thoại di động người biết điện thoại di động ở ở trên tay hắn, nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Đúng nhân gian, hắn nhớ lại cái đó âm lãnh người đàn ông, có thể hay không hãy cùng chuyện này có quan hệ? Bộ mặt người đàn ông kia có phải hay không đang theo dõi hắn, chuyện này đều không thể liệu lĩnh xử lý. Không thể định đạt hỏi thăm lý Nhạc Thụy bọn họ tin tức, mà bộ điện thoại di động này, cũng không thể định đạt đi ra ngoài tìm người sửa chữa. Cố Tuấn sửa sang lại một phen suy nghĩ, cho ra tối ưu trở là, mặc dù mình không hiểu xây điện thoại di động, nhưng chỉ có thể tự chức đạo Lam thử một chút. Canh nồi tốt. Lúc này, sân thượng bên kia Thái tử Hiên kêu lên tiếng, bọn không gửi sai chứ? Không có, là ta. Cố Tuấn đem điện thoại di động thả vào túi, trước bỏ mặc như vậy nhiều, đi tới uống canh. Thái tử Hiên dùng gà trống chén múc tràn đầy một chén canh, còn múc mấy khối heo thận gan heo, lộ ra lão mụ mụ vậy độ cười, cho ngươi một tô, ngồi bổ. Gần đây Hào Tuấn chăm chỉ hiếu học, hắn đều thấy ở trong mắt, người hầu dài nói tới nàng còn không tin, nhưng hắn cảm thấy vị lão hữu này thật thù tâm. Ít nhất nửa tháng này biểu hiện xứng với chén này canh. Rất thơm ạ. Cố Tuấn nhận lấy cái này, nóng hổi một chén canh, góp đi hà hơi thổi một chút nóng sương mù. Thái tử hiên cho mình múc một chén nhỏ, vậy thổi lên. Thổi lạnh sau đó, hai người tuân theo nhà trọ truyền thống, bưng chén canh hướng xó sỉnh bộ kia thân thể con người xương cốt mô hình lão vương tinh tinh, sau đó lúc này mới múc uống. Cố Tuấn nhấp một miếng, trong miệng nhất thời tràn đầy mùi cam tươi đẹp cảm giác, rơi vào trong bụng, răng gọ mã bây giờ vẫn còn ở dư vị. Quả nhiên hay là con sống được a. Hắn uống cạn nửa chén canh sau đó, lại kẹp khối gan heo ăn, gặm mấy cái, nhưng xem ở gầm đá Không khỏi nói, cứng như thế sao, con heo này là có chai gan đi, phải không? Thái tử Hiên nghe vậy vậy ăn một khối thử một chút, ngay cảm cái nói, thật đúng là, khó trách nó ngắn như vậy vậy. Hai người hưởng thụ uống xong riêng mình một chén tịnh canh sau đó, Thái tử Hiên lại đem còn dư lại canh dùng giữ ấm bình đeo mang đi thí nghiệm cao ốc, cho Vương Nhược Hương bọn họ sử dụng. Thái tử Hiên chân trước mới vừa đi, Cố Tuấn Trân sau liền đem cửa phòng ngủ đóng lại, lại đi cầm sân thượng cửa đóng lại, cầm mạnh vài kéo lên, bảo đảm chung quanh bí mật sau đó, hắn mới trở lại mình bàn đọc sách bên ngồi xuống, mở ra máy vi tính sách tay tra cứu làm sao sửa chữa điện thoại di động. Cố Tuấn không phải khoa học tự nhiên tiểu bạch, nhưng trình độ cũng chính là phổ thông nam sinh trình độ, lật nhìn rất nhiều hơn tư liệu sau đó, hắn mới hiểu rõ phải thế nào làm. Loại chuyện này rất có thể là tin hoặc là mở máy tuyến xuất hiện làm tổn hại, tiếp xúc không tốt, chỉ có thứ vấn đề nhỏ này mới có thể mình sửa xong. Hắn lập tức lục soát ra trong nhà trọ một ít ốc dao cùng công cụ, vừa nhìn trên nét giáo trình, một bên sửa chữa đứng lên. Chước tháo mở điện thoại di động và ngoài, cầm tin cùng bộ kiện tháo ra, hắn lúc này mới phát hiện điện thoại di động sim thẻ đã bị hủy đi. Chước bỏ mặc cái này tình trạng, lần nữa chứa xong điện thoại di động, Cố Tuấn dùng sức đè xuống nút mở máy, a ở bù tổng. chi một tiếng. Điện thoại di động rung một cái, bể tan cảnh màn hình ánh sáng, tiến vào mở máy màn hình, mở máy thành công. Cố Tuấn cho mình kêu một tiếng tốt, tự giễu mớn, cái này kêu là giơ tay lên thuật đao có thể cứu người, cầm lên ốc đao có thể cứu điện thoại di động. Khóa bình mật mã. Hắn nhìn trên màn hình chín con số chấm tròn, một chút liền nghĩ đến bọc trên viết gửi tiện người 233333, loại con số này đúng là giống như là Lý Nhạc Thụy sẽ bố trí mật mã. Hắn liền đè xuống 233333, điện thoại di động ngay sau đó đắc một tiếng, mật mã chính xác, tiến vào. Điện thoại di động màn ảnh có đến không hết vết rách, nhưng không ảnh hưởng hắn xem. chỉ gặp trên mặt bàn một đống lớn ứng dụng, quay chặt, QR, các loại video kênh người dễ ám. Cố Tuấn nhìn lướt qua, liền điểm đi vào đồ khó, phía trên nhất cặp tài liệu tên là Lóng cảm. Hắn mở ra cái này cặp tài liệu, bên trong có một đống Lý Nhạc Thụy ba người ở trên du thuyền du loạn tấm ảnh, còn có rất nhiều video, từ mặt bìa tới xem, có chút là ở trên du thuyền đập, có chút chính là ở tàu lặn bên trong, hắn trực tiếp mở điện thoại di động lên cuối cùng đập cái đó video. Cái video này quay phim thời gian, chính là cùng ngày sâu lặn xảy ra chuyện thời gian. Các khán giả. Bể tan cảnh trong màn ảnh video bắt đầu chiếu, Lý Nhạc Thụy vô vô mình. lại quay phim xung quanh, sau đó là tàu lặn phía bên ngoài cửa sổ, xem xem bên ngoài hớ hắc, chúng ta đã lặn xuống vượt qua 1500m, cái đáy biển không xa. Cố Tuấn Nung thần nhìn, một giây cũng không có mau vào, thấy được mình ngồi ở nơi đó, còn có Ngô Đông, Lâm Tiểu Đường, bọn họ không quá chịu đựng phiền dáng vẻ. Vì quay được rõ ràng hơn, Lý Nhạc Thụy cởi dây nịt an toàn ra, đứng dậy xích lại gần cửa sổ đi. Tiếp theo lão thuyền trưởng khổ khuyên hắn trở về ngồi, nhưng Lý Nhạc Thụy còn tiếp tục làm như vậy, hắn vô được gần hơn rõ ràng hơn, đèn pha ánh đèn chiếu sáng gặp gần đáy biển. Nếu như không phải là ở tàu lặn bên trong, loài người sẽ đùng bị biển sâu áp lực đè dẹp nha. Lý Nhạc Thụy nói, video hình ảnh có chút hơi lung đưa. Cố Tuấn trong lòng chìm xuống, tàu lặn gặp nạn là nơi này lại bắt đầu sao? Semedia, tốt hơn san hô. Lý Nhạc Thụy hưng xông lên xông lên vừa nói, video hình ảnh đung đưa càng ngày càng lớn, tàu lặn ở lắc lư, Lý Nhạc Thụy vẫn là không cho là đúng vô, thật là kỳ quái, một con cá cũng không thấy, cá tất cả đi đâu? Đúng vậy, đáy biển không có cá, một phiến quỷ dị tích mịch. Cố Tuấn nhớ tới làm ngày xa tiến tới những cái kia cá biển điên cuồng chạy thuộc mạng cảnh tượng, lúc này chúng ở nơi nào? Qua không bao lâu, video hình ảnh đột nhiên một chút mãnh liệt lay động. Cũng là lúc này Lão thuyền trưởng kinh hoàng tiếng kêu ở trong video vang lên, có vòng xoáy, có khắc thường vòng xoáy. Lập tức nổi lên. Video vẫn còn tiếp tục vỗ tàu lặn ngoài cửa sổ, nước biển nhanh chóng cuốn lên thành cuồn bão vòng xoáy. Cố Tuấn Đông nhiên trợn to hai mắt, nhưng là thấy bỗng nhiên, vòng xoáy bị một đạo cứng ngắc bóng tối phá vỡ. Vậy bóng tối hướng tàu lặn bên này vọt tới, đó là một chiếc thuyền lớn. Một chiếc mục nát cũ nát thuyền lớn. Nó cột buồm trận, mũi thuyền có nhiều vết rách, thân thuyền một phiến phiến loang lổ, thuyền tên độ tất đã hết được 78 phần. Không, có ánh đèn, không, có bóng người, từ bể cửa sổ mạn tàu nhìn, không thấy được bên trong có vật gì. chỉ là không cách nào hình dung bóng tối. Đây là Cố Tuấn tim cứng lại, có chút khó chịu, có chút khủng hoảng, đầu ông xem gặp một đờn nặng ký. Mặc dù hình ảnh mơ mơ màng màng, đáy biển lại đen nhánh dị thường, nhưng hắn nhận ra được, chiếc thuyền kia là tàu chiến biển. Khi còn bé hắn đã từng leo lên thuyền chơi được không chịu đi chiếc kia tàu chiến biển. Nhiều năm qua, hắn nhớ qua không biết bao nhiêu lần chiếc kia tàu chiến biển. Kể cả hắn phụ mẫu ở bên trong toàn bộ nhân viên làm việc trên tàu mất tích chiếc kia tàu chiến biển. Trong video, nó ngay tại đáy biển, lấy như thế một loại không thể nào phương thức, chạy Điện thoại di động đột nhiên vang lên Lý Nhạc Thụy kêu thảm thiết, là tẩu lận mãnh liệt lắc lư, video hình ảnh vậy chợt đung đưa, ông kính rời đi ngoài cửa sổ. Bên trong khoang truyền một phiến kinh hoàng hỗn loạn, cơ hồ tất cả mọi người đều đang gọi, nhưng là trong video còn có một cái thanh âm, Cố Tuấn mơ hồ có thể nghe được, là cái loại đó quỷ bí dị văn ngôn ngữ. Hắn nhíu mày lại cẩn thận nghe, thanh âm kia thật giống như ở từng lần một lẩm bẩm nhớ tới cái gì, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nhưng hắn nghe được. Là cùng một câu nói, hắn nghe hiểu một câu nói. Bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu xí ra, chết nhuãn trùng tướng cùng tiên địa cùng chung lâu dài. Là hắn trước tại phòng thí nghiệm thấy ảo ảnh bên trong. Cái đó tản tạ phòng thí nghiệm trên tường vậy được chữ máu. Thanh âm này hình như là ở tàu lặn bên trong khoang thuyền vang lên. Mặc dù cùng ngôn ngữ trái đất không có chỗ tương tự nào, nhưng cái này là loại người giọng nói. Cố Tuấn nghe một chút nghe rõ ràng, cả người thấy lạnh cả người nổi lên, là ta thanh âm. Trong video lúc đó là chính hắn ở lẩm bẩm niệm những lời này. Bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu xí ra, chết nhuyễn trùng tướng cùng tiên địa cùng chung lâu dài. Ngã đích thân thể hội biến dị này, nhãn gã địch thẹn thệ hóa bị end dịt một chương 11, công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu khoa học lai sinh. Mộ đêm bầu trời đen nhánh một phiến, không có tinh điểm bóng dáng. Đông Châu Đại học Trường Y khoa kể bên núi Thanh Vân, thường ngày thời điểm, bất kể là ban ngày hoặc nửa đêm, ở nơi nào cũng luôn là có thể nghe được các dạng chim hót. Ban đêm sẽ có núi kêu, linh rất hảo, chim sơn ca trở tiếng thê hoặc. Nhưng là ngày hôm nay, không có mưa cũng chỉ có yên tĩnh, đặc biệt lưu ý cũng không nghe được chim hót tiếng. Cố Tuấn đứng ở phòng ngủ Dương Thai biên thượng, nhìn cái này âm trầm màn đêm, trong lòng cũng là rất nặng. Mới vừa rồi hắn cầm video lập đi lặp lại nhìn mấy lần, suy nghĩ rất nhiều hơn. Vậy được chữ máu và những cái kia ảo ảnh hiện nhân cũng là vì Long Khảm đái biển vậy cổ dị thường lực lượng, mà năm đó tàu chim biển điều tra nghiên cứu hẳn chính là cổ lực lượng kia. Ba ba, mù mù. Cố Tuấn trước mắt hiện lên qua hai tấm đã đổi được có chút mơ hồ khuôn mặt, phát hiện mình thật ra thì đối với bọn họ một chút cũng không được rõ. Bọn họ là người nào? Làm sao biết cuốn vào Long Khảm chuyện này đi làm cái gì nghiên cứu? Tàu chim biển bây giờ biến thành thứ gì? Bọn họ đã chết rồi sao? Ta muốn lần nữa điều tra chuyện này. Cố Tuấn ngưng ngưng đôi mắt, cảm thụ trong túi lý nhạc thủy vậy bộ điện thoại di động sức nặng, đây là ta nhiệm vụ lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu khoa học Lai Sinh. Tàu chim biển chính là công ty này tài sản, phụ mẫu nàng là Lai Sinh nhân viên. Sớm ở nhiều năm trước, Cố Tuấn cũng đã điều tra qua nó một phen, cũng có tiêu tiền mời thám tử tư giúp ăn tra, nhưng là tra được đồ cũng là không thành vấn đề, giống nhau Lai Sinh công khai tài liệu theo như lời. Bất quá bây giờ, hắn đối với những cái kia tài liệu một chữ cũng không tin. Nhà này ba không công ty khẳng định không phải thật vững nợ. Hắn trong đầu nghĩ, muốn đến chẳng qua là đổi một danh tiếng, sau lưng tổ chức vẫn còn ở đi. xảng qua là lai sinh trụ sở chính chỗ ở lầu làm việc sớm ở 5 năm trước liền phá bỏ và dời đi xây lại, bây giờ vậy một phiến là một vườn trò chơi. Trên internet không có lai sinh tin tức, trước kia bởi vì bồi thường công việc theo hắn tiếp xúc những người đó lại toàn đều đã mất liên lạc. Cái này làm cho hắn không biết từ đâu ra được. Cố Tuấn cảm thấy mình mối mặt, giống như phương xa vậy nửa đêm phủ xuống núi Thanh Vân Mạch. Mông lung, nặng tối tăm, đồ sộ, khổng lồ, khó mà đối kháng. Cất giấu không biết bao nhiêu bí mật cùng tồn tại. Đương nhiên lúc này, Cố Tuấn dư quang khẽ mắt nhanh tránh, lại một lần nữa thấy được cái đó âm trầm người đàn ông. Hắn hoắc mắt nhìn về lầu dưới nhà trọ Phương con đường một góc, ánh đèn đường đổ nát, hắn nhưng gặp nơi đó vắng ngắt, không, có người đi đường bóng người, chỉ có một cái mèo hoang chậm rãi đi qua, biến mất ở trong rừng cây nhỏ. Chẳng qua là, Cố Tuấn rất tin chắc mình mới vừa rồi cũng không có nhìn lầm. Người này chính là đang theo dõi thậm chí là giám thị hắn. Là theo dõi lý Nhạc Thụy điện thoại di động người, vẫn là công ty license phái tới người. Cố Tuấn dạ vừa trước không có chút nào phát giác dáng vẻ, lại xem cảnh đêm, mới xoay người đi trở về phòng ngủ đi. Hắn không có kéo lên sân thượng mày mẩy, mà là leo lên giường của mình đối với vết tưởng. Hình thành tầm mắt góc chết, mới lần nữa cầm ra lý Nhạc Thụy điện thoại di động là xem, tìm có thể đầu mối. Hắn đã đem điện thoại di động internet tắt đi, không dám tùy ý lên bờ cái gì áp, sợ bại lộ nó vị trí. Dưới mắt cũng không đoán hỏi tới riêng tư cái gì, Cố Tuấn cầm bộ điện thoại di động này bên trong tất cả tranh ảnh và video đều nhất nhất cẩn thận nhìn xong, không việc gì đặc biệt phát hiện, tất cả đều là chút du lịch tương quan, thậm chí gật liên tục coi như xâm phạm riêng tư, không nên nhìn đồ cũng không có. Không thể không nói, hắn rất thất vọng. tiếp tục xem xem điện thoại di động truyền tin đi, có tốt mấy trăm người liên lạc, nhưng điện thoại di động bây giờ không có tín hiệu, bọn họ đánh không đi vào. Cố Tuấn nhìn một lần, trừ biết Lý Nhạc Thụy giao du rộng rãi, cũng không có đầu mối. Hắn gãi gãi đầu, tính hạ tâm lai tỉ mỉ hồi tưởng cùng ngày Lý Nhạc Thụy bọn họ đã nói, tin tức, bí mật làm việc. Lý Nhạc Thụy nói qua, các ngươi không tin ta cũng tin tên kia nhà, ta nghe được chính là nói ở chỗ này. Còn có Ngô Đông Hoàng Đế, tin tức là thật, là thật. Tin tức hẳn là chỉ long khảm hại vực dị thường lực lượng xuất hiện sóng động, xảy ra chuyện lạ. Thiên địa là chỉ ai? Cố Tuấn nhiều lần suy nghĩ. Lý Nhạ tụy bọn họ căn bản không phải trong vòng người, bọn họ chẳng qua là ở vòng ngoài không biết làm sao nghe được điểm tin tức, chạy đi Long Khảm thám hiểm. Nếu như bọn họ là bị tên kia khống chế, tiếp đó dính líu tới ta, tên kia phái người tới giám thị ta là có thể. Mà ba mụ bọn họ nghiên cứu Long Khảm nhiều năm như vậy, hẳn là trong vòng người. Công ty Lai Sinh là trong vòng một cái tổ chức, cái tổ chức này còn tồn tại nói rất có thể cũng biết Long được sống động tình huống, ta đi Long Khảm sâu lặn sự việc có thể cũng bị Lai Sinh biết được. Bọn họ phái người tới giám thị ta một đoạn thời gian xem xem ta có không phát hiện, vậy rất có thể. Bất kể là ai phái tới người, ta liền chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ án nếu không hậu quả khó khăn liệu, nói không chừng sẽ bất ngờ chết. Ta cần một đột phá mỹệu. Ta cần muốn đi vào cái vòng kia. Chỉ có thành là trong vòng người mới có thể đến gần chân tướng. Cố Tuấn xoay người nằm ngang, thở một hơi, làm sao mới có thể đi vào cái vòng kia, nhưng là không, có đầu mối chút nào. Suy nghĩ một chút, bóng đêm sâu hơn, nhà trọ cửa bỗng nhiên bị mở ra, Thái tử Hiên xách giữ ấm bình đi vào. Cố Tuấn trước thu hồi suy nghĩ, quay đầu hỏi, "Từ Hiên, canh còn có còn dư lại sao?" Suy nghĩ một đêm, có chút đói. Không có. Mọi người uống được một giọt đều không có lại. Thái tử Hiên Áp, trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy ớt trưng dầu lão găng mà ánh sáng, rất có điểm kiêu ngạo cảm khái nói, duy mỹ thực cùng yêu, không thể phụ lòng. Mọi người uống canh, tối nay công tác sức mạnh cũng đặc biệt cao. Tiểu đội trưởng nói cái này có thể phát triển thành ca canh, mỗi tuần lễ nuôi một lần. À, Cố Tuấn cổ họng nuốt một cái động, các ngươi thí nghiệm làm được thế nào? Rất thuận lợi. Thái tử Hiên đi tới sân thượng cái máng nước bên kia, đeo lên một đôi dụng cụ ý lấy tay bộ, dựa nổi lên giữ ấm bình và chén thuốc, đồng thời vừa nói, chuột nhỏ thành lưu tình huống không thể Mấy ngày nay chúng ta đã bắt đầu làm quang động lực trị liệu. Những thứ này không khó, sau chỉnh tự mới khó khăn, chính là cầm cối u tổ chức cố định, thoát nước, thải sáp túi chôn, thái mỏng, được hệ nhuộm màu và miễn dịch tổ hóa kiểm tra. Thái tử Hiên nói một chút còn nói lên một đống, càng nói càng hưng phấn, cổ giáo sư nói, những quá trình này là rất phiền phức, hơn nữa mỗi một chỉnh tự đều có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng, chúng ta những thứ này sinh viên khoa chính quy làm sẽ tương đối khó khăn. Cho nên hắn muốn mời bệnh lý khoa lão Trần đến lúc đó tới đây, hướng dẫn chúng ta một chút cụ thể làm việc mẫu chốt, còn có làm sao đọc bệnh lý phim. Chính là Trần Chí Minh lão sư. Quá khó được. Hai cái lớn bỏ cùng nhau hướng dẫn chúng ta. Nói ra lại được bị năm năm chế bên kia người hơn chết. Ta ngày mai cùng ngươi đi phòng thí nghiệm xem xem. Cố Tuấn nghĩ đến cái gì, học hỏi học tập, không thành vấn đề chứ. Vậy được chứ, ngõ là ý gì? Hắn không hiểu, nếu như có thể lại một lần nhìn vậy phòng thí nghiệm ảo ảnh, có lẽ biết làm rõ dàn chút. Hắn đến nay chỉ có đang thí nghiệm cao ốc cái đó Vương Nhược Hương bọn họ dùng phòng thí nghiệm mới xem qua cái đó ảo ảnh, không biết nơi đó là không phải có cái gì đặc biệt. Có thể là có thể. Thái tử Hiên một bên dựa chén, vừa ngắm liền nhìn sang, "Nhưng ngươi bộ thúc thời gian không khẩn trương sao?" Không cần trương, ta lại không rơi xuống nhiều ít. Cố Tuấn không phải đang nói láo, hắn rời đi trường học cũng chỉ nửa học kỳ, 8 năm chế thông thức chương trình học lại đặc biệt hơn, cho nên ở phương diện y học kém được không nhiều, hắn khổ tu trận này cũng đã bổ được tất thất bát bát. Đó không thành vấn đề ạ. Thái tử Hiên không giải dòng nữa, rất rõ ràng lấy người bạn thân này mới có thể, muốn đổi tới không khó. Cố Tuấn lừ một tiếng, trong lòng lại hiện lên qua vậy được trên tường chữ máu, cái đó tàn phá phòng thí nghiệm. Luôn cảm giác vậy ảo ảnh trong có cái gì chi tiết không có bị mình lưu ý, nhưng vừa vặn là vô cùng trọng yếu chi tiết. Nga Hữu Chư Thiên Vạn Giới Đồn Gà Hủ Hủ Chủ Yến Vạn Hoa Độc 1 chương 12. lên sân thượng. Đêm này Cố Tuấn ngủ rất không đỡ, trên tay một mực nắm lý nhạc thủy điện thoại di động, tựa như mất đi nó chính là mất đi hết thẻ tìm được chân tướng đầu mối cùng hy vọng. Một sáng sớm, bên ngoài bầu trời còn không có tỏ sáng, Cố Tuấn cũng đã thức dậy giữa màn đi. Bất quá mặc dù ngủ được thiếu, đầu so với ngày xưa càng rõ ràng, những cái kia đau đớn nặng ức chứng bệnh cũng thật to giảm bớt, cái này làm cho hắn không khỏi lần nữa kinh ngạc tại thuốc dị văn dược liệu. Rửa mặt xong liền sau đó, Cố Tuấn dùng nước nuốt một viên thuốc dị văn viền con động, bây giờ hắn còn có 32 viên hàng tích chữ. "Thư Hiên, thức dậy, đi lầu thí nghiệm." "Hả?" Thái tử Hiên mơ mơ màng màng bị Cố Tuấn đánh thức, vừa thấy điện thoại di động vẫn chưa tới 6 giờ, hắn bình thường đều là 6h30 dậy. Nhưng thổ hào Tuấn cũng dậy sớm, hắn làm sao dám nằm ỳ trên giường, lập tức cố gắng chống đứng dậy, được, nổi lên nổi lên. Tóc đen không biết chăm học sớm, bạc đầu phương hướng hối đi học dễ dàng. Giờ đi nhà trọ sau đó, hai người tới xe đạp đi trước đường phố phụ gần tiệm ăn sáng mua sớm một chút ăn, lại đi trước ý học thí nghiệm cao ốc. Sắp trời tuy sớm, dọc theo đường đi đều không mệt mỏi học sinh và dân thành phố thân vận bóng người, Cố Tuấn lại trong bóng tối lưu ý có không người theo dõi hắn, nhưng là không có phát hiện. Bọn họ đến thí nghiệm cao ốc bên ngoài, cầm xe đạp đậu xong ở cửa bên cạnh sau đó, Thái tử hiên hỏi, "Chúng ta đi trước sân thượng cầm chuột nhỏ chứ?" "Được." Cố Tuấn gật đầu, hỗ trợ làm lụng một chút cũng tốt. Cũng không phải là chỉ có nằm vùng hoặc là dân cổ phiếu mới có thể lên sân thượng, đông đại ý học xanh dã là sân thượng rất quen. Bởi vì chuột nhỏ và chuột lớn ở trường học có hai cái địa phương có thể cung cấp dừng chân. Một cái là thí nghiệm cao ốc bên cạnh thí nghiệm động vật trung tâm nghiên cứu, chuột nhỏ mỗi lồng mỗi ngày 10 nguyên, một lồng nhất hơn 6 chỉ, lấy bọn họ tiểu tổ cái này thí nghiệm tổng cộng vận dụng 150 chỉ chuột nhỏ mà tính. Một ngày thì phải 250 nguyên, tổng kinh phí cũng chỉ có 30 ka khối, nếu như cầm một nửa kinh phí cũng tốn ở chỗ này, vậy thì không có tiền làm thí nghiệm. Cho nên học sinh phổ thông căn bản hưởng không xài đổi. Vì vậy nhà trường liền đang thí nghiệm cao ốc sân thượng dựng cái di động bạn phòng chăn nuôi căn cứ, còn ăn gắn máy điều hòa không khí có thể để cho các loại chuột các đồng chí đông ấm hạ mát, an nhàn bị người nghiên cứu. Bất quá đây chẳng qua là tưởng tượng, thực tế thì bởi vì không có chuyên viên quản lý, tất cả đều là do học sinh mình xử lý, nơi này vệ sinh điều kiện rất kém cỏi, thỉnh thoảng còn có thể thấy lại lớn vừa đen nhà chuột không biết từ nơi nào xông vào tới ăn trộm chuột lồng lên đồ uống. mà đàn chuột nhỏ hù gần chết cả tựa. Thái tử Hiên bọn họ tiểu tổ nghiên cứu những cái kia chuột nhỏ, chính là ở trên trời đài có gia đình, do bọn họ những tổ viên này mỗi ngày tự mình chiếu cố. Không giống trung tâm nghiên cứu có thời gian hạn chế, sân thượng là mọi thời tiết tùy mỡ. Cố Tuấn đi theo Thái tử Hiên đi lên, cơ hồ là vừa ra cửa thang lầu đã nghe đến tràn ngập chuột túi, chỉ thấy bên kia chờ có một hàng xanh đỉnh di động bạn phòng, 6 giá phòng, hai cái phóng đại chuột, ba cái thạ chuột nhỏ, còn có một cái thạ đồ là vặn. Phun phun chuột tiếng kêu truyền tới, bọn họ mới vừa đi gần di động bạn phòng, ngoài ý muốn thấy một đạo quen thuộc bóng người đã ở một cái trong đó chuột nhỏ bên trong phòng làm việc. Lã Vương Nhược Hương, nàng đang từ chuột lồng trên kệ cầm từng cái chuột lồng rời thả vào tay đẩy xe lên. Ai? Thái tử Hiên chắc lưỡi hít hà nhìn xem cô Tuấn, "Nguyên Lai tiểu đội trưởng mỗi ngày tới được sớm như vậy à?" Thường ngày bọn họ đến phòng thí nghiệm thời điểm, Vương Nhược Hương cũng biết đã đem chuột lồng rời tốt xuống. Thái tử Hiên chẳng qua là chưa từng nghĩ là sớm như vậy, còn lấy là ngày hôm nay có thể cấp trước một bước. Tuy nói tiểu đội trưởng là cái này thí nghiệm vừa làm, nhưng loại biểu hiện này chân thực để cho hắn càng khái, từ đâu tới cân quắc cam tâm bị, cần gì phải tướng quân lại trợ phụ. Cố Tuấn lúc này vậy rất cảm khái, đều là dậy sớm như vậy, xem xem tự hiện phát tê tuyến và vành mắt đen đi, quá thảm, hướng bên cạnh đánh lên quyển người học ý, ý bị thiên lôi đánh 8 chữ to liền là một bộ tốt nhất trường y khoa phản thu nhận học sinh quảng cáo. Lại xem xem Vương Nhược Hương hắc ngắn thẳng và trời xanh mỹ nhan, quảng cáo hiệu quả vậy không trách, bởi vì cái này vừa thấy chính là tìm người mẫu phụ thêm kiện áo khoác dài màu trắng đập. Nang lớn lên một chút cũng không giống y học chó được không? Lúc này, Vương Nhược Hương vậy thấy bọn họ, ngớ ngẩn, các ngươi lén lén lút lút đi lên sân thượng làm gì? Giúp quân chùa lộng. Cố Tuấn nói, biết tên này đủ rồi. Cho nên cấp ở nàng trước mặt liền nói, còn có thể là muốn trộm chuột nhỏ trở về đánh cái lẩu sao? À. Vương Nhược Hương lẩm bẩm chuyển mâu, mới vừa rồi thật có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng trong lòng toát ra qua cái ý nghĩ này, rốt sao thổ hảo tuấn cầm thị thỏ trở về đánh cái lẩu là nhân sợ cộng chi, còn nói gì cầm ý y học chó dạ dạy chăm sóc kỹ cũng là đối với y học cống hiến, mặc dù nói được rất có lý. Nàng bỗng nhiên hồi qua tương lai, hỏi, ngươi tới rời Chu Lộng? Tiểu đội trưởng, Hào Tuấn hắn tới hôm nay theo chúng ta học tập. Thái tử Hiên liền vội vàng giải thích. Vương Nhược Hương nhưng ở trong đồng ý, Cố Tuấn có phải hay không đối với nàng từ bỏ ý định không ngừng? Tìm cơ hội sẽ tới làm quen. Gặp nàng dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Cố Tuấn nhún vai một cái, "Chủ hào Tuấn đổi ngươi quan tâm Cố Tuấn chuyện gì?" "Tiểu đội trưởng, cần giúp một tay không?" Hắn hỏi. "Không cần." Vương Nhược Hương dứt lời, tự mình tiếp tục di động chuột lồng. Nhưng Cố Tuấn và Thái tử Hiên vẫn là đi lên hỗ trợ. Không lâu sau, ba người đẩy chiếc này chở đẩy chuột lồng tay đẩy xe ngày rời đi này, trở lại lầu 8 phòng thí nghiệm đi. Thời gian vẫn còn sớm, thang máy và hành lang cũng không có người nào, khắp nơi cũng yên tĩnh. Vào phòng thí nghiệm, Vương Nhược Hương và Thái tử Hiên liền đem chuột lồng rời đến đài thí nghiệm đi lên. Mà Cố Tuấn đánh mình tâm tư, đi lại tìm kiếm đầu mối. Áo ảnh ở giữa phòng thí nghiệm có phải hay không phòng thí nghiệm này, hắn không cách nào xác định. Đây chính là một phổ thông cách thức phòng thí nghiệm, ba mặt dựng vào tường để các loại máy, Cố Tuấn ở trong tới tới lui lui đi rất nhiều lần, góc tường vậy nhìn, còn mở ra nhiệt độ ổn định đảo tạo dương nhìn một chút, hai tay thăm dò siêu sạch sẽ bàn làm việc làm việc khu thử một chút, xem xem có thể hay không kích hoạt xảy ra cái gì ảo ảnh. Chẳng qua là liền một chút xíu vừa coi cảm cũng không có. Người đang làm gì? Vương Nhược Hương xem được ngơ ngác, cái này tổ Hạo Tuấn thật không phải là tới quái rồi. Làm sao vừa vào phòng thí nghiệm giống như đang chơi cái gì RPG trò chơi như vậy khắp nơi lục tung vơ vét đồ. Nàng hỏi, "Ngươi xem chúng ta xem lởợ cỡ sao?" Ách, Thái tử Hiên vừa xem không hiểu Cố Tuấn đang làm cái gì, vậy không nghe rõ Vương Nhược Hương đang nói gì. "Không giống, cho nên ta chính là xem một chút, sẽ không đem những dụng cụ này mang đi." Cố Tuấn không có biện pháp giải thích, không thể làm gì khác hơn là trước đứng ở một bên đi. Hắn nhìn hai người cho tất cả lồng chuột nhỏ từng cái một kiểm tra, nhìn hồi lâu, đầu óc bên trong vẫn là không có chút nào kế hoạch. Có lẽ đặc biệt không phải nơi này, lần đó xuất hiện ảo ảnh là có nguyên nhân khác, chẳng qua là hắn còn không biết. Qua hơn nửa giờ, mấy vị khác thành viên tiểu tổ lục tục đến đông đủ, Từ Hải, trường hợp như vậy, Hà Vũ Hàm. Bọn họ không nghĩ tới Cố Tuấn lại tới lại đại, nhưng vậy không kỳ quái, cái gì học hỏi học tập là mượn cớ đi, nhất định là hướng về phía Vương Nhược Dương tới, cái này hỗn tử ạ. Ngày hôm nay tựa hồ nhất định là một ngày náo nhiệt, buổi sáng vừa mới bắt đầu đâu, ngày thường không nhiều tới cổ giáo sư nhưng xuất hiện. Cổ giáo sư vẫn là như vậy khỏe mạnh, dưới chân sinh gió đi vào phòng thí nghiệm, hắn vừa nhìn thấy Cố Tuấn lại đang, sắc mặt liền có chút không tốt. chẳng qua là để cho mọi người cũng kỳ quái, liền cố tuấn mình đều cảm thấy không thói cái lạ, cổ giáo sư không có mang hắn. Các bạn học, ta có một ít mới tình huống phải nói cho các ngươi. Cổ giáo sư có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, quét nhìn qua năm vị hải độ và một vị nhiệt độ khuôn mặt, mọi người cái này nghỉ hè tương lai ngày công tác trình phải làm chút điều chỉnh, ta sẽ cầm ra toàn bộ thời gian tới mang người cửa. Mọi người nhất thời cũng mặt đầy nghi vấn, chuyện gì xảy ra? Vương Nhược Hương đối với ánh mắt của những người khác khẽ lắc đầu, nàng lúc trước một chút tin tức cũng không có, cũng là bây giờ mới nghe nói. Cả người cũng biết quốc gia đối với lần này Tiên Phong Ly đặc biệt coi trọng, muốn chọn một nhóm loại mới ý học người. Cổ giáo sư nói được đặc biệt trịnh trọng, hiện ở phía trên hạ mới nhất thông báo, không chỉ là muốn từ Tiên Phong Ly cho người, còn muốn cử hành một trận toàn y học kỹ năng giải thi đấu, cho toàn thành phố tinh anh học sinh hơn một cái biểu hiện mình sân khấu. Lần này bọn họ nghi ngờ càng nhiều, đồng thời cũng nhiều hưng phấn và vui sướng. Trường học mỗi năm đều có y học kỹ năng thi đấu, bình thường so là lâm sàng kỹ năng, toàn thành phố, toàn quốc cao đẳng viện giáo liên hiệp thi đấu chuyện vậy cử hành qua hơn giới. Nhưng mà cho tới bây giờ không có giống như bây giờ chuyện, đột nhiên do quốc gia vội vàng dẫn đầu cử hành không biết người thắng khen thưởng là cái gì. Ta tạm thời biết tình huống cũng không hơn, nói là lâm sàng, phòng thí nghiệm, mổ xẻ phòng, còn có những phương diện khác kỹ năng cũng thiết lập có hạng mục. Cổ giáo sư lại nói, thật ra thì cũng có một ít nghi ngờ, loại chuyện này thật sự là đầu hồi gặp, nói là ngươi có thật bản lĩnh nói, thì có lan truyền ra cơ hội. Đúng rồi. Những người khác nghe không ra, Cố Tuấn nhưng trong lòng máy động, mơ hồ cảm thấy liên lạc. Hắn trước liền nghe Thái tử Hiên nói qua lần này tiên phong phía trên rất coi trọng, khi đó hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải hay không cũng có cái gì đại chúng còn không biết sự việc đã xảy ra. Mới đưa đến quốc gia gấp như vậy cần ý họ người. Cái này cùng Long Khảm nãy biện dị động, có lẽ chỉ có trước quan hệ. Làm sao mới có thể đi vào cái đó thần bí võng? Cố Tuấn bây giờ cảm giác mình tìm được phương hướng. "Lão sư." Cố Tuấn lên tiếng nói, "Trang này giải thi đấu ta có thể tham gia sao?" Không khí đột nhiên yên lặng, tất cả mọi người nhìn sang, cổ giáo sư cũng là nhìn về hắn. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hiện lục 1 chương 13, máy giải phẫu. Mọi người nhìn Cố Tuấn, ánh mắt khác nhau, giống như nhìn thấy gì loại kỳ lạ. "Thủ hào Tuấn, ý học kỹ năng giải thi đấu." Cái này hai cái từ trở chung một chỗ là sẽ sinh ra dị ứng phản ứng đi. Huống chi đây không phải là phổ thông thi đấu, là muốn tập hợp thành phố Đông Châu tất cả lớn y học trường đại học và cao đẳng tinh anh học sinh giải thi đấu. Tuy nói Đông Đại Cơ Hồ bao gồm nhất nhất lưu người, nhưng thứ khác trường đại học và cao đẳng cũng là đầm rống hang hổ, nhất là Đông Đại Lao đối đầu Thanh Vân Đại học trường Y khoa, còn có Tể Hoa Đại học Y khoa, Đông Dương trường Y khoa. Đông Châu bốn lớn y giáo cùng nhau thi đấu. Có thể nghĩ đến, coi như là tim phổi hồi phục thuật loại này cơ sở hạng mục, sân so tài lên cũng sẽ kịch liệt thành Tràng Tu La. Ngươi muốn tham gia cái hạng mục gì? Cổ giáo sư mặt không thay đổi hỏi, ai nhất có thể làm ra tai nạn y tế thuật? Phốc Xích từ hài cười trước, tiếp theo Trương Hạo như vậy và Hà Vũ Hàm vậy cười ra tiếng, bọn họ toàn làm Cố Tuấn là nói đùa mà thôi, cổ giáo sư ngâm ngâm rất giỏi. Thái tử Hiên cười không ra, Vương Nhược Hương cũng không cười, nàng nhìn ra được Cố Tuấn lúc này vẻ mặt, có một loại đặt ở hắn trên mặt lộ vẻ rất vi hòa nghiêm túc. "Lão sư, ta là nghiêm túc, ta muốn tham gia thi đấu." Cố Tuấn nói, không có trách trách móc bọn hắn sẽ là cái phản ứng này, bởi vì bọn họ đối với hắn nhận biết còn không có đổi mới. "Ngươi muốn tham gia thi đấu?" Cổ giáo sư sắc mặt lạnh xuống. Cơ hội là căm tức nhìn Cô Tuấn, ngươi rựa vào cái gì tham gia thi đấu. Trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên yên tĩnh hạ, giống như một trang báo tắt đột nhiên xuất hiện. Từ Hải bọn họ ngồi rối, có một loại ta là ai, ta ở nơi nào? Cảm giác. Thái tử Hiên phạm vào khó khăn, nghĩ ra nói giúp một tay bà tốt, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cổ giáo sư trước kia lần lượt hỗ trợ Cô Tuấn, khuyên Cô Tuấn, kết quả, hiện ở đây sao tức giận tất cả đều là giận hắn không tranh ả Thái tử Hiên muốn nói lại tôi, lão sư, A Tuấn hắn gần đây. Ta nghe nói hắn gần đây rất cố gắng. Vương Nhược Hương bỗng nhiên không giúp câu, để cho tất cả mọi người thật bất ngờ. Cố Tuấn cảm tạ xem xem hai người, vừa nhìn về phía cổ giáo sư, một chút cũng không có đoán trách vị lão tiên sinh này dở, chẳng qua là hy vọng có thể nhanh lên một chút để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cố Tuấn thành khẩn nói, "Lão sư, người là sẽ thành, ta đã sửa đổi. Ta tin tưởng lấy ta năng lực có thể bước lên cái này giải thi đấu sân khấu." Cổ giáo sư nhìn chằm chằm cái này nửa độ, trên khuôn mặt già mua vẻ giận dữ dần dần tiêu tán, đối với Cố Tuấn trước kia những cái kia kỳ vọng lại hiện lên trong lòng. Hắn đối với người học sinh này cũng không phải là không có rõ ràng. Cố Tuấn một mặt thông minh hơn người, mặt khác nhưng sa sút chán trường, nhưng chán trường có thể là nhất thời, người tuổi trẻ tạm thời chán trường không đại biểu chính là cả đời. Cho nên hắn trước kia một mực ôm có lòng tin, người học sinh này là có thể thay đổi. Lại xem xem bây giờ Cố Tuấn, người gầy đi rất nhiều, tinh thần diện mạo lại tựa hồ như đúng là có rất lớn không cùng. Cổ giáo sư xem bệnh xem người cũng mấy chục năm, trong lòng cảm giác được mình điểm này nhãn lực vẫn phải có, có lẽ. Nghĩ như vậy, cổ giáo sư liền hung không đứng lên, cái này giải thi đấu muốn là tinh anh, đông đại phải là tiên phong ly thành viên mới có tư cách tham gia thi đấu. Nếu như ngươi thật sự đổi, liền thật tốt tăng cường mình, chờ đợi lần kế cơ hội." Cố Tuấn ánh mắt hơi đổi, có vẻ thông minh. Hắn cảm thấy cổ giáo sư không đem lời nói toàn, quốc gia gấp như vậy cử hành giải thi đấu, liền ý học sinh đều phải dùng tới, thuyết minh người lỗ hổng rất lớn, tư cách tham gia thi đấu sẽ không hạn chế quá nghiêm, rất có thể cổ giáo sư còn có thể mang nhiều người. Hắn liền lại một lần nữa nói, "Lão sư, mang theo ta đi, để cho ta chứng minh mình." Tất cả mọi người không nói gì, mình không thích hợp chất miệng. Cổ giáo sư trầm ngâm một hồi, nhỏ hừ một tiếng, mới lên tiếng nói, "Thằng nhóc ngươi đoán được mà, không tệ." Chúng ta những thầy này còn có thể lại mang theo mấy cái mình coi trọng học sinh. Ngươi muốn cơ hội? Tốt, ta liền cho một mình ngươi cơ hội chứng minh mình, nếu như ngươi thật đủ cách, ta thì mang theo ngươi. Cảm ơn lão sư. Cố Tuấn vội vàng trước nói cảm ơn cầm cổ giáo sư nói đầy đủ xuống, đã đoán đúng. À. Tư Hải và Trương Hạo như vậy nhất thời cũng có lòng lẩm bẩm, Cố Tuấn muốn tham gia thi đấu liền cho hắn cơ hội, đều nói cổ giáo sư thiên vị Cố Tuấn. Lúc này thực nện cho đi, lần này muốn náo nhiệt. Thái tử Hiên rất kích động, cơ hội thì phải là bạn tốt cao hứng làm một bài thơ. Vương Nhược Hương mỉm cười cười một tiếng. Lần này giải thi đấu như thế không tầm thường, có lẽ thật sẽ thiết lập có cho người bệnh tu bổ móng tay thuật các loại thi đấu hạng mục đây. Các người bắt chặt thời gian, ở nơi này buổi sáng cầm ngày hôm nay thí nghiệm bận rộn công việc hoàn. Cố giáo sư thúc dục, "Sế Triều đi cục giải lâu tiến hành huấn luyện, ở trên chỉ rõ lần này giải thi đấu người người nếu so với hợp lại mỗi xẻ, cho nên trường học phương diện phê trường học tài nguyên giúp đỡ." Mọi người tiếp tục bận bịu liền thí nghiệm công tác, đồng thời nghe được tin ạ, người người nếu so với mỗi xẻ. Lần này giải thi đấu là thật không theo như thông thường ạ. Vương Nhược Hương trong đầu nghĩ, quả nhiên là có tu bổ móng tay thuật đi. Cố Tuấn, ngày hôm nay ngươi liền theo cùng nhau đi." Cổ giáo sư mặt mũi nghiêm túc, lại hừ một tiếng, "Buổi chiều có ngươi cầm dao thời điểm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội." Thân thể con người cục rõ ràng sao? Cố Tuấn gật đầu một cái, "Được, rõ ràng." Hắn trong lòng có chút hân trương, nhưng là cũng không ích kỷ. Đầu tiên mọi người giải phẫu thân thể con người kinh nghiệm cũng chênh lệch không nhiều, bởi vì mỗi cái thân thể to lớn lão sư đều là quý giá tài nguyên, học sinh giờ học thực tế thao tác số lần có hạn, càng nhiều hơn luyện tập đối tượng là thí nghiệm độc vật. Khác biệt ở chỗ tay công lên, trước kia tay hắn sống quả thật không tính là bạt tiêm, nhưng đi qua gần đây khổ bổ, hơn nữa Cố Tuấn ở đầu góc bên trong mở ra hệ thống năng lực liệt biểu. Ký chủ năng lực liệt biểu, một loại Thái nhân thủ, hiếm hoi độ, có thể tu luyện cấp bậc, thần ba. Trước mắt cấp bậc, tầng thứ nhất, 4500, 5000 độ thuần thục. Đi qua khoảng thời gian này lục lọi, hắn đã quen với liền năng lực độ thuần thục tăng lên quy tắc, ngày thường mình luyện tập thêm được thiếu, hoàn thành có tay sống thao tác nhiệm vụ thì thêm được hơn, mà luyện tập tính chất làm việc, lại kém hơn cứu chữa bệnh nhân làm việc thêm được hơn. Bây giờ thái nhân thủ chỉ kém trước 500 độ thuần thục liền có thể thăng cấp, hắn biết, nếu muốn ở lần này giải thi đấu đi được xa Mình phải bắt chặt tăng lên cái này hạn năng lực, nắm tay sống đổi được mạnh hơn, mạnh hơn. Suy nghĩ những thứ này, Cố Tuấn lại mở ra nhiệm vụ liệt biểu xem xem. Phổ thông nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong hoàn thành 100 lần chuột nhỏ đuổi tính matrix. Tưởng thưởng nhiệm vụ, loại người hành nạo hương khôi u hương thuốc một hộp, dư liệu có thể kéo dài dài ký chủ 5 ngày tối tọ. Khó khăn nhiệm vụ, 3 ngày bên trong hoàn thành mổ xẻ một cái hình quái dị loại người dị thể. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không lành lặn bản vẽ cấu trúc phủ một tấm. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành mổ xẻ một chỉ đồ số vệ nhuyễn trùng. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết. Đồ số vệ nhuyễn trùng là cái gì? Muốn làm sao tìm được, Cố Tuấn hoàn toàn không biết, cho nên hắn nhìn là khó khăn nhiệm vụ. Trước hắn không có mồ xẻ cơ hội, bây giờ lại đột nhiên có, hơn nữa nhiệm vụ thuyết minh lên không có viết là muốn ký chủ một mình hoàn thành, có thể thành tựu mồ xẻ đoàn thể một thành viên hoàn thành đầy đủ cống hiến liền có thể. Tưởng tượng nhiệm vụ không lành lặn bản vẽ cấu trúc phủ là chỉ cái gì? Có phải hay không nào đó sinh vật, ví dụ như thực thi quỹ một cái cấu tạo mồ xẻ đô phủ? Là mổ xẻ đồ phổ hàn thì có cấu tạo đánh dấu chữ viết, nếu như lại là cái loại đó thần bí dị văn mà nói, đây đối với phá giải cái loại đó ngôn ngữ có thể sẽ là đột phá miệng, bởi vì hắn rất có thể có thể đối với thần kinh, động mạch, tĩnh mạch, cốt những thứ này khái niệm, từ đó tìm được phá giải phương hướng. Hơn nữa đây là một khó khăn nhiệm vụ, hắn còn từ chưa xong qua khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này có độ khó của nó chỗ. Bình thường, biến dị, hình quái dị, đây là dùng cho thân thể con người kết cấu loại hình phân chia thuật ngữ. Biến dị là chỉ xuất hiện trước tiên hơi thấp, nhưng đối với mặt ngoài hoặc chức năng ảnh hưởng không lớn kết cấu cá thể khác biệt, hình quái dị chính là chỉ ra hiện trước tiên cơ thấp, đối bên ngoài xem hoặc chức năng ảnh hưởng nghiêm trọng hình thái kết cấu dị thường. Có chút biến dị và hình quái dị có vô cùng trọng yếu lâm sàng ý nghĩa, vì vậy trước kia khi đi học, lão sư cũng biết trước cố ý phân phó, đang giải phẫu trong quá trình một khi phát hiện kết cấu có biến dị hoặc cơ hình tình huống liền phải lập tức báo cáo, để cho các bạn học cùng nhau xem xét nghiên cứu, loại này cơ hội nhưng mà không nhiều. Cho nên Cố Tuấn rất rõ ràng, nhiệm vụ này đầu tiên lớn thứ nhất khó khăn là cần phải tìm được một gổn có xuất hiện trước tiên cực thấp hình quái dị cấu tạo thân thể con người. Ngươi ngây ngô ở nơi đó làm cái gì, còn không nhanh đi hỗ trợ." Cổ giáo sư đột nhiên lớn tiếng nói, như vậy lười biếng còn nói mình thay đổi. "Tới, tới." Cố Tuấn thu hồi tâm tư, lập tức đi tới, mang lần trước tính găng tay và khẩu trang, nghe theo Vương Nhật Hương điều động đi cho thái tử hiên trợ thủ. Cái này một làm việc chính là một bữa sáng, Cố Tuấn thái nhiên thủ độ thuần thục nhưng không có được tăng lên. Bởi vì hắn làm chẳng qua là văn thư công tác. Vi chếp chữa trị tổ đàn chuột nhỏ hôm nay khôi ưu lớn nhỏ các loại thí nghiệm số liệu, người ta nói, hắn liền viết, bọn họ cũng sẽ không cần quang động lực chữa trị giao cho hắn làm việc, mỗi chỉ chuột nhỏ cũng bảo bối trước đây. Buổi trưa, mọi người đi trường học phòng ăn ăn bữa trưa, nghỉ ngơi sau một hồi, liền đi theo cổ giáo sư đi giáo khu miền Nam cục dài lâu. Cục dài lâu là một cái nhà quy mô khủng lồ cổ điện phong cách kiến trúc, mười mấy tầng cao, cũng là lên năm đầu, đúng góc lầu đều tựa hồ ở tản ra một cổ pháo mã linh mùi, gay muối mà mục nát. Trước lầu bãi đậu xe ngừng đầy xe cổ, các giáo viên học sinh bóng người cũng không hơn kém. Bọn họ đoàn người vừa mới tới cục giải lâu cửa chính, cổ giáo sư liền phân phát nhiệm vụ nói, nam sinh đi dị thể phòng chứa muốn một cái thân thể to lớn lão sư, chọn một cái chất lượng cao một chút. Chuyện này không gọi nữ sinh đi làm, chủ phải cân nhắc là khí lực vấn đề. Vương Nhược Hương và Hà Vũ Hàng phụ trách phòng thí nghiệm mổ xẻ chuẩn bị công tác. Cố Tuấn, Thái Tử Hiên, Từ Hải và Trương Hạo như vậy ứng tốt, bốn cái nam sinh lập tức cùng nhau đi trước dị thể phòng chứa. Cái đó có rất nhiều đô thị truyền thuyết địa phương. Trùng sinh chi bắt thập niên lại tân nông dân nhé trong sỉ chỉ bắt thạ peni end tại nồng đắn 1 chương 14, chuyên chở xác người. Đây không phải là cố tuấn lần đầu tiên tới cục giải lâu di thể phòng chứa. Trước kia ở trên cao cục rõ ràng giờ học trước khi 12 ngày, lão sư sẽ sai phái bọn họ những nam sinh này ở ngoài giờ học tới nơi này làm việc, cầm gọi là thân thể to lớn lão sư mộ sẽ cần di thể chuyên chở đến phòng thí nghiệm bản giải phẫu ướp lạnh để dành dưỡng bên trong. Ngoại giới đối với chỗ này luôn là lưu truyền các loại truyền thuyết, cái gì y học chó nửa đêm đi khiêng xác thể, cái gì tới nơi này ngủ luyện gan, cũng không phải thật. Đối với bọn họ những thứ này y học chó mà nói, hoảng sợ quất trị giá sớm bị các loại thân thể con người tiêu bản, thí nghiệm thi thể động vật tăng cao. Đi vào di thể phòng trước cũng không biết cảm thấy có cái gì đặc biệt khủng bố. Trước kia thậm chí có bạn học vừa ăn bữa ăn sáng, một bên đứng trên bàn giải phẫu vừa nhìn người khác làm việc mổ xẻ. Đó không phải là Cố Tuấn, cũng không phải Thái Tử Yên, bọn họ mặc dù thích cầm thí nghiệm động vật giá trị phát huy đến lớn nhất, nhưng đối đãi không nói thân thể to lớn lão sư, cho tới bây giờ không có nửa điểm trò đùa hoặc khinh ngẩn, chỉ có tôn trọng và nghiêm túc. Ở lần đầu lớp giải phẫu trước mặc niệm trong nghi thức, Cố Tuấn rơi xuống nước mắt. Hắn biết những thứ này, thân thể to lớn lão sư có chính là là vì di thể quen hữu người, cũng có là là vì không người nhận vô danh thi thể. Khi đó Anh nhớ lại không rõ tung tích phụ mẫu. Bây giờ tới di thể phòng chứa trên đường, Cố Tuấn rõ ràng cảm thấy không khí không cùng. Trên hành lang một đường nhiều chút khuôn mặt mỗi người, cứ việc bọn họ cũng là mặc áo khoác dài màu trắng, mang y dùng khẩu trang, nhìn qua nhưng không giống như là trưởng học nhân viên, bọn họ ăn mặc thống nhất màu đen dày lính, đi dọc đường tới lộc cục văn rồi, xem đạp ở người trong lòng, rất nặng. Hơn nữa những người này xem cũng không xem Cố Tuấn bọn họ một mắt, chẳng qua là tiếp tục đi qua. Những người này là ai? Tư Hải Nghi vẫn xem xem những đồng bạn, Thái Tử Hiên thẳng muốn gái đầu, giống vậy không biết Nhưng cô Tuấn thấy được hành lang lai lịch đầu kia lại đi tới một đám người, đột nhiên rõ ràng, là chuyên chở xác người. Chuyên chở xác người. Cái danh xưng này từ trong lòng hắn phút chốc trốc ra, cũng nói lối ra, mang một cổ chính hắn cũng không cách nào nói rõ ràng quỷ dị. Thái tử Hiên ba người cũng nhìn thấy, đám kia hắc dày lính đẩy từng chiếc một xe chuyển vận, trên mỗi chiếc xe cũng thả có một cái toa lên trắng tất hình chữ nhật để dành cái máng, giống như là quan tài như nhau. Còn cách thật xa, nồng nặng phó mã liền mũi cũng đã đâm được bọn họ ánh mắt rất không thoải mái. Bốn người đứng ở một bên, để cho chi này đoàn xe vậy đội ngũ hay đi trước. Đúng như mới vừa rồi những người đó đám người này lúc đi qua mắt nhìn thẳng, tựa như bọn họ cũng không tồn tại. Nhưng cái này đích xác là bọn họ lần đầu tiên thấy chuyên chở sắc người. Đây là chuyện gì xảy ra? Tư Hải và Trương Hạo như vậy đích đích cô cô thảo luận. Cho dù là đông đại, trường học thân thể to lớn lão sư tài nguyên cũng là lâu giải vô cùng cần trường, có nghiêm khắc trưởng học phân phối cho, mỗi một cổ di thể vào giáo trước liền đã có rõ ràng sắc thực sắc thực công dụng, sẽ không hơn cũng không bị thiếu. Bây giờ bỗng nhiên ở trên muốn cử hành toàn thành phố giải thi đấu, một tổ hai tiên phong ly học sinh đều phải là mổ xẻ huấn luyện, cái này dĩ nhiên liền cần lớn quá mức thể lão sư tới ủng hộ. Cho nên những thứ này truyền chở xác người mới phải xuất hiện đi. Suy đoán này rất hợp lý, chẳng qua là, Cố Tuấn lẩm bẩm, luôn cảm giác sự việc cũng không chỉ là như vậy. Trong lòng đỗng nhiên xem bị tia chớp vệ đánh một chút, mây đen bị phá ra, hắn nghĩ tới tại sao, ở những người này trên mình, ở bọn họ vậy bị khẩu trang che cản hơn phân nửa trên khuôn mặt, hắn cảm thấy cùng cái đó theo dõi hắn người đàn ông giống nhau ấm lẫm. Những người này rốt cuộc là ai? Đợi tốt một hồi, chuyên chở xác người đội ngũ đẩy từng chiếc một xe không đi vòng vèo lại lần nữa đi qua, những cái kia màu trắng cái máng dài đều đã không thấy. Cố Tuấn cố ý cẩn thận quan sát những người này, vẫn còn là không nhìn thấy gì. đi thôi, đi thôi. Từ Hải lập tức thúc giục mọi người nhanh lên một chút, chúng ta tới được thật là đúng lúc. Phải biết, thân thể to lớn lao sư chất lượng không đồng nhất. Rất nhiều di thể đều là từ thảm thiết hiện trường tai nạn tới, có cắt thành mấy đoạn, có xương thành một đoạn. Giống như cô Tuấn bọn họ Lâm Sảng ba ban đã từng đã giải phẫu một cổ di thể, mổ xẻ bụng vừa thấy, bên trong bộ phận tất cả đều là nát vụn, hiển nhiên là tai nạn xe cậu nghiêm trọng đụng tạo thành nội thương. Nhưng mà mổ xẻ học phải học thật tốt, học nhanh hơn, liền không thể rợi bỏ chất lượng cao di thể. Vì vậy cho tới nay, cấp cùng cấp bây giờ, lớp học tiểu tổ cùng tiểu tổ bây giờ đều có một trạng hiểu lòng nhau tranh đoạt chiến. Bọn họ những thứ này phụ trách đi rời thi nam sinh, dĩ nhiên luôn là sẽ đem chất lượng cao thân thể to lớn lão sư phân phối cho mình tiểu tổ. Trên bàn giải phẫu lên có một cái kết cấu hoàn hảo đầu, đừng nói có thể để cho bao nhiêu người hâm mộ đấu kị hận. Bất quá cũng không phải là mỗi lần đều sẽ có vận khí tốt, lão sư cũng sẽ tiến hành lần nữa phân phối. Mà bây giờ bọn họ tiểu tổ năm người, hơn nữa cố tuấn cũng chỉ 6 người, lại có cơ hội mổ xẻ ngay ngắn một cái cái thân thể to lớn lão sư. Lại vừa vặn gặp phải chuyên chở xác người cầm thân thể to lớn lão sư tươi đưa tới. Tư Hải vừa đi, một bên khó nén hứng phấn. Chúng ta có thể được chọn một cái hoàn hảo nhất di thể, khó như vậy được cơ hội à? Không sai, đây là một cơ hội khó được. Cố Tuấn đồng ý, chỉ cần có thể tìm được hình quái dị di thể là có thể hoàn thành cái đó khó khăn nhiệm vụ. Chúng ta hẳn chọn một cái hình quái dị di thể đi. Hắn nói, đây không phải là một gay go đề nghị. Đúng đúng đúng. Thái tử Hiên nhất thời con gà con mổ gạo vậy gật đầu, nếu như có hình quái dị liền chọn hình quái dị. Tư Hải, trường hợp như vậy dĩ nhiên cũng đều hiểu được, Thủ Hào Tuấn rốt cuộc nói đúng một lần, nguyên vẹn tuy tốt, hình quái dị mới là chân quý nhất. Nói chuyện gian, bốn người đi tới di thể phòng chứa bên ngoài lễ tân. Cái này mới rốt cục gặp được một khuôn mặt quen thuộc, lệ tân nhân viên quản lý Lao tôi, một cái trống bía bụng người đàn ông trung niên, bóng loáng đầy mặt, nhìn giống như là ngự văn trong sách phạm vào trung cử phối đồ hồ đồ hộ. "Thôi lão sư, Tư Hải tranh nhau đi lên giao tiếp, cổ lão sư để cho chúng ta tới." "Biết biết, cổ giáo sư cho ta chào hỏi." Lao tôi cũng không ngẩng đầu lên nhìn điện thoại di động, chơi làm tiêu tan vui, "Chính các ngươi vào đi thôi, ta cũng không giúp các ngươi. Trường học như cũ, ngày hôm nay mới đến, tất cả di thể đều có thể cho dùng." "Thôi lão sư, mới vừa rồi những cái kia chuyên chở xác người lai là gì?" Cố Tuấn hỏi. "Ta nào biết." Lão tôi tức giận nói, từng cái bày tấm tối mặt, có thể có lai lịch gì, có lai lịch cũng không làm chuyện này. Cố Tuấn nhất lặng, đó cũng không nhất định, ví dụ như đúng là đa số nhân viên quản lý đều là người bình thường, nhưng có thư viện nhân viên quản lý nhưng là cường đại tồn tại. Bên kia Từ Hải đã vội vàng mở ra phòng chứa cửa sắt, lại đang thúc dục bọn họ nhanh lên một chút, Cố Tuấn liền đi theo đi vào. Cho dù bọn họ tất cả đều mang nghiêm mặt khẩu trang, vẫn là bị hết sức sắc liệt phò mã lìn mùi đánh vào. Phòng chứa bên trong đặc biệt rộng rãi, bốn phía bên tường cũng chất đầy các loại đồ lặt vặt, có bộ đưa máy, phong trần bàn đế Thường xài tay đẩy xe chuyển vận, những thứ này đổ lật vật đống được liền ấn cửa sổ cũng chật lại, bên ngoài ánh sáng không vào được, chân nhà quan quản lại ầm ầm ầm thầm. Ở phòng chứa ở giữa, ngay ngắn để hai loại bất động dấu sắc để dành cái máng. Trường học như cũ những thứ kia là thép không rỉ để dành cái máng, mỗi một cũng trần hành động lăn lổ, thả ở phía sau, mà thả ở phía trước những cái kia chính là mới đến trắng tất để dành cái máng, mỗi một tủ dương bây giờ chỉ để lại người được và chuyên chở không gian. Liếc nhìn lại, những cái kia trắng tất để dành cái máng lại có 50. À, Thái tử Hiên không khỏi thở dài một tiếng, đây cũng là 50 đã từng người sống sờ sợ ạ. Cố Tuấn nếp nhăn chặt chân mày, nhìn những thứ này màu trắng cái máng dương, trong lòng càng có một cổ quái dị sao động. Mau đi, cổ lão sư bọn họ còn đang chờ. Từ Hải dẫn đầu đi lên, đến phía trước nhất một hàng chính giữa một cái trắng tất đệ rảnh cái máng bên cạnh, hắn và Trương Hạo như vậy một người đứng một đầu, nắm đệ rảnh cái máng, cái máng xê nắm tay đồng thời bốc lên, nhất thời một cổ hỗn tạp phò mã liễn vị nồng đậm mùi lạ lạ vẩn ra. Hai người nhìn một cái đệ rảnh cái máng bên trong thân thể to lớn lão sư, nhất thời không hẹn mà cùng kinh hô tiếng, "Ố, các ngươi mau tới xem xem." Cố Tuấn nghi ngờ đi nhanh đi lên, nhìn về hầm ảnh nặng nề đệ rảnh cái máng bên trong. Chương cấp thừa bao thương nhế thẹn cạm tủ A ba thông, 1 chương 15, hình phái dị di thể. Cố Tuấn nhìn về phía để dành cái máng bên trong, chỉ gặp cái này hình chữ nhật bên trong dung khí chứa đầy nhàn nhạt tố vàng phò mã lỉn nước độc, một cái người trưởng thành loại dị thể liền ngâm ở bên trong. Xem thân hình đây là cái phái nam dị thể, da toàn bộ trắng bệnh, đây là bởi vì da sắc tố tế bào đã bị phò mã lỉn ngâm độ dục. Đầu, thân thể và tứ chi cũng nguyên vẹn, nhưng Cố Tuấn lập tức vậy phát hiện dị thường. Ai? Vậy đi tới thái tử Hiên Ngạc Nhiên hạ. Vị này thân thể to lớn lão sư bên trái lên chi không bình thường, tụ trỏ, cổ tay và ngón tay cũng có vận bẹo trạng. xem bị rắn gượng bẻ gãy cùng kết hợp, hoặc như là không cùng sinh vật chi cái. Loại này quỷ dị cùng xa lạ để cho bọn họ trong chốc lát cũng không nói được đây là cái gì bệnh lý. Đây là một cái thai nạn hình gì thế sao? Nhưng di thể khác vị trí cũng không có thay đổi hình, gãy liệt hoặc là tay chân không hoàn toàn. Cũng chỉ có cái tay trái kia. Đây là một cái hình quái dị dị thể. Ách, chúng ta hôm nay vận khí thật tốt. Tư Hải nói chuyện trước phá vỡ trầm tĩnh, ta xem vị này thân thể to lớn lão sư là có nào đó tiên tiên tính cơ hình đi. Nếu như đây thật là tiên tiên tính hình quái dị, chính là phôi thai trưởng thành dị thường đưa đến. Loại này mặt ngoài như vậy rõ ràng hình thái kết cấu dị thường, ở vốn là hiếm hình quái dị dị thể bên trong lại thuộc về là đặc biệt hiếm, ví dụ như liền thể anh, ở nơi nào đều là vô cùng hiếm thấy. Mà trước mắt cái này cổ dị thể, thậm chí còn là thuộc về không có ở đây bọn họ kiến thức kho hình quái dị. Bọn họ cái này vừa mở ra cái đầu tiên để dành cái máng, liền lái đến như thế một vị thân thể to lớn lão sư, thật là xem chúng rải như nhau. Vậy thì vị này lão sư chứ? Trương Hạo như vậy hỏi. Bây giờ phòng chứa bên trong đại khái tổng cộng có chừng 100 cổ dị thể. Dựa theo cơ hình sắt suất, cái này một cái chắc là bọn họ muốn nhất, vậy cũng không cần phải lại đi mở ra những thứ khác để dành cái máng qué dây chết người an ninh. Ừ, vị này lão sư được. Thái tử Hiên là đồng ý, thì đi bên kia kéo tới một chiếc tay đẩy xe. Nhưng Cô Tuấn nhìn vậy chỉ cơ hình tay trái, trong lòng vậy cổ không cách nào nói rõ cảm giác càng ngày càng mấy liệt, không, hắn uốn, không đúng. Lý Nhạc Tuệ điện thoại di động cái đó trong video chính hắn lẩm bẩm vậy được chữ máu tanh nham cái gì? Chợ ở trong lòng hắn vang lên, không ngừng vang trở lại, bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu sinh ra, chết nhu nhũng tướng cùng thiên địa cùng chung lâu dài. Vậy chỉ vặn vẹo bệnh trạng tay trái, những cái kia trên da thác loạn đường vân, tựa hồ đang hơi ngoan ngoậy. Thử Hiên, tới giúp. Cô trợ giúp. Cố Tuấn chợt thu hồi ánh mắt quang, đi đến bên cạnh một cái khắc để rảnh cái máng bên, nắm nó no cái máng xê nắm tay rồi dùng sức tung lên. Thái tử Hiên Nha nghi ngờ đi tới, giúp hắn tung lên một đầu khắc cầm cái máng xê lấy đi. Từ Hải không khỏi hết ý kiến, làm cái gì nha, không gặp qua gì thế sao? Mùi la lạ lao ra, Cố Tuấn nhìn về phía cái này để rảnh cái máng bên trong thân thể to lớn lão sư, trong lòng nhất thời máy máy động, lại là hình vẫy dị dị thể. Hơn nữa lại là tay chân hình quái dị, cái này cổ dị thể vậy rất mên mẹ. chỉ có bên phải lên chi kỳ đổi là cực độ quái kỳ khó ưa hình dáng. Cái này, Thái tử Hiên sững sốt, chương hạng như vậy, Từ Hải tấm hạng ngủ xem xem, toàn đều sững sốt. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Hình quái dị dị thể rõ ràng xuất hiện trước tiên tương đương thà. Từ Hiên, theo ta tới." Cố Tuấn quát to một tiếng, vung xuống cái này cái máng sê, lại đi hướng bên cạnh lại một cái để rảnh cái máng, lại lần nữa cùng Thái tử Hiên hợp lực cầm cái máng sê vắt lên. Từ Hải hai người đi theo vừa thấy, bộ dạng sợ hãi nhất thời leo lên sau lưng sương sống, coi như là y thân phận học sinh cũng cảm thấy được nhiệt độ xung quanh ở bỗng nhiên hạ xuống. Đây là cái nhi đồng gì thể, lại là tay chân hình quái dị, một đôi tay đều là cái loại đó vặn vẹo dáng vẻ. Cái này không thể nào ạ?" Tư Hải lẩm bẩm, không cách nào điều kiện phản xạ nghĩ đến giải thích hợp lý. Đón người chết vậy tấm tái nhợt tri tiểu nhân khuôn mặt, cố tuấn sắc mặt hẩn trương, tựa hồ có một cổ điện cuồng nhét vào hắn đầu óc, chân hắn bước tăng nhanh, lại đi mở ra những thứ khác trắng tất đệ rảnh tại máng, không ngừng mở ra, một cái, hai cái, ba cái. Theo ở bên cạnh thái tử Hiên ba người sắc mặt, vậy dần dần đổi được tái nhợt, đổi được mở mịt, tựa như tất cả quen thuộc học thức đều ở đây sụp đổ. Cái này làm cho bọn họ đáy lòng một phiến hoảng sợ. Làm cấm nơi này 50 đệ dành cái máng mở ra nữa, bọn họ phát hiện, bên trong đường toàn bộ đều là tay chân cơ hình dị thể. Bất kể là phái nam, phái nữ, người lớn, nhi đồng, thân thể đều là hoàn chỉnh, nhưng tay chân cũng có khác thường. Chẳng lẽ những thứ này người chết cũng là bị tia bức xạ? Tư Hải vẫn còn ở lẩm bẩm, chỉ có thể nghĩ đến một cái như vậy khả năng. Cố Tuấn biết không phải là, hoặc là nói rất xác định không phải, bởi vì loại đáng sợ này vặn mèo, hắn đã qua, không sai. Sẽ ở đó chút phòng thí nghiệm ảo ảnh chính giữa. Hắn thấy phòng thí nghiệm trên đất những cái kia mục nát vặn mèo thi thể, ngay cả có như vậy tay chân. Hắn suy nghĩ Đầu đống như đau, càng nghĩ thì càng đau, lại là loại cảm giác đó. Trung quanh thanh âm ở đi xa, vô số ảo ảnh tấn công tới. Mùi hôi thối khó người tràn ngập ở trong không khí, u ám không ánh sáng, tất cả để dành cái máng đều không thấy, có chính là một cái tàn pha hào lớn, tràn đầy vừa bẩn vừa hoang phõ mã lìn nước thuốc. Hắn chịu đựng đầu đau nhức, hết sức thấy rõ ràng chút, bên cạnh ao có một ít liên quọc, hợp với từng cái thủy bỏ vào trong ao xích sắt. Liên quọc và xích sắt đều đã là gì lộn lổ, lộ, không biết dùng bao lâu. Xuyên thấu qua vẩn đục mặt nước, chỉ gặp mỗi sợi xích sắt cũng trói một cổ thi thể ngâm ở bên trong, những sinh vật kia là loài người sao? Đột nhiên, ao nước cảnh cảnh hơi động, có một cụ thi thể thò tay ra liền mặt nước, cái tay kia chính là hình vẽ dị vặn vẹo tay. Hào Tuấn, Hào Tuấn. Thái tử hiên tiếng kêu lọt vào ảo cảnh, Cố Tuấn đột nhiên lắc lư đầu, phục hồi tinh thần lại. Không có sao chứ? Tư Hải hỏi, chương hạng như vậy vậy hỏi, muốn không muốn kêu xe cứu thương. Mọi người đều bị trước mắt tình huống làm được trong lòng có chút phát nao, nhưng vậy chưa đến nỗi xem Cố Tuấn như vậy hú được kêu to, cho nên bọn họ có chút tức giận. Không có sao. Cố Tuấn lắc đầu nói. Xem ra hào ảnh kích hoạt điều kiện theo địa điểm không liên quan, chẳng qua là hắn vẫn không thể rõ ràng những thứ này hào ảnh ý nghĩa, vậy không biết những cái kia hào ảnh ở giữa địa phương là ở nơi nào. Thế nào? Thế nào? Phòng chứa cửa bên kia, lão thôi lắc cái bụng rộng rãi nằm chạy vào, vừa nhìn thấy bọn họ mở ra nhiều như vậy để rảnh cái máng, nhất thời mắng, ai nha, các ngươi những thứ này, nhãi con cái này là đang làm gì? Đồ vui sao, chọn lão bà hay là thế nào? Lão thôi hùng hùng hổ hổ đi tới, chỉ nhìn những cái kia để rảnh cái máng bên trong gì thể một mắt, tiếng mắng liền đột nhiên ngừng lại, trên mặt thịt béo rũ dựng dậy. Hắn mặc dù là nhân viên quản lý cũng là học y thuật thân. "Thôi lão sư, đây là tình huống gì?" Từ Hải ngượng ngùng hỏi. "Tình huống gì ạ? Không phải là chút hình quái dị gì, gì thầy mà, kinh hãi quái vật nhỏ." "Lão tôi nói đơn giản dễ dàng, mặt méo phì vẫn còn ở kéo căng, giọng điệu đi rất nhiều, ta nghe những cái kia chuyên chở xác người nói qua cái nhóm này gì thể có hắn tính là tụ, muốn chúng ta thật tốt quý trọng. Hàn là tập trung cơ hình tài nguyên đi, lần này giải thi đấu là quốc gia dẫn đầu, cái gì tài nguyên không lấy được. Các ngươi nhanh lên chọn tốt một cái, cầm cái máng xe cùng cho ta trả về." Từ Hải Thái tử Hiên và Trương Hạo như vậy đều mang nghi ngờ đón nhận lão tôi thuyết pháp này, ở trên là thật tương đương coi trọng lần này y học kỹ năng giải thi đấu à? Động thủ đi. Tư Hải lại đang tổ chức mọi người, chúng ta vẫn là mang đi vị thứ nhất thân thể to lớn lao sư tốt. Cố Tuấn nhìn những thứ này hình quái dị dị thể, trong lòng đã có thể xác định, thật sự có một ít dị thường lực lượng đang sống động. Lần này giải thi đấu, vậy đúng là hắn tiến vào cái đó thần bí thế giới cơ hội tốt nhất. Trước năm cái này mổ xẻ huấn luyện cơ hội, cầm thái nhiên thủ năng cao đi lên, đồng thời ở cổ giáo sư nơi đó lấy được tư cách tham gia thi đấu đi. Lập tức, Cố Tuấn ở đầu góc bên trong mở ra hệ thống. lại mở ra nhiệm vụ liệt biểu. Khó khăn nhiệm vụ, 3 ngày bên trong hoàn thành mổ xẻ một cái hình quái dị loại người dị thể. Tưởng tượng nhiệm vụ, không lành lặn bản vẽ cấu trúc phổ một tấm. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt mổ xẻ độ hoàn thành, 0%, trước mắt còn thừa lại thời gian, 71 năm 958. Còn thừa lại thời gian. Cố Tuấn suy nghĩ, 72 giờ sao? Xem ra khó khăn nhiệm vụ và phổ thông nhiệm vụ thời hạn chế độ không cùng, phổ thông nhiệm vụ nói ngày hôm nay bên trong chính là nhiệm vụ liệt biểu đổi mới gọi 24 giờ bên trong, mà khó khăn nhiệm vụ nói 3 ngày bên trong là chỉ tiếp nhiệm vụ dậy 72 giờ bên trong. 715859, hắn nhìn đồng hồ giờ đang không ngừng đi, trong lòng có chút gấp, xem ra lần sau tiếp nhận khó khăn nhiệm vụ cần phải chờ tới trước khi động thủ một khắc tiếp mới phải, mà lần này, nhất định phải càng thêm tranh đoạt từng giây từng phút. Vạn năng mã cơ giờ này nhếch vạn nặng nhớ lui mặc một chương 16, dưới ra màu đèn tích dịch. Dọng dãi mổ xẻ trong phòng thí nghiệm, ánh đèn rất sáng ngời. Ba sếp sáu tờ lên xuống lâm không lớp lạnh bàn giải phẫu bảy ở trong, đều là thép không dị tạo thế chấp, mỗi tấm bàn giải phẫu phía trên trần nhà cũng rủ xuống có một ly đèn dùng cho việc giải phẫu và một bộ máy quay phim. Tại phòng thí nghiệm phía sau trên tường cho một bản xanh để chữ viết nhẩm biểu ngữ, lớn bỏ không sợ, lượt yêu không nói, hướng thân thể to lớn lão sư cảm ơn kính chào. Một tờ trong đó bản giải phẫu lên, lúc này đang đặt vào có một cái thân thể to lớn lão sư, đầu dùng một khối ngâm phẫu mạc lỉ nuốt vài che lại. Cái này cổ di thể hết sức mên mện, nhưng là bên trái lên chi hình quái dị mà và mẹo. Cổ giáo sư mang 6 vị học sinh đứng trên bàn giải phẫu bên cạnh, hướng vị này thân thể to lớn lão sư tiến hành mặc nghiệm. Bọn họ tất cả đều mặc áo khoác dài màu trắng, đeo đồ che miệng mũi và găng tay. Chức Cố Tuấn 4 người cầm thân thể to lớn lão sư dùng tay đẩy xe mới vừa rời trở tới đây. Di thể còn không có để lên bàn giải phẫu, Từ Hải liền đem phòng chứa tình huống dị thường hướng cổ giáo sư làm báo cáo. Cổ giáo sư nghe được mi đầu đại chú, không hiểu đó là cái gì tình trạng, nhưng càng làm cho hắn không hiểu, vẫn là cái này cổ di thể bên trái lên chi. Đây là một loại liền hắn vậy không nói ra được là cái gì kỳ đổi. Mặc niệm sau này, cổ giáo sư vẻ mặt vẫn nghiêm túc, đối với bọn học sinh nói, các ngươi tâm tư sống hẳn muốn lấy được, lần này giải thi đấu không đơn giản. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể toàn lực ứng phó làm xong lần này huấn luyện, thật tốt tăng lên mình. Không nên cô phụ người chết. Mọi người rối rít gật đầu, đều là một mặt chăn nặng. Cố Tuấn cũng vậy, Hắn cho tới bây giờ sẽ không ở giải phẫu thân thể con người phòng bên trong cư trì khinh bạc." Thẳng thắn nói. Cổ giáo sư nhìn về phía bàn giải phẫu lên di thể, vị này thân thể to lớn lão sư bên trái lên chi là tình huống gì, ta không có đầu mối. Kết quả này là tiên thiên tính hình quá dị, vẫn là nào đó ngày muốt tính hình quá dị, trước một xẻ xem một chút đi. Các ngươi cùng muốn giỏi hơn tốt lưu ý trong đó có thể lâm sàng liên lạc, ai có ý kiến gì liền cứ việc nói ra." Liên cổ giáo sư cũng không hiểu sao, Tư Hải xem xem Trương Hạo như vậy, Trương Hạo như vậy lại xem xem Hà Vũ Hàm, trong phòng thí nghiệm bầu không khí càng phát ra mất tự nhiên. Bọn họ những thứ này y học chó là nhận huấn luyện chuyên nghiệp, hủ giá thịt vụn tình cảnh thấy cũng nhiều, thường ngày làm giải phẫu thân thể con người thời điểm trị cần đi dị thể trên mặt đáp vải, cũng sẽ không có cái gì cảm giác sợ hãi. Chỉ có làm nhìn thẳng dị thể bộ mặt, hoặc là chính là mổ xẻ bộ mặt mới có thể phạm cận trương. Loài người sợ hãi cơ chế chính là như vậy, một cái tay, một cái ruột giả cũng chỉ là vật chết, một cái khuôn mặt nhưng thì có linh hồn. Mà bây giờ, vậy chỉ hình quái dị tay trái cho bọn họ tạo thành áp lực vô hình, so trước kia lúc nào cũng phải lớn hơn. Hà Vũ Hàm không khỏi tối tâm hít một hơi thở mạnh, nhưng bất quá là người được càng thêm mãnh liệt mùi là lạ. Lòng cũng run. Cổ giáo sư quét nhìn một vòng, thấy bọn học sinh cái bộ dáng này, trong lòng có chút nặng. Suy nghĩ một chút đi, lần này cuộc tranh tài huấn luyện tài nguyên thì đã là loại cấp bậc này thân thể con người, làm đến chân chính sân so tài lên, giải phẫu lại sẽ là cái gì? Những người tuổi trẻ này có thể hay không ổn định là vấn đề. Nhược Hương, Từ Hiên cũng tương đối trấn định. Cố Tuấn. Đây là cổ giáo sư chú ý tới Cố Tuấn thần thái thật giống như không có thay đổi gì, thật không biết là bình tĩnh vẫn là sợ. Chúng ta đầu tiên mổ xẻ bên trái lên chi mu cổ tay khu và mu bàn tay mà đi. Cổ giáo sư cố ý trêu luyện bọn họ. Vừa sợ cái gì liền cho bọn họ cái gì. Lam bác sĩ phải đối mặt quá nhiều đột phát tình huống, không phải mỗi lần cũng có thể chuẩn bị xong mới ra trận. À, Tư Hải và Hạ Hà Vũ Hàm nhất thời tiêu lên, liền Vương Nhược Hương vậy ngớ ngẩn, thái tử hiên rốt cuộc vậy khẩn trương, lão sư, hơn nóng cũng không cần rồi. Bình thường lớp giải phẫu động thủ làm việc trước đều biết làm một ít chuẩn bị bài, lão sư nói một chút có liên quan mổ xẻ học kiến thức, dùng chương học màn hình chiếu tương quan đồ phổ và làm việc thu hình, để cho bọn học sinh hiểu được mổ xẻ nội dung điểm chính, điểm khó khăn và thứ tự, làm được trong lòng hiểu rõ. Mặc dù bây giờ không có loại này hình quái dị tay trái đồ phổ để cho bọn họ xem, trước mộ sẽ cái các vị trí ấm nóng một chút tay cũng tốt à. Vậy các ngươi trước làm một bộ tập thể dục theo đại đi." Cổ giáo sư bất thình lình đáp. Cái này dĩ nhiên là một lời nhạt nói, nhưng mọi người vội vàng cũng không dám hơn tiếng, rất sợ thật muốn đang giải phẫu phòng làm lên tập thể dục theo đại. Bất quá kinh cổ giáo sư như thế lạnh lẽo, áp lực của bọn họ hòa hoãn rất nhiều, chứ hay là hơi thân thân eo, vặn cổ một cái, hoạt động một chút gân cốt. Bởi vì mỗi lần lớp giải phẫu thông thường lúc giải là 3 tiếng cơ đó, thời gian bọn họ vẫn luôn muốn đứng trên bàn giải phẫu bên, giải phẫu mỗi sẽ Quan sát xem xét, có lúc thật sự là cần làm tập thể dục theo đài. Mu cổ tay khu và mu bàn tay mặt không lớn, một hai người làm việc liền tốt, ai tới trước. Cổ giáo sư rõ ràng, mọi người cũng biết, ở phòng thí nghiệm này bên trong, bọn họ mổ xẻ thực lực thứ hạng là làm sao xếp hạng. Vương Nhược Hương làm người bén ngậy, kỹ thuật nắm mũi, nhưng nhược điểm của nàng ở chỗ nữ sinh tiên tiên hoàn cảnh xấu, khí lực. Có chút mổ xẻ làm việc cần rất khí lực lớn mới có thể hoàn thành, đi nơi đó một trạm chính là hết mấy giờ lại tương đương tiêu hao thể lực, những thứ này đều là chế ước nữ y học chó đi ngoại khoa bản mổ phát triển nguyên nhân. Cho nên tổng hợp mà nói nàng và Trương Hạo như vậy đã song song thứ nhất. Trương Hạo như vậy chuyên nghiệp là cơ sở y học, tiếp xúc mộ xẻ so học lâm sàng còn muốn hơn. Sau đó chính là Từ Hải, Thái Tử Hiên, Hà Vũ Hàm. Còn như Cố Tuấn, trước kia chẳng qua là bình thường không có gì lạ một thành viên, bọn họ cảm thấy có thể hắn muốn so với thuốc học Hà Vũ Hàm cường thượng ném một cái ném, cũng có thể chính là yếu nhất cái đó. Nhược Hương, Hạo Nhiên, các ngươi tới trước chủ đạo. Cổ giáo sư làm ra quyết định, những người khác tự cạnh trợ rút. Thái Tử Hiên ba người ngược lại là tụm hết một hơi, Vương Nhược Hương, Trương Hạo như vậy đi lên phía trước, Cố Tuấn đang nhìn. Dao giải phẫu, mổ xẻ niếp, mổ xẻ cắt cùng dụng cụ cung cụ cũng đã sớm chuẩn bị xong, thả trên bàn giải phẫu lên. Phía trên đèn dùng cho việc giải phẫu đánh, máy quay phim vậy mở ra, cũng nhắm ngay trên đại thi thể. Vương Nhật Hương từ khay dụng cụ cầm ra một cái dao giải phẫu, tiêu chuẩn cấp, thép không rỉ vật liệu, lưỡi dao lộ vẻ được sáng ngân lự bạc. Dao giải phẫu xúc cảm để cho tay nàng chỉ thần kinh hơi nhẹ, nàng hồi tưởng mổ xẻ học cuốn sách kiến thức, hồi tưởng cái loại đó cắt da ra da cảm giác. Bên cạnh, Trương Hạo như vậy cầm lên mổ xẻ niếp, dùng cái niếp nhọn đi cái này hình quái dị lên chi mu cổ tay bộ vạch da một đạo cắt ngang miệng vết, tốn nửa da ngón một cái gánh vết cắt tuyến vết. Cái tay này đã vận mẹo thành một loại khó mà nhận dạng hình dáng, hắn bằng cảm giác vạch ra tuyến mạc tôi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nhịp tim cũng đang tăng nhanh, liền liền cổ giáo sư cũng vậy. Vương Nhược Hương ngưng tụ toàn bộ tinh thần, lấy chấp cung thức động tác tay vững vàng kẹp cầm dao giải phẫu, dọc theo mu cổ tay bộ cắt ngang miệng tuyến vết, cầm dao giải phẫu mũi dao cùng da cơ trực giác đâm vào. Mới vừa đâm một cái nhập, nàng nhất thời thì có kinh nghi. Loại người mu bàn tay da rất mỏng, ngay thường mũi dao hơi đâm vào thì biết cảm thấy sức đề kháng đột nhiên giảm nhỏ, đó là mũi dao đã đến gần màng nông cảm giác, đây là liền hẳn lập tức thành dao nhận nghiêng có 45 độ, sau đó cắt ra ra. Nhưng bây giờ, mùi đau đã đâm xuống rất nhiều, vẫn là không có loại cảm giác đó. Vương Nhược Hương lập tức dừng lại tay, nhíu lại mi mao, đối với mọi người chung quanh nói, ta không cảm giác được nơi này có gân màng đông. Ách, từ hải bọn họ không cách nào ngay tức thì phản ứng, bởi vì thân thể con người cơ bản kết cấu chính là da, gân màng đông, sâu gân màng sẽ dùng giống vậy độ sâu, tiếp tục cắt mở. Cổ giáo sư quả quyết nói. Vương Nhược Hương gật đầu, lần nữa cầm ổn dao giải phẫu, lấy nghiêng 45 độ dọc theo tuyến cẩn thận cắt cái vết cắt, hết thể các thứ này mở, chi một tiếng, thì có một cổ đèn nhánh được quỷ dị chất lỏng phun tuôn ra ngoài. Cơ hồ vang đến nàng và Trương Hạo như vậy trên mặt. Cẩn thận. Cố Tuấn một mực toàn bộ tinh thần lưu ý mọi tình huống, lần này không khỏi kêu lên, trên tay thì phải cầm ương lực hương kéo ra. Bất quá tiếp theo không xảy ra chuyện, mọi người ngược lại là bị hắn sợ hết hồn. Cổ giáo sư bất đắc dĩ trách mắng, không muốn dễ bất ngờ. Rất nhiều dư. Ngại quá. Cố Tuấn tiếp tục trầm mặc nhìn, có chút nguy hiểm ở ngươi còn thời điểm không biết cũng đã hạ xuống, chỉ mong những thứ này chất lỏng đen thể không phải. Nhưng nếu đây là quốc gia an bài, hẳn đã xác định như vậy không có nguy hiểm đi. Cái đó vết cắt còn có tích dịch ở chảy xuống, mọi người cũng chờ nghe cổ giáo sư phán đoán, bởi vì bình thường thi thể sẽ không có lớn như vậy lượng rũi ra tích dịch. Khả năng này là dưới da ưu nang, có thể. Cổ giáo sư gương mặt giờ phút này lộ vẻ được đặc biệt là là dàn mùa, cái này cái tay trái đang từng điểm lật đổ học thức của hắn, tiếp tục đi, dưới da có tích dịch, da di động tính sẽ lớn hơn, các ngươi chú ý thiết. Vương Nhược Hương lấy lại bình tĩnh, cùng Chương Hạo như vậy cùng nhau tiếp tục mở da mu bàn tay và chỉ phía sau da, lại chốc xuống. Có như vết da độ sâu có hay không tổn thương đạt tới gần màng đông cùng tổ chức dưới da, nhưng là không có cách nào xác định, những cái tia màu đen tích dịch không ngừng còn có. Ánh mắt của hai người bị phẫu mã liền mùi đâm được vừa đau lại đau, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Lại bởi vì nghi ngờ, xa lạ, không biết, trong lòng dần dần băng bó được càng ngày càng chặt. Trương Hạo như vậy cảm thấy mình thở ra hơi nóng im lìm ở khẩu trang bên trong, vô cùng khó chịu, sắp không thở được, tay hắn tròn lên khẽ run liền đứng lên. Vương Nhược Hương còn không có tay chiến, nhưng chán đẩy vài mồ hôi dịệt, giống vậy đã là rời rạc ở làm lũi bên bờ. Ở bên cạnh nhìn Thái Tử Hiên Từ Hải bọn họ làm sao dám giễu cợt hai người, mình đứng ở bên cạnh nhìn cũng tay run, nếu như đổi lại mình đi lên cầm dao, nhất định sẽ biểu hiện được hơn nữa hạng Betty. Hồi lâu sau, hai người cuối cùng mới hoàn thành cái tay này cong ra chóc. Nhược Hương, Hạo Nhiên, các ngươi có thể. Cổ giáo sư Dĩ Nhân nhìn ra được bọn họ đã là nọ hết đà, khích lệ nói, các ngươi biểu hiện không tệ. Đối mặt loại chuyện này, hai người biểu hiện vẫn là làm người ta hài lòng. Cổ giáo sư lại nói, Cố Tuấn, ngươi tới tiếp tục làm việc, có hay không ngân mảng nông cũng cho ta trấn định một chút. Thật ra thì cổ giáo sư lần này đối với Cố Tuấn không ốm mong đợi, người bình thường thể khá tốt, hình quái dị thân thể con người nói, liền Hương, Hạo nhân cũng chỉ có thể là loại biểu hiện này, Cố Tuấn vừa có thể thế nào? Sẽ để cho thằng nhóc này xem xem mình theo thủ khoa giữa chiến lệnh, hy vọng hắn sao biết được hồ thẹn rồi sau đó dũng. Do Cố Tuấn tới. Mọi người nhất thời nhất tề nhìn về Cố Tuấn, cũng cảm nhận được cổ giáo sư ác ý. Thái tử hiên thật đồng tình, Hạo Tuấn còn nghỉ học mấy tháng đâu, lần trước mổ xẻ là chuyện bao lâu rồi? Bây giờ đây là không châu bắt chó đi cải ạ. Vương Nhược Hương thở một hơi, trên mặt khẩu trang Phật phương hạ, mới vừa rồi giống như đánh một cuộc chiến tranh. Nàng cầm trong tay dao giải phẫu đưa cho Cố Tuấn, những cái kia tích dịch rất trượt, chú ý một chút, cố gắng lên. Cố Tuấn nhận lấy dao giải phẫu, gật đầu một cái, giao cho ta đi. Không khí đột nhiên yên lặng, mọi người tập thể mặt đầy dấu hỏi. Giao cho ngươi? Ngươi? Ngươi? Đô thị tu chân y giả thánh nhế đỏ thịt chẹn nghi thành học 1 chương 17, xoắn cơn màn đông. Giao cho ngươi? Tư Hải rất muốn hỏi, huynh đệ, ngươi ở đâu tới lòng tin, ở đâu ra dương khí, là Lương Yên tính như cho ngươi sao? Thái tử Hiên cảm thấy là Hào Tuấn ở cố ý sống động bầu không khí, liền ha ha cười một tiếng cổ động. nhưng lập tức lại cảm thấy như vậy không đủ trang nghiêm, vội vàng ngậm miệng, cho ta đập đập từ từ. Cố giáo sư tức giận trách mắng, "Cố Tuấn thằng nhóc này lại cấp trên đúng không? Giao giải phẫu không phải như vậy cầm, cẩn thận cắt tổn thương mình." Mọi người nghe vậy liền lưu ý hạ Cố Tuấn cầm dao phương thức, tay phải hắn ngón cái và ngón trỏ tùy ý nắm cán dao, cái này dĩ nhiên không phải chuyên nghiệp cầm người cầm dao thế. "Ta biết, ta còn không có chuẩn bị dùng dao ạ." Cố Tuấn cầm dao giải phẫu thả lại trên đài khay dụng cụ, cầm lên một cái tròn đầu mổ sẽ cắt Mổ xẻ không phải chỉ dùng dao giải phẫu, mổ xẻ niếp, mổ xẻ cắt, mạch máu kẹp chặt, kéo móc cùng dụng cụ cũng trọng yếu giống vậy, chỉ ở tại muốn tiến hành cái gì làm việc. Cố Tuấn Túy người nhìn trên đài thân thể to lớn lão sư, phía trên đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn theo được sáng rọi, vậy chỉ hình vẫy dị tay trái mu bàn tay đã bị lột hết da ra, mặc dù những cái kia màu đen tích dịch đa số lưu đi, nhưng nguyên vốn phải là trắng màu vàng gân màng nông dưới ra một phiến đen nhánh, không thấy rõ nên có cặn tĩnh mạch và da thần kinh, chẳng qua là mơ hồ có thể gặp. Muốn chia liệt như thế nhỏ tổ chức thì phải sử dụng mổ xẻ cắt. Cái này một tầm chắc là gân màng nông Cố Tuấn nói ra mình phán đoán, giọng nói trầm thấp, chẳng qua là chồng lên nhau. Chồng lên nhau. Vương Nhật Hương hơi ngẩng ra, sắp tới gần xích lại gần một ít muốn nhìn rõ điểm, kinh hắn vừa nói như vậy, đúng là xem. Cố Tuấn mới vừa rồi liền xem rõ ràng, nguyên bản loại người bình thường mu bàn tay gần màng nông là tổ chức làm suốt, mềm mỏng một tầng, như vậy có lợi cho da di động. Nhưng mà cái này hình quái gì tay, tựa hồ là đúng tầng gần màng nông xoắn chồng lên nhau thành một đoạn, nhiều hơn khe hở thì giấu đầy chất lỏng màu đen. À, cổ giáo sư nếp nhăn nếp nhăn nét mặt giãn ra, mượn ánh đèn đi xem, thằng nhóc này có chút nghĩ cách, y học có lúc liền cần điểm này ý tưởng. Vương Nhật Hương góp rất gần, cơ hồ dán đến Cố Tuấn trên mình, để cho hắn từ nồng nặc di thể mùi lạ lạ trong người được hiếm có một tia mùi thơm, nhưng hắn vừa vẫn có một lời vẫn còn cho nàng, "Tiểu đội trưởng, có thể đi ra được sao?" "Làm việc." "Thật sự là làm việc, nếu không hắn không cái gọi là." "À." Vương Nhật Hương nhất thời đi ra một chút, vậy không bao xa, ô tất trong mắt vẫn nhìn chằm chằm bản giải phẫu. Tư Hải bọn họ tựa như thấy được sói xám lớn ăn chay không an định. Cố Tuấn không để ý tới nữa mọi người chung quanh là hoài nghi vẫn là kinh ngạc, chuyên tâm lấy sách giáo khoa động tác tay cầm xong một xe cắt, ngón cái tay phải và vòng chỉ Nón áp út, tất cả đưa vào cắt chuôi một cái vòng bên trong, nón giữa đặt ở vòng phía trước, kỳ chỉ, nón chỏ, để đè ở cắt dao vận động trục chỗ, đưa đến ổn định và định hướng tác dụng. Giờ đi bàn giải phẫu có một đoạn thời gian, hắn cũng không phải là không có lạnh nhạt cảm, nhưng là hai tay vừa có trước đó chưa từng có một phần thản nhiên. Hắn tất cả những cái kia đã từng là mổ xẻ luyện tập đúc thành ý thức trí nhớ và bắp thịt trí nhớ, giờ phút này cũng đang nhanh chóng hồi phục. Cố Tuấn Phong thả trước hô hấp, khiến cho động mổ xẻ cắt cầm vậy một đoàn gân màng nông từ mu bàn tay từ từ tách ra. Không ra nơi liệu, ở gân màng nông phía dưới, lại có nhiều hơn màu đen tích dịch che giấu sâu tầng tế cấu. Hắn nói: "Tích dịch rất nhiều, ta cảm thấy không thể nào là dưới da u nang sinh ra." Hắn tiếp tục dùng mổ xẻ cắt, phối hợp mạch máu kẹp chặt, cẩn thận cầm cái này, đoàn gân màng nông bên trong tính mạch mạng dài flow đi ra. Những tổ chức này vô cùng giòn, Cố Tuấn đã quên mất chớp mắt, dùng đúng dịp lực cầm cắt dao ngăn chặn, lấy cắt nhọn trước tạo ra gân màng, lại nhẹ nhàng lựa ra tính mạch mạch máu. Mọi người xem được có chút đôi mắt chán vắng, trong lòng phát chất, ngu bàn tay tính mạch mạch máu có hơn nhỏ xem xem tay mình có màu xanh đường vân tí biết, cho dù là một xẻ bình thời người bình thường thể vậy không dễ dàng giải phẫu cách, chớ đừng nói chi là bây giờ loại này quấn quít hỗn loạn hình quái dị tình huống. Nhưng cô Tuấn hai tay hết sức trấn định, chính xác cầm từng cái mạch máu sửa sang lại, chĩa liệu, vừa không có đánh gãy, cũng không có cắt nát vụn. Vậy đoàn loạn chồng chất gần màng nông lại bị hắn từ từ sơ thông mở. Cái quỷ gì? Tư Hải há to miệng, khá tốt có khẩu chăn che. Trường hợp như vậy giống vậy giống như là sổ ngập quỷ, hắn rất rõ ràng cái này hình quái dị tay có bao nhiêu khó khăn đối phó, đối mặt với nó lúc sẽ có bao nhiêu áp lực, làm sao đến phiên Cố Tuấn Liễn. Đợi một chút, Vương Nhược Hương cố gắng sửa sang lại cục diện bây giờ, Cố Tuấn hai mạch nhâm đốc có phải hay không bị lạc thông? Ừ. Cổ giáo sư lão hạng ngục sáng lên, trong lòng xem bị đập một cái, tựa như là muối tình đầu mùi vị. Thằng nhóc này quá định, hướng về phía như vậy hình quái dị, nhưng có mắt chú ý tới kết cấu, có tay lực giải phẫu xuống, giống như là ở trong phòng giải phẫu lăn lộn qua. Trong phòng thí nghiệm vẫn rất yên tĩnh, mọi người mặc dù vừa bất ngờ lại kích động nhưng không để cho mình phát ra nửa lời nói nhỏ, rất sợ nhiễu loạn Cố Tuấn tiết tấu. Cố Tuấn vùi đầu giải phẫu trước, găng tay dính đầy chất lỏng đen, hắn dần dần cảm giác hai tay không còn là tay hắn, mà là một máy tự động vận chuyển máy móc, mà đây chút tính mạch mạch máu cũng sẽ không là tính mạch mạch máu, không thuộc về thân thể con người tổ trước, chúng chính là trốn mục tiêu vận. Mà nhiệm vụ của hắn là cầm chúng lựa ra. Loại độ cao này chuyên chú, để cho hắn không cảm giác được ánh mắt đau sót, để cho hắn nội tâm một phiến trống không. Chính là không ngừng chọn, không ngừng chọn. Qua một hồi lâu, Cố Tuấn thành công nắm tay gánh tính mạch mạch mạng giải phẫu cách xuống. Chư cổ giáo sư, mọi người đều có điểm thấy rõ ra, cái này không phải học sinh cấp bậc tay súng à? Cái này cổ di thể tay trái xác thực là loài người tay. Cố Tuấn vẫn duy trì chuyên chú, phán đoán, tính mạch mạch mó đều còn ở, nó hình quái dị giống như những thứ này kết cấu tổ chức bị cưỡng ép vận hợp. Cố Tuấn những lời này rất có dẫn dắt tính, mọi người cảm giác tìm được hiểu cái này hình quái dị tay phương hướng. Nó cánh tay bộ xương cánh tay và cánh tay trước bộ xương cổ tay, tựa hồ chính là bị vận hợp chung một chỗ, mới hình thành như thế hình trạng quỷ dị. Nhưng một điểm này điểm có thể chính xác hiểu, vậy cầm bọn họ lôi vào sâu hơn không biết ấm ảnh chính giữa. Cái này thật có thể sẽ là tiên tiên tính hình quái dị, hoặc là nào đó ngảy muỗi kỳ đổi sao? Trên thế giới có loại nào bệnh sẽ đưa đến bệnh như vậy lý? Ưm. Cổ giáo sư trầm ngâm, "Cố Tuấn ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, các người có ý kiến gì cũng nói một chút." Từ Hải mấy người đối với cái này hình quái dị tay không có gì ý tưởng, đối với Cố Tuấn ngược lại có chút ý tưởng, tên này thật là thủ hào Tuấn. "Ra đi." Cố Tuấn đang phải tiếp tục mô xẻ, phát hiện đầu góc bên trong từng từng có mớ nháp nhở. Trước mắt mục sẽ độ hoàn thành 1%, trước mắt còn thừa lại thời gian 710246. Cái này cổ di thể đúng là phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Hắn nhìn nhắc nhở phần bố cáo trong đồng ý, mới vừa rồi Vương Nhược Hương và Trương Hạo như vậy cắt ngu bạn tay ra liền không. 1% độ hoàn thành cũng không có, như thế nói người khác làm việc cũng sẽ không coi là đi vào, chỉ có đích thân hắn giải phẫu mới tính đến. Giải phẫu cái kế tiếp ngu bản tay tính mạch mạng thì có 1%, sau. xem ra nhiệm vụ đối với mục sẽ trình độ yêu cầu không có tỉ mỉ đến biến thái cấp bậc. Hắn lại xem xem nhiệm vụ còn thừa lại thời gian, cũng sắp hết 1 giờ. Cứ việc cái này giờ đa số thời gian là dùng cho vận chuyển và chuẩn bị trong công tác, nhưng 72 giờ thời hạn vẫn là vô cùng cần trương, bởi vì người là cần ăn uống, cần nghỉ ngơi. Nhất là mỗi xẻ, kéo dài thời gian càng lâu, cả người lại càng mệt mỏi, càng trộm, vượt dễ dàng bị lỗi. Bắt chặt đi, chẳng qua một dương bò húp đôn đôn đôn uốn vào, theo nó gan. Cố Tuấn Thu hồi tâm tư, lại lần nữa túi hướng trên đại hình quế giày tay, mỗi xẻ nạo thần kinh cạn cây và xích thần kinh ngu bạn tay cây. Mọi người một mực chặt chặt nhìn, Cố Tuấn dùng hành động thực tế chứng minh mới vừa rồi hắn biểu hiện không phải trùng hợp, trên tay một mực cắt một mực xem. Thái tử Hiên không khỏi cảm khái, thiếu niên khí khí gọi tài hoa. Hào Tuấn quả nhiên thiên phú xuất chúng a, ban đầu cố gắng liền đổi tới. Có lẽ chẳng qua là cắt đao khiến cho được xem chứ. Từ Hải Thầm còn ôm may mắn, hắn một mực tự cho mình là là tiểu tổ bên trong cây thứ 3 giải phẫu xong tay, cơ cốt loại cần khí lực lớn làm việc hắn so vương nhược hương còn tốt hơn kiến cho, cho nên đến giải thi đấu thật muốn tỉ thí, hắn nhất định là chủ lực. Nhưng bây giờ, Cố Tuấn. Bên kia, làm việc hoàn bước này, Cố Tuấn thì để xuống một xe cắt, cầm lên dao giải phẫu, chấp bút thước, thanh trừ nổi lên mu cổ tay bên còn sót lại vết. Mọi người càng xem càng có chút hoài nghi lời người. Cố Tuấn giao giải phẫu cũng là khiến cho được ổn xe một chạy, hắn như thường đã là bị phẫu mã lỉnh đâm được nước mắt thẳng chào, tiếng hô hấp đổi rất lớn, nhưng trên tay bất kể là làm sơ thiết, làm vết cắt, làm bóc đều là vững như lão cẩu. Từ hải rốt cuộc lục trí, thở dài một hơi, không sánh bằng, thật không sánh bằng. Hà Vũ Hàm đây là lại xem Cố Tuấn, vậy gò má đừng danh, ai nha, làm sao đột nhiên cảm thấy hắn thật là đẹp trai, nhược hương không thích cái món này, nàng thì cả. Tốt, được. Cổ giáo sư nhẹ giọng khen, trên khuôn mặt dàn mua bởi vì ngạc nhiên mừng rỡ và hưng phấn có chút đỏ lên, cũng biết mình không nhìn làm người. Tiểu cố cái này một đôi tay, trả tại ngoại khoa đó là giá trị ngàn vàng. Thủ thuật trực bá gian lợi dễ ám giải phẫu nhế thủ ưu ở trục bà y an, một chương 18, chân chính gan. Mổ xẻ cái này cái thân thể to lớn lão sư cái đầu tiên bao giờ, Cố Tuấn biểu hiện đầy đủ chứng minh mình năng lực. Cố giáo sư lúc này tuyên bố phải dẫn theo hắn tham gia thi đấu. Tất cả mọi người không có dị nghị, bỏ mặc Cố Tuấn khác y học kỹ năng trình độ như thế nào, hắn trên bàn giải phẫu lên đều là một kiện đại sắc khí. Thang nhóc, đón thêm lại lệ, không muốn lãng phí mình tiên phú. Cố giáo sư đối với vị này nhiệt độ lần nữa thay đổi thái độ, có tốt hơn sắc mặt. Bởi vì phải có ngón này công lực, không có đi qua hoa lớn thời gian huấn luyện mình là không thể nào, Cố Tuấn trận này bỏ ra rất lớn cố gắng đi. Ta biết." Cố Tuấn gật đầu nói, suy nghĩ xài 3 tiếng liền cái này hình quái dị tay 3 phần 1 trong đều không một xẻo hoàn, hoàn thành nhiệm vụ độ chỉ có 6%, mà thời gian chỉ còn lại 68. 5 canh giờ, tính luôn thời gian ngủ miễn cưỡng đủ mà thôi." Hắn liền chủ trương nói, cho nên ta muốn nghỉ 10 phút cứ tiếp tục giải phẫu. Ách, đang đang dọn dẹp mổ xẻ dụng cụ thái tử hiên ngơ ngẩn, vốn là trước cầm dụng cụ kết xong, Sau đó đem thân thể to lớn lao sư hạ xuống đến bàn giải phẫu ướp lạnh dương bên trong, dùng phao mã lịn nướt vài đáp lại, lần sau giải phẫu thời điểm lại tăng lên tới 10 phút. Từ Hải không nhịn được than khổ, treo cổ cũng phải lấy hơi à? Cái này ba tiếng xuống, treo vậy mỏi, chân vậy đau, ánh mắt mờ rừng, hai tay cũng đã tê dần, hơn nữa tinh thần mệt mỏi so thể lực mệt mỏi nghiêm trọng hơn, làm sao còn giải phẫu? Ta giúp đỡ A Tuấn." Hà Vũ Hàm giơ tay nói, giống nhau đã là cố Tuấn em gái Friends, nếu không phải đồng giới thật muốn rầu mở tiếng Têu cố sư huynh đây, ta ít nhất phải nghỉ ngơi một giờ." Vương Nhược Hương lại nói, nàng biết mình trạng thái, khẽ lắc đầu. Chị nghĩ ngươi 10 phút, ta sẽ chết. Giải phẫu thân thể con người và giày vỏ chuột nhỏ, hoàn toàn là hai câu chuyện. Tư Hải thì phải hô to, tiểu đội trưởng Anh Minh. Ta là nói ta tự mình một người tiếp tục giải phẫu, ai muốn theo ta cùng nhau cũng có thể. Cố Tuấn cũng chưa từng nghĩ tới muốn kéo lên bọn họ, bởi vì độ hoàn thành chỉ tính toán chính hắn làm việc, bố đột không được cả hắn nghiêm túc nói, mấy ngày nay ta chuẩn bị ngay tại cục giải lâu ở, buổi tối chỉ ngủ 5 giờ. Ừ, tiểu tử ngươi có thể tiếp tục giải phẫu, ai muốn theo hắn cùng nhau giải phẫu cũng có thể. Cổ giáo sư lên tiếng, ngoại khoa làm một trang giải phẫu liên tục mười mấy giờ là rất thường gặp tình huống. Có hay không loại này thể lực và ý chí vốn là một loại sàng lọc. Bây giờ hiếm có quốc gia tài nguyên giúp đỡ mà, nhà trường vậy khai trừ điển xanh. Bất quá các ngươi giải phẫu liền giải phẫu những thứ khác phổ thông tay chân, cái này hình quái dị tay lưu mọi người đều ở đây thời điểm lại giải phẫu. Rõ ràng. Cố Tuấn gật đầu nói, lần này, Thái Tử Hiên, Hà Vũ Hàm đều lựa chọn lưu lại, đi theo hắn cùng nhau mổ xẻ dị thể bên phải lên chi, mà những người khác rời đi trước phòng thí nghiệm đi nghỉ. Cái này bên phải lên chi hoàn toàn là người bình thường thể kết cấu, bọn họ kết hợp trên thân thể con người chi mổ xẻ đồ phổ để làm việc, cho dù không cổ giáo sư chỉ điểm, Kỹ thuật lên cũng không có vấn đề khó khăn. Ba người vùi đầu bản giải phẫu, làm lại một cái 3 giờ đã qua, liền đã đến trạng vào tối. Cố Tuấn nhìn hoàn thành nhiệm vụ độ đến 10%, cái này 3 giờ một mực do hắn thao đao, nhưng mới tăng lên 4%. Hẳn là mổ xẻ hình quái dị tay độ hoàn thành thêm được đặc biệt hơn, mổ xẻ bình thường vị trí thì thêm được thiếu. Nhưng hình quái dị tay chỉ có như thế một chút, tuần nữa mọi người đều có phần. Như vậy tính ra, thời gian khẩn trương hơn à. Tiếp tục giải phẫu." Hắn nói. Thái tử Hiên vô lực dài a một tiếng, Hà Vũ Hàm mặt lộ một tia khủng hoảng vẻ hối tiếc. Lại qua nửa giờ cơ đó, Vương Nhật Hương bọn họ mang cơm hộp và nước suối trở về, buổi tối còn có một vòng bọn họ tự mình ra trận ba giờ. Cố Tuấn ba người lúc này mới dừng lại, đi ra bên ngoài hành lang nghỉ ngơi kiêm ăn bữa ăn tối. Đây là Hà Vũ Hàm đã mệt mỏi nhanh hơn muốn ngã xuống, nàng cho tới bây giờ chưa từng có tốt như vậy thèm ăn, nào tới cầm một cơm hộp rắc rắc sắt liền ăn xong, cơm trắng vậy món ăn ngon phải nhường nàng cảm động, cảm động phải nhường nàng muốn khóc. Trên hành lang cũng có một ít những thứ khác tiên phong ly học sinh, đều là ở nơi này làm huấn luyện, nghỉ ngơi hơn mọi người bắt quái trước những cái kia hình quái dị dị thể là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có nào đó tình hình bệnh dịch bộc phát? Tình hình bệnh dịch không thể nào, ngươi xem cái loại đó hình quái dị giống như là bệnh sao? Chẳng lẽ là bí mật gì thí nghiệm đưa đến? Mọi người lải nhải cũng không nói được cái cho nên như vậy, vậy không mấy người là thật lòng đi kỳ dị phương diện suy nghĩ, y học cho tin tưởng khoa học. Cố Tuấn toàn bộ hành trình rất trầm mặc ăn cơm hộp, trong lòng nhưng là cảm thấy, hẳn thật sự có nào đó tình hình bệnh dịch bùng phát, chỉ bất quá công chúng còn không biết. Kế tiếp 3 ngày, y học chó ở cục dài lâu bên trong ngủ đô thị truyền thuyết thành sự thật. Cố Tuấn để cho năm vị bạn học thấy được cái gì gọi là chân chính ăn, trừ đi tối ngủ nằm tiếng, chính là lần lượt 3 giờ mỗi xẻ luyện tập. Vương Ngự Hương Thái tử Hiên bọn họ là thay phiên ra sân, mà hắn là một mực tại chỗ. Trên bàn giải phẫu lên là thổi không được châu, được chính là phải, không được là không được. Bây giờ Cố Tuấn đã là ngồi vững vàng tiểu tổ thứ nhất cầm hảo thủ vị trí, cổ giáo sư vậy cầm câu kia cổ xưa thành ngữ tán dương cho hắn, xi cách 3 ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Nhật Hương cảm giác tự thành Vương thật là thơm, bởi vì Cố Tuấn cái này đối với y học cống hiến, hẳn vẫn sẽ so chuột nhỏ mạnh một chút. Cố Tuấn không phải là không mệt mỏi, chỉ là không thể để cho mình dừng lại, phải bắt được tưởng tượng độ phổ, phải. Nhìn hoàn thành nhiệm vụ độ một chút xíu lên cao. từ 10% đến 20%, đến 50%, rồi đến 80%. Mặc dù hắn trạng thái và hiệu suất đã là toàn diện hạ xuống, nhưng vẫn có động lực cắn răng kiên trì, hắn tự nhủ, ta không thể lùi hàng. Cái này một chàng chạy mạ dạ tổng tiểu mổ xẻ, phản phất là một chàng dùng phọ mã liền nước thuốc thi tẩy rửa thay đổi hắn. Đây là Cố Tuấn lần đầu ở y học lên điên cuồng liều mạng, thật sự là mệt mỏi được liền ngủ khí lực cũng không có. Bất quá lấy được cũng không chỉ là thái nhân thủ độ thuần thục lên cao, chính hắn đối với ngoại khoa mổ xẻ và giải phẫu kỹ xảo các loại hiểu cũng là tiến bộ rất lớn. Nhưng cùng lúc đó Đối với cái này cổ di thể mổ xẻ được vượt hơn, bao phủ ở trong chuyện này dương mู่ dạy đặt lại càng lớn. Không phải di thể khác vị trí có khác thường, vừa vận được lại, các vị trí đều vô cùng bình thường sức khỏe, đúng là như vậy, mới khiến cho vị này thân thể to lớn lao sư chết cẳng phát ra làm người ta khó mà hiểu. Mọi người đối với cái này hình quái dị tay mổ xẻ vượt tiến một bước, lại càng xác nhận cố tuấn trước khi phán đoán là chính xác, nó khắp nơi đều là đáng sợ quấn quanh. Để cho bọn họ trùng mục biết là, nó xương cánh tay và xương cổ tay không phải đơn giản vận chung một chỗ, mà là xương cổ tay từ xương cánh tay ở giữa xuyên qua, xương cánh tay lại không có gãy xương triệu chứng. Cái này ở y học lên căn bản không có thể, kia bác sĩ cũng không khả năng. Bọn họ nội tâm y học cao ốc, khoa học thạc cao đã đều có một kia vết rách. Bọn họ muốn một cái câu trả lời, có lẽ ở tương lai có thể lấy được được, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không. Rốt cuộc, đến chiều ngày thứ 3, ở cổ giáo sư dưới sự hướng dẫn, tiểu tổ 6 người cùng nhau mổ xẻ cái này cổ di thể bụng. Nhiệm vụ còn thừa lại thời gian chỉ có 001438, còn lại không tới 15 phút, làm cố tuấn tử di thể bụng bên trong cầm gan nguyên vẹn lấy ra. Hắn đầu gõ bên trong đinh một tiếng, nhắc nhở không liên tục đẽi ra. Trước mắt mổ xẻ độ hoàn thành, 100% Khó khăn nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thái nhiên thủ cùng lên cấp. Bây giờ cấp bậc là tầng thứ 2, 030.000 độ thuần thục. Có thưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, không lành lặn bạn vẽ cấu chúc phổ một tấm, lượt nhấn nhận nhận ngươi khen thưởng. À. Hoàn thành ạ. Cố Tuấn hai hàng lông mày một đạm, nhất thời tung ra một hơi, nhưng một hơi hấp này khí tung đi ra, hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người cơ hồ muốn tê liệt đến trên sàn nhà, trên tay gan vậy cơ hồ rời tay bay ra ngoài. Hắn vội vàng sử dụng một điểm cuối cùng khí lực cầm gan thả vào một khe trên tay, chống thân thể không để cho mình ngã xuống. Cố Tuấn Vương Nhược Hương trước nhất chú ý tới hắn dị trạng thái, gan không lúc ních. Tiếp theo tất cả mọi người phát hiện, Tư Hải ánh mắt có chút điên cuồng, "Ha ha ha, rốt cuộc không được đi, ngươi cũng chỉ là một người phàm à? Ha ha ha." "Không được." Cố Tuấn đối với bọn họ thở hồn hển nói, "Ta phải về nhà chọ ngủ một giấc, nếu không ngày mai các ngươi đến lượt mộ sẽ ta. Vậy ngươi mau trở về." Cổ giáo sư khoát tay vừa nói, xem Cố Tuấn ánh mắt hồng hồng sương sương, mặt đầy mệt mỏi, cả người mùi lạ lạ, vậy thật sợ thằng nhóc này sẽ chết đột đột. Cố Tuấn cái này vừa lui ra, hắn chủ yếu phụ tá thái tử Hiên liền mất đi tinh thần trụ, nhất thời cũng thay đổi được lão đạo muốn rơi xuống. Mấy ngày nay thái tử Hiên Phát Đế tuyến không chịu thua kém lại lui về sau một bước, vành mắt đen vào hóa thành mặt đen ngòm. Bộ thứ hai tay Hà Vũ Hàm vậy được không đi đâu, thật giống như nhìn cái gì đều là màu xanh. Chơi giết nàng là thuốc học à, mấy ngày nay mổ xẻ được lại so lâm sàng còn sống hơn. Nàng bây giờ rõ ràng, cố tuấn số tiền này không thích hợp mình, nếu không vậy được mà chết. Các vị, ta đi trước. Cố Tuấn cởi xuống găng tay, khẩu trang, áo khoác dài màu trắng, đến cái máng nước dài giữa hai tay sau đó, cũng nhanh bước vọt ra phòng thí nghiệm, rời đi cục dài lâu, cưỡi xe đạp đi nhà trọ bên kia chạy như bay trở về. Tưởng tượng nhiệm vụ, ta muốn nhận nhiệm vụ khen thưởng. Hắc dạ tiến hóa nhẽ học đạt sen hoặc một chương 19, đổ phụ lên ghi chép. Cố Tuấn tới xe đạp một đường chạy như bay trở lại nhà trọ, vừa đi vào trong phòng ngủ, nâng lên trên bàn sách bình nước ực ực ực liền uống một bụng nước. Nước này mấy ngày không đổi, đều đã có một chút cũ kỹ mùi vị, nhưng đối với một cái kiện sức người mà nói, vậy cũng không tệ lắm. Cố Tuấn nhìn xem trên bàn sách một ít mình cố ý bày dấu vết đều còn ở, cuốn sách vật thập bảy thả vị trí và thứ tự vậy không có thay đổi, cái này trong 3 ngày hắn không có người sống tới lục soát qua nơi này. Lý Nhạc Thụy vậy bộ điện thoại di động, hắn một mực mang theo người trước. Hô Cố Tuấn đi bàn đọc sách bên cái ghế ngồi xuống, lúc này mới ở trong đầu mở ra hệ thống, xem xem bây giờ mới tình huống. Mở ra ký chủ năng lực liệt biểu. Thái nhân thủ, hiếm hội độ, có thể tu luyện cấp bậc thần 3. Trước mắt cấp bậc tầng thứ 2, không 30.000 độ thuần thục. Rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 2. Cố Tuấn 3 ngày trước liền phát hiện, mặc dù thái nhân thủ thăng cấp chỉ cần sau cùng 500 độ thuần thục, nhưng mình mổ xẻ nửa ngày nhưng liền 100 độ thuần thục vậy tăng lên cũng được, so với trước kia làm tính mạch trích luyện tập thêm phải trả thiếu. Cái này tuyết minh độ thuần thục không phải đều tốc gia tăng. Hắn trong lòng tổng kết nói, vượt lui về phía sau thì càng khó lên đao, hoặc là nói càng quen tay thì càng khó quen hơn. Cho nên cuối cùng đột phá đẳng cấp vậy mấy trăm độ quen thuộc, so với trước đó mấy ngàn độ quen thuộc cộng lại làm việc còn muốn hơn. Cố Tuấn nhìn mình hai tay, khuyết trương liền một chút, mấy ngày nay cơ hồ một mực mang thật chặt ý dùng cao su găng tay, hiện ở đây sao tụng ngược lại có điểm không có thói quen. Thái nhiên thủ lên tới tầng thứ nhị, cảm giác đúng là không giống nhau. Mười con ngón tay mỗi một cái thần kinh, hắn tựa hồ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là cốt gian trước thần kinh, trong lòng hắn động một cái, liền cảm thấy tay phải ngón tay cái hơi quất khúc liên hạ. Đây là xích tấn kinh, hắn tay phải ngón tay rút lại hơi giật một cái. Cứ việc vẫn không thể thuần thục nắm giữ, loại này tỉ mỉ khống chế nhưng là thái nhiên thủ thăng cấp trước chưa từng có qua. Cái này một đôi tay, cầm lên dao giải phẫu hoặc giải phẫu đao, đều có thể làm ra hơn nữa nghiêm mật nhỏ xíu làm việc. Gan liền mấy ngày này chỉ giá. Cố Tuấn không khỏi mỉm cười, tầng thứ nhị cứ như vậy lợi hại, thật không biết tầng thứ 3 vừa có thể đi tới trình độ nào. Có lẽ đến lúc đó, ta chính là cái đó có toàn thế giới mạnh nhất ngón tay người đàn ông. Cố Tuấn tự giễu cười một tiếng, tắt năng lực liệt biểu, mở ra nhiệm vụ liệt biểu, nhìn cái đó nhắc nhở khung Giống như giữ lại sau khi ăn xong mới ăn một cái gà lớn chân, có tưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, không lành lặn bạn vẽ cấu trúc phù một tấm, lượt nhấn nhận ngươi khen thưởng. Lần này hệ thống còn rất trí năng, biết mới vừa rồi là dưới con mắt của mọi người, không có đem đồ phù trực tiếp phát đến miệng túi của hắn bên trong, là thế này phải không? Cái đầu tiên khó khăn nhiệm vụ khen thưởng. Cố Tuấn Ý niệm giật giật, nhấn lượt nhấn nhận. Nhận thành công. Đương nhiên, đầu hắn một chút mãnh liệt đau nhói, một đạo ánh sáng không biết từ đâu tới, đương nhiên liền trôi lơ lửng ở hắn ý thức trên biển không. Hắn thấy đó là một bản đồ phù. Phần này đồ phù không phải lấy thật thể phát ra, mà là ý thức thể. Được rồi, mang theo dễ dàng hơn. Cố Tuấn thử dùng ý niệm mở ra đồ phù, còn không thuần thục nhưng có thể làm được, cầm nó từ phân phủn trong óc phóng tỏa, phóng đại, phóng lớn nữa. Hắn dần dần thấy rõ, đây là một bản ổ vàng bản vẽ, chất liệu giống như là giấy bằng da dê, đại khái so một bản A4 giấy ít một chút, giấy bốn bên bên bờ tất cả đều là tàn tàn tả phá, có mấy khối lớn tan mỡ, lung tung kia loang lổ giống như là từ cho bùn bên trong nơi đào lên như nhau. Tấm bản đồ này phủ lên chỉ có một hình vẽ. Cho dù là không có y học căn cơ người bình thường vậy rất dễ dàng nhìn ra đây là một cục bộ mổ xẻ hình vẽ. Nhìn giống như là bộ ngực trước xem đồ, nhưng hắn không thể xác định. Cố Tuấn đối với loại người ngực rất quen thuộc, chẳng qua là tấm bản đồ này lên vẽ kết cấu. Rất kỳ quái, có chút giống là linh giải loại động vật ngực, nhưng có vài chỗ chi tiết vừa tựa hồ ở hủy bỏ loại này có khả năng, linh giải loại động vật trước ngực cũng không có một khối xem khơi rất vậy. Bản cốt, bản cốt. Hắn lẩm bẩm, đồ lên vậy rõ ràng cho thấy một khối hình toi bản chạn xương, che dấu cũng nối liền phía sau xương sườn. Cố Tuấn mang không rõ ràng Ánh mắt nhìn về phía đồ phù bên cạnh những cái kia đánh dấu chữ viết, quả nhiên lại là cái loại đó thần bí dị văn. Những thứ này dị văn nhìn giống như là tay viết lên, cùng thấp dị văn hộ thúc lên ý nuấn thể tương đối, lộ vẻ được tương đương với đầu. Đương nhiên, hắn mới rõ ràng, tờ này ngực trước xem đồ cũng là vết tay. Không sai, có chút đường cong nhưng ngã, hơn nữa. Cố Tuấn cảm thấy phần này đồ phù không phải ở yên lặng trong tư phòng vẽ liền, mà là ở một cái hiểm ác hoàn cảnh chính giữa, cho nên mới có loại này viết đầu vội vã bất cảm. Hàn Tộc theo từng cái tiêu tuyến đi nhận đánh dấu chữ viết, trước nhìn chỉ hướng khối kia bản cốt chữ viết, coi lại các ngôi chỗ xương cốt chữ viết, phát hiện chúng đều là do hai bộ phận tạo thành, cái này ý vị như thế nào? Xem xương sườn và xương ngực cái này hai cái khái niệm, tiếng Hoa là xương sườn xương ngực, tiếng Anh là costol buồn bở giật buồn. Lập lại suất hiệp cốt, buồn chính là xương ý nghĩa. Mà đây chuốt xương cốt đánh dấu dị văn phía sau bộ phận là giống nhau hai chữ phụ. Đó cũng là xương ý nghĩa sao? Cố Tuấn cảm giác đây chính là cùng một khái niệm. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn có một tảng đá lớn lặng lẽ rơi xuống. Loại này dị văn là một loại loài người suy nghĩ có thể hiểu ngôn ngữ. Hắn muốn, có thể hiểu, là có thể phá dịch thì có câu trả lời. Hắn tiếp tục phá giải, từ 19 cái đánh dấu trong chữ viết lục tục xác định ra cơ, thần kinh còn có ngực cái này ba cái khái niệm dị văn. Tiếp đó phát hiện đúng như ngực, cơ đều là cùng một nguyên cạnh, cái này bốn cái dị văn khái niệm trong chữ viết cũng có giống nhau bộ kiện. Cốt, cơ, thần kinh, ngực. Có lẽ cái này bộ kiện là biểu thị theo thân thể con người có liên quan, còn là sinh mệnh. Cố Tuấn khổ khổ suy nghĩ, dù sao cũng là một ngôn ngữ học lớn ngoài nghề. cho dù ở trên net đảo lộn một cái tư liệu vậy xem không quá rõ, nhưng mà hắn lại không nhận biết vị kia tin được dựa được ngôn ngữ học bằng hữu. Bất quá bây giờ cuối cùng là tìm được lý hiểu loại này dị văn cửa đột phá. Hắn vừa nhìn về phía viết ở đồ phổ phía dưới một ít ghi chép, tổng cộng có 10 được mị cực nhỏ chữ nhỏ, có mấy trăm ký tự. Đặc biệt bắt mắt là cuối cùng 4 được chữ viết là hoàn toàn giống nhau, ở câu tự phía sau cũng đều hợp với một cái hoàn toàn giống nhau ký hiệu. Cái ký hiệu này giống như hoặc cùng chữ Hán đặt chung một chỗ, vừa thấy thì có đựng tại loại ngôn ngữ này, có thể là tiêu điểm ký hiệu Hắn cảm cảm thấy không phải dấu chấm than chính là nghi vấn số. Những lời này liên tiếp lặp lại viết 4 lần. Xem ra tấm bản đồ này phổ vẽ lên người, lúc đó tâm tình rất kích động. Những thứ này ghi chép là ý gì đây? Cố Tuấn chấm tư, nhìn vậy lão loạn run rẩy bút tích, mơ hồ cảm thấy bên trong ngạt nhiên, bàng hoàng, khủng hoảng. Có lẽ những thứ này ghi chép mới là tấm bản đồ này phổ lớn nhất giá trị chỗ, là có thể giúp hắn hiểu cái này ngay ngắn một cái một chuyện tin tức trọng yếu. Nhưng hắn thật sự là xem cũng hiểu, hơn nữa vừa xem, vốn là mệt mỏi được đủ có thể cả người vậy càng phát ra mệt mỏi. Tiếp tục như vậy vậy suy nghĩ không ra thứ gì tới. Chưa ngủ một giấc đi, bộ tốc tinh thần tỉnh lại so sánh hộ thuốc lên dị văn xem xem. Cố Tuấn xoa xoa xương đỏ đau nhức ánh mắt, đứng dậy đi sân thượng vòi nước rửa mặt, không buồn tắm, liền leo lên giường của mình nằm xuống, nhắm lại nặng nề mí mắt. Không biết qua bao lâu, không biết là mộng vẫn là thực tế, hắn thật giống như rơi vào một đoàn bụi đất mịt mờ trong sương mù dày đặc. Yên tĩnh, một phiến yên tĩnh không tiếng động. Hắn từ từ có thể thấy rõ, thấy được một gốc cây khổng lồ cây khô, nhánh cây khỏe mạnh mà xóc xế, rậm rạp chẳng chỉ xem cho bụi đất nói vừa bầu trời thêm liền vết rách, không có một lá cây, chỉ có chút tàn hủ dây leo rủ xuống, liền gió cũng như là màu xám đen. Ở đó cây khô chiều rộng bức trên thân cây, có cái gì đang động? Là một đứa nhỏ bóng lưng gầy yếu, dùng cả tay chân hết sức ôm thân cây ở leo lên, leo lên. Cố Tuấn Ý tức mơ hồ, thật giống như ở Disa, những cảnh tượng này hình ảnh cũng ở đây Disa. Hắn thấy ở cây khô dưới đáy mặt đất, là giống nhau màu sẫm cho, thấy trên mặt nằm nuốt ngang một cái cổ thi thể, giống như bày thành một cái hình vẽ, không thấy rõ mặt của bọn họ lỗ, nhưng bọn họ tay chân, hoặc là tay, hoặc là chân, đều có vặn vẹo ký đổi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ cây khô lên thật cao đánh mắt, là cái đó gầy yếu đứa nhỏ. Đứa nhỏ mặc dù đã phí tất lực, nhưng cuối cùng vẫn là ôm khôngở vậy càng ngày càng gập gần con thân cây, một chút lỡ tay liền té xuống. Đứa nhỏ tựa hồ đang phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng Cố Tuấn không nghe được. Bỗng một tiếng nặng vang. Hắn lại nghe được, tiếng tính tán mỡ. Đứa nhỏ nặng nề đập rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bụi đất, tái nhật chi tiểu nhân khuôn mặt bị kinh hãi kinh hoàng nơi và mẹo, cặp mắt kia tính được thật to, nhưng lại không có một tia thần thái. Tờ này tái nhật chi tiểu nhân khuôn mặt, Cố Tuấn gấp qua. Ngay tại cục giải lâu di thể phòng chứa, là cái đó nằm ở di thể để dành cái máng bên trong ngâm phúc ngựa ngươi lâm, hai tay đều đã kỳ thay đổi đứa nhỏ. Chú sinh tu tiên tại đô thị nhé trong CN ở Tốt Sen tài đỏ thịt 1 chương 20, trong ngộng cây khô. À, Cố Tuấn Tử trong ác mộng dỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mở mắt ra thấy là tản trắng trên nhà, mình vẫn còn ở trong phòng ngủ, mới vừa rồi đây chẳng qua làm mộng. Hắn nhìn xem điện thoại di động thời gian, mình cái này vừa cảm giác tựa hồ vậy chỉ một chút lát, cũng đã là ngủ 2 tiếng. Cố Tuấn hít thở sâu hạ, trong không khí có nhàn nhạt giống như là hành tây vị mùi lạ lạ, formalin, là từ trên người hắn tản ra. Hắn đệm một cái vẫn phát trâng đầu, đứng dậy xuống giường. Mới vừa rồi, thật chỉ là nằm mơ sao? Hắn trong lòng cục Cảm giác không giống. Vậy hoặc là nằm mơ, là mình mấy ngày này gặp gỡ đưa đến tiệm thuốc sản vật. Hoặc là không phải nằm mộng, là thật thực phát sinh qua tình cảnh. Cố Tuấn Vừa nghĩ tới, một bên ở tủ quần áo tìm chút sạch sẽ quần áo, tiếp theo đi trước túc xá lâu tắm gian thật tốt tắm rửa một cái, Lý Nhạc Thụy điện thoại di động vẫn là mang theo người trước. Tắm thời điểm, nước nóng không ngừng từ hoa vòi đổ xuống, hắn dùng sức xoa xoa hai tay, tẩy một lần lại một lần, vẫn còn là thật giống như rửa không sạch trên tay ý dùng cao su găng tay mang tới mượn tợ lật thịt vị. Sau khi tắm xong, Cố Tuấn trở lại phòng ngủ, chỉ gặp thái tử Hiên trở về, ở tủ quần áo của mình bên nội vàng. Hào Tuấn Người 18. Thái tử Hiên khôn khôn hỏi. Mới vừa rồi trước ngủ một giấc, Cố Tuấn gặp vị này, bạn ở trọ chung con mắt xưng đỏ, biển lớn lô mũi vậy bởi vì bị phỏ mã liên kích thích được chảy quá nhiều nước mũi mà đổi được rượu hằng bé cái mũi như nhau, hắn không khỏi nói, "Từ Hiên, ngươi bây giờ dáng vẻ thật thê thảm." Thành cừu đầu sọ ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thái tử Hiên nhắc tới một hơi than ra, vẫn là không phát ra được lựa tới, ngươi ngắm nghĩa trong gương đi, ngươi xò so ta còn thảm." Cố Tuấn nghe vậy đi lấy qua một mặt gương chiếu chiếu xem, quả nhiên mình mặt mũi hơn nữa tiểu tụy, giá trị nhan sắc khó giữ được, xem quanh quần ở nội điện danh giới điên loạn. Hắn phốc thông bật cười lớn, cũng không biết mình cười cái gì, bên trời bên lắc đầu, y đi học chó à, y học chó. Khá tốt không phải chỉ có chúng ta như vậy. Thái tử Hiên ôm quần áo đi qua, dừng chân đối với hắn nói, lần này những cái kia di thể trừ hình quái dị bộ phận, chất lượng thật tốt cao. Chúng ta mới vừa rồi đi bên cạnh mấy phòng thí nghiệm nhìn xem, thật là nhiều người cũng là liều mạng. Ngay thương giải phẫu là như thế nào đâu, mở tràn đầy mập máu, đầy bụng tích máu tai nạn xe cộ di thể, chân tay cụt đoạn thể nhảy lầu di thể. Thái tử Hiên cảm cái nói, một ban trầm vạn kiệt biết đi, bọn họ tiểu tổ thân thể to lớn lao sư là một trẻ tuổi phái nữ, cũng là tay trái hình quái dị. Không có khác gì tưởng, da kia quá đẹp, mọi người đều nói là mình gặp qua xinh đẹp nhất da, giống như là trần bóng da xương quảng cáo đồng liễ đi ra ngoài. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ giọng có nhiều thay đổi trạng thái." Cố Tuấn bất đắc dĩ nói, mặc dù biết Tử Hiên nói đẹp là chỉ cố tạo rõ ràng. Ách, Thái Tử Hiên gãi gãi đầu, ôm quần áo đi ra ngoài. Có lúc, có một số việc sẽ ở lơ đãng bây giờ bị liên hệ tới. Quảng cáo. Cố Tuấn trong lòng có một đạo lo lắng, vậy gốc cây khủng lồ cây khô hắn thật giống như xem qua, là ở cái gì quảng cáo bên trong? Du lịch quảng cáo tin tức. Chỉ bất quá đây còn không phải là cây khô. là cành lá sinh sôi tốt, lá cây đặc biệt thanh thúy. Cố Tuấn đi bàn đọc sách bên ngồi xuống, mở ra trong máy vi tính sách tay mạng tra xét đứng lên, tìm kiếm trong nước, đại thụ, tìm kiếm thành phố Đông Châu, đại thụ. Hắn xem lục soát ra từng cái tin tức, đột nhiên liền thấy một cái giống như đã từng quen biết tin tức, lượn nhấn mở ra. Thành phố Đông Châu, thôn Cổ Dung, một cây tuổi thọ đã có 1000 năm lão cây đa. Cố Tuấn nhìn màn ảnh bên trong tin tức tấm ảnh, đôi mắt liễm liền đứng lên, chính là cây này, ta trong ngụm thấy chính là cái này cây lão cây đa. Thôn Cổ Dung không phải một cái nổi danh địa phương, cũng chỉ là một cái thông thường thôn trang. ở vào thành phố Đông Châu Bắc Bộ doanh giới hẻo lánh trong vùng núi non, mặc dù có chút sơn thủy cảnh sắc, nhưng một mực có thiếu mở rộng, ngày thường chỉ có chút bạn phụn xe đi mà thôi. Thôn Cổ Dung, nội danh nhất chính là cái này cây cây đa. Bởi vì đặt ở toàn bộ thành phố Đông Châu, cái này cây cây đa cũng là số một số hai trường tỏ. Cố Tuấn trước mắt thoáng qua vậy suy héo bụi đất khô cảnh tượng, hú một hớp, tiếp tục tìm kiếm thôn Cổ Dung tin tức. Nó lần trước cái tin tức đã là năm ngoái, còn lại cũng lớn hơn theo cây này tuyên truyền có liên quan. Sau đó, ở trên mạng không tìm được thôn mới tin tức. Sạch sẽ được có chút không tầm thường, cái này dâu sao là một cái nho nhỏ du lịch cảnh điểm, làm sao biết sạch sẽ như vậy. Trư Phi, nơi đó xảy ra chuyện, nơi đó tin tức bị khống chế. Kỳ chi bệnh ngọn nguồn, sẽ không phải là thôn cổ dung. Cố Tuấn suy nghĩ, lại mở ra một cái thôn cổ dung tin tức, tim bỗng nhiên một chút thu chặt. Cái tin tức này là thôn cổ dung văn hóa khu du lịch quản lý ủy viên hội chủ nhiệm hướng ký giả giới thiệu thôn bọn họ phát triển hội định. Vị này chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên, phổ thông thân hình, Giày tấm mặt trước quốc, tin tức phối đổ lên nụ cười rất nhiệt tình tuần hậu, nói tương lai 10 năm phải đem cổ cây đa phát triển là Đông Châu Bắc Bộ một lớn tự lái du lịch hấp dẫn điểm. Khoa trưởng mặt mũi, Cố Tuấn rất quen thuộc. Sáng sớm hôm nay, đích thân hắn cầm tờ này, mặt mũi con ngươi tháo xuống đi ra. Hô, Cố Tuấn dựa vào hướng lưng ghế, trong lòng đã có một bộ suy đoán. Bất kể là có phải hay không mà mượn, thôn gỗ dung hẳn là bùng nổ tình hình bệnh dịch, vậy 50 cổ di thể tất cả đều là thôn dân, có lẽ có càng nhiều hơn người chết. Nơi đó kết quả chuyện gì xảy ra đổi được như vậy. Nhìn trong màn ảnh xanh biết cây đa lớn. Hắn có một cổ càng ngày càng mãnh liệt xung động, đi nơi đó xem xem, đi thôn Cổ Dung, người câu trả lời mong muốn là ở chỗ đó. Không. Cố Tuấn kêu một tiếng, cắt đứt mình xung động, tuyệt đối không thể cứ như vậy liều lĩnh mất chạy đi thôn Cổ Dung. Đây chẳng qua là bảy minh hướng những cái kia giám thị người hắn bại lộ, hắn cũng không phải là không biết gì cả. Hơn nữa đây tuyệt đối là tìm chỗ chết hành vi, khủng bố phiên bên trong sống không lâu chính là loại người này. Thôn Cổ Dung, còn có người nơi đó sao? Tình hình bệnh dịch phòng không công tác khẳng định đã triển khai đi, nơi đó là không phải là bị cô lập. Cố Tuấn nghĩ tới một cái biện pháp khác có thể để nghiệm chứng mình đoán đúng sai. Bây giờ vẫn là buổi chiều 4 giờ hơn, hắn tính toán hạ, tìm vòi ra một ít tư liệu đi trong điện thoại di động nợ kỹ, bẩm xem ghi chép tắt máy vi tính, liền đi nhanh ra phòng ngủ. Dợi đi lầu túc xá sau đó, Cố Tuấn rất nhanh liền ra trường học khu túc xá Phạm Vi, đến bên ngoài đầu đường. Hắn ngồi lên một chiếc xe taxi, cố ý để cho tài xế vòng chút đường, mới xuống xe xông vào một cái quen thuộc phố nhỏ ngõ hẻm, ở một nhà phố thông ven đường tiệm tạp hóa mua một bản không cần ứng ký danh mở điện thoại di động. Cố Tuấn dùng điện thoại di động thay cái này tâm thẻ mới, mở điện thoại di động lên truyền tin đi, bên trong có một cái mới nhớ người liên lạc thôn cổ dung văn hóa khu du lịch quản lý ủy viên hội. Hắn ra tiệm tảng hóa, đi ở điều này khu ký chợt hẹp ngõ hẻm trên đường, ngón tay điểm một cái, đè xuống bấm. Đây là một tọa số điện thoại, lấy bây giờ thôn cổ dùng, hắn cảm thấy có thể truyền tin đường dây đã bị chặn, hoặc là không có ai tiếp thông. Đô, đô. Điện thoại di động truyền ra chờ đợi tiếp thông âm hiệu quả, đường dây còn có thể đánh. Cố Tuấn nhìn một cái sắp xỉ trạm vạng tối bầu trời, nhìn một cái ngõ hẻm hai bên tiều cửa hàng chiêu bài cũ, tay nóng, la nhớ tảng hóa, dưỡng sinh xoa bóp đủ tắm. Điện thoại tút tút vang lên có 10 tiếng, vẫn là không có người nghe, thôn cổ dùng quả nhiên đã là một phiến tử địa sao? Cố Tuấn mang ngẩng đầu, Tay phải thì phải để điện thoại di động xuống cắt đứt thời điểm, đột nhiên, đắc một tiếng. Điện thoại tiếp thông. "PS, thôn cổ Dung thị dùng cây đa." Đô thị chi thiếu đế quý Lai đỏ thị chỉ thiếu đế quy luật 1 chương 21, trong điện thoại khàn khàn nói nhỏ. "Tích đắc, điện thoại tiếp thông." Cố Tuấn cau mày, trong lòng vặn lên, sát điện thoại di động lỗ tai nghe được một ít t t xảo xạt thanh âm, giống như là tín hiệu không tốt riêng cớ. Hắn chú ý ngõ hẻm xung quanh, không có trước lên tiếng, thật ra thì cũng không dự định lên tiếng, hắn chỉ là muốn biết thôn cổ Dung trong phạm vi có còn hay không người. Bên đầu điện thoại kia vẫn không một người nói chuyện, thanh âm trầm thấp khàn khàn càng ngày càng vang. Nghe cái này của thanh âm, Cố Tuấn gần đây thường xuyên sẽ có vậy cuộc táo loạn, lại từ đấy lòng ngọt lên cao. "Là ai? Là ai? Là ai ở bên đầu điện thoại kia?" Hắn rất muốn cứ như vậy lớn tiếng hỏi, nhưng hết sức chịu đựng, ngay cả mình hô hấp cũng đều đè thấp, không để cho mình thanh âm bại lộ. Tựa như thanh âm một khi bại lộ, không chịu kiếp nạn thì biết hạ xuống. Cố Tuấn cũng không có chủ động cúp điện thoại, cứ việc trong lòng áp lực càng ngày càng lớn, nhưng hắn vẫn đang nghe vậy khàn khàn nói nhỏ, đây là một loại ngôn ngữ sao? Hắn chỉ biết không phải là lòng khảm trong video chính hắn lẩm bẩm đọc nói nữa. Không, không đúng, cái này thật giống như là cổ họng không ngừng va chạm chen động phát ra tiếng vang. Bên đầu điện thoại kia có sinh vật, hơn nữa đang đang tính toán nói chuyện. Cố Tuấn cố gắng muốn nghe rõ, nhưng hoàn cảnh xung quanh rất ồn ào tạp, qua lại xe gần máy lái qua, láng giềng cư dân đang nói nói, cửa hàng bên trong phát ca khúc, những thanh âm này trộn chung, che phủ vậy cổ cái thanh. Hắn liền vừa tiếp tục nghe điện thoại di động, một bên đi hẻm nhỏ chỗ sâu đi tới. Cắt tê, cắt tê. Trung quanh tạp âm càng ngày càng nhỏ, bên đầu điện thoại kia quái thanh càng ngày càng lớn. Lâm Cố Tuấn đi tới cuối hẻm đến gần đống rác một nơi tĩnh lặng, hắn bỗng nhiên có thể nghe được, rất nhỏ tiếng nhưng có thể rõ ràng nghe được. Cứu ta. Bên đầu điện thoại kia khàn khàn nói nhỏ trong, truyền ra cái này hai cái chữ Hán, cứu ta. Vậy là loài người thanh âm, mặc dù là như vậy thấp hách run rẩy, hắn nhận được loài người giọng cùng tâm trạng, hoặc là nói, sợ hãi. Tựa hồ là cổ họng nói ra, bên đầu điện thoại kia lục tục vừa nói, ta không. Chết. Ta không phải. Bọn họ. Ta không có. Tây đa bên trong đổ. Để cho ta đi ra ngoài, à. Ta không muốn chết. Cứu, cứu ta. Cái này cổ trong thanh âm toát ra vô cùng thống khổ lớn, để cho Cố Tuấn tim rất khó chịu. Hắn mơ hồ nghe cho ra, đối phương hẳn là thôn cổ dung một vị thôn nhân dân, tạm thời còn chưa chết, nhưng cũng không cách nào rút lui, bởi vì đã bị bị nhiễm, thân thể đã xuất hiện ký đổi, cho nên bị khống chế ở thôn trong phạm vi. Ở mấy ngày trước, Cố Tuấn còn bị tuyệt chứng âm ảnh bá phủ, hắn biết một người muốn sống khỏe mạnh cũng không lực đối kháng chết đuổi vị. Cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta. Thanh âm bên đầu điện thoại kia còn đang kêu thảm. Cố Tuấn cầm điện thoại di động tay hơi cầm được càng chặt, để cho chính hắn vậy bất ngờ là, đây là trong lòng nhớ lại đại học năm thứ nhất mới tự chủ. Ở trên cao lớp thứ nhất thời điểm, hắn và bạn học cả lớp ở lớp theo ca cùng chung đứng dậy làm ghi bột kéo để lời thể tình cảnh. Lúc đó hắn, tiên đế được dựng dựng, chẳng qua là đi cái hình thức mà tôi. Là một tên công việc y liệu người, ta chính thức tuyên đế, cẩm ta khi còn sống dâng hiến cho loài người. Ta đem trọn đời lấy thuần khiết cùng thần thánh tới thi hành ta y thuật. Cố Tốn nhíu lặng, chữa bệnh cứu người vốn là y học chó thiên mệnh. Nhưng là bây giờ, hắn không thể ra sức. Hắn không cứu được thôn cổ Dung chủ nhiệm, không cứu được cái đó leo cây đứa nhỏ, vậy không cứu được bây giờ bên đầu điện thoại kia người. Tay đa bên trong, điện thoại truyền tới quái thanh càng phát ra thống khổ. Đồ, không phải, không muốn. Bỗng nhiên gian, điện thoại giật giật cắt đứt, to to to do. Cố Tuấn Túi đầu nhìn trên tay điện thoại di động, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi, nếu như có thể, ta muốn cứu ngươi. Ta không có phần kia năng lực, còn không có." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chạm vạng tối bầu trời, cầm khẩu khí kia dài thở ra tới, trong lòng nhưng có một bộ phận đổi được càng thêm kiên định. Đó là hắn muốn làm sự việc, làm chân chính thời thuốc, cứu người. Không như vậy nhiều cao lớn lên nguyên nhân. Hắn cảm thấy, mình chính là không đành lòng. Đứng chú liền một hồi. Cố Tuấn cầm sốt xét tâm tình sửa sang lại, lặng lẽ cầm tờ này, điện thoại di động mới thẻ rút ra. Tây đa bên trong đổ. Hắn bắt đầu suy tư dậy mới vừa rồi vị kia sắp chết lời của thôn dân, thứ gì? Nguyên nhân bệnh là vậy cây đa lớn sao? Văn vẹo đổ sộ cảnh cây to, gầy chơ xương cây gần, quấn quýt rễ chùm. Cơ hình tay chân. Những hình ảnh này ở Cố Tuấn trong lòng dần dần trùng chéo, một cái ý nghi tự nhiên sinh ra, những cái kia di thể kỳ chi, theo cây đa chỉ cây tốt tương tự. Một cây cây đa, như thế nào thành nguyên nhân bệnh? Cố Tuấn vừa suy nghĩ trước, một bên quay đầu đi về. Sắp trời có chút tối xuống, một hồi gió lạnh thổi qua. Cố Tuấn trợn thoáng qua dị cảm, hắn nhìn một chút bốn phía. Cái này một phiến tiêu tụ phúc ngõ hẻm, không có nhà trồng trời, có chính là cũ kỹ nhà lầu, chật hẹp đường phố, tản tạo phồn loạn cửa tiệm bảng hiệu, dần dần thất lạc truyền thống. Hắn trước kia thường xuyên đến nơi này, bởi vì tụ phúc ngõ hẻm có rất nhiều chánh tông đồng châu bán xứ thức ăn ngon đương hàn, đông sinh viên đều rất thích tới nơi này tìm vị. Mặc dù nơi này khắp nơi đều hỗn loạn vô cùng, nhưng cái này một mảnh mỗi cái dây điện, mỗi khối bảng hiệu, hắn cũng rất quen thuộc. Mà bây giờ đi ở cuối hẻm nát vụn trên đường xi si măng, hắn cảm thấy có một cổ xa lạ ẩm ướt đang dần dần bao vây. Tích đát, tích đát. như có nước mưa rơi xuống đất tự vang, bầu trời cứ vực mà mịt, nhưng không có mưa. Tích đắc, Cố Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chật hẹp cũ nát vô hạng bên trong không có gì cả, chỉ có những cái kia chiêu bài cũ ở hơi đung đưa, Trào Lưu phát phòng, chuyên nghiệp hất tóc Vĩnh Long hiểu ăn sao chụp đánh chữ bà Phát. Là cái đó theo dõi người đàn ông của ta. Cố Tuấn nhưng có thể khẳng định, tên kia liền ở trong bóng tối đi theo. Hắn suy nghĩ làm thế nào, ánh mắt từ phía sau thu hồi, xoay người lại, nhưng liền thấy một cái tóc rối cua người đàn ông trung niên đứng ở phía trước không tới 5 bước ra ngoài. Người đàn ông này người mặc phổ thông quần áo thường, mặt mũi có chút khô cằn. Hai bên gò má gầy được cũng long xuống, đôi mắt bên trong hiện đầy tia máu. Chính là cái đó theo dõi hắn nhiều ngày người đàn ông. Làm thế nào? Cố Tuấn để cho mình giữ bình tĩnh, quay đầu bỏ chạy. Vẫn là đường cái gì cũng không biết đi tới. Nhưng hắn chú ý tới, cái đó tóc hối qua người đàn ông ánh mắt không cố kỵ chút nào nhìn hắn, trong mắt âm trầm quỷ dị một chút cũng không che giấu. Cố Tuấn nhất thời rõ ràng, hắn biết ta phát hiện hắn đang theo dõi ta. Nguyên nhân chính là làm cái này, tóc hối qua người đàn ông mới có thể như vậy hiện thân. Trong mấy mắt, Cố Tuấn quyết định đánh đòn phủ đầu, đường chẳng qua là người bình thường phổ thông chuyện, không có khác liên lụy. Cố làm nói năng tùy tiện lớn tiếng hỏi, "Lão thiết, ngươi là người nào ạ? Chợn này ta thật giống như xem qua ngươi mấy lần, đều là đang ngó chúng ta, ngươi ai hả? Ngươi nhìn cái gì chứ?" Cố Tiến Sinh. Tóc rối cua người đàn ông cười một tiếng, xem tượng gỗ khẽ miệng bị xé ra, đem đồ vật giao ra đi, giao ra thì không có sao. Cố Tuấn mặt không đổi sắc, suy nghĩ phải thế nào ứng đối, Lý Nhã Thụy vậy bộ điện thoại di động ngay tại hắn áo bên trong trong túi, quả nhiên là vì nó mà đến sao. Thái Thản giữ Long Chi Vương thật thẹn đụ lòng trì vụ ông, chương 22, những cái kia vấn điện. Két két. Đường phố bên một khối cửa hàng bảng hiệu dưỡng sinh xoa bóp đủ tắm hơi dọc đường, một vị đi ngang qua đại gia nhìn một chút giữa đường rảnh có hai người, liền đi tới. Cố Tiên Sinh. Tóc Hối Quá người đàn ông liệt quẻ dị nụ cười, hình như là bạn già ở chào hỏi, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này đại chúng vọng đình, ta không dự định làm gì sẽ gây phiền toái cho mình sự việc, ta chỉ là muốn cho ngươi một phen thiện ý khuyên. Ta biết ngươi sao? Cố Tuấn tiếp tục đứng ngu, ngươi đang nói gì? Ta là cái chiêu đãi nhân viên, ngươi biết chưa? Tóc Hối Quá người đàn ông đi về phía trước gần nhất bước, mặc dù đang mỉm cười, trong con ngươi thâm độc nhưng nặng hơn, ta là cái không liên quan người trọng yếu, dễ đối phó. một cái ngươi có thể thấy người, không giống những cái kia người không thấy được. Cố Tuấn không có bất trắc, muốn cấp đoạt lý Nhạc Thụy điện thoại di động tổ chức một thành viên. Hắn trước nghĩ tới đó có thể là quốc gia ngành, nhưng bây giờ nhìn lại không hề xem. Tóc rối của người đàn ông lại nói, trên cái thế giới này có quá nhiều người không biết chuyện, có quá nhiều người không thể đối kháng người. Cố Tiến Sinh, ngươi là một người thông minh, hẳn hiểu được đạo lý này. Hắn khô càn gương mặt phát hiện qua một tia cô nhiệt, những cái kia văn kiện đối với ngươi mà nói chẳng qua là một đống phế vật, tại sao không dứt khoát cầm chúng giao ra đây? Cố Tuấn nghe vậy mà ra, văn kiện. Hắn ngay sau đó tỉnh lộ lại, Tên này không phải là vì lý Nhạc Thụy điện thoại gì độc tới. Hắn chân tình thật ý nghi vấn hỏi, cái gì văn kiện? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Tốp hội quốc người đàn ông nhìn thẳng hắn, trầm tĩnh hồi lâu, diễn cảm đổi được có chút khó khăn xem, Cố tiên sinh, cần gì phải như vậy chứ? Người phụ mẫu đều là liền nhân vật rất giỏi, nhưng bọn họ cầm đồ không nên cầm. Cố Tuấn đôi mắt hơi chăm chú, rốt cuộc có thể xác định, tên này là công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu khoa học Lai sư người. Nhà kia phá công ty sau lương tổ chức quản nhân vẫn tồn tại. Hơn nữa nghe người này ý nghĩa, tựa hồ ba mẹ bọn họ năm đó cầm đi một ít văn kiện. Cái này tiếp đại viên chính là đến tìm Văn Kiện. Không biết tại sao, công ty license cho rằng hắn biết Văn Kiện tung tích. Đáng tiếc thật lòng, hắn căn bản không rõ ràng có chuyện này. Văn Kiện? Cái gì Văn Kiện? Cố Tuấn Đầu hốc bên trong thoáng qua rất nhiều năm xưa chỉ nhớ. Khi đó hắn tuổi còn nhỏ quá, ba mẹ cho tới bây giờ cũng sẽ không theo hắn đàm luận có liên quan chuyện công tác, chỉ nói bọn họ là nghiên cứu đại dương. Hơn nữa trong nhà bọn họ phòng làm việc, vậy cho tới bây giờ sẽ không để cho hắn đi vào. Một lần cuối cùng ra biển trước, bọn họ cầm trong nhà rời trống. vẫn còn cho hắn an bài xong lâu dài nhờ quản, bây giờ nghĩ lại bọn họ lúc ấy thì có làm xong sẽ xảy ra chuyện chuẩn bị. Đã từng là cái nhà đó, ở vào khác một thành phố, năm đó nhà hắn chẳng qua là người mượn, sau đó chủ nhà liền cho người khác thuê. Cố Tuấn khoảng cách phụ mẫu công tác gần đây thời điểm, chính là leo lên tàu chim biển đi chơi thời điểm, nhưng cũng tiếp xúc không tới cơ mật. Người đang nói gì ạ? Cố Tuấn cố ý để cho mình lộ vẻ rất nóng nảy, ngươi là lai sinh nghiên cứu khoa học người đúng không? Ta đã sớm hoài nghi cha mẹ ta tai nạn không đơn giản, lai sinh nghiên cứu khoa học chịu không thể đậy trách nhiệm. Ngày hôm nay ngươi là trò ta đã hắn cười của người đàn ông xé ra khóe miệng, lại một cái làm người ta căm ghét nụ cười, ngươi nói thật giống như công ty hại chết người phụ mẫu như nhau. Không, ngươi không hiểu. Công ty không có hại chết bọn họ. Chết? Hắn nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ ở nhai cái chữ này, cái khái niệm này, không, ngươi không hiểu. Cố Tuấn lặng biển xem bị một hòn đá đập xuống, trong nháy mắt có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Không, ta tại sao còn muốn tin tưởng đám người này nữa chứ? Tên này nói những lời này là mục đích gì, hắn hoàn toàn không biết, giữ hoài nghi vậy đúng rồi. Cố Tuấn tiếp tục giả vờ không biết có khác thường lực lượng, được ngay tờ Không muốn lấy là có quyền thế liền có thể muốn làm gì thì làm, ta muốn tìm cảnh sát, tìm truyền thông điều tra các ngươi. Hắn lấy điện thoại di động ngoao đánh tên nổi mấy tờ hình chính diện, thịt người tìm kiếm ngươi. Một vị đi ngang qua mua thức ăn đại mụ cầm giỏ thức ăn đi qua, nhìn một chút bọn họ. Tóc hối qua người đàn ông không thèm để ý chút nào hắn chụp hình, mỉm cười dáng vẻ xem ở xem đứa nhỏ làm ầm ĩ vậy, Cố tiên sinh, lần sau ta tìm ngươi nửa thời điểm, ta hy vọng ngươi đã nghị thông suốt. Dứt lời, tóc hối qua người đàn ông liền xoay người đi tới, cứ như vậy ở ngõ hẻm trên đường dần dần đi xa. Cố Tuấn trên mặt căm giận xung động cũng từ từ lạnh xuống, đổi trở về vững chắc bình tĩnh. Chí ít bây giờ có chút nghi hỏi rõ, công ty Lai Sinh quả thật không đơn giản, có lẽ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ có khả năng, ở hắn phụ mẫu xảy ra chuyện sau đó, hơn năm qua, công ty Lai Sinh vẫn luôn ở phái người nhìn chằm chằm hắn. Thế này, Cố Tuấn nếp nhăn chặt chân mày, đi trí nhớ chỗ sâu khai thác lại khai thác. Ở trung học cơ sở lớp, hắn nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cái người đàn ông cao gầy đứng ở bên ngoài đường xe chạy trông lại, có phải hay không cái này. Ở trường trung học phổ thông sân bóng rổ, Hắn đánh banh lúc dư quang khỏe mắt thấy một cái cao gầy người xem, lại có phải hay không tên lầy. Công ty license rất hiểu ta, nhưng tại sao không biết ta căn bản không rõ ràng những cái kia vấn kiện, tại sao bây giờ mới tìm ta muốn? Đã xảy ra chuyện gì sao? Một ít nghi vấn mới tràn vào trong lòng, khiến cho chàng này quỷ quệ xương ngủ dậy đặc vẫn chủ chúng. Cố Tuấn Quần làm thử nghiệm dùng điện thoại di động lên internet thức đồ tìm kiếm người đàn ông này hình chứng diện, bất quá không bất ngờ là không tìm được bất kỳ đối được kết quả. Trạm vạng tối ánh chiều tà ở dân dân biến mất, Cố Tuấn lập tức rời đi tụ phúc nó hẻm, ngồi xe taxi trở về Đông Châu Đại học trường y khoa. Dọc theo đường đi hắn đều ở đây đảo soi có thể chỉ nhớ, Văn kiện, Văn kiện, Văn kiện. Nhưng trong đầu liền một tia đầu mối cũng không có to ra. Trở lại trường học khu túc xá xuống xe taxi, Cố Tuấn bước chân rất nhanh đi mình lầu túc xá đi tới. Không lâu, Cố Tuấn đẩy cửa phòng ngủ ra, an toàn trở lại cái này ổ, lúc này mới khẽ thở phào một cái. Trong phòng ngủ trừ hắn, chỉ có Thái tử Hiên nằm ở trên giường ngủ rác. "Hả? Hạo Tuấn?" Thái tử Hiên mơ mơ màng màng xoay người, "Ngươi lại đi đâu lãng?" Mới vừa rồi cổ giáo sư ở nhóm họp chặt lý thuyết, buổi tối nghỉ phép, bảo chúng ta cũng ngủ một giấc thật ngon dưỡng hảo tinh thần. kỹ năng giải thi đấu trước thời hạn cử hành, chính là ngày mai. Ta thấy được." Cố Tuấn gật đầu một cái, cổ giáo sư nói thông chi một chút tới rất đột nhiên, liền hắn ở bên trong tất cả lão sư đều có chút ứng phó không kịp. Từ chỉ đi tiên phong ly chọn người, đến muốn cử hành toàn thành phố giải thi đấu, rồi đến đột nhiên muốn trước thời hạn cử hành giải thi đấu. Xem ra cái đó thần bí vòng y học chó lỗ hồng thật lớn vô cùng, rất gấp người sử dụng. "Vậy ngươi vậy đi ngủ sớm một chút đi." Thái tử Hiên lưu díu, đánh tiếng hư ngực, lại nói mớ vậy nói, nơi đó có bánh mì đêm đó bữa ăn. Hư ngực tiếng lại nổi lên. Cố Tuấn vẫn chưa đói, vậy còn không muốn ngủ. Hắn nhìn xung quanh muốn tìm một có thể tự vệ vũ khí tùy thân mang, nếu như bị công ty license người tập kích, chưa đến nỗi liền cục gạch cũng không có. Lại không thể mang một cái đao kiếm ra phố, nếu không công ty license không tìm hắn phiền toái, hắn đều phải bị chú cảnh sát câu đi. Dao giải phẫu, quá ngắn nhỏ. Hắn đi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ đến một cái so sánh thích hợp đồ, nhưng mình không có. Cố Tuấn lại suy nghĩ một chút, liền cầm lấy điện thoại ra mở ra truyền tin đi, tìm được Vương Nhược Hương, đánh tới, mã số là mấy ngày nay mới vừa gặp thêm. Đô, đô, đắt tiếp thông, điện thoại di động truyền ra Vương Nhược Hương thanh âm dễ nghe, người khỏe mạnh. Là ta, Cố Tuấn. Ừ, ta biết, thế nào? Tiểu đội trưởng, ngươi có hay không phun xương phòng chó sói?" Cố Tuấn hỏi rất kiên quyết thẳng thắn, mượn một chai cho ta khiến cho khiến cho. "Ta gần đây có chút, không có cảm giác an toàn. Ta không có." Vương Nhật Hương trả lời được vậy rất dứt khoát thẳng thắn, cho tới bây giờ không gặp qua loại đồ vật này. "Có lầm hay không?" Cố Tuấn thật không biết làm sao, ta cảm thấy, trên lý thuyết ngươi rất dễ dàng dụ cho người quấy rầy, liền không suy tính một chút làm sao bảo vệ mình sao?" Vương Nhật Hương lạnh nhạt nói, "Ta không thủ đạo hắc mang." Cố Tuấn im lặng. Hai cái ý tưởng một quái không được nàng khí lực không thể so với 180cm nam sinh phải kém nhiều ít, hai khá tốt ban đầu tổ hảo Tuấn không có cuốn mại không bỏ nàng, nếu không có thể sẽ bị đánh nát. Vậy ngươi có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Thôi, ngươi trực tiếp làm ta hộ vệ chứ? Hắn hỏi, ngươi tại sao cần phun xương phòng chó sói? Vương Lực Hương tỏ mặt hỏi, ngươi hẳn là bị người sử dụng phun xương phòng chó sói vị kia chứ? Lại tới độc lươi à? Cố Tuấn than nhẹ, quấy rậy. Ngày mai sẽ phải thi đấu, thấy tin tức mới liền hùng, ngươi còn không nghỉ ngơi. Nàng lại hỏi, mang hắn nghe cho ra ý tốt. Ừ, vậy thì đi. Cố Tuấn dứt lời, cứ nói chuyện điện thoại, tiếp theo lần nữa tìm kiếm dậy phòng ngủ bốn phía, ánh mắt cuối cùng phóng tỏa góc tường trui gỗ trôi. Hắn đi tới, cầm chổi lên qua lại quơ mấy cái, vung được sền soẻ xinh rõ, còn rất tiện tay, chính là quá lớn không tốt mang theo. Hay là tìm một thời gian đi mua một cây gậy đánh banh đi. Cố Tuấn lẩm bẩm lù bù, trong hai liền trong hai, ít nhất có cái bảo đảm. Nam Tống đệ nhất nằm vùng nạm tổng đèn hạt ngồ ạ đẹp một chương 23, ý đi học kỹ năng giải thi đấu. Bầu trời sáng sớm còn tơ mờ sáng, tất cả tham gia lần này thành phố Đông Châu toàn y học kỹ năng cuộc tranh tài đông đại các giáo viên học sinh liền bắt đầu tập hợp. Lần này giải thi đấu không có ở đây bất kỳ một nhà trong trường học cử hành, các giáo viên học sinh sớm bị nhà trường cho biết, cuộc tranh tài làm chủ đơn vị sẽ đem bọn họ nhận được đại hội sân so tài. Đây là hơn 100 vị thầy trò có thứ tự phân biệt leo lên 3 chiếc xe bus, đang nghi ngờ trong đi còn không biết địa điểm. Cái này 3 chiếc xe bus không việc gì đặc biệt, đặc biệt là đi theo người đứng ra tổ chức nhân viên làm việc, bọn họ thống một thân trang trọng đồng phục, vẻ mặt nói năng thật trọng, ánh mắt đặc biệt sắc bén, xem là quân nhân như nhau. Cho tới bây giờ, cho dù là nhất không có ngộ tính kẻ ngu, đều biết lần này giải thi đấu không chỉ thuần Cổ giáo sư mang tiểu đội mình 6 vị học sinh, liền ngồi ở mở ở trước mặt nhất vậy chiếc xe bus bên trong. Trên xe các đội ngũ học sinh có vài người đối với cổ giáo sư đội ngũ bên trong một cái khuôn mặt thật kinh ngạc, cái đó không phải Thổ Hạo Tuấn sao? Một chuyên 10 10 truyền 100, mọi người cũng phát hiện, Thổ Hạo Tuấn giống nhau ngồi ở chỗ đó. Thổ Hạo Tuấn cũng coi là trong trường học một cái không lớn không nhỏ danh nhân, hai ngày trước thì có lời đồn đại hắn cũng ở đây tham gia mổ xẻ huấn luyện, rất nhiều người lại không nghĩ rằng đây là thật. Cổ giáo sư có phải hay không giả hồ đồ? Lại bởi vì tư tâm cầm cố Tuấn mang đi trọng yếu như vậy trường hợp, thật là ngay tức thì bị kéo xuống cấp bậc. có thể chẳng qua là mang đi biết một chút về đi. Nếu không phải cổ giáo sư nhân phẩm tốt, nói cô Tuấn hối lộ liền hắn ta cũng tin tưởng. Có chút học sinh sỉ sào bàn tán, hoặc là dùng mẹ chặt phát ra trò chuyện riêng, sau đó lập tức lại rút lui hồi hết, dấu sao như vậy nạo báng một vị đại giáo thủ cũng không sáng suốt. Nhưng đối với những lời nói bóng gió này, tiểu đội bắt quái vương Từ Hải đã sớm biết rồi, hơn nữa đối với các đồng đội cũng nói rõ. Kể cả trường hợp như vậy, Hà Vũ Hàm, bọn họ mấy cái cũng đầy bụng ác ý, sẽ để cho những người đó coi thường Cố Tuấn đi, hát suy Cố Tuấn đi, sau đó. Hi hi hi hi. Bây giờ trạng thái như thế nào? Vương Nhược Hương quay đầu lại hỏi ngồi ở phía sau chỗ ngồi của Cố Tuấn, tinh thần khí của hắn sắc nhìn là tốt hơn rất nhiều. Không thành vấn đề. Cố Tuấn tối hôm qua ngủ một giấc cảm giác, sau khi rời giường lại ăn thuốc dị văn, hiện tại thân thể và đầu óc cũng rất rõ ràng. Hắn đánh giá Vương Nhược Hương, vậy không gặp nàng bắp thịt rất cường tráng dáng vẻ, vẫn là cánh tay nhỏ bắp chân, cho nên có cái nghi vấn, ngươi thật là không thủ đạo há mang. Vẫn là đùa giỡn. Thật. Vương Nhược Hương giơ bàn tay lên giơ giơ, một chút quát tiếng xé rõ vang, nếu như không phải là học ý đi, ta đi ngay đánh quyền. Cố Tuấn đây có thể không lời nói. Bên cạnh cũng nghe được thái tử Hiên cảm khái nói. Tiểu đội trưởng, ngươi để cho ta nghĩ tới mộc lan tử, phun phun phục phun phun, mộc lan làm hồ đan. Mọi người nói chuyện phiếm tiếng nói chuyện cũng đệ rất tiểu, nói mấy câu cũng không muốn nói nhiều, bởi vì những cái kia nhân viên đi theo sẽ đưa ánh mắt ném tới, tựa hồ ở thi sắt trước cái gì. Xe bus chạy nhanh liền hơn nửa tiếng sau đó, ở mọi người ý liệu bên trong đi tới một cái cỡ nhỏ bên ngoài cung thể tham mật, có một ít đặc cảnh bộ dáng nhân viên ở tầng tầng canh giữ, tình cảnh rất nghiêm nghiêm, các giáo viên học sinh nhất thời cũng nhiều một phần nghiêm túc. Cố Tuấn bọn họ đi theo cổ giáo sư đi xuống xe bus, chỉ gặp bãi đậu xe lên trừ đông đại ba chiếc xe. Thanh Vân Đại học cùng trường học xe cộ cũng ở đây lục tục đến. Đông Đại và Thanh Đại học sinh đối với và mắt, đây chính là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, mọi người đều ở đây núi Thanh Vân Hạ, kẻ thù truyền tiếp, tử địch. Ai yêu, đó không phải là Thanh Sơn người sao? Gì? Những thứ kia là Đông Đại người. Cái nào Đông Đại? Đông Bắc vẫn là Đông Nam. Mọi người cách không lẫn nhau nhà báng, trong này dĩ nhiên càng phần nhiều là người tuổi trẻ vì thích chơi, nhưng mọi người vậy thật sự là sống lưng thẳng tóc ngước đầu lên, để cho trên người áo khoác dài màu trắng uy phong lẫm lẫm, cũng không thể giải đối phương chí khí. Con như Tệ Hoa y y Đông Dương y trở những tên kia, hai nhà học sinh nhất trí đồng ý, chẳng qua là đưa cho bọn hắn đi theo sân mà thôi. Đông đại và thanh đại nhất chọc người nhìn chăm chú đội ngũ, cũng là bị bọn học sinh ngầm thừa nhận chọn lựa giáo đội, cũng không có tranh cãi. Đông đại giáo đội không thể nghi ngờ là tại tiểu vị giáo sư lãnh đạo tiểu đội, thanh đại chính là phụm cận giáo sư tiểu đội. Cái này hai vị giáo sư đều là đại danh đỉnh đỉnh bên ngoài chuyên gia khoa học, đồng thời cũng là lâm sàng trưởng học chuyên gia, đảm nhiệm qua nhiều lần ý học kỹ năng cuộc tranh tài giảng hảo. Cùng cổ giáo sư so sánh, bọn họ lại cao một cái cấp bậc. Bỏ mặc tham gia cái gì thi đấu chuyện, cái này hai người xây dựng trong đội ngũ Mỗi một vị thành viên đều là tinh anh trong tinh anh. Tiểu tử." Cổ giáo sư lúc này đối với Cố Tuấn nói, ra mua gương mặt có chút tự dê ư, ta chịu vàng áp lực mang ngươi đến, ngày hôm nay ngươi có thể được cho ta tranh một hơi. "Nhất định." Cố Tuấn nặng nề gật đầu, tới hôm nay chính là muốn làm thứ nhất. Một đám trường học mấy trăm thầy trò cứ như vậy hào ào đi vào cung thể thao, nhưng mà liền muốn khảo hạch thế nào thi đấu cũng không minh bạch. Khi bọn hắn tiến vào chảng quản bên trong, chỉ gặp lớn như vậy sân banh đã bị thanh trừ sạch sẽ, trừ chính giữa để chỉ có mấy tờ bàn giải phẫu, đài thí nghiệm và bàn ghế, cũng chưa có thứ khác, bốn phía liền một cái chữ to biểu ngữ cũng không có. Cái này làm cho những cái kia đã trải qua sân so tài học sinh rất không quen. Các nhân viên làm việc căn bài mọi người đi khán đài ngồi xuống, đông đại thầy trò ngồi mặt đông, thái ngoại ngồi mặt tây, thể hoa y phía nam, đông dương y phía bắc, còn có những trưởng học khác phân ngồi bốn bề. Rất nhanh, mọi người vây quanh giảng quán trung ương ngồi yên xuống. Ở đông đại bên này, tại tiểu vi giáo sư đội ngũ đương nhân không để cho ngồi ở phía trước nhất, mà cổ giáo sư bọn họ một đợt này, chỉ có thể phía sau một chút. Còn có thể hay không có lãnh đạo phát biểu không? Từ Hải lẩm bẩm nói trước. Hà Vũ Hàm đáp lời nói, chắc có chứ. Không phải nói lên đầu rất coi trọng sao? Nàng suy luận là vậy khẳng định rất nhiều lãnh đạo ạ, một cái kể xong lại một cái, mọi người có lẽ lại phải thể nghiệm bị lãnh đạo phát biểu chi phối khủng bố. Ta cảm thấy không có." Cố Tuấn nói, "Bây giờ là tình trạng khẩn cấp." "Tình trạng khẩn cấp?" Tư Hải, Hà Vũ Hàm bọn họ còn có một phần may mắn, sẽ không thật như thế nghiêm trọng đi. Nhưng mà bị Cố Tuấn nói trúng, lập tức có một vị người chủ trì bộ dáng trưởng thanh niên đi tới trạng quan trung ương, gầm mít gió gió, giọng nói trầm ổn nói, "Hoan nghênh các vị lão sư, các vị bạn học ngày hôm nay đến, xin mời chúng ta hôm nay giám khảo đoạn." Tràng quán bên trong một phiến mọi người tiếng vỗ tay vang lên, một đám chừng 10 cái áo khoác dài màu trắng từ hành lang đi ra, đi đến trong sân. Bọn họ nữ có nam có, tất cả đều là trong giảng mua tuổi tác. Người chủ trì đều gọi hô bọn họ là giáo sư, nhưng mọi người trố mắt nhìn nhau, y học chó rất rõ ràng trong vòng đạn lưu, nhưng đối với đám người này, tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cố Tuấn đối với tờ này gái khuôn mặt cũng vọng rất cẩn thận, phải đem hắn khắc vào đầu góc bên trong. Đám người này là cái đó thần bí vỏng, hắn cảm giác bọn họ trên mình, có một loại dị thế chấp. Tin tưởng các ngươi đều nghe qua, ngày hôm nay chẳng lại giải thi đấu là vì chọn lựa ra một nhóm loại mới ý học người, nhưng các ngươi không thể hiểu những lời này ý nghĩa đúng không?" Giảng khảo đoàn cầm đầu giáo sư Têu Tần Thừa Nghiệp, đang cầm mic cỡ lớn nói, muốn biết câu trả lời liền khiến cho ra bản lĩnh của các ngươi. Tần giáo sư rất giả, tóc bạc hoa râm, mặt đầy đồi mồi, nhìn qua có 70 nhiều, so Vu giáo sư, cổ giáo sư bọn họ còn lâu hơn. Nhưng mà làm Tần giáo sư ánh mắt quét qua, mọi người đều cảm giác có một loại mắt thường có thể thấy được sự nghiêm túc, người tuổi trẻ cũng không nhất định có như vậy lực đạo. Chỉ bằng như vậy ánh mắt bọn họ liền có thể phán đoán, đây đúng là vị đại niu Huân nữa hẳn là làm qua vô số giải phẫu ngoại khoa thần bò. Tân giáo sư xem được nhiều nhất vẫn là bốn bề ngồi ở hàng đầu những học sinh kia, hiển nhiên có được báo cho biết những người này là toàn trường tinh hoa. Mà cảm nhận được tân giáo sư và những thứ khác giám khảo trong ánh mắt mong đợi, những cái kia giáo đội bọn học sinh cũng gấp đôi nghiêm túc nghiêm túc, cảm giác mình sứ mạng trọng đại. Thông thường kỹ năng hàn ngục. Tân thương nghiệp giáo sư lại nói, giống như là tĩnh mạch vô nữ biển, cảm ống khí quản, bốn lớn đông. Tất cả kỹ năng cũng biết sơ, so, các người ai muốn tham gia đều có thể. Bất quá không phải ở sáng sớm hôm nay sơ, so, sáng sớm hôm nay sơ so là đặc thủ hàn ngục. Bây giờ quốc gia rất cần các ngươi mới có thể, các ngươi cũng sẽ không nhàn rỗi. Vấn đề là ban đầu ở vị trí nào. Ta nói cho các ngươi, ở sáng sớm hôm nay lần chuyển ra những người đó, khởi điểm sẽ là cao nhất. Tất cả mọi người nghe hiểu, cái này buổi sáng mới là tràng này cuộc tranh tài mục đích chủ yếu. Cố Tuấn hai tay trầm dãi trước hợp, trong lòng tự nhủ, vậy thì nhất định phải được cái này buổi sáng liền phá vòng với ra. Trung quanh Vương Lương, Thái tử Hiên bọn họ cũng có quyết tâm của mình, không người chỉ là muốn tới ngồi không. Bây giờ hãy bắt đầu đi. Bản giáo sư lần nữa nhìn quanh toàn trường học sinh một vòng, "Ta hy vọng ở các ngươi bên trong có thể để cho chúng ta chọn đi hai ba người." "Cái gì?" Lần này toàn trường xôn xao, rất nhiều học sinh không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, toàn bộ thành phố Đông Châu tinh anh y học sinh tụ tập, cũng chỉ là chọn đi hai ba người. Theo tần giáo sư nói xong nói, một đội nhân viên làm việc cầm cái gì từ hành lang kéo ra ngoài, toàn trường nhất thời một tiếng lớn hơn kêu lên. Cố Tuấn thấy vật kia, cũng không khỏi nhỏ trợn mắt. Đô thị cực phẩm y dị thần đỏ thì cục fami ten một chương 24, trong lồng sắt đổ, làm toàn trường hoảng sợ la thất thanh rơi xuống. Toàn bộ cung thể thao bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng vật từ sàn nhà kéo động khó nghe tiếng vang. Từng tầng một khuôn mặt trẻ tuổi lên là từng cái kinh hãi diễn cảm, bất kể là đông đại còn sống là thanh đại sinh, bọn họ lúc này đều có điểm kinh sợ quá độ phản ứng triệu chứng, tim đập rộn lên, tay chân tê dại phát run, toàn thân đột được cứng ngắc. Liên liên tại tiểu vĩ, khung cảnh cùng một đám giáo sư Đại Lưu, cũng là rơi vào mờ mịt. Bọn họ hiểu khoa học và y học, không cách nào giải thích sự vật trước mắt. Đến lúc này, mọi người mới hoàn toàn rõ ràng, mình trước kia đối với cái thế giới này biết rõ, chẳng qua là một góc băng sơn. Cố Tuấn cũng ở đây mắt chẳng tắt nhìn phía trước tràn con tròng, các nhân viên làm việc hợp lực đẩy kéo cái đó lớn lồng sắt. Cái này lồng sắt có vượt qua 3m cao, dài và chiều rộng cũng kém không nhiều, có hình hộp, dậm dặm chằng chịt lồng, cái thép chi, cũng toa trước độ di thể để dành cái máng loại trắng đó tất, lồng để trang bị trượt bánh xe, nhưng bởi vì lồng bên trong vật, di động lộ vẻ được rất trầm trọng. Ở nơi này to lớn trong lồng sắt, chứa một cái, hoặc là nói một đống. Cố Tuấn không phải một cái thiếu biểu đạt năng lực người, trước kia sáng tác văn còn cầm lấy phần thượng, nhưng bây giờ để cho hắn hình dung trước mắt đáng sợ cảnh tượng, nhưng là khó khăn như vậy. Đó là từ một đống hình quái dị gì thể xoắn mà thành một loại quái dị điên cuồng. Những cái kia đã từng là loài người đi, nhưng bọn họ tứ chi cũng kỳ thay đổi, thân thể vậy kỳ thay đổi, duy trì có đầu vẫn là hình người, từng tơ một khuôn mặt tựa như tươi và sinh động. Bọn họ kỳ thay đổi thân thể và tứ chi lại lẫn nhau xoắn đứng lên, cũng không phải là quấn quanh trùng một chỗ, mà là dung hợp sinh trưởng thành một thể, giống như trước vậy cổ dị thể xương, cổ tay xuyên qua xương cánh tay, trong bọn họ có người bàn tay xuyên qua một người khác bắt chân, có người cổ xuyên qua một cái khác bụng. Hỗn loạn, quỷ dị, tà ác, chỉ như vậy kết hợp thành một cái ngẩng cao khổng lồ thân thể con người quái vật. mà những người này vẫn hoàn hảo khuôn mặt, sẽ mặc cắm trong đó. Mười mấy cái khuôn mặt, mấy chục con ánh mắt chết chầm chậm hướng về phía trung tâm, nhưng tựa như vẫn còn sống. Bọn họ vặn vào mình, cũng ở đây vặn vẹo nơi này mấy trăm vị tinh anh thầy trò ý chí. A oáy. Đông nhân, phía nam tệ hoa ý chỗ ngồi lên, một vị nữ sinh sụp đổ nôn mửa liên tu, sắc mặt trắng bệnh phát thanh, cả người run rẩy. Mọi người giờ mới hiểu được tại sao mỗi một chỗ ngồi bên cạnh còn có nôn mửa túi dự sẵn. Trong chốc lát, toàn trường nôn mửa tiếng này thay nhau vang lên, có nữ sinh cũng có nam sinh. Bọn họ thường ngày hướng về phía các loại thân thể to lớn lão sư. Bây giờ, nhưng ngói được không thể tự mình. Nếu như không phải là trước đã giải phẫu một cái hình quái dị dị thể, coi như có chút chuẩn bị tâm tư, lần này có thể phải hủ được tinh thần thác loạn. Có người cảm giác được mình mất thể diện, cũng có người bất kể như vậy nhiều, nhớ tới thân nhanh chân rời đi nơi này, mình chẳng qua là nhìn mấy bộ chữa bệnh kịch cảm thấy áo khoác dài màu trắng xoéis tài tới học y mà thôi, phải qua cuộc sống là theo xoéis ca bác sĩ người đẹp y tá phát sinh câu chuyện, cũng không phải là tới bị như vậy tội ạ. Cùng lúc đó, Tần Hưng Nghiệp giáo sư cùng giảng khảo vẫn luôn đang quan sát bọn học sinh phản ứng. Cả toàn trường như vậy phản ứng, mấy vị giám khảo đều không thêm che giấu mặt lộ thất vọng, chỉ là như vậy mà tôi người sao? Bọn họ muốn người, không chỉ là cần y học kỹ thuật vương vàng, đầu tiên tư chất tâm lý càng phải vương vàng. Cổ, Cổ giáo sư. Vậy, đó là cái gì? Hà Vũ Hàm run giọng hỏi, nắm nôn mửa túi, tùy thời thì phải cuồn phôn ra. Vương Nhược Hương liền tốt rất nhiều, còn có thể giữ trấn định nhìn, mặc dù mi mao thật chật nhíu. Tư hại vậy sao hỏi, chương hạ như vậy túi đầu rời đi ánh mắt, thái tử hiên lẩm bẩm đọc nam không a zi đả Phật. Ta biết cùng các người như nhau hơn. Cổ giáo sư dẫu sao là lão giáo sư. trong lòng khiếp sợ chưa đến nỗi để cho hắn hoảng, còn có thể an ủi bọn học sinh, các ngươi không cần sợ, quốc gia sẽ như thế an bài, mọi người bây giờ khẳng định là an toàn, chính là đó là một loại bệnh, như vậy cũng không cái tính lây. Cố Tuấn không có sợ, ánh mắt không có né tránh, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đó chính là một loại bệnh đi, trước giải phẫu di thể là mới bắt đầu bệnh trạng, mà đây, khả năng này là phát triển tiếp hình thái. Hỏi, đương nhiên, từ hải hướng về phía nôn mửa túi vậy phun ra ngoài. Nôn mửa người càng ngày càng hơn, không rút bầu không khí càng ngày càng đậm. Mọi người giống như rơi xuống vô biên đại dương chính giữa, đồng biển, vùng đấy, kêu lên. cũng chỉ có một mảnh cô tịch bóng tối. Chỉ mong các ngươi sẽ không tất cả mọi người đều lần nữa tiếp xúc tới loại vật này, nhưng ta trung tâm hy vọng các ngươi cũng có thể làm tốt một ngày như vậy chuẩn bị. Tân giáo sư lại nói chuyện, cổ hi nếp nhăn dần nét mặt dần mua hết sức bình tĩnh, bây giờ ta muốn biết các ngươi đối với thứ này ý tưởng. Nhớ, đây là chết, nhưng nó có thể là sống. Có thể là sống. Các học sinh trố mắt nhìn nhau. Tân giáo sư tự nhiên không trông cậy vào những cái kia nôn mửa người tới đáp, vừa thấy đông đại thật là nhiều người ở đó, liền nhìn về mặt tây thanh đại hàng đầu bọn học sinh, có nhân viên làm việc cầm mít rô ró đi tới. Thay ngại các học sinh nhất thời nổi lên một phần mong đợi, giáo trong đội Tôn Vũ Hằng, Tần Văn Háng, Dương Minh, người người đều là 8 năm chế cao niên cấp tương đạo. Ta cảm thấy, Tôn Vũ Hằng nhất trước trả lời, mặc dù là nhắm mắt, nhưng là có trải qua một phen suy tính, bọn họ là bị nào đó vi khuẩn bị nhiễm, đưa đến biến đến gì? Nhưng bọn họ làm sao có thể hợp chung một chỗ, còn có thể là sống, ta không nghĩ ra, chẳng lẽ bọn họ đã không có bài xích phản ứng. Dương Minh tiếp lời nghi nói, có phải hay không ở bọn họ sau khi chết, có người cầm di thể gọn gò thành như vậy. Hắn cầm cái ý nghĩ này nói ra lúc buồn nôn. Làm như vậy là phản loại người tội ác, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói diễn tả được tội ác. Chẳng qua là mọi người lấy trước sau như một suy nghĩ suy nghĩ, tựa hồ chỉ có ý nghĩ này là hợp lý. Không phải. Tân giáo sư nhưng hủi bỏ nói, ta mới vừa mới vừa nói, vật này có thể sống, có thể tiếp tục trưởng thành. Toàn chương thầy cho một hồi cười khinh khích, cái này căn bản không ở bọn họ phạm vi nhận biết. Tân giáo sư lại nhìn hướng đông mặt chỗ ngồi đông đại các giáo viên học sinh, ngày thường mọi việc muốn theo thanh đại đấu rốt cuộc đông đại người tất cả nhân viên im lặng, nhân viên làm việc cầm mì cỡ râu quét qua chút xếp, giáo đội mọi người chỉ là một cái lắc đầu, thẩn xin lỗi, ta không biết. Xin nói cho chúng ta câu trả lời. Đông đại người không phải nhận thua, là cùng mình nói vậy, còn không bằng thản nhiên thừa nhận mình dỗ nát. Biết chi là biết chi, không biết là không biết. Nhất là ở trước mắt trong chuyện này, không biết cũng là nhất là bình thường bất quá. Thật ra thì một đám giám khảo từ đầu tới đuôi cũng không trông cậy vào có thể nghe được cái gì có ý nghĩa nói, chính là theo thông lệ hỏi một câu, quan sát một chút những thứ này sinh nguyên phản ứng mà thôi. Vận này, Trần giáo sư liền muốn nói gì? Bỗng nhiên lúc này, đông đại chỗ ngồi trung hậu sếp có cái học sinh nam giơ tay đứng lên, "Trần lão sư, ta phải nói nói ta cái nhìn." Nhất thời, toàn trường ánh mắt nhìn sang Đông đại học sinh vừa nhìn thấy là ai, rối rít vừa sợ vừa nóng nảy, Thủ hào Tuấn ngươi tên này. Mau ngồi xuống a. Hoa độ siêu cấp y gì Thánh Hỏa Đồ sĩ ở Cạm tỷ thần này, Hoa độ sĩ ở Cạm tỷ thần, mục chương 25, Quỷ dị mỹ cảm. Đứng lên tên kia, là Cố Tuấn, Thủ hào Tuấn. Đông đại các học sinh thật là tất chó, vu giáo sư cùng lão sư vậy tâm tình phức tạp, mọi người đối với cái đó mi cỡ jo là tránh cũng tránh không kịp, hắn ngược lại tốt, mình gọi lên. Thủ hào Tuấn có thể có ý kiến gì không? Lòng sắc bên trong đồ đó là một loại hành vi nghệ thuật. Mà thế đại, tệ hoa yết cùng những thứ khác mấy giáo cấp giáo viên học sinh rất không rõ tình trạng, đông đại người mạnh. Làm sao ngồi đó sao phía sau? Vương Ngự Hương, thái tử hiên bọn họ cũng không nghĩ tới Cố Tuấn sẽ đứng lên, mà cổ giáo sư nhìn xem người học sinh này vẻ mặt, nhất thời liền không lo lắng. "À vị bạn học này, ngươi có ý kiến gì không?" Tân giáo sư có chút ngoài ý muốn hỏi. Có nhân viên làm việc đi tới đưa cho Cố Tuấn mi tờ. "Ta kêu Cố Tuấn, Đông đại 8 năm chế Lâm sẵn sinh." Cố Tuấn lúng túng giới thiệu mình một câu. Tân giáo sư nhìn nam sinh này, thật cao thật to, một bộ vừa người áo khoác dài màu trắng. Chẻ tuổi đẹp trai trên mặt mũi rất lạnh yên tĩnh tự tin, cùng toàn trường bầu không khí có chút hoàn toàn xa lạ. Người trẻ tuổi này sẽ là cái người có ý nghĩa sao? Bên cạnh những thứ khác cấp giám khảo cũng đều nhiều hứng thú nhìn. Ta cảm thấy vật này. Cố Tuấn nhìn bên kia trong lồng sắt hình quái dị quái vật, nói, rất giống một cây cây đa. Bên trong quán thể dục không khí ngưng ngưng, mọi người mộng vòng dáng vẻ phàm phật có một cổ thanh âm, rất giống cây đa. Ngươi có biết hay không mình đang nói gì ạ? Ngươi học văn học sao? Ngươi học y liệ. Mời từ y học góc độ đi hiểu để mục. Ai? Thủ Hào Tuấn. Cây đa là cái quỷ gì? Đông đại các giáo viên học sinh không ngoài ý muốn, thật không biết làm sao, xấu hổ. Bỏ mặc trong trường mọi người định thế nào tổ Hào Tuấn, hắn bây giờ đứng ở chỗ này chính là đại biểu Đồng Châu Đại học trường y khoa. Thấy đại người ít nhất còn nói đôi câu có phụ mà nói, Cố Tuấn đây thật là thêm loạn. Nhưng bên kia, Tần giáo sư ánh mắt biến đổi. Giảng khảo cấp giáo sư rồi dứt tức khắc thay đổi thần sắc. Xem một cây cây đa, đây không phải là bọn họ có chuẩn bị tâm lý sẽ nghe được. Tại sao ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Tần giáo sư nét mặt dần mua nghiêm túc hơn, chàng trai, cầm ngươi ý tưởng toàn bộ nói ra đi, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Lần này Toàn trường mấy trăm người lại ngưng ngưng, cũng mơ hồ cảm giác được. Chuyện này do thật giống như không đúng. Ta có thể đến gần lồng sắt một ít xem xem sao." Cố Tuấn hỏi. "Có thể." Trần giáo sư nói. Ở toàn trường bốn bề kinh ngạc nhìn chăm chú trong, Cố Tuấn từ chỗ ngồi đi xuống, đến vốn là sân bóng lên, đi thẳng đến khoảng cách lồng sắt vẫn chưa tới 1m mới dừng lại. Hắn như thế mới vừa, lại để cho rất nhiều người đứng xem răng thịt cũng ế ẩm, giống như xem xem những cái kia cực hạn tiêu chiến, tìm chỗ chết, video. Mách liệt phọ mã liền mũi là lại đánh thẳng vào lỗ mũi, Cố Tuấn nhịp tim hơi đang tăng nhanh. vật này khoảng cách gần xem cùng khoảng cách xa xem là bất đồng cảm tưởng, hắn có thể rõ ràng thấy những người đó thể xoắn dung hợp chi tiết, có chút thần kinh và mạch máu thậm chí phá ra bên ngoài cơ thể, đổi được to giải, Phi Vũ xem cây đà khí cây. Hắn bước xem, đầu góc vườn có một loại dị tượng, tựa hồ ở nơi này đoàn hình quế dị ta ác quái hình bên trong tồn tại một loại mỹ cảm đặc biệt. Hắn cảm thấy nếu như không cố chấp tại loài người ánh mắt phán xét, vậy thì sẽ thấy rất nhiều. Những người này thể không phải qua loa xoắn. Cố Tuấn nói ra mình cảm tưởng, mặc dù nhìn qua ngổn ngang, nhưng ta thấy được một loại tinh xảo hoa lệ thiết kế. Bọn họ tứ chi cũng đi bên ngoài kéo dài. là nhân cây, bọn họ thân thể là thân cây, ngõ của bọn họ quản, thần kinh là tức cây, đầu bọn họ bộ là. Dung hợp một cái loại chứng cứ rõ ràng, ta cảm thấy nó sinh trưởng phương thức chính là không ngừng dung hợp, không chỉ là loài người, nó cũng có thể dung hợp những thứ khác thân máu thịt. Tây đa có thể độc một thanh rừng, mà loại sinh mạng này thể. Hắn dừng một chút, tổ chức ngôn ngữ, nó là một loại mình chính là một cái sinh thái hệ thống loài. Bên trong cung thể thao hoàn toàn yên tĩnh, Tây đa. Lam Dung xuống khinh thường, mọi người vượt phẩm vị vượt cảm giác. Cái thí dụ này rất kỳ quái nhưng vậy rất kỳ diệu. Vậy đoàn đồ hợp thành hình dáng, quả thật càng xem càng xem Tây đa. Nhưng cô tuấn ý tượng chân thực đáng sợ, làm người ta không lạnh mà run, những thứ khác động vật cũng có thể rung hợp đi vào. Cố Đông Học, ngươi rất có ý tưởng." Tân giáo sư một câu giọng đặc biệt rõ ràng khen, để cho toàn trường mấy trăm người nhất thời ông một cái, hỏa phòng quả nhiên không đúng. Cố Tuấn đối với lồng sắt thoa lên trắng tất cùng di thể để dành cái máng nhất trí, mới vừa rồi liền đang nghi ngờ, tại sao phải thoa lên loại này trắng tất? Hắn cảm giác cái này không đơn giản, mà lúc này trong lòng hắn động một cái, có cái phỏng đoán to ra. Những thứ này trắng tất là một loại tương tự voi nước đồ đi. Hắn nói: Giảng khảo các giáo sư lại là không nghi tôi sáng sớm hôm nay có thể nghe được câu này. Bọn họ nhìn chằm chằm Cố Tuấn xem, giống như chó thấy được một khối thịt béo. Cố Tuấn nói tiếp mình phỏng đoán, cây tối thoa lên với nước, là vị cầm những cái kia sống nhờ ở trên thân cây vi khuẩn, thật khuẩn và côn trùng rất chết. Mà di thể để dành cái máng và cái này lồng sắt trắng tất, ta cảm thấy là đưa đến vậy tác dụng, mặc dù không phải là tuyệt đối sạch sẽ vô khuẩn. Ta hoài nghi vật này khi còn sống liền bị quan ở nơi này bên trong lồng sắt, nó là có thể dung hợp vi sinh vật lớn mạnh. Trắng tất không phải toàn bộ phòng vệ, nhưng cũng là một tầm phòng vệ. Hàn Nội thật giống như có chút đạo lý, bọn học sinh nhưng có chút ngậm, không thôi vị ạ, đồ trắng tất không phải chỉ là vì trang sức sao. Cố Đông Học, ngươi rất có sức quan sát, rất có trí tưởng tượng, vậy rất có sức phán đoán. Tần giáo sư cầm Cố Tuấn lại khen một phen, trên mặt nhiều một chút hiên hòa. Những thứ khác giám khảo giáo sư vui mừng trong lòng cũng là bày đến trên mặt, người học sinh này đầu óc không tệ. Toàn trường lặng lẽ xôn xao. Không người là người ngu, bọn họ nghe cho ra nhìn thấy Tần giáo sư là thật lòng hài lòng, Cố Tuấn cái nhìn tựa hồ là đúng. Ha ha ha, đông đại các học sinh rối rít thằng người bạn. Nhìn đối diện Thanh Đại Châu ngồi, xem đang thị uy khoe khoang vậy. Nhìn thấy chưa, long trọng giới thiệu, vị nhân hình này chính là chúng ta Đông Đại Vũ Khí bí mật, Cố Tuấn. Thanh ngại bên kia, bọn học sinh có chút thán thở. Cái này hiệp thật bị Đông Đại thắng. Cố Tuấn là ai ạ? Trước kia ký năng giải thi đấu lên cho tới bây giờ không có gặp qua hắn, mặt thật sinh. Giáo đội Tôn Vũ Hằng, Dương Minh các người trố mắt nhìn nhau, như thế nào nghĩ ra giống như là cây đà. Cổ giáo sư vậy cầm sống lưng rất vậy rồi, đối với bên cạnh không xa một học sinh nói, chàng trai, nghe nói ngươi cảm thấy Cố Tuấn thu mua ta. Học sinh kia lúng túng cười, cổ lão sư, không có, nào rằng ạ. Thái tử Hiên nhẹ giọng cho bạn tốt tiêu hào. Vương Lực Hương cảm giác mình lại một lần nữa thành vương thật là thơm, ai yêu, thật là thơm. Khá tốt đây là một lớn thật là thơm hiện trường. Cố Đông Học, ngươi không tệ. Tân giáo sư đến gần đánh giá Cố Tuấn, rất muốn biết người hậu sinh này tư chất tâm lý có thể đi đến cái nào trình độ, bởi vì tâm lý kháng áp năng lực, vắt sợ hãi năng lực sẽ không dễ dàng liền tinh thần tan vỡ thậm chí đến mất, đối với bọn họ chọn mới quá trọng yếu. Vì vậy, Tân giáo sư quyết định phải làm một cái càng cấp bậc cao khảo hạch, hỏi, ngươi có dám hay không tiến vào lồng sắt bên trong xem xem. Nhưng ta trước phải nhắc nhở ngươi, có thể sẽ phát sinh rất dọa người sự việc. Những thứ khác giám khảo vừa nghe nhưng có chút cất giữ, gặp tốt hay thu chứ? Cầm hắn bị dọa sợ, tổn thất vẫn là ngành. Mọi người nghe được cũng phạm vào khó khăn, phải nói Cố Tuấn cũng ra lớn như vậy dành tiếng, bảo vệ chiến quả trọng yếu nhất, nhưng cái này là tần giáo sư mà miệng. Không thành vấn đề. Cố Tuấn nhưng là không chút do dự làm ra lựa chọn, cầm ra áo khoác dài màu trắng trong túi duy nhất khẩu trang và găng tay đeo lên. Ngày hôm nay hắn đi tới nơi này, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ không có thắng được. Két, nhân viên làm việc cầm lồng sắt lồng cửa mở ra, Cố Tuấn lúc này bước ra bước chân, bước vào lồng sắt bên trong phần đáy thép chi lên đi vào. Mudi một bước, liền cùng vậy cây khổng lồ quỷ lạ thân thể con người cây càng đến gần một chút. Lòng của mọi người đưa lên liền cổ họng, có vài người hô hấp cũng không thông, có vài người đột nhiên lại không nhịn được gọi như điên, đã ói không ra đổ người liền điên cuồng luôn lẽ, Từ Hải chính là một cái trong đó. Phanh một tiếng nặng vang, nhân viên làm việc cầm lồng cửa đóng lại, lồng sắt hơi rung động, vậy cây thân thể con người cây đa thật giống như vậy đang rung động. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn lồng bên trong cố tuấn. Tựa hồ bao gồm trước vậy cây hình quái dị thân thể con người cây mười mấy đầu mấy chục con ánh mắt. Đại Đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngụ tuần sư 1 chương 26, chết người khiếu tê. Vào giờ phút này, Cố Tuấn thân ở tại lồng sắt bên trong, đứng trên cơ thể người cây bên cạnh. Hắn cũng không phải là không có áp lực trong lòng, lồng sắt tạo thành biện kiến cảm cùng thân thể con người cây khổng lồ cảm, cũng đang đè ép toàn thân hắn thần kinh, để cho hắn muốn hít thở sâu. Nhưng Cố Tuấn không có, ở lồng bên trong hít thở sâu tuyệt đối là một gay go chú ý, hắn nhẹ nhàng hô hấp cũng đã cảm giác mình rơi vào phò mã liền trong ao. Tân giáo sư bọn họ đang ngó trên đây, Cố Tuấn biết mình không thể kinh sợ, tiếp tục nghiêm túc xem xét người trước mắt thể cây. Những thứ này vặn vẹo thi thể dưới ra có so với kia chút thân thể to lớn lão sư dưới ra hơn nữa lộ ra thấy rõ chất lỏng màu đen, từng mảnh xem cây khô màu sắc, không có thi ban, cũng tuyệt đối là hắn gặp qua nhất là quỷ kỳ rơ bẩn ra. Nhưng hắn muốn, nếu như cái này quái hình là còn sống, những thứ này chất lỏng màu đen xem nước sông như vậy qua lại tuần hoàn dòng nước chảy, thật lạ là, là một bức sinh mệnh lực đặc biệt thịnh vượng cảnh tượng. Cố Tuấn vừa nhìn về phía thân thể lực lượng chủ yếu lên một cái đầu bộ, vậy đôi không có chút nào thần thái ánh mắt cơ hội cùng hắn nhìn thẳng. Hoặc là phải nói, con ngươi, con mắt rắc màng là như vậy vẫn đủ, đã không cách nào thấy con ngươi. Hắn nhưng cảm giác có cái gì từ vực sâu tối om bên trong xuyên thấu qua cái này cặp mắt cầu ở ngưng mắt nhìn hắn. Cố Tuấn trong lòng đột nhiên có một cỗ xung động, ngay sau đó càng phát ra mấy liệt, muốn đưa tay sờ một cái cái này cây thân thể con người cây. Gặp Cố Tuấn chậm rãi giơ tay lên, chung quanh tất cả giáo bọn học sinh rất thu tâm, tên này muốn làm gì. Ngay vào lúc này, Cố Tuấn hướng về phía cặp mắt kia bỗng nhiên thật giống như sóng lại, hắn không xác thực định thấy con ngươi tụ hợp một chút có phải hay không ảo giác, nhưng hắn phân minh thấy, cái này cái đầu lâu miệng ở hơi tấm động, đột nhiên phát ra tê tê tiếng vang sảo sạc. Đó không phải là khí lưu khiến cho thanh đối chấn động phát ra thanh âm. Mà giống như là thế giới, cổ họng, miệng và lỗ mũi cùng lên tiếng bộ phận đang ma sát chèn động mà vang lên. Khàn khàn, chấm thấp, nhưng có thể phân biệt nhận được, "Cứu, cứu ta." Cố Tuấn trong lòng cứng lại, mang ở giữa không trung tay run lên một cái, dưới chân cơ hồ thì phải lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn cố nén được cái này cổ bản năng cùng hoàng. Hắn nhận được, bởi vì loại thanh âm này hắn hôm qua mới nghe qua, sẽ ở đó cái đánh về phía thôn cổ Dung nói chuyện điện thoại bên trong. Nhưng đột nhiên gian, thân thể con người trên cây khác đột vậy nhất khởi động, mười mấy tấm sớm đã chết đi khuôn mặt bộ phát ra cuồng loạn khó nghe kêu rên, "Ta, không có chết." "Hả? Không!" Thật là đau. Chúng ta. Tại sao? Tất cả kêu gào xem gió bão vậy vọt vào lốt hai, cố tuấn thân thể có một chút điểm không bị không chế cứng. Ngày hôm qua điện thoại đầu kia, thật sự là chỉ có một vị thôn dân sao? À. Trang quán bốn phía chỗ ngồi lập tức vậy nổ lên hỗn loạn tết trời hai, rất nhiều học sinh hù ngồi phịch ở chỗ ngồi, rất nhiều học sinh thì hù được nhảy cất lên, thậm chí cũng có một bộ phận vĩnh viễn bị một màn này xâm nhập phệ rớt, chờ đợi ở trong ác mộng tỉnh lại. Giảng khảo đoàn chú ý xung quanh, những thứ này dù được không thể tự mình học sinh đều bị đá ra khỏi cục, có lẽ bọn họ ở đi qua sau khi thích ứng sẽ thành được sức mạnh, nhưng ngành tạm thời còn không cần bọn họ, hy vọng tình hình vĩnh viễn cũng sẽ không nghiêm trọng đến cần bọn họ. Như thế một vòng sàng lọc sau đó, còn có chúng tuyển tư cách học sinh chỉ còn lại không tới 10%. Còn như những cái kia lão sư các giáo sư, mặc dù bọn họ còn có thể trấn định, nhưng ban đầu cũng không ở ngành cân nhắc chính giữa. Bởi vì ngành cần chính là người tuổi trẻ, người tuổi trẻ mới có đầy đủ có thể dẻo dai. Hơn nữa rất nhiều phổ thông cương vị còn cần những thứ này, lão sư giáo sư. Đẩn giáo sư một mực đang nhìn Cố Tuấn, lưu ý hắn nhất cử nhất động. Lúc này, đứng cây thân thể con người cây lại chợt phát ra một cổ nhọn chói hai mươi lần không chỉ thanh âm. Cái này cổ tới từ địa ngục hiếu kê, dường như muốn cầm toàn bộ cung thể thao dung làm mồi bữa. Quỷ, quỷ a. Càng nhiều hơn học sinh bị sợ choáng váng, thậm chí có mấy người hỏng mất khắp lên. Làm một ít động vật thấy la hổ, cho dù chúng trước chưa bao giờ gặp qua la hổ, cho dù đó là một cái giả thú đông la hổ, chúng cũng sẽ đặc biệt sợ, kinh hoàng thất thố chỉ muốn chạy trốn, đây là khắc ở trong gen sợ hãi. Bây giờ cái này cổ thanh âm chính là la hổ. mà loài người là những động vật kia, nhiều người người không cách nào hiểu nó, chỉ biết là rất khủng hoảng, rất sợ. Hô, Cố Tuấn vẫn là hít thở sâu hạ điều chỉnh mình hơi thở, không để cho bản năng sợ hãi đánh ngã. Nhưng mà ý thức là nghĩ như vậy, tiềm thức nhưng hiển nhiên không phải, hắn thân thể ở pháp cương, có chút không động được. Làm thế nào? Hắn dư quang khỏe mắt thấy tần giáo sư bọn họ một bộ dáng vẻ bình tĩnh, khẳng định liền không chống cậy vào hắn có thể thông qua cái khảo hạch này đi, một đám ngược đãi cuồng. Cho dù để cho ta tiến vào hẳn cũng chưa có chân chính nguy hiểm. Cố Tuấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, để cho mình bình tĩnh, đi tiêu hóa đi suy tính. hơn nữa có biện pháp ứng đối. Tại sao thân thể con người cây lại đột nhiên phát ra âm thanh? Có cái gì bất ổn? Là ta đi vào sao? Trong này chắc có nào đó kế hoạch. Vừa sợ hãi, vừa không thể trốn tránh. Cố Tuấn Vân muốn, một bên lần nữa xem xem thân thể con người trên cây vậy đôi con mắt vẫn đục, lại xem xem khác đầu lâu ánh mắt. Chỉ vào những cái kia khiếu kêu mang tới áp lực, hắn cảm giác phát hiện những thứ này ánh mắt nhỏ xíu biến hóa, con người đổi được tàn lớn. Dưới tình huống bình thường, người khỏe mắt màng ở sau khi chết sẽ bởi vì mất đi lượng nước mà đổi được vẫn đục, thời gian chết càng dài thì lại càng trọng, thẳng đến không thấy được con ngươi. Đây là không thể nghịch thi thể hiện tượng. Pháp y chính là có thể căn cứ giấc màng vận dục trình độ tới tính toán thời gian chết. Cho dù là vừa mới chết không lâu, bởi vì chân nhắn cơ đổi được nhão, con người cũng sẽ không có thể thu nhỏ lại hoặc tàn lớn, chỉ biết có trung đẳng lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ thân thể con người cây những thứ này chết người. Tựa hồ lại sống lại. Là ta tỉnh lại bọn họ sao? Cố Tuấn mới vừa rồi vậy cổ muốn sờ một cái thân thể con người cây lòng cảm lại dâng lên, vẫn là bọn họ đang kêu gọi ta. Thử một lần đi. Hắn ngưng ngưng xem, một lần nữa nâng lên đưa tay tới, lần này không có đình trệ, mà là thân đi cầm cái này cái khuôn mặt mỹ mắt cho khép lại. Mắt bánh xe tác cơ băng bó rất chặt, có một cổ dị thường lực đạo, cho tới hắn cần dùng sức mới có thể phủ động. Làm mí mắt hợp lại lên, cái này đầu liền nhanh chóng yên tĩnh lại. Nguyên lai like là như vậy, Cố Tuấn tiếp tục đi khép lại hắn ánh mắt của nó, lặng lẽ đối với bọn họ nói tiếng xin lỗi, ta không cứu được các ngươi, thỉnh an tự đi. Ồ. Đây không phải là các giám khảo thiết tưởng tình cảnh, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều có một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Thằng nhóc này lần đầu tiên mặt đối với thân thể con người cây thì có loại biểu hiện này, chấn định, lý trí, quá khó được. Lúc này có thể thật nhặt được bảo. Theo vậy cổ khiếu kêu dần dần yếu bớt, bọn học sinh cũng đều thấy rõ cô toát lưng đối, nhất thời hơi lớn bị phấn chấn, bốn phía kinh thanh ở dừng lại. Mọi người cắn răng nặng chỉnh mình tinh thần, không phải là sát chết vùng vậy mà, không việc gì sợ, ý học chó không sợ hãi. Ư. Tân giáo sư nhìn Cố Tuấn cầm những cái kia hắn đuổi phải đầu ánh mắt cũng cho khép lại, còn tim hài lòng lại thêm mấy phần, ý thuật phương diện còn không biết, nhưng người trẻ tuổi này tư chất tâm lý phương diện tốt vô cùng, Cố Đông học, dừng lại đi, có thể, ngươi đi ra đi. Cạch, nhân viên làm việc tiến lên cầm lồng cửa mở ra. Cố Tuấn coi lại thân thể con người cây một mắt, mới bước chân vững vàng đi ra ngoài. Hắn vừa rời đi, nhưng cái tiếng không nhắm mắt lại đầu lâu vậy dần dần dừng lại tiêu rên. Lam Cố Tuấn đi ra lồng sắt, toàn trường đột nhiên một phiến tiếng vỗ tay, thanh ngại, thể hòa ý đi. Tất cả đại học giáo rất nhiều học sinh tự động trò Cố Tuấn vỗ tay. Đông đại các học sinh dĩ nhiên càng là người mình khen ngợi, đi trở về chỗ ngồi tới Cố Tuấn giống như khải hoàn về anh hùng. "Thủ hào Tuấn, ngươi lần này thật là cái này được. Ngươi khỏe ổn định à?" Cố Tuấn đón mọi người lời khen trở lại mình chỗ ngồi bên, cổ giáo sư cho hắn so hạ ngón tay cái, tự hải, chương hạu như vậy và Hà Vũ Hàm rất kích động muốn màng bài hắn, mới vừa rồi bọn họ ba đều bị dọa sợ. Hắn đơn giản là cứu vãn bọn họ mạng chó. Nhưng thằng đến đi chỗ ngồi ngồi xuống, Cố Tuấn cả người thần kinh mới hơi thanh tỉnh lại, thân thể con người cây cơ hình đáng sợ cùng mỹ cảm đặc biệt vẫn quấn quanh ở trong lòng. Hắn vẫn còn đang suy tư vậy cổ khiếu gọi ý nghĩa. Có lẽ tây kia bạn không có chút ý nghĩa nào, có lẽ chẳng qua là loại người không nghe rõ mà thôi. Hào Tuấn. Thái tử Hiên ở bên cạnh cảm khái nói, "Ngươi đi vào lòng sắt để cho ta nghĩ tới Triệu Tử Long đi lên trường bạn pha." Ngồi hắn bên kia Vương Lược Hương vỗ một cái hắn, hỏi, "Thật ra thì ngươi trong lòng có hay không hoàng được một nhóm?" Nàng chú ý tới hắn còn có chút khẩn trương, cố ý đùa giỡn. Không có." Cố Tuấn cười tự giễu một cái, nhưng là có hoàng được hai nhõm. "Cảm ơn ngươi tiểu đội trưởng, ta khá tốt." Bên kia, tần giáo sư không có thúc giục đổi, đợi toàn trường tiếng vỗ tay rơi xuống, mới nghiêm túc giải thích, "Các vị bạn học, các ngươi mới vừa rồi không có động quỷ. Đó là trong lồng loại sinh vật này, tạm thời cầm nó gọi là sinh vật, đó là nó chết hình thái một loại triệu trứng." Đại đường hảo tướng công đại đủ ổng tuần sưp một chương 27, dị dung bệnh. "Đang nói loại sinh vật này trước, ta muốn trước tiên nói một chút về các ngươi lúc trước giải phẫu những cái kia hình phế dị dị thể." Tiến giáo sư mặt mũi dàn mua rất bình tĩnh, nói ra lại để cho mọi người càng nghe càng kinh hãi. Những người đó lây dịung bệnh, đây là chúng ta tạm định bệnh tên, bởi vì bệnh nguyên thể rất có thể xem cố đồng học nghĩ như vậy theo cây đa có liên quan. Dịung bệnh phát bệnh có thể có 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là ẩn nốt kỳ, thân thể con người tự thân không có triệu chứng, ẩn nốt kỳ rất ngắn, đại khái không vượt qua 10 năm ngày. Giai đoạn thứ hai là tứ chi bệnh biến kỳ, tay chân xuất hiện biến dị tế bào, nhanh chóng vô hạn tăng thực, cũng phá hoại bình thường tế bào tổ chức, một điểm này rất giống tế bào ung thư. Những cái này Trọng Dị Thường Đế Bảo sẽ đưa đến tay chân kết cấu kí đổi, tốc độ rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể đổi được xem các người giải phẫu di thể như vậy. Ở cái giai đoạn này, nếu như có thể thông qua cắt cụt, hoàn toàn cắt bỏ bệnh biến, bệnh nhân là có thể bị cứu trị. Cùng lúc đó, có nhân viên làm việc làm việc trưởng quán phía bắt trên tường màn ảnh lớn chiếu nội lên tương quan video hình ảnh. Toàn trường mấy trăm người cũng nhìn lại, nghiêm túc dáng vẻ giống như ở lớp học bên trong giờ học. Cố Tuấn vậy đang nhìn, đầu tiên hình ảnh là trên bàn mổ phương vô xuống cắt cụt thủ thuật quá trình, do ngành đặc biệt thầy thuốc cầm trị dung bệnh người bệnh kỳ chi cắt bỏ. Bởi vì đã giải phẫu loại này kỳ chi, Hắn còn không có xem cũng biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Nếu như bệnh nhân số lượng có rất nhiều, hoài không được ngành đặc biệt cần mổ xẻ người, bởi vì mổ xẻ và ngoại khoa giải phẫu có rất nhiều kỹ thuật tương thông chỗ. Không qua một hồi, cái này giải phẫu video để cho mọi người xem được toát ra mồ hôi lạnh, không ít người thấy đỡ ra, liền ngoại khoa đại lưu vu giáo sư cũng là liền liền tán phục. Trong video thi triển giải phẫu những thứ này bác sĩ, kỹ thuật chân thực quá mạnh mẽ. À, Tư Hải, trường hợp như vậy bọn họ đều không khỏi phát ra lưu dữ, mở rộng tầm mắt liền đây là. Cố Tuấn vậy xem được thật bất ngờ, cho dù là có cấp 2 thái nhân thủ ra chỉ mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở đó chút thầy thuốc bên cạnh bưng trà râng nước đi. Cái này giải phẫu video chỉ nhảy chiếu 10 phút. Ở tiếp theo cái kế tiếp trong video, những người bệnh kia kỳ trí đã đạt được thiết trừ cái này, hoặc là lên trì, hoặc là nửa người dưới, bọn họ nhìn qua hãy cùng thông thường cắt cụt người bệnh như nhau, sử dụng mới găng tay chân giả tiến hành bình phục huấn luyện. Bất quá cô Tuấn muốn đến, những người bị bệnh này khẳng định đều bị cách ly ra khống, ở rất dài trong một thời gian ngắn cũng biết như vậy. Đối với người bệnh sau khi giải phẫu phải trang tái phát, cùng với sinh tồn kỉ các loại, trước mắt vẫn không có tương quan số liệu, cần tiến một bước lâm sàng xem xét. Tần giáo sư lúc này lại nói, các ngươi giải phẫu hình quái dị dị thể đều ở đây giai đoạn thứ 2, nhưng là bọn họ không có thể được thích hợp chữa trị. Lời này hiển nhiên che giấu một ít nội tình, Tần giáo sư nói tiếng đổi được chậm chậm, làm người bệnh phát triển đến tầng thứ 3 đoạn tang đột kỳ, biến dị tế bào sẽ nhanh chóng lan truyền đến toàn thân, trừ đầu, những địa phương khác cũng sẽ xuất hiện kết cấu ký đổi, hơn nữa da thối rữa. Người bệnh sẽ xuất hiện kéo dài trọng độ đau đớn, cũng xuất hiện ý thức hỗn loạn, nói mê, nóng nảy cuồng. Theo bệnh tình nghiêm trọng, người bệnh sẽ toàn thân bắp thịt co rút, cái đường xuất hiện cùng khảm sừng phản tấm. Cùng khảm sừng phản tấm, là bởi vì bóng lưng cao độ mạnh thẳng. đưa đến thân thể ngưỡng khuất như cung trạm chứng bệnh. Mọi người chỉ gặp trên màn ảnh lớn chiếu dậy lại một đoạn video, cực độ thống khổ tiếng kêu rên nhất thời lại vang dội chằng quán. Video là một cái phòng giam vậy màu trắng gian phòng nhỏ camera thu hình, gian phòng không tới 5m2, cái gì bố trí cũng không có, chỉ có một người bệnh người trần truồng nằm trên đất có cung khảm sừng phản tờ trạng thái, người bệnh đầu nghiêm trọng sau cong dán vào phần lưng lên, thân thể nhưng về phía trước nổi lên, đã là vặn vẹo được không còn hình người. Mọi người rắc quan lần nữa bị loại này không cách nào nói rõ quỷ dị nặng nề chèn ép, lại có một ít người lặng lẽ cầm lấy nôn mửa túi. giáo sư nói, tăng đổi kỳ người bệnh, đã là đánh mất tự mình ý thức. Nếu như có khác dị dung bệnh tăng đổi kỳ người bệnh ở trung tâm, hai người thì biết điên cuồng quấn chúng một chỗ, da thối giữa chô dính liền sau không cách nào chia lìa, sau đó ở dán lại chỗ tạo thành tăng sinh ra, vết thương khép lại sau đó, hai người giống như liền thể ngựa như nhau. Như vậy nhiều người dán lại chung một chỗ, cuối cùng kia biến thành hình dáng cũng biết xem một cây cây đa. Chính là các người xem đến trong lồng vật này. Toàn chương một phiến yên lặng, các giáo viên học sinh đã bị một cổ sâu hàn vây quanh, không giống với mới vừa rồi trực tiếp kinh sợ, cổ hàn ý này là như vậy trầm thật. Mới vừa rồi bọn họ còn có thể cầm trước mắt quái dị đầy tới gặp quỷ chúng ta phần kia sợ hãi trong lòng, nhưng bây giờ thật hình ảnh video và một cây thân thể con người dị dung tụ hoàn toàn vỡ vụn bọn họ loại ý nghĩ này. Đây không phải là quỷ, đây là bệnh, mà bọn họ là bác sĩ. Cảm giác xem có một phiến bóng tối mây đen đè trên bầu trời, tuy thời thì phải rơi xuống báo tác, nhưng rơi xuống có thể hay không vẫn là thông thường nước mưa, bọn họ không biết. Một khi dị dung người bệnh người xảy ra gián lại. Tân giáo sư nét mặt giãn mua kéo dài, nói được đặc biệt nghiêm túc, chúng ta cho rằng bọn họ liền không còn là loài người, mà là một loại mới sinh vật, lại không có biện pháp cứu chữa. Chúng ta trước mắt phát hiện loại sinh vật này ít nhất có 2 loại trạng thái, sống và chết. Số dị dung tụ có thể tiếp tục sinh trưởng, nó chất lỏng đen có tính lây, hoàn tính, những sinh vật khác một khi tiếp xúc lên thì biết bị nhiễm, hơn nữa nhanh chóng phát triển đến tương đối kỳ. Mới vừa rồi Cố Đồng học vừa không có đoán sai, dị dung tụ có thể gián lại trừ loài người ra sinh vật. Mà Tôn bạn học nói bại xích phản ứng, đúng là không có. Tràng quán màn ảnh lớn lại có video bá dậy, lúc này mọi người cũng nhìn trợn mắt hút hồn, nhưng là bởi vì đối với lần này cảnh tượng mê mang. Vẫn là quản chế video Một cái lớn vô cùng số không bố trí màu trắng gian phòng, ở giữa để một cái to lớn trắng tất lông sắt, lồng bên trong có một cây thân thể con người dị dung thụ. Không phải tràn quán bên trong gốc cây này, trong video cái này cây dị dung thụ càng lạ khủng lỗ, có thể có 30 hơn cái thi thể. Nó ở lồng bên trong chậm rãi di động, khi có hai vị toàn thân độ phòng hộ nhân viên đến gần cái lồng, nó vậy mấy chục đầu lâu nhất thời đồng loạt phát ra thảm thiết quỷ kêu, so mới vừa rồi hơn nữa chói tai. Ngành nhà sinh vật học cửa cho rằng, nó là dựa vào loại thanh âm này săn ăn. Tân giáo sư giảng giải: Nếu ngươi một ngày kia bất hạnh đối mặt với dị dung thụ, nhất định không thể bị nó hù dọa, lập tức cách xa nó tiếp xúc phạm vi, nếu không ngươi liền sẽ biến thành cây một phần. Trong video lúc này, vậy hai vị đồ phòng hộ nhân viên cầm mấy con tất cả mọi người rất quen thuộc côn minh chuột nhỏ ném vào lồng sắt bên trong. Tiểu tê, đàn chuột nhỏ kinh hoàng tê, chúng rơi vào trong lồng co lại thành một đoàn hoàn toàn không thể nhúc nhích, dị dung thụ mấy con người bắt được chúng. Đây là xem nhiều lần chiếu tốc độ bị điều nhanh, chỉ gặp những người đó tay ra dị ra chất lỏng đen thâm lấp tất cả chỉ chuột nhỏ. Mấy mấy phút sau đó, chúng liền xuất hiện tay chân và mẹo, lại mười mấy phút, liền xuất hiện cùng khảm sừng phản thẩm. Không tới nửa giờ liền phát triển đến tang độ kỳ. Sau đó, mấy trăm vị thầy cho lần đầu tiên chân chân tiết tiết thấy dị dung thụ là làm sao dính liền, giáng thị xem nhiều lần thời gian cái tỏ rõ vậy đã vượt qua hơn 2 tiếng, những cái kia côn minh chuột nhỏ liền tựa như là cái này cây dị dung thụ trời xanh một số. Tràng quán bên trong một phiến ông ông thấp giọng, ý bọn học sinh năm tóc, ý bọn học sinh bụm mặt bảng, ý bọn học sinh thật dài than thở. Ách. Thái tử hiên há miệng một cái ba, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng nhưng quên mất muốn nói cái gì. Vương Nhược Hương giống nhau điên lặng, Hà Vũ Hàm sợ ôm chầm nàng, lẩm bẩm, quá thảm, quá thảm. Đúng vậy, quá thảm. Cố Tuấn vững chắc ánh mắt, nhìn thẳng trong màn ảnh ác ma kia tạo vật, nhưng tại sao ở nơi này trọng tạo vật lên, hắn lại thấy được một loại to lớn, giống như ở hủy diệt hết thể nơi phế tích, lần nữa thành lập được một tòa hơn nữa quỷ lệ thông thiên tháp. Đô thị cực phẩm y dị tiên đỏ thì cục phạm mỉ sen, chương 28, ta mới phản xạ. Có thể lây, giãn lại những sinh vật khác mà kéo dài sinh trưởng là dị dung thụ còn sống trạng thái chủ yếu biểu hiện, nó cuối cùng có thể sinh trưởng tới trình độ nào, chúng ta cũng không biết. Tân giáo sư tiếp tục hướng toàn trường mọi người giảng giải, khi chúng ta cầm dị dung thụ thả vào chân không phòng thí nghiệm, cầm cơ hồ tất cả không khí cũng rút ra sau khi đi, Nửa giờ cơ đó, dị dung thụ sẽ chết mất. Chúng ta quan sát sau phát hiện, nó tất cả tim cũng ngừng đập, toàn thân huyết dịch và chất lỏng đen ngưng tuần hoàn, bắt đầu xuất hiện thi thể hiện tượng, liền cùng phổ thông cơ thể sinh mạng hoạt động kết thúc sau như nhau, cần dùng phò mã liền liền giữ. Đây là nó chết trạng thái. Ở chết dưới trạng thái, nó chất lỏng đen mất đi hoạt tính, không có đủ tính lây. Làm có sinh vật đến gần nó thời điểm, nó vẫn có thể xuất hiện một loại phi điều kiện phản xạ, chính là các ngươi mới vừa nhìn thấy như vậy phát ra âm thanh. Chúng ta dùng ít quang nhìn thấu quan sát đánh giá. thanh âm là do nó những cái kia cơ hộ bộ nhiều bộ phận để ép phát ra, nói ra suy đoán là người chết ở mất ý thức của chính mình trước một khắc cuối cùng nói nói, làm đem bọn họ ánh mắt khép lại, phản xạ sẽ kết thúc, coi như cái này phi điều kiện phản xạ ý lý, trước mắt còn có đợi nghiên cứu. Màn ảnh lớn chiếu dậy tương quan ít quang nhìn thấu thu hình, mọi người có thể rõ ràng thấy dị dung thụ những cái kia thanh nơi, khí quản, thực quản cùng là như thế nào quỷ dị để ép. Video có đánh dấu chữ viết biểu hiện là chết ngày thứ 10, lâu như vậy, mà trước mắt góc cây này còn ngâm qua formalin, lại còn có thể xuất hiện phi điều kiện phản xạ sao? Cố Tuấn nhớ lại đã từng ở trong lớp tự mình làm qua một cái động vật thí nghiệm, đối với cạnh người nói, các ngươi cảm thấy cái này có giống hay không con đế tao mồi phản xạ. Thái Tử Hiên, Từ Hải bọn họ vừa nghe, nhất thời cảm giác bắt được điểm chính. Xem, rất giống. Vương Nhật Hương chuyển động hai trong mắt, tản ra tự hỏi, những cái kia chất lỏng đen có thể hay không liền khiến cho ra đưa đến cảm thụ khí chức năng. Ngươi vừa đi gần, có thể là hô hấp của ngươi chất khí liền kích thích đến nó, nó truyền vào thần kinh và truyền ra thần kinh còn có sức sống, cho nên là có thể xuất hiện loại này phản xạ. Ta cũng muốn như vậy. Cố Tuấn suy nghĩ gật đầu một cái. Cái này đích xác đã là đổi là một loại sinh vật khác. Ta môi phản xạ là thật nặng miệng một cái thí nghiệm. Bọn họ muốn đầu tiên cầm thí nghiệm con nít đầu cắt bỏ, chứ không, lúc này con nít đương nhiên là chết. Nhưng trong vòng thời gian ngắn, khi bọn hắn dùng dính thấp độ dày axit giấy khiến sức con nít bụng ra, con nít thì biết dùng chân sau đi gãy bị sức vị trí, sắp chết vùng dậy như nhau. Đây là bởi vì con nít không bị phá hư xương sống tủy bên trong cũng có thần kinh trung tâm, trong cơ thể có nhiều phản xạ hộ, bị kích thích thì sẽ làm ra phản xạ. Dị dung tụ chết như thế nào còn có thể phát ra kêu gào, có thể là thuộc về cái này một tính chất. chỉ bất quá nó chết sau ngắn hạn đối với nhân loại mà nói là vô cùng lâu, hơn nữa phản xạ cần ngoại giới kích thích là sinh vật điển gần. Ta môi phản xạ. Nghe bọn họ thảo luận cổ giáo sư ư một tiếng, nói cái nho nhỏ cười nhạt nói, ta mới vừa rồi còn kích động trên thế giới thật sự có quỷ đâu. Bởi vì tần giáo sư nói đây không phải là điều kiện phản xạ, toàn trường nghĩ đến ta môi phản xạ không chỉ là cố tuấn một người, rất nhiều hơn thầy trò cũng lẩm bẩm thảo luận. Mọi người vẫn ngạc nhiên, bất quá cuối cùng có thể dùng y học hiện đại đi hiểu vậy cây kỳ quá độ, ít một chút sợ, nhiều một chút rung động. Đây là Thanh Vân Đại học giáo đội Tôn Vũ hằng giơ tay đặt câu hỏi, tần giáo sư Xin hỏi người nói bệnh nguyên thể và cây đa có liên quan là tình huống gì? Đây là một loại mầm độc sao? Đều có như thế nào truyền bá phương thức? Cái này ba hỏi liên tục cũng là tại chỗ nuôi một vị thầy cho muốn biết, nhất là vấn đề thứ nhất. Đáng tiếc tân giáo sư trả lời, bệnh nguyên thể tình huống thứ cho ta không thể ở chỗ này nói nhiều. Đây là mầm độc, vô cùng may mắn chính là chúng ta tạm thời phát hiện truyền bá của nó chỉ có hai cái đường tắt, một là sinh vật tiếp xúc nguyên nhân bệnh cây đa, hai là cùng tang đội kỳ người bệnh hoạn tính chất lòng đen có trực tiếp ra tiếp xúc. Sau khi nghe hai cái vấn đề câu trả lời, mọi người đều là tụng ra một hơi, như vậy chỉ cần dập tắt nguyên nhân bệnh cây đa Làm xong người bệnh cách ly khống chế, tình huống sẽ không rất xấu xa. Sợ nhất là xem sát như vậy có thể thông qua khoảng cách gần hô hấp đạo bay mạt truyền bá mầm độc, thậm chí là có thể thông qua không gian khí truyền bá virus Ebola làm mầm độc. Dưới so sánh, mặc dù dị trùng bệnh kinh khủng chút, thế nhưng chút mầm độc mới có thể bộc phát ra xem Âu châu thời trung cổ hắc tử bệnh lớn ôn dịch vậy tình hình bệnh dịch. Rất nhiều hơn thầy trò cũng bình tĩnh lại, loài người chiến thắng được sát, khống chế được virus Ebola, không sợ một cái dị trùng bệnh. Chúng ta tương lai phải đối mặt có thể không chỉ là dị trùng bệnh. Tân giáo sư bình tĩnh mà nghiêm nghị mấy câu nói, nhưng cầm bọn họ kéo trở lại địa ngục bên mờ. Các người cũng phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, khả năng này là một cái mở đầu, mà không phải là thỉnh thoảng phát xuất hiện. Chẳng qua là mở đầu, lòng của mọi người đầu không ngừng được chìm xuống. Tin tưởng mọi người đều hiểu chàng này cuộc tranh tài chọn mới mục đích. Có một số việc cũng không thích hợp để cho công chúng biết, nếu không sẽ đưa tới một ít không cần thiết khủng hoảng, toàn bộ trật tự xã hội cũng biết bị ảnh hưởng. Vì vậy quốc gia có chúng ta loại bí mật này ngành tồn tại. Bây giờ chúng ta công tác cần càng nhiều người hơn tay. Thật đáng tiếc ở trong các ngươi, không phải mỗi một vị đều có chúng ta xem trọng tư chất. Mới vừa rồi chính là chàng thứ nhất khảo hạch, có chừng 10% người có thể thông qua. Những bạn học này đem có thể tiến vào một trận kế khảo hạch. Những người khác có thể tham gia phổ thông hạng mục, quốc gia đối với các ngươi khác biệt tán bại, gánh khi chúng ta ngành và phổ thông bệnh viện giữa cầu. Tân giáo sư nói một trận, ánh mắt dần dần nhìn về đông đại chỗ ngồi, nhìn trong hàng sau Cố Tuấn, lại nói, chúng ta muốn tư chất, một là ý chí, hai là y học kỹ thuật, thiếu một đều không có thể. Tốt lắm, mọi người cũng trước nghỉ ngơi một hồi đi. Giọng nói rơi xuống, Tân giáo sư liền cùng một đám giám khảo hướng hành lang bên kia đi tới, các nhân viên làm việc vậy cuối cùng đem cái đó lớn lồng sắt đẩy trở về. Tràng quán bên trong không thấy cái vật kia, không khí nhất thời cũng mát mẻ chút, các giáo viên học sinh cảm đến trên đỉnh đầu mây đen vậy đều không thấy. Có lúc, rốt nát thật sự là một loại phúc phận. Đối với mình có hay không thông qua cái này bánh xe khảo hạch, bọn học sinh phần lớn trong lòng hiểu rõ. Có vài người rõ ràng mình thật không phải là cái loại đó tư chất, nếu như xem Cố Tuấn mới vừa rồi như vậy đứng ở dị dung thụ bên cạnh, chân cũng dọa cho mềm, cho dù có cơ hội cũng không muốn gia nhập vậy cái bí mật gì ngành. Có vài người thì hy vọng, khát vọng mình có thể đi vào vòng kế tiếp, tiến vào công chúng không có từ biết thần bí thế giới. Cố Tuấn chính là một cái trong đó. Qua hồi lâu trên màn ảnh lớn cầm vào vòng danh sách công bố ra ngoài, từng cái học sinh tên chữ liệt ở phía trên, toàn trường mấy trăm người cũng định thần nhìn lại. Đô thị cực phẩm ý dị tiên đạo thì cục phạm mỉ sen, một chương 29, dị loại bộ phận. Tràng quán phía bắc màn ảnh lớn đánh ra vào vòng danh sách, tổng số người chỉ có 32 vị học sinh. Đông Đại chiếm 9 cái, Thiên Hạ 7 cái, Thế Hoa Y 5 cái, Đông Dương Y 4 cái, khác hơn ra học giáo chiếm còn lại 7 cái. Mà ở Đông Đại nhiều người trong thành viên, Cố Tuấn tên chữ bất ngờ trong hàng, Vương Nhược Hương và Thái Tử Hiên cũng đều ở cổ giáo sư nhất thời là lớn nổi tiếng. Thủ hạ học sinh chiếm 1/3, đây có thể so Vụ giáo sư lãnh đạo giáo đội còn lợi hại hơn, giáo đội chỉ có 2 người vào vòng mà thôi. Lão cổ, thật có ngươi. Vụ giáo sư xa xa hô một tiếng, những thứ khác lão sư cũng không khỏi kinh phục, chứ bọn họ còn xem không được lão cổ nặng như vậy coi cố tuấn, nguyên lai người ta mới là người biết. Bây giờ còn ai dám rêu cận cổ giáo sư đâu, bọn học sinh quăng tới ánh mắt cũng hoàn toàn bất động. Lần này cổ giáo sư ở trường bên trong danh vọng và địa vị, là muốn thẳng tắp lên cao à? Lúc này, cổ giáo sư dĩ nhiên là hài lòng, đối với tiểu tổ bọn học sinh vừa nói, các vị bạn học, các ngươi không có vào vòng không muốn nổi giận. Nổi giận cái gì à, nổi giận? Hà Vũ Hàm trong lòng vui mừng chứ đâu, lặp lại lần nữa, nàng là thuốc học chuyên nghiệp mà thôi, động dao giải phẫu, dao giải phẫu việc không thích hợp nàng, ước gì bây giờ liền đi về nhà. Tư Hải cũng không hổ sợ, có vài người chính là sự việc trước khi tới cảm giác được mình có thể lên trời, sự việc tới mới phát hiện mình thật kinh sợ. Tư Hải có tự mình hiểu lấy, biết mình chính là loại người này. Trường hợp như vậy cũng rất hối tiếc mình mới vừa rồi biểu hiện, sớm biết liền hơn xem mấy bộ khủng bố phiến trở lại. Vẫn vậy à? Thái tử Hiên đặc biệt càng khái, lau một cái phát cho góc, ngươi là phải đem ta mang đi phương nào đâu? Thái tử Hiên có thể vào thành sắc thực để cho rất nhiều người kinh ngạc, cái tuổi này nhẹ nhàng cũng đã la ra anh hóa người thật là có điểm là gan. Vào vòng cũng không muốn tự mãn. Cổ giáo sư còn nói dậy cười nhạt lời, có lẽ không phải bởi vì các ngươi bình tĩnh, mà là bởi vì các ngươi biến thái. Vương Nhược Hương chỉ chỉ Cố Tuấn, nói chính là tên này đi. Cố Tuấn bất đắc dĩ mỉm cười, còn chưa buồn cười à, bất quá mình sau này có thể sẽ thường xuyên nhớ tới thời khắc này. Khắc này sắp biến mất tí lặng, hắn uốn. Cùng lúc đó, tại chỗ quán phía sau đài một cái rộng rãi trong phòng nghỉ ngơi, các giám khảo đang bàn luận tình huống vừa rồi. Trang này giải thi đấu mặc dù làm phải gấp, nhưng là ngành rất coi trọng, bởi vì thành phố Đông Châu 4 lớn ý giáo luôn luôn là trong nước đào tạo y học nhân tài chủ yếu trường đại học và cao đẳng một trong, nhất là Đông Đại và Thanh Đại. Bây giờ vào vòng vòng thứ 2 số người ở bọn họ ý liệu bên trong, trước tần giáo sư hù dọa học sinh nói chỉ chọn 2 3 người, thật ra thì bọn họ mục tiêu là 6 người chừng. Duy nhất bất ngờ chính là Cố Tuấn. Bọn họ muốn định người trẻ tuổi này, bỏ mặc hắn là ngọt lả mạn, chỉ bằng vòng thứ nhất biểu hiện thì phải định. Nhưng phải thế nào an bài hắn, thả vào cái nào cương vị đi, vẫn là được trước nhìn một chút ý học kỹ thuật như thế nào? Ta xem chúng ta không cần mù lo lắng, thằng nhóc kia là đồng đại 8 năm chế sinh, còn có thể kém được đi đâu. Đúng vậy, nhìn chính là một có thể nhúc nhích đâu, ta xem hắn nói không chừng có thể gia nhập cơ động đặc nhiệm đội, bên kia ngày hôm qua lại thúc dụ cứ cần người. Có thể kéo mấy ngày liền mấy ngày, loại này mầm non chúng ta y học bộ làm sao cũng phải giữ lại dùng tới một đoạn thời gian. Trưng mười vị giám khảo hoặc ngồi ở trên ghế salon, hoặc đứng trước và đi đi lại lại, nói tới cô tuấn cái này cái thu hoạch ngoài ý muốn, bầu không khi đổi được nhất thời nhân liền, có thể khai thác đến người luôn làm người vui sướng, hơn nữa tiểu tử tuổi trẻ này, đẹp trai có thể nói là một khối mỹ ngọc, mọi người vẫn là không nên cao hứng quá sớm. Tần giáo sư là nhất bình tĩnh cái đó, ngạc nhiên mừng rỡ sau này liền cần toàn diện hơn đối đãi, ý chí kiên định, trí khôn hơn người, nhưng là trên tay không được, cuối cùng chỉ có thể đi làm công việc văn phòng. Đừng quên loại chuyện này mới là trạng thái bình thường. Cơ động đặc nhiệm đội muốn người, đi đâu tìm như vậy nhiều? Mọi người vừa nghe cũng vậy, cả nước phạm vi lớn như vậy, chọn lựa người như thế nhiều, nhưng có thể đi cơ động đặc nhiệm đội đường, nào chỉ là vạn dặm chọn một. Lúc này, một vị mới vừa nói chuyện điện thoại xong dám khảo thở dài một tiếng, chấm mắt xuống sắt nói, có thể bị Tần Lao nói trúng. Những người khác nhất thời hỏi liên tục tại sao, vậy giám khảo lại nói, ta hiểu được tình huống là cái này Cố Tuấn Bình thời học nghiệp rất kém cỏi, không lòng hứng học, nhập học tới nay chính là không lý tưởng, có chút tiền, hoa được ăn xải vui phí, mọi người cũng gọi hắn thủ hào tuấn. Lần này vẫn là một mực nghiêng hắn cổ vinh lão sư kiên trì cầm hắn mang đến, hắn mới có tư cách tham gia thi đấu. À, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang ngay đầu đánh hạ, các giám khảo sợ run sợ run, ngây ngô ngây ngô, nguyên lai like là chỉ có thể ngoài miệng nói một chút sao? Thủ hào tuấn, có dũng khí mua ngu người kim cảm giác. À, tân giáo sư lắc đầu vậy thở dài. Mặt mũi giản mùa thượng lưu lộ ra một phần thất vọng. Trên cái thế giới này, ngoài miệng có thể nói người rất nhiều, trên tay có thể người làm việc cũng rất thiếu. Cái đó lồng sắt giờ nơi thi đấu thời gian trôi qua càng lâu, trang quán bên trong bầu không khí lại càng nung hỏa. Các giáo viên học sinh nhỏ giọng nói nói, vào vòng học sinh hoặc là làm nóng người mở rộng, hoặc là ngồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Cố Tuấn là người sau, thật ra thì cũng là ở tra xét trong đầu hệ thống mặt bản nhiệm vụ liên biểu. Phổ thông nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong thành công chữa trị 100 vị khoa chỉnh hình bệnh nhân. Tưởng tượng nhiệm vụ, loài người hành nào hướng khối u hướng thoát một đột. Khó khăn nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày hoàn thành mổ xẻ một cái phi nhân loại chủng tộc dị loại bộ phận. Tưởng tượng nhiệm vụ, hoàn hảo trần liệu này công tác nhớ ba trang. Vượt sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành mổ xẻ một chỉ thực thi quỷ. Tưởng tượng nhiệm vụ, không biết một cái dị loại bộ phận. Ý nghĩa có phải hay không chỉ thực thi quỷ loại sinh vật đầu, hoặc là lên chi, nửa người dưới. Hôm nay khó khăn nhiệm vụ không nhiều gặp, là hắn lần đầu rầm rầm đến loại này loại hình, hắn buổi sáng lần đầu tiên kiểm tra thời điểm cứ như vậy muốn, cái này ở khó khăn nhiệm vụ bên trong là một hiếm hàng a bây giờ Cố Tuấn là không nghi ngờ chút nào trên thế giới có thực thi quỷ những thứ này. chỉ bất quá mình vẫn không có thể độ phải. Hắn không tìm được thực thi quỷ, nhưng ngày hôm nay không nhất định sẽ không đụng phải dị loại bộ phận. Chúng ta đã đã giải phẫu dị dung bệnh tứ chi bệnh biến kỳ người bệnh ký chi, đám kia ngược đãi cuồng hãn sẽ không thi lại cái này. Cố Tuấn Nghị thầm, bọn họ khẳng định còn dọa người hơn, không thể nào vòng thứ 2 khảo hạch ngược lại thuận thuận lợi lợi, vậy lấy cái gì tới dọa người? Dị loại tay chân. Có lẽ ngày hôm nay thật có cơ hội làm nhiệm vụ này. Nếu như có thể đạt được một phần dị văn nhật ký, dù la chỉ có 3 trang, có thể cũng sẽ trợ giúp hắn ở phá giải dị văn lên bước ra một bước giải. Hơn nữa, chất liệu này công tác nhớ. Chất liệu cái gì? Ai nhặt ký? Cố Tuấn đang suy tư trong quá hết cái này nghỉ ngơi 15 phút, theo tần giáo sư cùng các giám khảo đi ra trở lại trên trận, người chủ trì tuyên bố vòng thứ 2 khảo hạch bắt đầu. Đi thôi. Cố Tuấn đứng dậy, cùng Thái Tử Hiên, Vương Nhược Hương cùng đi xuống đi. Phía sau cổ giáo sư, Hà Vũ Hàm bọn họ cổ động trước, cố gắng lên ạ. Rất nhanh, 32 vị vào vòng người cũng đi tới trảng quán trung ương, nhưng phát hiện vừa vận đủ phân ban đầu liền dọn xong 10 bàn bàn giải phẫu. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai like người ta sáng sớm liền đánh giá coi là tốt. Bọn họ phân làm 10 tổ người, phần nhiều là 3 người một tổ. Còn có 2 tổ là 4 người một tổ. Nhiều nhất là Đông Đại tổ 3, thứ nhì Thanh Đại tổ 2. Bốn bể chỗ ngồi lên các giáo viên học sinh coi trọng nhất vẫn là vậy hai cây giáo đội, bởi vì Cố Tuấn tổ 3 người tất cả đều là học xong đại học năm thứ 3 mà thôi, mỗi xẻ kinh nghiệm vốn là không nhiều, chưa nói tới có năng lực gì. Chỉ có cổ giáo sư bọn họ lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Mỗi tổ một bản bản giải phẫu, những thứ này đều là thông thường chạy điện lên xuống ướp lạnh kép không gì bản giải phẫu. Các ngươi muốn giải phẫu đồ, đều ở đây ướp lạnh bên trong giường." Tân giáo sư nói, liếc Cố Tuấn một mắt, khảo hạch không có tiêu chuẩn làm việc, các ngươi có thể tự do mỗi xẻ Phan Huy Gia mình chỉnh độ liền tốt. Chúng ta sẽ nhìn là cảm giác sao? Cố Tuấn cảm giác tần giáo sư xem hắn ánh mắt trở nên lạ chút. Việc này không nên chậm trễ, 10 tổ học sinh cũng đeo lên khẩu trang và găng tay, lần lượt đè xuống bàn giải phẫu dương thể lên cao nước ấn, ầm ầm tiếng cơ giới vang lên. Ngay sau đó toàn trường lại là một phiến kinh nghi thanh âm, từng cái dương trong cơ thể chứa đều không phải là phổ thông di thể, cũng không phải dịung bệnh di thể. Tất cả tổ vây quanh bàn giải phẫu bọn học sinh rối rít nhíu mày. "Hả, đây là cái gì?" Thái tử Hiên lựa gạt như vậy hỏi. Vương Nhược Hương hai tròng mắt quan sát một phen, nghi nói, hình như là nào đó mạnh thú thân thể. Được rồi, lại đã đoán đúng. Cố Tuấn nhìn trên mặt gaidu, khoe miệng ghé nhếch, ý niệm động một cái, lượt nhấn tiếp nhận khó khăn nhiệm vụ. Ta muốn vậy bà trang nhật ký. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt mục sẽ độ hoàn thành, 0%, trước mắt còn thừa lại thời gian, 23 năm 959. Nga đích thân thể hội biến dị này, nhãn gạ đi chục thẹn thệ hóa bi end địt 1 chương 30, cứng rắn ra. Cái này là cơ thể con người tiêu bản sao? Khẳng định không phải, cái này giống như là da người. Mười tổ học sinh mỗi người thảo luận rối rít. Mười bản bản giải phẫu ướp lạnh trong dương đều là cơ hồ giống như vậy, hình chứa nhật một khối lớn, nhìn giống như là sinh vật bộ phận thân thể, nhưng biểu lộ ra đen nhánh mà hơi mục nát, phó mạc liển grey muối muối vậy không che giấu được nó tự thân một cổ nồng nặng mùi lạ lạ. "Hào Tuấn, ngươi cảm thấy thế nào?" Thái tử Hiên lại hỏi. Cố Tuấn nhìn bản giải phẫu lên vật kia, càng xem càng có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. "Ta cảm thấy đây là sinh vật nào đó ngực." Hắn hướng Thái tử Hiên, Vương Nhược hướng nói, "Các người xem, nơi này, nơi này." Hắn chỉ khối đồ này trên dưới trái phải bốn cái đoạn mặt, nói, "Ta đoán những thứ này, đoạn mặt nguyên bản chính là nối lên cổ." lên chi và bụng. Cũng đúng. Vương Nhật Hương tưởng tượng hoàn chỉnh thân thể, nhăn mày nói, như thế nói đây là một loại loài hình người sinh vật. Thái tử Hiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ là khác một loại bệnh đưa đến hình quái dị gì, gì thế sao? Những thứ khác một ít học sinh cũng có hẳn cái ý nghĩ này, thay đại giáo đội Tôn Vũ Hằng, Dương Minh ba người cứ như vậy cảm thấy, xem ra tình huống thật vô cùng nghiêm trọng. Có thể là, cũng có thể là một loại dị loại. Cố Tuấn vừa nói, tay phải tìm kiếm hơi đè một cái khối này ngực, đây tuyệt đối là hắn dự qua cảm giác kém nhất ngực. ra nói là da nhưng càng giống như là một tầng thật dày tăng sinh chất sừng, lại dùng lực một chút đè xuống đi, là có thể cảm thấy một củ lạnh thật trở và cảm, là xương, trước ngực bằng phẳng một lớn của xương. Bàn cốt. Cố Tuấn suy nghĩ, ở đâu móc bên trong mở ra tờ không chọn vẹn kia bản vẽ cấu trúc phủ, so sánh nhìn xem, hai người tựa hồ thật vẫn là sinh vật cùng loại. Vậy chúng ta nên mở thế nào mới? Vương Nhược hứng hỏi, bây giờ nàng là thứ một phẫu thuật, thái tử hiên là bộ tứ hai tay, Cố Tuấn là bác sĩ mổ chính cái đó. Mấy ngày trước từ Cố Tuấn tại phòng thí nghiệm đại hiện tay sống bắt đầu, liền tất cả đều là do hắn quyết định. Ta trước hết nghĩ muốn. Cố Tuấn vẫn còn ở đối với chăm sóc khối này ngực, thiết kế trước mọi xẻ phương án. Cùng lúc đó, những tuyển thủ khác vậy đang quan sát, trên khán đài các giáo viên học sinh vậy đang nhìn, đều là con chuột cắn con rùa không thể nào ra tay. Giải phẫu bước đầu tiên là làm vết cắt, có đường vân, có trình tự cẩm tất cả tầng tổ chức, các bộ phận và kết cấu tách ra. Nếu như trực tiếp một dao thọt đi vào cắt, đó không phải là kêu mổ xẻ, vậy kêu là phân thây. Chỉ có cầm các vị trí hoàn hảo cậy xuống, mới có thể quan sát được những cái kia bệnh biến bộ phận và kết cấu, ở lớp điều, hình dáng, cấu tạo Phẩm chất chờ các loại đặc tính lên và nó trạng thái bình thường so sánh, có cái gì khác biệt, như vậy tài năng hiểu được tương quan bệnh lý. Mà mổ xẻ dị loại cũng có thể minh xác rõ ràng buông ta ra sinh lý cấu tạo, làm rõ ràng nó là một loại như thế nào sinh vật. Những thứ này mới là mổ xẻ ở y học lên ý nghĩa. Nếu như là mổ xẻ thân thể con người ngực, bọn học sinh rất rõ ràng phải làm sao, trước ngực chính giữa vết cắt, ở trên ngực giới vết cắt, ngực hạ giới vết cắt, ngực cắt xéo miệng. Bây giờ nhưng chỉ có thể mê mang trường hạng mục, thật là cảm nhận được những cái kia giải phẫu thân thể con người người dẫn đường lần đầu tiên động đau lúc tâm tỉnh. Chỉ có thể một bên lục lọi một bên ra tay. mà không có thể làm thành phân thi, đây chính là cái này bánh xe khảo hạch khó khăn chỗ. Các vị bạn học, tự do phát huy đi. Lúc này, tần giáo sư lại nói câu, mới vừa rồi quên nói, mọi ở 2 tiếng bên trong hoàn thành chàng này mổ xẻ. Một ít tuyển thủ học sinh nhất thời nóng lòng hạ, chỉ có 2 tiếng sao? So ngày thường thông thường một chàng mổ xẻ lúc dài còn thiếu một tiếng. Các giám khảo đối với mọi người phản ứng thật sự là chút nào không ngoài suy đoán, cái này không phải lần thứ nhất như thế khảo hạch, trên căn bản bọn học sinh cuối cùng đều là phân thi, liền xem ai phân được có ý tưởng, phân được có kỹ thuật. Bọn họ ánh mắt khắp nơi lưu ý, cho dù đã biết Cố Tuấn là ngu người vàng. Bọn họ vẫn là càng nhiều hơn nhìn một chút thằng nhóc này sẽ làm sao làm. Đây là gặp cố tuấn đứng trên bàn giải phẫu bên không lúc đích, mấy vị giám khảo không khỏi trâu đầu ghét hai. Thằng nhóc kia trợn tròn mắt. Phòng đoán hắn liền giải phẫu thân thể con người đều không nắm trong tay tốt, có thể không xứng sở sao? Vẫn là tham hắn có hay không trên tay thiên phú đi, xem có thể hay không sau này chăm sóc huấn luyện một chút, dấu sao hắn ý chí lực thật là khá. Tân giáo sư thúc dục sau không lâu, thì có một tổ học sinh động trước giơ tay, bọn họ bốn người là tới từ không cùng trường học một đám lĩnh hỗn tạp, lẫn nháo liền tên chữ cũng không quá quen thuộc, không nhiều cố kỵ như vậy, ngược lại càng mới vừa. Bọn họ xác lược rất đơn giản, cứ dựa theo thân thể con người bộ lực mộ sẽ làm việc làm, dù sao hai người hình dáng nhìn kém cũng nhiều. Lập tức, bọn họ theo bầu hồ lô bước chênh gáo đi khối này, tiêu bản lên làm trước ngực chính giữa vết cắt hoa tuyến, không tìm chuẩn xương ngực trôi lên duyên và kiếm nô lên tìm tương ứng vị trí. Tiếp theo làm xong các hoa tuyến sau đó, dao giải phẫu liền đâm xuống. Cái này một đâm xuống lại hết thảy, bọn họ nhất thời liền kinh sợ, thiết không nhúc nhích cả. Tầng này hắc thúy gia phẩm chất đặc biệt cứng rắn, dao giải phẫu đâm xuống liền vui lấp ở nơi đó, xem rơi vào vũng bùn người đi đường. Cùng lúc đó Những thứ khác vậy trước mộ xẻ ra bọn học sinh cũng gặp phải cái này giống nhau vấn đề khó khăn. Khác một ít học sinh lựa chọn từ mấy cái đoạn mặt vào tay, ví dụ như Thanh Đại Tôn Hàng Vũ bọn họ. Nhưng bọn họ lập tức gặp phải một cái khác vấn đề khó khăn, da thịt tiết không núc núc không nói, sâu hơn một chút chính là xương, khắp nơi đều là xương ngăn cản, lại không biết hẳn từ vị trí nào làm cách đoạn. Những thứ này xương chính là nhét vào lối đi đá lớn, không rời đi liền không vào được thành ngực và lồng ngực. Nhưng mà nên làm sao dọn đi? Bây giờ 10 tổ học sinh bên trong chỉ còn lại Cố Tuấn bọn họ một tổ này còn chưa mở động. Cố Tuấn chẳng qua là để cho Vương Nhược Hương và Thái tử Hiên người giúp di động khối này ngược đổi mấy cá thể vị, cuối cùng lại đổi hồi làn ngữ vị. Hắn cơ bản có thể xác định đây chính là vậy tâm không lành lặn bản vẽ cấu trúc phủ bên trong đồ. Bên ngoài cái này một tầng tất cả đều là cứng rắn chất sừng, không có gì tổ chức bộ phận. Cố Tuấn nhặt lên một cái quý danh dao giải phẫu, không vi phạm cầm liền hung hãn đi vậy tiêu bản lớp da hoan một khối chất sừng xuống. Bên kia các giám khảo nhìn gặp hắn cái này dáng điệu, nha quả nhiên là muốn phân phơi sao? đích xác không có. Vương Nhược Hương nhận lấy trong tay nhìn xem, thật vẫn không thấy được gân màn đông, mạch máu các loại, chính là một đoạn da chết tựa như đồ. Đây không phải là người à?" Thái tử hiên nhất thời cả kinh nói, thật giống như cũng không phải nuôi bằng sữa mẹ loại động vật chứ. "Có như vậy sao?" Trước hết quan để ý tới, Cố Tuấn nói, mạch máu không biết, đồ chơi này vẫn là có thần kinh, hắn biết ở nơi nào. "Ta xem phía ngoài cùng cái này, một tầng chính là nó một loại bảo vệ màng, là da, cũng là cơ, túi liền bên trong xương." Hắn vừa nói, một bên giữ vậy tấm không lành lặn đồ phổ đi tiêu bản lên vách da khá hơn chút phạm vi tuyến, lại hướng hai người nói, cầm những thứ này vị trí bằng da toàn bộ cắt bỏ đi, không cần nhẹ trước, trực tiếp dùng sức toàn bộ đảo xuống tới, thanh trừ sạch, thẳng đến lộ ra xương. Thái tử Hiên không quá rõ, nhưng dĩ nhiên vẫn là gật đầu, "Nghe ngươi." "Được rồi." Vương Nhược Hương cũng không hiểu, loại việc này nói có thể kêu chợ bán thức ăn lao thịt heo tới làm sẽ hơn nữa thích hợp. Nhưng là hai người phụ tổng cố Tuấn Ý tưởng, lập tức theo hắn cùng nhau dùng quý danh giao giải phẫu điên quùng lại thiết lại đảo, lại lột lại dịch, bàn giải phẫu bữa trước lúc một mảnh hỗn độn. Bọn họ muốn làm gì? Chung quanh tuyển thủ bọn học sinh thấy được, không khỏi nghi ngờ. Khán đại các giáo viên học sinh vậy xem không hiểu ạ, như thế không tôn trọng mọi sẽ nguyên tắc sao? Ồ. Các giám khảo nhưng khác biệt kinh ngạc, tần giáo sư lão mi Mì giận mình. Cái này thủ hào Tuấn tại sao dường như còn có chút con đường? Nguyên Thủy Đại thì đại nguyện thủy đi đặc một chương 31, bản cốt phía sau. Mỗi tấm bản giải phẫu bên cạnh đều có một bộ mang máy quay phim lập tức đèn dùng cho việc giải phẫu, chiếc tràng quán màn ảnh lớn hình ảnh hình ảnh vốn là ở 10 bản bản giải phẫu bây giờ không ngừng phát chuyện, để cho toàn trưởng có thể nhìn rõ, bây giờ ông tính chuyên chú tại Cố Tuấn ba người bên này. Bọn họ đang làm gì? Mọi người chân thực xem không hiểu, cái này xác định không phải tới quấy rối sao? Ba người ánh mắt đều đã bị phẫu mạc liền mùi đâm được đao nhức, nước mắt ở nhô ra, nhưng trên tay tiếp tục giải phẫu trừ trước những cái kia bằng ra. Bộc lộ ra ngực bên những thứ này giống như là xương sườn sườn, lại trải qua sườn kẻ hở đào ra sườn gian tổ trước, còn có tương đương với xương ngực trôi vị trí một đạo vết cắt. Đến toàn bộ giải quyết thời điểm, ba người nước mắt đều là ở trào chảy. Cố Tuấn lập tức tự dụng cụ bàn cầm lấy một cái xương sườn cắt, kinh sườn gian mở miệng chỗ cắm vào thì ra như vậy một cây xương sườn, dùng sức muốn cắt đoạn. À, nhưng mà hắn cơ hồ đem hết khí lực, biệt được mặt đỏ dần, đều đang không cách nào cắt được. Hả, ta đi thử một chút." Vương Nhược Hương nói, Cố Tuấn liền đem xương sườn cắt giao cho nàng, sử dụng công thủ đạo hắc mang lực lượng đi, nhưng mà làm nàng vùng chặt miệng khiến cho đem hết toàn lực. Rắc rắc một tiếng giòn vang không có xuất hiện, giống vậy không được." Nàng cổ nói, "Loại sinh vật này là ăn cái phiến lớn lên đi." "Vậy ta thử một chút." Thái tử Hiên nhỏ kinh sợ. "Không được, cắt không ngừng." Cố Tuấn hít thở sâu một hơi thật mạnh, khẽ cắn răng, nhổ hết xương sắc cắt, cầm lấy một cây cung hình cửa, dùng cưa. Hắn cầm cưa phiến nhắm ngay xương kia liền mãnh lực cưa động lực, nhất thời có chít chít chít chít chít chít cưa cốt tiếng vang liền chạy đi. Thanh âm này là như vậy vang, mang một loại làm người ta trong lòng né e ẩm quỷ nghiêm túc, lập tức cầm chúng quanh nhiều người hơn ánh mắt cũng hút đưa tới. Vốn là cung hình cơ là thường dùng tại cơ mỗi số cốt, bây giờ Cố Tuấn như thế cầm tới cơ bên ngực loại xương sườn, khẩu trang che hắn nửa gương mặt bảng, tóc lại che đi một ít, nhìn qua lại ấm lánh lại điên cuồng. Bởi vì Cố Tuấn ở vòng thứ nhất tươi đẹp biểu hiện, rất nhiều tuyển thủ học sinh cũng lưu ý đâu, giống như thi lúc sẽ không tự chủ được nhìn một chút hàng năm thi đệ nhất bạn học trên bàn bài thi. Nhưng bây giờ nhưng thấy tên kia ở bài thi lên điên cuồng vẽ tròn vòng, một ít tuyển thủ học sinh đã là ngừng tay lại, thay ngại giáo đội bên kia, Tôn Vũ hàng mấy người đầu góc mơ hồ. Không theo đoạn mặt vào tay, nhưng lựa chọn từ ngực bên cơ cốt, làm sao bảo đảm sẽ không phá hoại đến bên trong nội tạng bộ phận? Quá gia man chứ? Chẳng qua là mọi người không quá có thể chú ý tới, các giám khảo sắc mặt đều có chút thay đổi, lại đổi được xem nói chó thấy thì béo. Tiểu đội trưởng, Từ Hiên, đừng lo lắng, các ngươi vậy cửa ạ. À? à, tốt, vậy ta cưa bên này. Anh Hào Tuấn, ta không vị trí, ta và tiểu đội trưởng thay phiên tới. Chít chít chít chít chít chít chít chít. Qua tốt một hồi, ba người cuối cùng từ ngực bên hai bên cầm khối này tiêu bản xương sườn cũng cư trạn. Cố Tuấn ngay sau đó buông xuống cung hình cửa, cầm lên một cái kéo móc, đây là một dài 21 cm, đầu 85 15 mở mở bầu dục đầu thép không rỉ kéo móc. Vốn là thường dùng tại rất lạc bị ra dụng, nhưng bây giờ hắn giống như là cầm một cây cây này, cầm kéo móc đầu cắm vào xương lược trôi vị trí vết cắt bên trong, móc vào bản cốt bên bờ, hung hăng dùng sức kéo. Tích tê. Theo khó nghe mềm màng biến dạng tiếng, đã bị cắt đứt cùng xương lược trôi bằng da liên hệ khối này, bản cốt liên quan một nửa bị cơ phán đoán xương sườn. Bị cô tuấn dùng sức cậy một cái, chíp chít rát, liền văng lên. Các giáo viên học sinh nhìn trên màn ảnh lớn một màn quỷ dị này, toàn trường ngay tức thì yên tĩnh, thẳng đến có học sinh lẩm bẩm, trời ạ. Cái này cũng được, nhưng là nhìn qua, cái này đích sắp phải, hơn nữa có thể là duy nhất chính xác phương thức. Rất nhiều tuyển thủ học sinh cũng nhìn chợn mắt hốt hoồm, trong tay dao giải phẫu lão đạo muốn rơi xuống. Các giám khảo ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau, thằng nhóc này là trước kia đã giải phẫu đồ chơi này vẫn là làm sao? Tỷ thí thế nào ngành một ít nhân viên còn qua tay, không thể nào ạ. Mặc dù là khoảng cách gần thấy cái này một màn kinh người, Vương Ngự Hương, thái tử hiên lại không không tin ngạc. Hai người ở Cố Tuấn dưới sự chỉ huy, sử dụng mổ xẻ cắt cầm hắn nhấc lên khối này hình thoi bạn cốt hợp với thành ngực một ít mang trạng tổ chức cắt đứt, hoàn thành cái này đúng khối bạn cốt giải phẫu cách, Cố Tuấn cầm nó hướng ngược lại thả trên bàn giải phẫu lên. Ông kính vút tới, tất cả mọi người thấy rõ Xương kia bên trong mặt có một tầng cân màng trắng độ, có thể từ trong rõ ràng thấy một ít giống như là thần kinh đỏ cái. Nguyên lai là mờ ngược như vậy. Những tuyển thủ khác tiểu tổ rối rít nóng nảy, cơ trí vội vàng cũng bắt trước, bắt đầu thô bạo đào trừ bằng ra. Hào Tuấn, lợi hại ạ." Thái tử Hiên cảm khái nói. Vương Nhược Hương lúc này không lời nói, không cái máng có thể nói, bởi vì miệng phục lòng phục. "Vẫn khí mà tôi." Cố Tuấn nói, cũng là lần đầu tiên thấy bản cốt bên trong mặt. Vậy tấm không lành lặn bản vẽ cấu trúc phủ không phải 100% tỉ mỉ, nhất là lồng ngực bên trong bộ phận chi tiết cơ hồ là số 0. Hắn lại nhìn về phía đã không còn bạn cốt ngăn che tiêu bản thành ngực, đồng thời nhìn một chút trong đầu hệ thống mặt bạn. Trước mắt mổ xẻ độ hoàn thành, 5%, trước mắt còn thừa lại thời gian, 232746. Cái này liền đi qua nửa giờ sao? Cố Tuấn Thật có thiếu chút nữa cảm giác được, lấy loại tốc độ này, 2 tiếng bên trong là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày cũng có thể làm được, xem xem khảo hạch sau đó có thể hay không yêu cầu tiếp tục mổ xẻ đi. Nhanh chóng tiếp tục. Hắn cầm lên dao giải phẫu. Vương, Thái hai người gật đầu ứng hảo. Ở Tôn Vũ Hằng cùng những tuyển thủ khác vội vàng lo lắng giải phẫu trừ khối kia trước ngực bạn cốt đồng thời, Cố Tuấn ba người đang làm bước kế tiếp làm việc, bọn họ cầm 12 đối với xương sườn tàn đoạn bộ phận dọn dẹp xong, lại mở ra trước ngực vết đá, mổ xẻ một tầng tương tự ngực hành cơ bắp thịt, thấy được càng nhiều hơn thần kinh, vậy cuối cùng thấy tĩnh mạch. Bởi vì không có bạn cốt sau đó, trong này kết cấu cùng thân thể con người rất tương tự, bọn họ thao tác liền rất thuận lợi, cũng có thể phát huy ra tay mình sống. Bên kia, các giám khảo xem được cũng sắp tạc qua, vừa tức giận, vừa buồn cười, nhưng tóm lại đều là hưng phấn cùng vui sướng. Ngươi nói thằng nhóc này là ngu người vàng. Ngươi biết không biết cái gì gọi là ngu người vàng? Xem xem, dao công này chắc công hộ là đông đại 8 năm trời ạ. Ha ha ha. Trần lão, chúng ta lần này là thật thật nhặt được bảo. Các đồng nghiệp thật cao hứng, Trần giáo sư cũng là càng xem càng mở cờ trong bụng, trên khuôn mặt dàn mua muốn giữ vững nghiêm túc cũng không đè ép được. Cái gì ngu người vào nhà, cố Tuấn giao giải phẫu, mổ xẻ cắt, mổ xẻ nhuyết cùng đều dùng được thành tạo, có cùng hắn tuổi tác và lý lịch không tương xứng trình độ. Cái này tổ hào Tuấn, sinh hoạt tác phong như thế nào khó nói, ý chí lực nhất lưu, y học kỹ thuật nhất lưu. Nói không chừng, thật có thể đem hắn đưa đi cơ động đặc chi đội. Đối với trung quanh người ngoài thái độ, cố Tuấn ba người cũng bởi vì chuyên chú tại bàn giải phẫu mà không có phát hiện Bọn họ dò xét qua ngực màng khoang sau đó, liền muốn tiến hành lấy phổi. Đây là bọn họ vậy phát hiện loại sinh vật này kết cấu chẳng qua là tương tự loài người, nhưng cuối cùng không phải. Loài người có bên trái phổi và phổi bên phải, nhưng loại sinh vật này chỉ có một phổi bên phải, bên trái là một cái lớn hơn tim. Hơn nữa cái này phổi bên phải và lồng ngực này bẩn, cũng để cho bọn họ lại có mới kinh ngạc. Cái này phổi những tổ chức này, hình như là. Vương Nhược Hương kinh nghi nói, nàng kiến thức y học là đặc biệt sắt thật, vừa thấy liền nhìn ra được, chẳng qua là mình chuẩn bị muốn nói liền mình cũng cảm thấy hoang đường. Cố Tuấn cau mày nhìn cái đó phổi bên phải, đang muốn nói gì? Trước mắt lại đột nhiên không có chút nào báo trước thoáng qua một cột như là ảo ảnh ánh sáng, hắn vội vàng gơ cơ cơ đầu. Nhưng là một cái tản tạ hỗn loạn phòng ngầm dưới đất phèn tuộm, vẫn ngung ngung ở hắn trước mắt. Tự tại đích Mỹ lợi kiên điển viên sinh hoạt này, nhẽ tại địt mị lực kỳ e n đi e n vện sinh hoạt số 132, u ám phòng ngầm dưới đất. Vách tường đổ nát lên treo một ly hình dáng kỳ dị than đá ngọn đen dầu, trục đèn lên nhiễm có một ít phát cũ vết máu, khiến cho được ngung ngung ánh đèn cũng tựa như mang theo màu máu. Đây là một không lớn phòng ngầm dưới đất, trần nhà rất trũng thấp, khắp nơi chất đầy đồ là vặt, có chút cầm móc meo sàn gỗ đẻ cong đi xuống, tựa như một cước đạm thì biết cầm tấm ván đã phá. Trong phòng nằm dưới đất gian thả có một bàn thật rải cái bàn gỗ, cây đến ánh sáng lay động, ánh ra mặt bàn vậy vô cùng đục ngầu màu sắc, chỉ có dính qua rất nhiều rất nhiều vật bẩn, bị vật bẩn thẩm thấu mỗi một đạo vân gỗ, mới có thể đổi được bộ dáng như vậy. Ngay tại giữa bàn thật giống như bày một cái dị loại sinh vật thi thể, hun tiên hôi thối chẳng lập, mà ở bên cạnh bàn thật giống như đứng có một đạo bóng người. Cố Tuấn muốn phải thấy rõ điểm, nhưng cái này chút ảo ảnh ánh sáng nhưng đổi được lơ lửng ẩn loãng, hắn trước mắt thấy vẫn là bàn giải phẫu, mình thân ở tại cung thể thao bên trong. Cái này phổi những tổ chức này hình như là loại chim phổi hơi. Vương Nhược Hương giọng rất kinh ngạc. hai trong mắt tính được chuẩn trị, chẳng qua là lớn hơn. Thật là kỳ quái ạ." Thái tử hiên cao một cái hơi đỏ sưng ánh mắt. Hắn lời này thật sự là toàn trường các giáo viên học sinh tiếng lòng, trên màn ảnh lớn phát tờ này bản giải phẫu tình huống đây. Cái này phổi bên ngoại sinh trưởng có 6 phình to màng thế chức năng, cũng cùng cuốn phổi tương liền, nang trên vách hiện đầy ma quản, hiện ra đã từng là sức sống mừng mừng. Cố Tuấn nhìn những cái kia tối hơi, trong lòng có một loại cảm giác ở trào nhảy. Như vậy cấu tạo, thật kỳ diệu. Loài người luôn là tự xưng là là vạn vật chi linh, thân thể con người vậy quả thật đặc biệt tuyệt diệu, cũng không phải hoàn mỹ, ngược lại có rất nhiều thiếu sót. một ít bộ phận kết cấu còn không so ngoài ra một ít trái đất loại tốt hơn dùng. Phổi chính là một cái trong số đó. Người phổi là đôi lư phổi, không khí đi vào và đi ra ngoài là dùng giống nhau đường tắt, hơn nữa còn cần làm trao đổi và tổn chứa chất khí công tác, cái này khiến cho mới nhập không khí bị bên trong phổi còn sót lại thiếu dưỡng khí không, khí làm loãng, hiệu suất thấp kém. Hơn nữa bọn khí vách đá còn rất yếu đất, dễ dàng xuất hiện phổi khí sưng. Nhưng là loài chim phổi không cùng, nó có trước túi hơi, phổi và sau túi hơi, cái này ba bộ phận phân công rõ ràng, phổi chỉ phụ trách để cho không khí thông qua, túi hơi chỉ phụ trách để dành chất khí nhưng không tiến hành chất khí trao đổi. Như vậy không khí mới mẻ là có thể lấy hàng định tốc độ ở phổi không ngừng tới lui, hít một cái thở một cái đều có chứa dưỡng khí không khí qua phổi, cao vô cùng hiệu quả, đây chính là loài chim đồng thời hô hấp. Cũng là bởi vì này, loài chim có thể tiến hành bay thời gian phi hành, hơn nữa có thể so sánh loài người đến cao hơn độ cao so với mặt biển cao độ. Loài người đối với lần này có lẽ có thể nói không cùng loại không hề cùng nhu cầu mà tôi, mà bây giờ, bản giải phẫu lên loại này, loại sinh vật hình người lại giải một cái chính phổi. Lấy xuống xem một chút đi. Cố Tuấn Nương dậy tâm thần, lấy chiếc bút thức động tác tay cầm dao giải phẫu, túi người đi đưa cái này phổi tương liền với ngực màng. thần kinh và mạch máu từng cái cắt đứt, còn có những cái kia túi hơi phụ trùng quanh bộ vị còn mang, có lẽ còn có phổi cây và phổi dây trắng, một đống tổ chức. Bởi vì đây là không lành lặng đồ phẫu lên không có vẻ đi ra ngoài, hắn mỗi một chút làm việc đều phải tiểu tâm thận trọng, không thể tiếc nát vụn bất kỳ một cái ống. Không chỉ là bởi vì có tần giáo sư bọn họ nhìn chằm chằm, đây cũng là nhiệm vụ mổ xẻ đồ hoàn thành yêu cầu. Cùng cố tuấn đưa cái này phổi hoàn hảo lấy xuống, sẽ cùng Vương Ngư Hương, Thái tử Hiên đáp lời tiến hành mổ xẻ. Mọi người cũng có thể xem xét được rõ ràng hơn, vừa xem lại càng lám cho này cái phổi mà ngạc nhiên, đơn giản là mỗi một cái động Tĩnh mạch đều có tinh xảo hoa lệ hơn định. Loại sinh vật này hẳn có thể bึก lên bò được cao hơn, lặn xuống được sâu hơn." Thái tử Hiên cảm khái nói, "Cái này phổi vận chuyển quá cao hiệu quả, ta muốn muốn cái này phổi." Vương Nhược Hương nói, "Cầm đi tham gia tốt thiên y nhất định rất thích hợp." Nhưng nàng rất nhanh, càng muốn loại sinh vật này trái tim. Ba người mổ xẻ hoàn phổi liền hướng nhảy vút cách ra tay, sau đó là màng tim, Cố Tuấn sẽ ở màng tim bên trong dùng dao giải phẫu cắt đứt lớn mạch máu, sắt tấm lấy ra. Trái tim này do so thân thể con người lớn số 1, cứ việc bây giờ là không khí trầm lặng một đoạn, nhưng nó hoạt bát thời điểm khẳng định nhảy lên được tràn đầy lực lượng. Bọn họ tiếp tục xem xét và giải phẫu trái tim này, liền lại thêm một phần ngạc nhiên. Loài người tim giống vậy không hoàn mỹ, đặc biệt là có một cái tương đương xạ đạm thiếu sót, tim mỗi một khu vực chỉ có một cái động mạch cung cấp máu, cầm bên phải buồng tim và bên phải buồng tim mà nói, chỉ do bên phải động mạch vành cung cấp máu. Nếu như điều này động mạch nhất, bên phải buồng tim và bên phải buồng tim thì biết thiếu dưỡng khí, sau đó cơ tim tắc nghẽn, bệnh tim phát tác. Bộ mặc loài người là do thượng đế sáng tạo, vẫn là tiến hóa mà đến, loại này chế giễu thiết kế cũng được đánh lên bình phẩm xấu. Phải biết không cần là dị loại, cùng là trái đất loài rất nhiều nuôi bằng sữa mẹ loại động vật, nói thí dụ như chó Tráo tim thì có không cùng đường tính hơn mạch máu cung cấp máu. Nếu như một cái nhét, những thứ khác còn có thể chế định. Cho nên chó phổi có thể không là đồ tốt, chó lòng nhưng là bốn cái lòng khoang cũng phân biệt có bốn con động mạch vành cung cấp máu. Vương Nhược Hương đem nói, nhẹ thở một hơi, như vậy sẽ rất trường tỏ đi. Toàn trường các giáo viên học sinh xem được cũng là nói nhỏ, xúc động liên liền. Nhưng tần giáo sư bọn họ một mặt nghiêm túc, những thứ này kỳ lạ bộ phận ở bọn họ nơi đó, cũng không phải là cái gì đáng khen sự vật. Cổ giáo sư, cái này còn khả năng là loại người bệnh biến tới sao? Từ Hải không hiểu hỏi, trường hợp như vậy và Hạ Hà Vũ Hàm vậy không nghĩ ra. Cái này còn coi như là bệnh sao? Các bạn học, ta không biết." Cổ giáo sư Thành thật thở dài nói, trên khuôn mặt già mua nhiều một chút mê mang, mình nhiều năm như vậy cũng điều nghiên chút gì. Bên kia, Cố Tuấn tiếp tục vùi đầu làm việc, đem trái tim lên những thứ này, động mạch vành một cái một cái giải phẫu cách xuống. Mỗi giải phẫu cách một cái, tim hắn liền hơn nặng một chút, dần dần cảm nhận được vậy tâm khung lạnh lặn đổ phổ lên những cái kia ghi chép tâm tình, vừa là loại sinh vật này cấu tạo phản phục, lại là tự thân cấu tạo cảm thấy. Hôn hoàng, phổi không có thiếu sót, tim không có thiếu sót, có phải hay không những thứ khác bộ phận cũng không có thiếu sót? Trong tiềm thức phức tạp tâm trạng dây dưa, Đột nhiên gian, cổ Tuấn Đầu có chút đau thường, trước mắt lại có ảo ảnh ánh sáng váng hiện. Hắn cảm giác mình lại đến cái đó u ám hiệp trách phòng ngầm dưới đất, có một cổ lẩm bẩm tiếng truyền vào hắn lốt hai, là cái loại đó cổ quái dị văn nữ. Mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng cái này lần hắn xem được rõ ràng hơn. Vậy tấm đục ngầu bàn gỗ dài lên để một cái loại hình người thi thể, da ngăm đen, tứ chi đều rất dài, lưng đã là bị rải phẫu ra, khối kia bạn cốt bị ném qua một bên, than đá ngọn đèn dầu và cây đến ánh sáng dựa theo cái này một phiến chảy máu đổ vào. Bên cạnh bàn có một cái gì loang lổ mâm sắt tử, một trái tim liền đặt ở trong mâm, nó mó bầm dịch chảy ra cái đĩa, rơi xuống mặt bàn, tích đắc ở trên sàn nhà. Cố Tuấn Mơ hồ thấy, vậy đạo đứng ở bàn bên cạnh bóng người đang cầm một chi giống như là bút thép độ, nam giật người đi trên mặt bàn một chồng hồ vàng sắt giấy bằng da dê lên vẽ viết cái gì? Là vậy tấm tản cũ bạn vẽ cấu trúc phủ, nhưng ở cái này nào ảnh bên trong, nó vẫn là nguyên vẹn mới tinh. Người nọ vừa hướng dựa theo trên bàn thi thể, một bên đi trên giấy vẽ trước bản vẽ cấu trúc, làm đánh dấu, viết xuống ghi chép. Hắn vừa viết bên lẩm bẩm cái gì, xem không hiểu hắn mặt mũi. Nghe không hiểu hắn nói tiếng nói, nhưng nghe được hắn ngạt nhiên, bàng hoàng hốt, hốt hoảng, mờ mịt. Ghi chép càng đi sâu viết, người kia dáng người thì càng cứng ngắc, giọng càng trở nặng, hắn từng lần một chậm rãi tái diễn hắn nói tiếng nói, giống như sắp chết đi như nhau. Làm hắn lẩm bẩm đến lần thứ tư thời điểm, cũng là đi đổ phủ trên viết xuống lần thứ tư thời điểm. Cố Tuấn tim đau xót, đột nhiên thật giống như có thể nghe hiểu liền những lời này, biết vậy đoạn ghi chép cuối cùng tái diễn bốn được dị văn lại ý gì? Chúng so chúng ta yếu tố. Chúng so chúng ta yếu tố. Chúng so chúng ta yếu tố. Chúng so chúng ta yếu tố. và cục địa cầu này nhẽo vật cắt đi ạ cấp 1 chương 33, thắng được danh sách. Chúng so chúng ta ưu tú. Cố Tuấn Tử trong lời này cảm thấy một cổ không cách nào vung tán mờ mịt, đạo nhân ảnh kia thật lâu phục ở trên bàn. Cố Tuấn muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này, thấy rõ ràng vậy có phải hay không là người, nhưng ảo ảnh càng ngày càng mơ hồ. Bỗng nhiên gian, vậy ly than đá ngọn đèn dầu không biết cớ gì dập tắt, ảo ảnh vậy toàn bộ cát đức. Ở cái cuối cùng trong hình, Cố Tuấn tựa hồ thấy được trên bàn cổ thi thể kia chợt bốc lên đánh về phía bên cạnh bàn bóng người. À, Cố Tuấn nhất thời thở hổn hển, trong tay dao giải phẫu cơ hồ đánh mất. Mỗi lần xuất hiện loại này nào ảnh sau này, hắn đều có tinh thần lớn hao tổn cảm giác. Thế nào? Vương Nhược Hương chú ý tới dị thường của hắn. Không. Cố Tuấn thăm nàng, xem xem Thái Tử Hiên, định thần lại, các ngươi có cảm giác hay không được từ nơi này khối ngực tới xem, loại sinh vật này giống như là tăng cường bản thân thể con người. Không đợi bọn họ trả lời, Cố Tuấn liền lớn tiếng hỏi, "Tần giáo sư, loại này dị loại trí khôn như thế nào? Loại này dị loại thân thể cấu tạo thắng loài người, có phải hay không liền trí khôn vậy? Cho nên mới để cho đồ phẫu người viết phát ra như vậy gần như tuyệt vọng nghi vấn?" Cái bí mật kia ngành lại là như thế nào đạt được những thứ này dị loại tiêu bản. Cố Tuấn cái vấn đề này để cho toàn trường làm yên tĩnh lại, các giáo viên học sinh hơi suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng hắn hỏi như vậy ý nghĩa, cũng muốn biết câu trả lời. Cố Đồng học, ta rất thượng tức ngươi sẽ nói lên cái vấn đề này." Trần giáo sư nghiêm túc nói, "Nhưng ta không thể ở chỗ này tiết lộ, sau này ngươi sẽ hữu cơ sẽ biết." Mặc dù Trần giáo sư không có nói rõ, nhưng mọi người có cái đó trí khôn nghe cho ra, loại này dị loại trí khôn vậy không đơn giản. Cái này làm cho bọn họ lập tức bị một cổ âm ảnh bao phủ, đầu tiên là dị dung bệnh Lại là dị chủng, cái thế giới này tựa như nhiều một chút vết rách, tùy thời trời long đất lửa. Các tuyển thủ bọn học sinh đều dừng lại tay, tân giáo sư nhắc nhở, các vị bạn học, thời gian chỉ còn lại cuối cùng 15 phút, cũng bắt chẹt đi. Mọi người vừa nghe vội vàng tiếp tục mô xẻ, Cố Tuấn vậy thu hồi sốc xít tâm tư, cùng hai vị phụ tá nghiêm túc hoàn thành chàng này khảo hạch. 15 phút trôi qua rất nhanh, chàng quán bên trong đúng lúc vang lên khảo hạch đã đến giờ âm hiệu quả. Bộ mặt có hài lòng hay không mình biểu hiện, các tuyển thủ cũng chỉ có thể dừng lại. Cảm ơn các vị bạn học cố gắng." Tân giáo sư nói, các ngươi cũng biểu hiện không tệ. Cẩn giáo sư lời này không phải khích lệ bọn họ, một tòa này bởi vì bất ngờ bị Cố Tuấn tổ nhanh như vậy, chính xác như vậy giải quyết bạn cốt, đưa đến những thứ khác tổ học sinh bắt chước làm theo, cũng rất nhanh tiến vào thành ngực và lưng ngực, lại không có một tổ người phân thây thu chẳng. Cũng là như vậy, các giám khảo đi qua một phen thảo luận sau đó, quyết định hơn chọn đi kỹ thuật giỏi mấy người. Vẫn chưa tới 10 phút sau đó, trên màn ảnh lớn liền đánh ra cuối cùng thắng được danh sách, tổng cộng 9 vị học sinh. Cố Tuấn, Vương Nhược Hương và Thái Tử Hiên cái này ba cái tên chữ giống nhau xếp hạng danh sách phía trước nhất, một tổ ba người toàn bộ bộc lộ tài năng. Đông Đại còn có một người, là Vu giáo sư mang giáo đội Mã Gia Hoa, lâm sàng 8 năm chế lớn 6 sinh, là ba người cùng sư huynh quan biết. Thay ngại hai vị, Tôn Hàn Vũ, Dương Minh, Tề Hoa y một vị, nữ sinh, chủ gì, Đông Dương y một vị, Trình Nghị Phong, còn có một vị là tới từ Đông Châu Trung Y Dược Đại học nữ sinh, Giang Bán Hạ. Đối với cái kết quả này, mọi người vẫn là có chút kinh ngạc, bắt đầu tần giáo sư, nhưng mà nói chỉ chọn đi hai ba người, nhìn một chút các giám khảo mặt vui vẻ dáng vẻ, xem ra bọn họ lần này thật là lớn được mùa ạ. Lần này thi đấu có thể nói là Đông Đại đại hoạch toàn thắng. Nhưng bầu không khí đã rất nghiêm nghị, đông các sinh viên đại học liền cũng không có ồn ào lên mua vui thanh đại bên kia. Ở người chủ trì dưới sự hướng dẫn, toàn trường thầy trò cầm một hồi vang dội tiếng vỗ tay đưa cho tất cả tham gia thi đấu học sinh, cùng với đứng ở trong sân một liệt chín vị người thắng. Cố giáo sư Mang Từ Hải, Hà Vũ Hàm bọn họ vô được đặc biệt là là nhân liệt. Ngã ở vòng thứ 2 bọn học sinh thật có chút thất lạc, đặc biệt là đông đại giáo đội và thanh đại giáo đội mấy cái. Bọn họ đối với Cố Tuấn rất chịu phục, đối với Vương Nhược Hương vậy không ý kiến, nhưng là Thái Tử Hiên. Vậy dạ yếu trước tuổi đầu nói nếu không phải dính Cố Tuấn quang, có tại đứa gì? Nhưng thành Như Thái tử hiện cảm khái như vậy, có lúc vận mệnh sẽ đem ngươi an bài được rất rõ ràng. Các bạn học, tân giáo sư quét nhìn một lượt chín vị học sinh, "Ngày hôm nay các ngươi hãy đi về trước sửa sang một chút tâm tình, làm xong cân nhắc, sáng sớm ngày mai chúng ta tạm biệt." Mọi người rối rít gật đầu hưởng hậu, Cố Tuấn nhưng hỏi, "Tần giáo sư, ta có thể hay không tiếp tục mổ xẻ cái đó dị loại tiêu bản? Ta muốn hiểu nhiều một chút loại sinh vật này. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ độ còn chỉ có 35%, lúc này nhiệm vụ yêu cầu mổ xẻ trình độ rất tỉ mỉ." Cố Tuấn hôm nay là các giám khảo vàng bà và Bối. Hơn nữa hắn cầm điều thỉnh cầu này đóng gói được tương đương tích cực hướng lên. Quả nhiên Tần giáo sư không có phản đối, mà là hài lòng hơn cả đầu, có thể, các ngươi ai phải tiếp tục giải phẫu đều có thể tiếp tục, nhưng cái kia tiêu bản thuộc về các ngươi. Vì vậy, toàn bộ 9 người đều lựa chọn lưu lại tiếp tục mỗi xẻ, một thì không muốn ra vẻ mình lợi biếng, hay là ta muốn làm rõ ràng chút loại này dị loại. Cái này buổi sáng đã gần kết thúc, Tần giáo sư bọn họ còn có việc bận nhiệm, liền đi trước. Mà những thứ khác các giáo viên học sinh còn phải tiếp tục tiến hành thông thường bộ môn y học kỹ năng giải thi đấu, có khác một đám nhân viên làm việc đảm nhận giảng khảo. Cố Tuấn nhìn Tần giáo sư bọn họ đi xa, Trong lòng suy nghĩ một ít ban quan, bây giờ ta là chúng tuyển, nhưng còn có biến số. Hắn trong đầu nghĩ, cái đầu tiên biến số là ba mẹ sự việc. Nếu như cái này ở quốc gia ngành nơi đó là một chuyện tình, vậy cũng không có biện pháp, thân thế là hắn không cách nào thay đổi. Nhưng hắn không thể chủ động đưa cái này chuyện trong báo cáo đi, bởi vì không biết sẽ đưa tới hậu quả gì. Có lẽ ba mẫu vốn là không có ở đây ngành thai mắt trông, chính hắn ngược lại thảo phá. Cố Tuấn bây giờ vừa không biết mình là cái gì thân thế, vậy không biết ba mẫu sống hay chết, là thật là xấu xa. Cho nên cái này biến số chỉ có thể tùy cơ ứng biến, trước dạ vở trước mình cái gì cũng không biết. Cái thứ hai biến số là ta hành nao khối u. Hắn lại muốn, không biết ngành có thể hay không trả ra, chỉ có Đông Đại Chi nhánh bệnh viện phía sau đại kho tài liệu một phần hồ sơ bệnh lý có thể tuân ra chuyện này. Nhưng hắn phải nghĩ tốt ứng đối phương án, bởi vì gia nhập ngành trước phải làm một lần tường tận kiểm tra người, hắn hành nao khối u bây giờ còn chưa biến mất, vô phiên kết quả nhất định sẽ là chứng vị, chuyện này không đạt được. Bất quá bây giờ, Cố Tuấn trước theo mọi người rời bước đến cung thể thao phía sau đại đài tiếp tục mổ xẻ công tác, trước cái đó dị dung thụ lồng sắt không thấy được, chỉ để lại một cổ mùi lạ lạ chứng minh nó ở chỗ này đặt vào qua. Kế tiếp 6 giờ. Từ buổi sáng 11h khi đến chưa năm điểm, Cố Tuấn lại bắt đầu bạo gan tự mổ. Hắn một khắc không ngừng vây quanh bàn giải phẫu, cầm khối kia tiêu bản các bộ phận kết cấu đi nhỏ bên trong làm giải phẫu, tinh vi đến mỗi một cái mạch máu cũng tách ra. Hoàn thành nhiệm vụ độ vậy một chút xíu lên cao, từ 35% đến 50%, rồi đến 85%, cuối cùng đến 99%, làm hắn cầm lực sau vách đá lại một cái tĩnh mạch giải phẫu cách. Cố Tuấn liền nghe được đầu óc bên trong có tuyệt vời linh tiếng, nhắc nhở không liên tục đánh ra. Trước mắt mục sẽ độ hoàn thành, 100%, khó khăn nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thái nhiên thủ độ thuần thục lên cao. Bây giờ là tầng thứ nhị, 130.000 độ thuần tục. Có thưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, hoàn hảo trận liệu này công tác nhớ ba chàng, lượt nhận nhận người khen thưởng. Cố Tuấn không có lập tức lượt nhận nhận, mặc dù lần trước không lành lặn đồ phổ là xuất hiện trong đầu, nếu như lần này không phải thì sao. Đùng một tiếng, Cố Tuấn cầm trong tay mạch máu kẹp chặt buông xuống bàn giải phẫu lên, cởi xuống găng tay và khẩu trang, đối với Vương Nhược Hương hai người nói, các ngươi giải phẫu, ta đi trước. Ách. Thái tử Hiên cũng mệt mỏi được có chút chóng váng, sáng sớm ăn mấy cái bánh mì liền đến bây giờ, chúng ta giải phẫu. Không phải hào Tuấn ngươi muốn giải phẫu, ai còn giải phẫu? Vương Nhật Hương đã sớm ngồi đến bên cạnh một bản băng ghế nhỏ lên nghỉ ngơi. Đây là đứng lên nói, Cố Tuấn, cổ lão sư mới vừa rồi mà nói đợi một hồi mọi người cùng nhau đi, đi ra ngoài ăn một bữa. Các ngươi cùng đi đi, cầm điệu chỉ phát đến trên mặt trận, ta sẽ tới. Cố Tuấn đi cái máng nước rửa tốt hai tay, liền vội vã sai bước rời đi. Bây giờ Cố Tuấn bắt được ngành bí mật tỏ vẻ, thân phận bất đồng, có nhân viên làm việc một mực phụng bồi hắn đi ra cung thể thao, còn có xe chuyên dùng cầm hắn đưa về Đông Châu đại học trường y khoa đi. Trước qua kiểm lúc lấy đi hắn hai bộ điện thoại di động tự nhiên vậy đưa trở về, hắn lập tức kiểm tra một phen, cũng may cũng không có nhúc nhích qua. Ở trên đường đi, nhân viên làm việc cảnh cáo hắn không nên đem chảng quản bên trong sự việc tiết ra ngoài, nếu không chẳng những sẽ hủy bỏ hắn hợp thơ, còn biết truy cứu hắn trách nhiệm. "Sẽ không, ta sẽ bảo mật." Cố Tuấn nghiêm túc cam kết, thật lòng không có tiết lộ bí mật ý tưởng. Hắn nhìn phía ngoài cửa xe, đây là bầu trời ánh mặt trời còn rất sáng rỡ, thành thị phồn hoa không ngừng lui về phía sau ngã xuống, trên đường phố có mẫu thân đẩy trẻ sơ sinh xe, có thanh thiếu niên cỡi cùng chung xe đạp, có đại mẫu kéo cháu trai cháu gái đi, có đại gia dắt đi dạo trước chó. Ta cũng hy vọng chảng quản bên trong những chuyện kia vĩnh viễn đều là bí mật." Cố Tuấn muốn. "Vesu trừ lông." Nhu Mụ Sệ là một con chuột thí nghiệm từ một chủng có đột biến di truyền gây ra loại gen Thym sợ xấu đi hoặc tiêu vắng, kết quả là hệ thống miễn dịch bị ức chế do số lượng tế bào T bị giảm đáng kể. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nột thận ở chồng kịp một chương 34, sự tử chuột trụi lồng, sự tử điện thoại di động. Cố Tuấn vừa về tới Đông Châu sân trường đại học xuống xe, nhìn chiếc xe chuyên dùng chạy nhanh ra, lại đi một đoạn đường, không phát hiện có người theo dõi hắn, liền lập tức đi trước thí nghiệm động vật trung tâm nghiên cứu, chạy thẳng tới chuột trụi lồng phòng. Hắn lập đi lặp lại nghĩ qua, hành nạo khôi hú là không đạt được, chủ động thẳng thắn tốt hơn. Cố Vũ cho dù là thời kỳ cuối mỗi một người có thể sống bao lâu cũng không nhất định, hắn loại chuyện này có thể sống thêm 2 3 năm cũng có số rất ít bệnh ca tồn tại, bây giờ quốc gia cần người, hắn bệnh tình lại như thế ổn định, ngành rất lớn xác suất sẽ tiếp tục tuyển dụng hắn. Hơn nữa hắn cái bệnh này đối với cái đó thần bí thế giới, đặt ở dịung bệnh, dị chủng chờ trước mặt, còn có tính hay không là cái dị không có biện pháp chút nào tử cục. Hơn nữa, làm như thế công tác nguy hiểm, coi như không có triệu chứng, ngành liền có thể bảo đảm mọi người tương lai cũng có thể sống thêm lên 2 3 năm. Cố Tuấn cảm thấy không thể. Nếu như có hợp đồng lao động mà nói, Hợp đồng ở giữa công mắt bộ phận nhất định là có từng cái khoản lá liên quan tới phe ớt từ nguyện, cho nên hành não khối u không cần dầu diếm, nhưng là thuốc dị văn thí nghiệm tạm thời không thể bị người biết, hắn không cách nào giải thích, nhưng cái kia chuột chùy lông không thể lưu. Cố Tuấn đến chuột chùy lông phòng chậm sông lên gian, làm qua từ ngoại tuyến dịch quân, đổi lại toàn thân đồ phòng hộ đi vào, đến hậu thất chuột lồng trên kệ cầm mình mấy lồng chuột chùy lông đến trước phòng đại thí nghiệm, những cái kia uống thuốc thành nhỏ chuột chùy lông khối u lớn nhỏ tiếp tục không có thay đổi, không uống thuốc vậy chỉ thành nhỏ chuột chùy lông thì thôi kinh tồi thoát. Hắn nhìn tất cả 15 chỉ chuột chùy lông, đối với chúng yên lặng nói, chuột bạn bẻ cửa. Cảm ơn các ngươi đối với ý học cống hiến, đầu thai làm người đi. Bắt ra vậy chỉ người nào chết bệnh chuột, Cố Tuấn tay trái ngón cái, kỳ chỉ hướng hạ đè lại nó đầu, một cái tay khác bắt nó đưa cây, dùng sức trong tương lai kéo một cái, cả chuột chùy lông xương sống tủy và não tủy đoạn cách, nhất thời không thống khổ chết đi. Đây là cỡi xương cổ sử tử pháp. Ca, một cái, ca, hai cái, ca, ba con. Kenpeka, chỉ chốc lát sau, 15 con chuột chùy lông toàn bộ sử tử hoàn thành. Chúng lộn ngang bị thả đang thí nghiệm trên đài, lại không một tia sống. Cảm ơn các ngươi. Cố Tuấn cầm trúng toàn bộ bỏ vào một cái màu vàng chứa bệnh túi rác bên trong, lại mang theo vậy một chút gợi nơi này thuốc dị văn thuốc bột, cầm túi đi ra chuột chũi lông phòng, rời đi trung tâm nghiên cứu. Đi về nhà trọ trên đường, Cố Tuấn gọi điện thoại cho Tấm Lâm Sư Minh. Sư Minh không tham gia lần này giải thi đấu, nhưng tần giáo sư nói giải thi đấu sẽ không chỉ làm cái này một chặng, Tấm Lâm Sư Minh sau này chắc cũng sẽ tham gia, thậm chí ra nhập ngành. Điện thoại tiếp thông, "Này, Sư Minh, A Tuấn, tìm ta có chuyện?" Hai người có một trận không liên lạc rồi, Trương Lâm cả ngày bận đụ nghiên cứu sinh của hắn thí nghiệm, Cố Tuấn mấy lần mời hắn đi ra ăn cơm đều không không. Ta thí nghiệm kết thúc." Cố Tuấn thở dài một tiếng, thật là có cảm mà than. "À, kết quả như thế nào?" Trương Lâm giọng rõ ràng cho thấy giả vừa có hứng thú, "Cái gì lão trung ý điệ, lão quân ý điệ, lão phương thuốc cổ truyền, tổ truyền bài thuốc bí truyền, những thứ này chính là lựa gạt tiền cùng nghĩa tử, quá bận rộn, một mực không rảnh đi xem xem ngươi làm được như thế nào." "Ta biết." Cố Tuấn nói, "Đã toàn bộ chết. Nhanh như vậy, xem ra ngươi thuốc tiệc có đồ gà." Trương Lâm nhưng làm một chút không ngờ bên ngoài, có chút tức giận buông tiếng thở dài, "A Tuấn, ta liền lắm mồm nói một câu." Trung y trung y có tốt, nhưng tuyệt đối không phải thần thông quảng đại, bao trị bệnh. Trung y danh tiếng chính là bị những cái kia cái gọi là lao trung y cho bôi xấu, lần tới chớ tin rồi. Sư Minh ngươi nói rất có đạo lý, trung y dược cũng phải hiện đại hóa phát triển, cũng không gặp tây y vẫn còn ở làm thể dịch nói có đúng hay không. Hai người liền cho chuyện trung y đi, không có lại đề ra cái đó dược vật thí nghiệm. Cố Tuấn trở lại nhà trọ phòng ngủ thời điểm, cùng tấm Lâm sư Minh thông lợi đã kết thúc. Cố Tuấn sau khi vào cửa thời gian đầu tiên đánh về phía thái tử yên nổi cơm điện, đi trong nồi sắp xếp một nồi nước, lại đem ngay ngắn một cái túi 15 con chuột chùy lông thi thể đổ vào. lại đổ vào các loại vừa bọn ra vị liệu, cầm chúng một nồi nấu. Cái này dĩ nhiên không phải vì nồi canh uống, là vì phá hoại bọn chúng thành phần, hoặc là nói hủy thị diệt tích. Hô, Cố Tuấn xoa xoa trán, cứ tiếp tục hạ một công việc, Lý Nhạc Thụy vậy bộ điện thoại di động. Bởi vì Lý Nhạc Thụy ba người bối cảnh lai lịch, vô luận là không phải quốc gia ngành ở truy đuổi chặn bộ điện thoại di động này, Cố Tuấn cũng định đem nó chủ động giao ra, thẳng thắn mình đến long khảm sâu lặn và đáy biển gặp nạn sự việc, đây cũng là không cách nào giấu giếm. Trọng yếu không phải bộ điện thoại di động này, trọng yếu chính là cái đó cuối cùng vỗ tới video. Nếu như bị quốc gia ngành nhìn Thấy hắn lấy dị văn luôn ngữ lẩm bẩm niệm câu nói kia, có thể hay không cầm hắn giam lại. Kéo đi làm óc thái mỏng. Vì tự thân an toàn, phải cầm bộ điện thoại di động này xử lý một chút. Cố Tuấn cho điện thoại di động này đeo một bản mình cũ có SZrO thể, mở máy, cầm cái đó video và lý Nhạc Thụy người liên lạc cùng tin tức truyền tới SZrO thể, lấy thêm hết thẻ. Hắn nuôi bỏ video, cách thức hóa điện thoại di động, xuống lần nữa trở một đống loại hình làm mình cho tới bây giờ sẽ không xem chiếu bóng lấp đầy ổ lưu trữ, lại cách thức hóa, xuống lần nữa trở, lại cách thức hóa. Như vậy làm nhiều lần sau đó, muốn phục hồi số liệu sẽ rất khó. Hơn nữa là ở đệ rảnh chim không có bị vật lý phá hư điều kiện tiên quyết. Cố Tuấn cầm bộ điện thoại di động này mở ra, cầm lấy một cái cái búa đi nó bên trong chủ bán, mặt thật tổ, hung hãn đấm, hắn phải đấm được vừa đều đều thêm xúc xích, không chỉ là phá hoại đệ rảnh chim, những vị trí khác cũng phải đấm nát vụn, như vậy mới có thể lộ vẻ phải là ở lúc đó đánh trúng đụng bể. Một bên bập bẩm đấm, hắn lại vừa suy tính mình thân thế vấn đề, vỏ mạc công ty lai sinh là cái gì tổ chức, ba mục ở bên trong đảm nhiệm chính là cái gì nhân vật, quốc gia sau khi biết luôn sẽ có cái thái độ, thái độ không phải là mấy loại. Ba mục trận doanh là tốt, hoặc là nhưng thật ra là xấu, nhưng người ngoài tưởng lầm là tốt. Quốc gia tiếp tục tuyển dụng hắn. Ba mụ trận doanh là xấu, hoặc là nhưng thật ra là tốt nhưng người ngoài tưởng lầm là xấu, quốc gia tiếp tục tuyển dụng hắn. Ba mụ trận doanh là xấu, quốc gia cho rằng hắn thành phần không tốt, tươm lạnh, bỏ dụng, thậm chí dẫn độ hắn giam hắn. Vì điều tra, vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, con tin. Nhớ tới, có 2/3 cơ hội bị tiếp tục tuyển dụng, tựa hồ đang thảm thán. Nhưng nếu như bất bất nhất tình huống phát sinh, Thảm thán sẽ khôn hỏng, vào tù ngồi. Hắn không gánh nổi. Cố Tuấn đem điện thoại di động chủ bản, Mortato, mọi chỗ bộ kiện đấm nát vụn sau đó, nhất là để dành chụp chia 5 x 7. liền đem điện thoại di động lần nữa lắp ráp tốt, lại dùng lực đi trên đất hung hãn đập mấy lần, điện thoại di động cũng đập được có chút biến hình. Hắn đây là lại nhắn mở cơ hội, không phản ứng chút nào. A hô. Cố Tuấn ném xuống cái này điện thoại di động rồi, lúc này mới đi bàn đọc sách bên ngồi xuống, mang vắt trong tay S giờ thể, đều ở đây, thu cất đi. Bên kia nồi cơm điện nấu được bập bập vang, có canh mùi thơm khắp nơi, mặc dù biết thật tình hắn cảm giác đây có điểm chán ghét, nhưng là, thật là thơm à. Một cái chuột chủi lông 120 khối, nồi này canh giá trị ít nhất 1800 khối. Cố Tuấn nhịn được lỗ mũi lớn ngửi một cái xung động, mở ra trong đầu hệ thống mặt bản nhìn. Thái nhân thủ, hiếm hội độ, có thể tu luyện cấp bậc thần ba. Trước mắt cấp bậc tầng thứ nhị, 103000 độ thuần tục. Hoàn thành một cái khó khăn nhiệm vụ mới tăng 1000 độ thuần tục, còn muốn là ở tầng thứ nhị vừa mới bắt đầu, vượt lui về phía sau càng có tăng, như vậy tính ra làm 100 cái khó khăn nhiệm vụ mới có thể lên tới tầng thứ ba đi. Không biết vực sâu nhiệm vụ sẽ tăng được như thế nào. Cố Tuấn đóng năng lực liệt biểu, mở ra nhiệm vụ liệt biểu, nhấn xuống nhận nhiệm vụ khen thưởng. Nhất thời gian, hắn đầu óc bên trong quỷ quỷ cảm giác lại đến. Thật giống như có một ít ánh sáng hung tràn bảo, làm ánh sáng dần dần ngưng kết, chính là ba trang trận liệu ngày công tác nhớ ánh sáng trôi lơ lửng ở tức hải trên. Hắn dùng ý niệm mở ra bên trái nhất tờ kia, lại là cái loại đó giấy bằng da dê chất liệu, phía trên viết đầy rậm rạp chẳng trị dị văn, một trang có 30 chữ. Trung gian, bên phải nhất tờ kia cũng vậy. Cái này cũng có ý gì? Cố Tuấn nhìn thật có điểm tâm cấp, thậm chí không nhìn ra cái này ba trang nhật ký là liên tục, vẫn là tán loạn. Bất quá hắn vẫn có thể nhìn ra chút gì, bút tích không giống nhau. Ba trang nhật ký bút tích nhất trí, nhưng cùng vậy tâm không lành lặn đồ phủ bút tích không cùng. không hề lộ vẻ được viết đầu vội vàng, mà là rất ngay ngắn, có nhiều chỗ vết mực sâu cạn không cùng, hẳn là ở một loại không hề nguy hiểm một mình trong hoàn cảnh từ từ viết. Đợi một chút, có chút từ ta có thể xem hiểu. Cố Tuấn nhíu mày một cái, hắn bây giờ hiểu được một chút xíu dị văn, có từ không lạnh lặng đồ phổ phá giải được mấy cái khái niệm, cốt, cơ, ngực, thần kinh. Còn có đôi câu câu tử, đều là bởi vì xuất hiện ảo ảnh, liên khắc ở trong đầu, hơn nữa hắn mơ hồ hiểu được là ý gì, bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu sinh ra, chết nhuyễn trùng tướng cùng thiên địa cùng chung lâu giải chúng so chúng ta yếu tố. Những thứ này dị văn khái niệm có ở nơi này ba trang trong nhật ký xuất hiện, Cố Tuấn cẩn thận so sánh, không lâu liền phát hiện ở trang thứ 3 nhật ký đôi đoạn một nhóm dị văn bên trong, chúng nhất là đất tập trung bị người viết sử dụng, hắn có thể đứt quãng nhìn ra một nửa ý nghĩa. Cố Tuấn nhẹ nhàng lẩm bẩm đọc. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng ký ậc 1 chương 35, kỹ họa tạo ảnh phương pháp. Chúng ta. Vượt sâu. Chất. Cốt. Thần kinh. Trái cây. Cùng chung chết. Cố Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm đọc một lần, mặc dù không có thể hoàn toàn rõ ràng những lời này ý nghĩa, nhưng có thể cảm nhận được bên trong vắng lặng. Thân là y học sinh, Hắn biết ở Trần Liệu ngày công tác nhớ bên trong viết chết thì thật là tử vong, không phải là tỉ dụ các loại. Hơn nữa đoạn văn này là viết ở nơi này ba trang nhật ký cuối cùng bộ phận, khả năng này chính là Trần Liệu kết quả cuối cùng, cùng chung chết. Cùng chung chết, cùng chung chết, cố Tuấn lẩm bẩm mấy lần, thưởng thức đến một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ. Cái này ba trang nhật ký bút tích nhìn như vương vảng, thật ra thì toát ra không rõ ràng so với kia tấm không lạnh lặn đồ phù còn nặng hơn. Đồ phù bên trong còn có chút kinh hoàng bàng hoàng, vẫn còn ở thống khổ vùng đấy, mà đây phần nhật ký nhưng là đã đón nhận tuyệt vọng, chỉ đang lặng lẽ đợi chết. Trong nhật ký Trần bệnh là bệnh gì? Cố Tuấn trầm tư, theo dị dung bệnh có quan hệ sao? Vẫn là theo cái loại đó dị loại sinh vật có quan hệ. Hắn suy nghĩ một hồi, lại lại nhìn một hồi, nhưng ở nhật ký khác phân đoạn không tìm được cái gì hữu hiệu tin tức, liền tắt nhật ký, tắt hệ thống mật bản. Luôn cảm giác ở đó một phòng ngầm dưới đất ảo ảnh bên trong có cái gì chi tiết ta không có chú ý tới, nhưng đó là đặc biệt mấu chốt chi tiết. Cố Tuấn vỗ một cái phát trán đầu, loại cảm giác này không phải lần thứ nhất có, đối với vậy phòng thí nghiệm ảo ảnh cũng có. Những thứ này ảo ảnh là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc có hay không xuất hiện quy luật? Cố Tuấn lại một lần nữa suy tư dậy cái vấn đề này, thôn cổ Dung Dược ngộng kia Hàn Theo ảo ảnh không phải cùng chuyện xảy ra. Lúc ban đầu xuất hiện ảo ảnh là ở Long Khảm đái biển chứ? Nhưng lần đó không cùng, sau chuyện này nửa điểm cụ thể hình ảnh cũng không nhớ nổi. Có thể chỉ nhớ, tổng cộng là lần 3. Phòng thí nghiệm ảo ảnh, thi hào ảo ảnh, phòng ngầm dưới đất bản giải phẫu ảo ảnh. Cái này lần 3 ảo ảnh xuất hiện có cái gì cộng thông điểm? Giống nhau địa điểm. Cố Tuấn đầu tiên năm cái ý nghĩ này, hắn là tại phòng thí nghiệm bên trong kích hoạt độ nát phòng thí nghiệm ảo ảnh, ở di thể phòng chứa kích hoạt thi hào ảo ảnh, trên bàn giải phẫu bên kích hoạt phòng ngầm dưới đất bản giải phẫu ảo ảnh. Giống nhau địa điểm có lẽ là điều kiện một trong, nhưng còn có những thứ khác điều kiện. Đông dạng là ta tự tay mỗi xẻ, tại sao phòng ngầm dưới đất ảo ảnh không có ở ta mỗi xẻ dị dung người bệnh người gì thể thời điểm xuất hiện? Cố Tuấn cảm giác mình có chút suy nghĩ ra, bởi vì chỉ là đứng trên bản giải phổ bên, tự tay mỗi xẻ còn chưa đủ, còn cần một loại cùng ảo ảnh trực tiếp hơn liên lạc. Phòng thí nghiệm ảo ảnh liên lạc có thể là bóng tối trái cây câu nói kia. Bây giờ có video làm chứng, hắn thật ra thì sớm ở Long Khảm đáy biển liên tiếp xúc qua câu nói kia, đến phòng thí nghiệm một cái phát, liền đem hắn mang vào ảo ảnh trong. Thì ảo ảnh liên lạc chính là dị dung bệnh người bệnh gì thể? Hắn bây giờ có thể xác định thi trong ao ngầm tất cả đều là dị dung bệnh tăng độ kỳ người bệnh dị thể, dùng xích sắt tách ra chói bọn họ, là vì phòng ngừa bọn họ đóng dính lại, bọn họ hẳn là chết, nhưng còn có một phần xác. Phong ngầm dưới đất liên lạc dĩ nhiên là vậy tâm không lành lặn là đồ phẫu, hơn nữa giải phẫu là sinh vật cùng loại. Lời nói, dị thể cảnh tượng, đồ phẫu đều là tồn tại ở trong đầu, nhưng cái kia tiềm thức, ý thức, trong trí nhớ là Cố Tuấn càng nghĩ càng rõ ràng. Điều thứ nhất là thân ở tại giống nhau chức năng địa điểm, hoặc là là có bản giải phẫu đối với bản giải phẫu loại này mấu chốt thiết lập. Cái thứ hai là có trong đầu một cái trực tiếp liên lạc, điều thứ ba là phát sinh tình cảnh tương tự, làm thí nghiệm, chuyên chở xác, mổ xẻ. Vậy lần ba ảo ảnh xuất hiện đều là đồng thời thỏa mãn cái này 3 điều, điều kiện. Cái này hoặc giả không phải toàn bộ quy luật, nhưng tựa hồ có thể dựa theo như vậy thử một lần chủ động kích hoạt. Vậy ba trang nhật ký nội dung, Cố Tuấn truyền mắt một cái, hẳn là người viết bác sĩ cố gắng chữa trị người bệnh, nhưng là không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái người bệnh cùng chung chết. Ta bây giờ có đầu mối liên lạc, cần chính là giống nhau địa điểm, tương tự tình cảnh. Nghĩ tới đây, một cái ý nghĩ nhất thời ngay tại trong lòng hắn dâng lên. ở bệnh viện mắt thấy mới vừa chết đi bệnh nhân, có thể không. Cố Tuấn Tim một hồi tăng tốc độ nhảy lên, cái ý nghĩ này nổi lên liền lại cũng không cách nào đè xuống. Những cái kia hào ảnh có thể để cho hắn đạt được càng nhiều hơn tin báo, tốt hơn hiểu hết thảy các thứ này. Có lẽ còn có hắn bây giờ tạm thời còn không biết tác dụng trọng yếu. Nếu như có thể nắm giữ quyền chủ động, hắn nên đi thử trước nắm giữ. Thử một chút tốt. Cố Tuấn suy nghĩ lẩm bẩm, lập tức lấy điện thoại di động xem nhìn thời gian, đã mỗ 7 giờ tối, nhóm họp chặt bên trong của cổ giáo sư bọn họ còn không có ai phát tài mới tin tức. Hiển nhiên là kỹ năng giải thi đấu vẫn chưa kết thúc hôm nay toàn bộ hạng mục, bọn họ còn không có rời đi cùng thể thao. Cố Tuấn đi tới cầm nồi cơm điện tắt, xách đúng nồi cháo đổ vào sân thượng xuống nước miệng, lại đem trong nồi những cái kia nấu nhử chuột nhỏ thi thể đổ hồi chữa bệnh túi rác bên trong. Sau đó hắn mang theo mình thẻ học sinh, lại lần nữa phủ thêm áo khoác giải màu trắng, xách cái này cản gạ rủ thi rời đi nhà trọ, còn như nồi cơm điện sẽ để lại cho Tử Hiên rửa đi. Đến lầu túc xá bên ngoài, Cố Tuấn cầm túi rác ném vào một cái chữa bệnh trong thùng rác, những thứ này chuột thi sẽ bị tập trung đưa đi tiêu hủy, không lưu lại một chút dấu vết. Mặc dù bảo đảm nhất cách làm là mình ăn. Bất quá hắn không làm được. Tiếp theo, Cố Tuấn tới xe đạp rất nhanh thì đến trường học mặt Tây liền với Đông Châu Đại học chi nhánh bệnh viện, đi nhanh vào cửa trẩn nằm viện tổng hợp cao ốc. Bây giờ là cơm tối thời gian, lầu 1 môn trẩn trong phòng khách không có quá nhiều người tới xem bệnh, bác sĩ, y tá cũng không hơn gặp, có chút yên tĩnh. Cố Tuấn ở môn trẩn phòng khách chạy hết một vòng, lại đi trước càng là náo nhiệt khoa cấp cứu vòng qua vò chuyện, cũng không có thu hoạch. Bệnh viện mỗi ngày đều có bệnh mất chết, phát sinh tại bất đồng phòng ban, nhưng hắn bây giờ không cách nào lập tức liên lạc phải. Bất quá có một chỗ. Đình thị gian. Theo Cố Tuấn biết rõ, vậy người bệnh chết đi Di thể sẽ ở bên trong phòng bệnh ngừng đưa đến một cái hai tiếng, để lại cho các thân nhân thời gian. Sau đó liền do đỉnh thi gian nhân viên làm việc vận đi đỉnh thi gian, sẽ cùng thân nhân an bài đưa về nhà tang lễ, từ cùng ngày đến mấy ngày không tắc loại. Mà có chút có chấn cãi, cần làm kiểm nghiệm xác di thể, chính là trực tiếp đưa về tư pháp giám định lòng, vậy tức là pháp y lâu, không dung ở đỉnh thi gian. Cũng là bởi vì này, tất cả nhà bệnh viện bất kể là bên trong cao ốc đỉnh thi gian, hoặc là độc lập phòng giữ xác, cũng không nhiều lắm các biện pháp an ninh, chính là do một hai đại thúc bảo an trông nom, hơn nữa mấy cái chuyên chở xác nhân viên làm việc. Cuối cùng không có người sẽ cũng không có việc gì đi cái loại địa phương đó đi loanh quanh. Đông Đại Chi nhánh bệnh viện không có độc lập phòng giữ xác, đình thi gian thiết lập ở tổng hợp cao ốc Thu một tầng, chuyên chở xác xe có thể trực tiếp đặt đến ngoài cửa. Cố Tuấn ngồi thang máy đến Thu một tầng, đeo lên khẩu trang, phấn chấn một chút áo khoác dài màu trắng, đi về phía bên kia đình thi giữa cửa, như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Ách, ngồi ở cửa bảo an đài một vị đại thúc bảo an nhìn một chút, nhìn cái này trẻ tuổi bác sĩ liền đi vào. Nhưng bảo an vẫn có chút khốn khoạng, ngày thường trừ thân nhân người chết, chuyên chở xác nhân viên, nhà tang lễ nhân viên, thật giống như không có bác sĩ sẽ đi vào đỉnh thi gian chứ. Tự tìm xui. Đại thúc bảo an nói nhỏ một tiếng, tối đầu tiếp tục xem trên điện thoại di động tầm mắt hạn hẹp nhiều lần. Diệu thủ tâm ý liền này, nhẽ đi ở hủ tạm mật 136, trong giáo đường mọi người. Cửa phòng giữ xác cũng chỉ hai tấm di động bằng sạ giường lớn nhỏ, Cố Tuấn như không có chuyện gì xảy ra đi vào, một cổ âm lãnh hơi thở nhất thời đập vào mặt. Cố Tuấn nhìn chung quanh một chút, cái này còn là hắn lần đầu tiên đặt chân chỗ này, không tính là rộng rãi, chân nhà ánh đèn huân mê. Hai bên trái phải có một cái lớn thép không rỉ thi thể Lãnh Tảng Quỷ, có 10 đỉnh thi tủ vị, cửa tủ đều đóng chặt hết, không biết bên trong có hay không thi thể. Phía trước để chút công cụ đồ lặt và tủ, cùng với mấy tờ di động bằng sạ giường và mấy khối màu xanh ý dùng bình gió, cũng chưa có thứ khác. Mặc dù ở các loại khủng bố điện ảnh và truyền hình bên trong đỉnh thi gian đều là một cái âm u đáng sợ chi địa, nhưng trong thực tế cứ như vậy tiểu, không việc gì hiếm lạ. Chẳng qua là từ Cố Tuấn đi vào cửa một khắc đó trở đi, hắn trong lòng ngay tại nặng ức đi xuống, đi bên trái Lãnh Tảng Quỷ đến gần một bước, phần kia nặng ức sâu hơn, phối hợp mang một tia táo loạn. Hắn trong lòng thoáng qua liền cảnh giác Ta như vậy chủ động kích hoạt không biết ảo ảnh, có thể hay không chịu được? Phải biết ở mỗi lần xuất hiện ảo ảnh sau này, hắn thần kinh não bộ đều có cảm giác đau, cả người là tinh thần lớn hao tổn cảm giác. Cố Tuấn cẩn thận dừng bước lại, mở ra hệ thống mặt bảng tra xem ký chủ trạng thái, nhịp tim và huyết áp cũng đang tăng lên, cái này thuyết minh kích hoạt ảo ảnh đối với thân thể đúng là có ảnh hưởng. Nhịp tim 100 lần, vẫn còn ở bình thường phạm vi bên bờ, còn không có nguy hiểm. Hắn một bên lưu ý chỉ tiêu, vừa tiếp tục đi về phía trước. Một bước, nhịp tim 115 lần. Hai bước, nhịp tim 130 lần. Ba bước, nhịp tim 145 lần. Cố Tuấn làm một chút hít thở sâu, mấy bước bây giờ, tim đột nhiên thì trở nên đập quá nhanh, giống như đang tiến hành kịch liệt vận động, mấy con số này đã đến gần nguy hiểm. Tim hắn phốc thông phốc thông, trước mắt không ngừng xuất hiện vừa coi cảm, tựa như tự mình tới qua nơi này, chuyện này không phải lần thứ nhất phát sinh. Ba bước nữa, nhịp tim 150 lần. Đỉnh thi thủ ngay tại trước mặt, vừa coi cảm còn chưa đổi là ảo ảnh, nhưng Cố Tuấn có một loại sát thực cảm giác, biết mình nên làm như thế nào. Dựa theo trước nhịp tim lên cao biên độ, ảo ảnh kích hoạt lúc hắn ở 160.180 lần cỡ đó, có chút nguy hiểm. có thể sẽ xem trận phát tính tất thượng tính động tâm quá nhanh, bất quá tim ta không có tích nhanh, thỉnh thoảng siêu tần một chút, coi như kéo dài mấy giờ, hẳn đều có thể chống nổi. Cố Tuấn chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay hắn vào đỉnh thi tủ thép không gì quý giá lên, bàn tay da nhất thời cảm thấy một cộ lạnh như băng, cái này cộ lạnh như băng ngay sau đó sâu vào, trào lên cơn màn lông, sâu cơn màng. Đâm thẳng xương tay. Nhịp tim 185 lần, tim chợt xem muốn nhảy ra ngực, hắn cảm thấy dị thường quá đau, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, cảnh tượng trước mắt đột được mơ hồ biến ảo đứng lên, hết thảy đều tựa hồ ở đi xa, hết thảy vừa tựa hồ ở đến. Hắn suy đoán là đúng. chỉ phải đồng thời thỏa mãn vậy ba cái điều kiện là có thể kích hoạt ra tường quan nào ảnh. Những cái kia lung tung kia ánh sáng dần dần ổn định, dần dần rõ ràng. Cố Tuấn thấy được một tòa đô sộ nhà thờ, đứng sừng ở không biết phương nào thành phố chính giữa. Nhà thờ không phải hắn quen thuộc bất kỳ một loại kiến trúc phong cách, nó do to lớn nham thạch đại bảng thế mà thành, mỗi một cây hành lang trụ và mỗi một khối cửa sổ thủy tinh cũng như vậy tinh mỹ quỷ lệ, nhọn tháp cắm thẳng vào chân trời, chim màu đen loại thành đoàn bay qua. Thế nào lại là nhà thờ? Cái này ở hắn ngoài ý liệu, hơn nữa còn là như vậy nguy nga khổng lồ nhà thờ. Hắn còn lấy là vậy ba trang nhật ký sẽ đem hắn mang đi bệnh viện, phòng giữ xác. hoặc là có tương tự chức năng địa điểm. Tại sao? Trong này có liên quan gì? Trĩu Đường Đầu và tim đau nhức, Cố Tuấn Ý thức dần dần đến gần tòa kia nhà thờ, mông lung bây giờ xuyên qua ngõ cao bắc thang, xuyên qua những cái kia tinh xảo pho tượng, xuyên qua nguy nga cửa chính, hắn đến nhà thờ bên trong, nhất thời thấy để cho hắn giận cả tóc gáy một màn. Ở cao ngất tủ đỉnh dưới, rộng lớn nhà thờ trong có hơn mấy trăm ngàn đạo bóng người, bọn họ toàn bộ phục quỷ xuống đất, hướng nhà thờ ngay phía trước thần tọa. Hắn thấy, những người đó chính giữa có tay chân vật mèo, có không có đầu, có chỉ còn lại là một bộ xương. Bọn họ có không đầu đều là thật sâu để chạm đất mặt, một hơi một tí, nửa điểm cũng không thấy được mặt của bọn họ lỗ, nhưng lộ ra một cổ thành kính, quái đản, điên cuồng. Nơi này không phải đỉnh thời gian, nhưng nơi này là. Cố Tuấn đột nhiên rõ ràng, chết người về đâu? Hắn đột nhiên nhớ lại công ty license cái đó mặt mũi khô cằn người đàn ông lợi nói, chết. Không, ngươi không hiểu. Người đàn ông kia tỉ mỉ nhai chữ chết nghiền ngẫm giọng, phảng phất như là đối với cái khái niệm này có bất đồng hiểu. Hắn lại nghĩ tới vậy cây thân thể con người dị dung tụ, trên cây vậy mười mấy tờ khuôn mặt, bọn họ thật đã chết rồi sao? Ha ha. Cố Tuấn Tiêm lại một hạ kịch liệt co các, lại cũng không cách nào chịu đựng những thứ này hảo ảnh đánh sâu vào, bàn tay từ đỉnh thi quý diện trừ ly, ảo ảnh ngay tức thì như khói vậy tiêu tán. Hắn cả người run rẩy, hô hô thở dốc không dứt, muốn xoay người nhưng một cái đứng không vững về phía trước ngã xuống, bàn tay lần nữa đè xuống quý diện, nhưng là lần này đã không có cái loại đó lạnh như băng cảm giác, cũng không có ảo ảnh xuất hiện. Trong đầu vậy 3 trang nhật ký tự hồ cũng mất đi một cổ sảng bóng, xem ra mỗi một trực tiếp liên lạc vật có thể kích hoạt ảo ảnh số lần không phải vô hạn lần. Cái này 3 trang nhật ký tạm thời không được, lần sau nhất định phải chuẩn bị xong liệu quả nghiên cứu tâm hoàn mới lại kích hoạt. Cố Tuấn che tim, liền ai ở đỉnh thi tự đứng một lúc lâu, nhịp tim mới chậm rãi hạ xuống, hắn đã là kiệt sức, nhưng vẫn không bỏ được mới vừa rồi ảo ảnh. Đó là nơi nào? Những người đó đang triệu bái cái gì? Đó là một cái giáo dị đường. Cố Tuấn suy tư một hồi, cũng không có gì đầu mối, dấu sao nơi này là đỉnh thi gian, hắn thở nổi liền liền xoay người đi ra phía ngoài. Chẳng lẽ ở công ty Lai Sinh, dị dung bệnh điều này sau lưng, theo nhà thờ có liên quan? Cố Tuấn vừa đi vừa còn đang suy nghĩ, có nhà thờ ngay cả có giáo phái, có thần chỉ. Một cái ý nghĩ ở trong lòng hắn bốc lên, công ty Lai Sinh, là một loại bí mật kết xa sao? ba mụ bọn họ đều là thành viên. Hắn càng muốn, cả người vượt có dùng cả mình, bí mật kết xã bình thường cũng biết coi trọng gia tộc mấy đời truyền thừa. Có phải hay không ở ta gia đời trước, ta cũng đã thuộc về là Lai sinh một thành viên. Bác sĩ? Ai? Ngươi là bác sĩ sao? Lúc này cửa bảo an đại thúc lớn tiếng hỏi, các đức Cố Tuấn suy nghĩ, ngươi tới đây bên trong chuyện gì ạ? Đi lộ chỗ. Cố Tuấn không nói thêm cái gì, liền bước nhanh hơn rời đi, một đường đi ra hầm đậu xe, đi tới tổng hợp cao ốc bên ngoài. Hắn nhìn một chút bầu trời đêm tối đen, vì sao dày đặc cũng không biết đi nơi nào. Cái đó nhà thơ ảo ảnh đã thành vẫy không ra ác mộng. Hắn nhìn bầu trời đêm, nhưng thật giống như thấy mình vậy quỷ bái tại giáo đường nơi đó, còn có ba mẹ, còn có những người khác. Cố Tuấn thật dài thở ra một hơi, trước không muốn, cầm lấy điện thoại ra nhìn xem, đã sắp tối 8 giờ, nhóng nhẹ chật lên rốt cuộc có chút tin tức mới, cổ giáo sư, Vương Ngự Hương, thái tử Hiên cũng liên hẳn, cũng phát ra liên hoan địa chỉ. Nhận được, nhận được, ta cái này thì tới. Cố Tuấn nhấn điện thoại di động đi hẻm chật phát tải cái tin tức, đi một đoạn đường, với tay tuyển được một chiếc xe taxi, lên xe liền đi liên hoan hiệu ăn đi. Tối cường trung ý Li hiện này, nhẽ tọa cũ ổn chuẩn chít một chương 37, xa nhau cùng bắt đầu. Cố Tuấn đi tới Liên Hoan Vị Nhang lầu cổ nhã bao sương thời điểm, đã qua 8h30, nhưng cổ giáo sư và năm vị tất cả bạn học đang chờ hắn, cổ giáo sư nói hắn là hôm nay họp nhất, hắn không có tới cũng sẽ không mang thức ăn lên động đũa. Hắn ngồi xuống một lát sau, canh thức ăn lục tục lên bàn, trong phòng VIP cũng thay đổi được mùi thơm mãn nhãn. A Tuấn, tới, ăn một cái đùi gà. Cổ giáo sư dùng công đũa hiệp dậy một đĩa gà trắng cắt ở giữa đùi gà, thả đến bên cạnh Cố Tuấn trong chén. Cổ giáo sư rốt cuộc lại gọi hắn là A Tuấn, không phải Cố Tuấn, không phải tiểu Cố. Thái tử Hiên bọn họ mỉm cười nhìn, ngày hôm nay đang ngồi không người có tư cách theo Cố Tuấn cướp con gà này chân. Vương Nhật Hương cười nói, "Ăn nhiều một chút, nơi này gà trắng cắt rất mềm trước." "Cảm ơn." Cố Tuấn cắn một miếng lớn, thật đói, nhai mấy cái thịt gà quả nhiên đủ non chứ ngon chứ ngon. Hắn bên ngoài bên khen, không biết thế nào trong lòng rất ấm, những cái kia khói mù đều ở đây tan ra. Ở các thời giáo cũng dung tha hắn thời điểm, là cổ giáo sư vẫn còn ở quên cần hắn, lần này lại cho hắn cơ hội. "Lão sư, cảm ơn ngươi." Cố Tuấn lại nói, đưa tay dùng công đũa cho cổ giáo sư hiệp liền một khối lớn thịt gà. "Được rồi được rồi." Cổ giáo sư đầy mặt vui vẻ yên tâm, ngươi hiểu được tiến bộ là được. Cổ giáo sư lại một vừa thấy qua mấy vị học sinh mặt mũi Than Tử nói, "Ngày hôm nay sự tình phát sinh rất kinh người, nhưng thấy các ngươi biểu hiện, ta thật rất vui vẻ yên tâm." Ở đó chút phổ thông kỹ năng hạng mục trong, Từ Hải, Chương Hạo như vậy và Hà Vũ Hàm đều có tốt biểu hiện, là mình tranh thủ con đường phía trước. Bất quá giải thi đấu còn không có kết thúc, có chút hạng mục còn muốn ở sáng muốt tiếp tục so. Tân giáo sư cũng nói, "Mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, cái thế giới này có thể sẽ đổi rất xa lạ." Cổ giáo sư đứng dậy cho mỗi vị tất cả bạn học hiệp liền thức ăn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được lão sư chúc mừng. Vợ mặc ở nơi nào, làm y học nhất là làm lâm sàng, làm bác sĩ cũng biết đặc biệt mệt mỏi. Cụ giáo sư chiều rộng như mặt, giận đi giận lại dạy Zhou nói, không việc gì tư nhân thời gian, áp lực lớn tù lao thiếu, có lúc còn không có được thân nhân bệnh nhân hiểu. Nhưng là đâu, ngươi hoặc là liền đừng làm bác sĩ, làm thì phải ai được những thứ này khổ? Làm bác sĩ à, chính là muốn không sợ bẩn, không sợ mệt mỏi, không cần cảm giác được mình là chúa cứu thế, nhưng nhất định phải không thẹn với lòng. A Tuấn, Nhược Hương, Từ Hiên, đặc biệt là các ngươi, các ngươi ạ, cuộc sống tương lai có thể sẽ rất gian khổ. Cổ giáo sư những lời này đều là học sinh cũ thường nói chuyện, mọi người ngày thường nghe có lẽ còn biết than khổ là cái gà, nhưng giờ phút này nghe tới, nhưng là có một cục kích động. Bọn họ trải qua chuyện hôm nay, vậy không lạnh nhạt nhiệt huyết hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút sôi trào. Ta không sợ khổ, nếu không cũng không tới học ý rồi." Vương Nhược Hương hơi nốn bài nói, "Ta chỉ thích cái này." Mọi người đồng ý nàng không phải đáng khóc lác, lấy nàng bên ngoài điều kiện, nếu như không phải là loại này tính tình, không phải thật thích trí học, làm sao tới học ý đâu, học ý vừa bận vừa khổ vừa mệt. Ai "À, lại có thể sẽ có người thích trí học, thật là loại người gì cũng có." Cổ lão sư, "Ngươi yên tâm." Thái tử Hiên hạng mục không bên trong lóe lên lại quàng, giống như xạ cái sập giờ nói, yêu tất cả mọi người, tiến nhiệm rất ít người, không chịu người bất kỳ. Không phải Lô Tần nói. Vương Nhược Hương chen miệng nói, mọi người nhất thời đều nở nụ cười, bên trong bao sương tràn đầy sung sướng không khí. Câu này thật không phải là. Thái tử Hiên nét mặt giản mua cũng là vui, bất quá Lô Tần có một câu tương đối lời tương tự. Tốt. Cổ giáo sư đẻ đẻ tay không để cho Thái tử Hiên tiếp tục ném túi sách, mình lại dậy đứng lên, bộ mặt cuộc sống có khổ nhiều, chỉ cần chúng ta một ngày ăn mặc áo khoác dài màu trắng, chúng ta một ngày thì phải làm hết một phận. A Tuấn, Nhược Hương, Từ Hiên Các ngươi hả sau này sẽ rất gian khổ. Lão sư, ngươi lời này mới vừa mới vừa nói qua. Lần này là Cố Tuấn chết miệng, mọi người lại bị buồn cười, tất cả mọi người nói, đúng vậy, nói qua, sẽ đặc biệt khổ. Ngươi ra. Cổ giáo sư cười thở dài một tiếng, vỗ một cái Cố Tuấn vào vai, xem xem Vương Nhật Hương và Thái Tử Hiên, ngày mai dậy ta liền không thể nhìn các ngươi ba cái, các ngươi muốn mình chăm sóc kỹ mình, có thể cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Ba người nghiêm túc hơi gật đầu một cái, nhìn xem lẫn nhau, đây đều là không cần nhiều lời đi. Các ngươi cố gắng lên ạ. Từ Hải thật lòng chân ý nói, "Đỉnh ở trước mặt, cầm vậy cái gì dị dị dung bệnh rất chết." Hà Vũ Hàm lại nói, "Đừng nghe hắn, nhất định phải chú ý an toàn, nên chạy thời điểm thì phải xem." Chương Hạo như vậy còn có lòng tin, nếu như ta sau này vậy có thể gia nhập cái đó ngành, đến lúc đó mang ta." Cố Tuấn không nói lời nào, Vương Nhược Hương thỉnh thoảng nói đùa mấy câu, liền ngay cả lời Lao Thái Tử Hiên cũng chỉ là luôn miệng ứng hảo. Mọi người ý tốt để cho trong lòng bọn họ rất cảm động, nhưng không biết nên nói như thế nào đi ra. Bữa này bữa ăn tối từ đầu đến cuối đều là như vậy hơi có vẻ một chút thương cảm xa nhau bầu không khí, bởi vì mọi người ngày mai cũng còn phải làm. Được ăn không sai biệt lắm thời điểm, cổ giáo sư liền kết liễu nợ. Mọi người đi ra vị nhang lầu sau đó, ngồi lên khen ngợi mấy chiếc xe taxi cùng chung trở về Đông Đại. Sau khi trở lại nhà trọ, Cố Tuấn tắm liền leo lên mình giường nằm xuống, chuẩn bị kết thúc cái này rất dài một ngày. Chẳng qua là rất nhiều suy nghĩ vẫn còn ở đầu óc bên trong không ngừng cuộn cuộn, hắn rõ ràng mệt mỏi đấu, vòng tới vòng lui chính là không ngủ được. Đối diện Thái Tử Hiên ngược lại là ngủ ngon, nam xuống giường còn không có một phút liền nhẹ nhàng ngực dậy rồi, thậm chí còn không phát hiện bảo bối kia nổi cơn điện sự việc. Cố Tuấn nhìn trần nhà, mệt mỏi mí mắt dần dần khép lại, lại không biết qua bao lâu, mới mơ màng ngủ mất. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cố Tuấn một đã sớm bị Thái tử Hiên sợ hãi kêu đánh thức, "Ta cái này nồi cơm điện bị người dùng qua." Chuyện gì xảy ra? "Là ai xông vào sao? Cho kêu gạo cái gì, ngươi muốn gia nhập chính là chữa bệnh ngành, không phải ngành nấu công." Cố Cô Tuấn lẩm bẩm xoay người, "Còn chưa ngủ đủ đây, là ta dùng, nấu ít đồ, không, có gì đáng ngại, ngươi tắm một cái là tốt." "À." Thái tử Hiên gãi gãi nửa chóp đầu, nhìn vậy nhồm nhoàm nổi, "Được rồi, ngươi nấu cái gì?" "Thả như thế nhiều dầu." Mặc dù Cố Tuấn muốn nằm ỳ trên giường, nhưng không lâu đã tức dậy. Bởi vì ngày hôm qua nhân viên làm việc nói sáng sớm hôm nay 7h30 xe chuyên dụng tới đón bọn họ. Cố Tuấn cầm mình thu thập xong, mang theo Lý Nhạc Thụy vậy bộ điện thoại di động, mà vậy tờ mét giờ thẻ thì nhét vào lầu túc xá một nơi cực kỳ kín đáo góc tường bên trong kẽ hở mặt. Làm hai người tới khu túc xá cửa sau miệng, Vương Nhược Hương đã sớm đứng ở nơi đó. Không qua một hồi, Mã Gia Hoa sư huynh vậy đến. Thời gian đến 7h30, một chiếc 8 chỗ mở tở vừa kiểu xe màu đen xe chuyên dụng đúng lúc xuất hiện, bốn người lên xe, xe khởi động, cầm bọn họ mang đi thần bí mục tiêu. Nhưng không phải bọn họ tưởng tượng trại lính. cũng không phải quốc gia nào cấm địa, mà là ngoại ô một cái nhà cũ kỹ lầu làm việc, mười mấy tầng cao, mặt ngoài rất phổ thông. Hiển nhiên nơi này chỉ là một liên hệ địa phương, cũng không phải là ngành chân chính trụ sở chính. Ở lầu làm việc lầu 1 phòng khách, bốn người và thanh đại tôn Hằng Vũ các người hội họp, ngày hôm qua thắng được 9 người toàn bộ tập trung đông đủ, ai cũng không có lựa chọn tối lui ra. Sau đó bọn họ liền thấy một bạn khuôn mặt quen thuộc, tần giáo sư mang mấy cái khác giám khảo đi tới, nói cho bọn họ ngày hôm nay chủ yếu là làm một loạt giám khảo và kiểm tra sức khỏe. Những thứ này đều không phải là do tần giáo sư bọn họ làm, mà là có chuyên môn ngành tiến hành quản lý. Mọi người không ý tử gì, nhưng Cố Tuấn trong lòng hơi chậm xuống, lo lắng cuối cùng là tới. Những cái kia giám khảo các ngươi thật tốt phối hợp là được. Tần giáo sư nói, chính là một cái theo thông lệ chương trình, có khác gấp lực. Cố Đồng học, ngươi theo ta tới một chút. Cố Tuấn tim đột nhiên căng thẳng, đi theo Tần giáo sư đi qua một bên. Những học sinh khác cũng lấy là chẳng qua là Tần giáo sư đặc biệt coi trọng hắn, muốn cố ý theo hắn nói vài lời. Nhưng Cố Tuấn lưu ý đến, Tần giáo sư xem hắn ánh mắt theo ngày hôm qua so sánh tựa hồ có chút không cùng. Cố Đồng học. Tần giáo sư giản mua gương mặt bình tĩnh mà nghiêm túc, giám khảo thời điểm thành thật trả lời vấn đề là được. Quốc gia biết so người biết còn hơn, biết chưa? Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã Đế quốc 1 chương 38, giám khảo phòng. Cố Tuấn nghe được tần giáo sư mà nói, đã là sớm có chuẩn bị tâm lý, vấn đề là quốc gia đều biết cái gì. Hắn biết so với giám khảo nhân viên, tần giáo sư mới là coi trọng hắn cái đó, đang muốn dò xét một chút miệng gió, tần giáo sư nhưng nói trước nói, nhiều ta không thể nói, ngươi đi đi. Dứt lời, tần giáo sư liền cùng mấy vị giám khảo đi. Cố Tuấn khẽ thở dài một tiếng, đi trở về. Mọi người xem hắn ánh mắt còn thật hâm mộ, còn lấy là tần giáo sư cho hắn chỉ thị gì? Không việc gì chứ? Nhưng hương dược hương tâm tư nhắn nhủi, cảm thêm gần đây đối với hắn có chút ít rõ ràng, nhìn ra hắn thật giống như thay đổi điểm sắc mặt. Không được gì, Cố Tuấn chẳng qua là lắc đầu một cái. Tiếp theo, bọn họ chín người lập tức bị nhân viên làm việc mang vào thang máy, đi tới lầu 2 một cái hành lang, cuối hành lang trên cửa phòng làm việc treo một tiểu tiêu bài giám khảo phòng. Bọn họ còn không có đi hành lang chờ ghế ngồi xuống, nhân viên làm việc sẽ để cho Cố Tuấn cái đầu tiên vào đi tiếp thu giám khảo. Cố Tuấn không thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiến lên đẩy cửa phòng làm việc ra, đi vào, mọi người đang phía sau nhìn hắn đóng cửa lại. Đây là một nhỏ hẹp gian phòng, không có cửa sổ. Cố Tuấn vừa đi vào liền thấy phía trước một cái ghế, lại trước chính là giám khảo bàn, sau cái bàn ngồi ba người. Hai cái người đàn ông, một người phụ nữ, đều là trung niên tuổi tác, bọn họ mặt không cảm giác, có không giống với những cái kia chuyên chở xác người một loại khắc lạnh, ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng hết thảy. Một máy máy quay phim đặt ở xó sảnh, bên cạnh treo trên tường có một khối màn ảnh truyền hình, mà ở cái ghế phía trên, trần nhà rủ xuống trước một cái khung mờ ra đèn đồng. Các thầy giáo tốt. Cố Tuấn hướng vậy ba người hỏi qua tốt, bọn họ trước bàn không có đặt vào tin tức bài, hắn không biết nên xưng hô như thế nào. Cố Đồng học, mời ngồi. Môi ở chính giữa nam nhân nói, vậy tấm mặt mũi giống như là mất đi tất cả cao su nguyên lòng trắng trứng, nước mắt mương và vết lõm hai cánh môi đều rất sâu. Bên phải người phụ nữ đeo mắt kính, mặt rất dài, ánh mắt rất nhỏ, bên trái người đàn ông dài thông thường mặt trước quốc, ở trên đường cũng không nhận ra cái loại đó. Bọn họ đều cầm một cây bút thép, trước mặt có một chồng văn kiện, hẳn là hắn tài liệu và giám khảo dùng sách câu hỏi. Cố Tuấn đi cái ghế kia ngồi xuống, máy quay phim ống kính và đèn đồng cũng đúng là hướng về phía bên này, làm người ta trong lòng nhất thời có một cỗ vô hình áp lực. Trung gian nam trên mặt người vết lõm hai cánh môi kéo động, hỏi, đối với người phụ mẫu Ngươi có thể nói cho chúng ta chút gì?" Cố Tuấn trong lòng phát ra một tiếng dựa vào, thân thế của Hàn Quốc gia hẳn là biết hết rồi. Bất quá bây giờ đã rơi xuống đất, hắn lại không khỏi tùng ra một cái khí, mình toàn vắc vậy vắc mệt mỏi. Cố Tuấn nói, "Ta phụ mẫu là nhân viên nghiên cứu khoa học, chết tại một chẳng tai nạn trên biển tai nạn, nhưng ta một mực hoài nghi chuyện của bọn họ không đơn giản, bọn họ người thuê công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu khoa học Lai Sinh có cổ quái, cho nên ta đối với Lai Sinh từng có mấy lần điều tra, nhưng cũng không có thu hoạch." Hắn đã suy tưởng qua loại chuyện này, một khi muốn thẳng thắn cũng không muốn nhiều hơn dầu dễn, để tránh ngược lại quạ đen ra vẻ mình biết nội tình. Hắn lại nói, "Gần đây có cái người đàn ông đang theo dõi ta, ta hoài nghi hắn là Lai Sinh người, ta cũng không biết hắn là mục đích gì. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tháo ra những thứ này đi." Ba vị giám khảo nhân viên cũng đang nhìn hắn, ánh mắt không có rời đi, đồng thời động bút ở trên văn kiện viết cái gì. "Đối với công ty Lai Sinh, ngươi biết chút ít cái gì?" Người đàn ông kia lại hỏi. "Cái gì cũng không biết, nhưng ta bây giờ cảm thấy nó là cái." Cố Tuấn đúng sự thật nói, bí mật kết xã tổ chức, là cái gì để cho người như thế cảm thấy? Một loại cảm giác đi, chính là suy đoán." Cố Tuấn nói. "Bọn họ không nói gì, tiếp tục ở văn kiện viết, cái đó tăng thể diện người phụ nữ hỏi tiếp, ngươi có thời kỳ cuối hành nào khôi u, tại sao còn muốn tham gia thi đấu? Ta muốn tiến vào cái vòng này." Cố Tuấn càng nói càng bình tĩnh, biết hết rồi, rất tốt, ta cảm thấy cha mẹ ta sự việc là cái vòng này sự việc." "Tại sao?" Người phụ nữ lại hỏi. "Ở Long Khảm sâu lần thời điểm, ta nghe được Lý Nhạc Thụy bọn họ nói tin tức gì, vòng Long Khảm có cổ quái cái gì, sau đó thật xảy ra rất kỳ quái quái đái biển nước xoáy. Ta phụ mẫu chính là ở nơi đó mất tích. Mấy ngày trước làm ta thấy những cái kia dị dung bệnh người bệnh hình quái dị dị thể." Ta liền tin chắc trên thế giới đúng là có một cái thần bí vọng, trang này giải thi đấu là ta gia nhập tốt nhất đường tắt. Cố Tuấn lời nói này thân thể to lớn là thật, chẳng qua là thứ tự có chút điều, cho nên hắn nói được vô cùng tự nhiên. Ngươi ở Long Khảm đáy biển thấy được chút gì? Trung gian người đàn ông lại đặt câu hỏi. Cố Tuấn cũng biết sẽ có cái vấn đề này, làm ra tập luyện tốt trả lời, lúc ấy rất hỗn loạn, ngoài cửa sổ mặt rất đen, nước biển vọt tới phòng tới, sau đó có rất nhiều cá dọa sợ chạy trốn. Hắn chủ động cầm Lý Nhạc Thụy điện thoại di động từ túi lấy ra, nói, đây là Lý Nhạc Thụy điện thoại di động, là ta ít ngày trước nhận được từ Mandy Vơ gửi tới trong cái bọc. Chưa ta không thể xác định là chuyện gì xảy ra, nhưng ngày hôm qua giải thi đấu sau đó, ta cho rằng bọn họ là bị quốc gia ngành bí mật mang đi nhốt. Bọn họ hẳn là đang bị mang trước khi đi, đem điện thoại di động gửi ra. Điện thoại di động ngươi cầm trước, giám khảo sau khi kết thúc sẽ có người tìm ngươi muốn. Nam nhân nói. Cố Tuấn gật đầu, cầm bộ này nát vụn điện thoại di động thu hồi túi, quả nhiên. Ngươi cho rằng chúng ta khi biết ngươi tình trạng thân thể sau còn biết tuyển dụng ngươi. Người phụ nữ tiếp hỏi. Đúng, bởi vì ta trạng thái không tệ, có lẽ còn có thể sống mấy năm. Cố Tuấn Tử cười nhạo cười. Chẳng lẽ ngành có thể bảo đảm chúng ta cũng có thể sống thêm 2 3 năm sao? Ba người dĩ nhiên cũng không trả lời, trên mặt mũi liền một chút chập chờn cũng không có, chỉ tiếp tục làm điếc chép. Tại sao ngươi đối với cái đó ngược tiêu bản như vậy quen thuộc? Trung gian người đàn ông hỏi lại. Cố Tuấn hơn ngẩn ra, cái vấn đề này là hắn trước không làm sao ngờ tới. Hắn lập tức ý thức được mình đã hiện ra chỗ mắt, thì phải giọng theo cái này tới, nghi ngờ ả một tiếng, quen thuộc. Ngươi là chỉ cái gì? Ta là học Ivy, lúc ấy ta sợ lần nó bị mắt, phát hiện bề mặt tất cả đều là da chết, thành ngực có bạn trạng xương cản trở, hơn nữa nối liền xương sườn. Ta chỉ muốn trực cầm khối xương kia đầu lấy xuống, mới có thể vào thành ngực. Hắn cái này bộ giải thích là hoàn toàn hợp lý, không cần bạn vẽ cấu trúc phụ cũng có thể phát sinh loại chuyện này. Người đàn ông kia ghi chép trước, người phụ nữ kia lại tiếp lời, "Người đối với dị dung bệnh, dị dung thụ có ý kiến gì không? Mời dùng mấy chữ để dị dung." Cố Tuấn nhớ tới mình cảm giác dị dung thụ có một loại quỷ dị mỹ cảm, có lẽ phải né tránh luôn từ nói chán ghét mới phải. Có lẽ không phải. Hắn ở người ta bên kia đã có rất nhiều điểm khả nghi, nếu như vấn đề này vậy hàm hồ không rõ, có thể tất cả nói cũng biết mất đi độ có thể tin. Một niệm thoáng qua, hắn quyết định nói thật. công bố, kỳ dị, nhưng lạ vừa tính sảo, lộc lấy ba vị giám khảo nhân viên vẫn là mặt không cảm giác. Lúc này người phụ nữ kia cầm lên một cái rẻ một nhân mấy cái, trên ghế không đèn đồng sáng, nhất thời có ánh sáng mạnh đánh xuống, Cố Tuấn chỉ có thể híp mắt, cảm thấy rất khó chịu. Cố Đồng học mời nhìn về phía màn ảnh. Người phụ nữ nói, Cố Tuấn híp mắt nhìn sang, chỉ gặp trong màn ảnh yên tĩnh không tiếng động chiếu nổi lên một ít quái dị hình ảnh, loài người chạm ngón, thành đoàn nhũ chủng, dưới đêm tối bờ biển hải đăng, núi sâu rừng khô. Hắn vừa xem, trong lòng đột có một cổ giống vậy quái dị cảm giác bị áp bách. Đã qua ước chừng 10 phút, Cố Tuấn không biết nhìn nhiều ít đoạn không cùng hình ảnh, cảm giác bị áp bách đã đổi thành là kiềm chế, táo loạn. Đột nhiên, hắn nghe được một cái xa lạ thanh âm, là trước một mục không lên tiếng bên trái người đàn ông kia, trong thanh âm không tình cảm chút nào. "Cố Đông Học, tiếp theo ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời ba loại câu trả lời một loại trong đó. A đúng vậy, B sen vào là cùng không phải bây giờ, C không phải. Ngươi chỉ có thể ở 5 giây bên trong làm ra trả lời, vô luận ngươi có trả lời hay không, 5 giây sau đó ta cũng sẽ hỏi ngươi một đề kế." Cố Tuấn nghe được cái này, nhất thời rõ ràng liền đây là phải làm gì, tâm lý đánh giá, nhân cách chất nghiệm. Trước kia vì đeo đổi lưư sinh, hắn đối với y học tâm lý học từng có một chút rõ ràng, a, b, c ba chọn một hẳn là cặc kèo 16 loại nhân cách nhân tố xét câu hỏi cái loại đó tiểu mẫu, thông qua hắn trả lời cho hắn chấm điểm, lại lấy số điểm đánh giá người hắn cách loại hình. Cố Tuấn bỗng nhiên cảm giác đây mới là giám khảo điểm chính, thân thể của hắn và bệnh đều không phải là điểm chính, quốc gia còn nhiều mà có thể an toàn sử dụng phương thức của hắn. Nhưng nếu như hắn tâm lý và nhân cách bị cho rằng không thích hợp loại công việc này, liền khẳng định không được. Trên thế giới có ác ma sao? Bên trái người đàn ông hỏi già vấn đề thứ nhất. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Cố Tuấn còn đang trầm mặc. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt bằng sạn tợn tùy hột kẹt một chương 39, nhân cách chất nghiệm. Trên thế giới có ác ma sao? Loại nào ác ma? Tỷ dụ ý nghĩa ác ma? Vẫn là tôn giáo ý nghĩa ác ma. Cố Tuấn biết mình như thế nào đi hiểu cũng chính là đánh giá một vòng, bởi vì nhân cách lý luận cho rằng sách câu hỏi pháp có thể phản ánh ra tiếp nhận đánh giá người ý thức, tự mình thuộc về bởi vì động cơ hệ thống. Hắn nghe vấn đề sau nghĩ đến cái gì, liền quyết định hắn trả lời như thế nào, cái này vừa vận sẽ phản ánh ra người hắn cách là thủ. Mà bây giờ hắn nghĩ tới là tôn giáo ý nghĩa ác ma. Cái này làm cho hắn hơi dừng lại hạ, lấy trước mắt khoa học nhận biết không thể nào hiểu ác ma, có không? Mấy tháng trước hắn sẽ nói không có, nhưng là bây giờ, sắp đến thứ 5 giây thời điểm, hắn đáp, có. Cố Tuấn vừa làm đáp, ba vị giám khảo nhân viên cứ tiếp tục động bút đi trên văn kiện viết. Hắn không biết vấn đề tiêu chuẩn câu trả lời là cái gì, vậy mà nói, câu trả lời theo tiêu chuẩn phù hợp liền nhớ 2 phút, ngược lại nhớ không điểm, hai người bây giờ nhớ 1 phút. Bên trái mặt chữ của người đàn ông lại hỏi, người hy vọng mình sau khi chết có thể lên thiên đường sao? Ừ. Một con chó hoang rơi vào biển chết chìm, chuyện này để cho người khổ sở sao? Ừ. Một người sa lạn chết đi, so một con chó chết đi, để cho ngươi càng khó chịu hơn. Đây thật là vấn đề kỳ quái, bất đồng tình cảnh sẽ không có cùng câu trả lời. Cố Tuấn trong nháy mắt nghĩ đến, nếu như người kia là người phạm tội giết người đâu, vậy con chó là hắn tốt đồng bạc đâu. Tại sao thời gian đầu tiên sẽ nghĩ như vậy, mà không phải người tốt và chó dữ? Cảm thấy chó so người càng có thể là tốt sao? Đây là tim ta lý nghiêng về sao? Cố Tuấn chỉ có thể đáp, ở giữa hai cái. Ngươi thích cảm xúc mạnh mẽ sao? Ở giữa hai cái. Ngươi cho rằng người điên là để cho người chán ghét sao? Có phải thế không? Hai người bây giờ Vồ mặt của Cố Tuấn làm sao đáp, là cau mày suy tư vẫn là bật to lên, ba vị giám khảo nhân viên vẫn là mặt không cảm giác, mặt chữ quốc người đàn ông giọng không có chút nào tâm trạng biến hóa. Người thành tựu bác sĩ, sẽ cho một người xấu cứu mạng sao? Cố Tuấn lại ngừng lại, đây là một đạo đức vấn đề khó khăn, tiêu chuẩn câu trả lời là cứu, bởi vì chuyện cứu người nguyên nhân bác sĩ làm, phán xét người tốt xấu sao do quan tòa làm. Nhưng thực tế sẽ không luôn là như thế đơn giản đi, sẽ có hắn không muốn cứu tình huống. Cố Tuấn liền nói, ở giữa hai cái, ngươi cho rằng đã qua đều là thật sao? Lại một cái vấn đề kỳ quái, Cố Tuấn nghĩ đến rất nhiều. thậm chí nghĩ đến lượng tử lực học đối may thí nghiệm, ở giữa hai cái, kiến thức có phải hay không lực lượng lớn nhất? Cố Tuấn trầm mặc 2 giây, không phải, ngươi phải chăng khát vọng lực lượng? Ừ, sinh mạng ngắn sâu xa, khoa học cối, vũ trụ chân tướng, ngươi quan tâm sao? Ừ, vì biết được những câu trả lời này, ngươi sẽ không để ý hết thảy sao? Cố Tuấn lại trầm mặc, không để ý hết thảy. Phấn lượng nặng cỡ nào một cái tự ạ, nhưng nếu như có thể biết được hết thảy hết thảy câu trả lời. Hắn đáp, ở giữa hai cái. Hắn có thể không để ý mình, nhưng là vừa không muốn thương tổn người khác. Ngươi tin tưởng thân tình sao? Ừ, Ngươi tin tưởng hữu nghị sao? Ừ. Ngươi tin tưởng tình yêu sao? Cố Tuấn dừng lại, tình yêu. Vật này phức tạp hơn, hắn cảm thấy tất cả tình yêu đều là có điều kiện, nhưng có điều kiện có tính hay không tính yêu. Hắn đáp, ở giữa hai cái. Ngươi cho rằng ở loài người trên có hay không cao hơn chân lý? Cố Tuấn đâu, loài người biết bao nhỏ bé, lại làm sao có thể đã hiểu cao nhất chân lý? Có. Hắn nói, cái loại đó chân lý có thể vượt qua thân tình, hữu nghị và tình yêu sao? Chẳng biết lúc nào dậy, Cố Tuấn trong lòng chất đống một đoàn nặng đè đè mây đen, hắn khẽ hô một hơi, ở giữa hai cái Mặt chữ quốc người đàn ông lại đi trên văn kiện hoa hạ một khoản. Từng cái vấn đề ở giám khảo phòng bên trong vang lên, Cố Tuấn không ngừng ở 5 giây bên trong trả lời, vừa đáp trả phía sau càng có một cổ suy nghĩ quán tính ở hiện lên, liền chính hắn cũng phát giác mình lối suy nghĩ, nhưng ngược lại cảm thấy mình có chút xa lạ, không phải mình cho lạ như vậy xem nhiều phân minh. Hắn vậy càng phát ra rõ ràng liền cái này không tầm thường nhân cách chất nghiệm. Tầm thường xem các kiểu 16 hạng nhân cách nhân tố sách câu hỏi, đo lường chính là vui nhộn tính, thông minh tính, ổn định tính, hoài nghi tính, ảo tưởng tính cùng 16 cái căn nguyên đặc chất. Eisen nhận cách xách câu hỏi đo lường chính là ba người cách duy độ và một cái hiệu quả độ tiêu chuẩn tính hiệu, còn có mỉn mẹ sổ tạ hơn hạng nhân cách điều tra biểu văn. Văn. Nhưng bây giờ hắn tiến hành cái lượng này biểu trách nghiệm, tựa hồ là ở độ lượng hắn đối với loài người, dị loại, vật chất, tinh thần, thì phi thiện ác đúng sai cùng điều này hiểu, lại do lần đi đánh giá người hắn cách loại hình. Cũng không biết ở ngành bí mật nơi đó, đều có những người nào cách. Như vậy vấn đáp kéo dài hơn nửa tiếng, cố tuấn trả lời có thể có 300 vấn đề trở lên. Ngươi cảm giác được mình có trọng yếu không? Ở giữa hai cái Lâm Cố Tuấn trả lời xong cái vấn đề này, cái đó, mặt chữ quốc người đàn ông hơi gật đầu, có thể, xét câu hỏi kết thúc, nhưng mà trách nhiệm cũng không có lúc này kết thúc, mặt chữ quốc người đàn ông lại nói, Cố Đông Học, tiếp theo ta sẽ nói ra một cái từ, ngươi phải dùng cái từ này ở 2 giây bên trong nhanh chóng nói ra một câu nói. Cố Tuấn gật đầu ứng hảo, đây là muốn tiến hành chiếu pháp trách nhiệm bộ phận, phản ánh chính là tiềm thức đặc thù kiểu mẫu. Vậy bắt đầu. Mặt chữ quốc nam nhân nói, vĩ đại. Đây là một cái vĩ đại tác phẩm. Cố Tuấn nói lối ra, sau đó ý thức mới nhận ra được, mình lại không có nói người vĩ đại, mà là nói tác phẩm. Không cách nào hình dung Người đàn ông còn nói, Cố Tuấn suy nghĩ một chút, người phụ nữ kia đẹp được không cách nào hình dung. Phản ảnh này ra hắn tiềm thức tính xung động sao? Không đúng, hắn có suy nghĩ một chút, đây là ý thức. Mặt chữ quốc người đàn ông hiển nhiên vậy phát hiện. 2 giây là một cái đặc biệt ngắn ngủi thời gian, so với từ ngữ liên tưởng trắc nghiệm dùng 3 giây còn muốn ngắn, rất ít có người có thể đi qua ý thức suy tính lại làm trả lời, dù là loại này suy tính là không tự chủ lực, mà dụng ý thức đáp lại, liền đo lường không ra tiềm thức. Cố Đông Học, người nguyên nghe đề sau 1 giây bên trong lập tức trả lời. Mặt chữ quốc người đàn ông không thể làm gì khác hơn là yêu cầu nói. Chu Dân sâu nếp nhăn người đàn ông và bên phải tăng thể diện người phụ nữ nhìn nhau một mắt, đây là Cố Tuấn lần đầu tiên thấy bọn họ có như thế phong phú diễn cảm. Bọn họ muốn là tiêm thức, là tiêm thức. Cố Tuấn trong lòng yên lặng tự nhủ, ngươi cũng không muốn biểu hiện được như thế mới vừa, nếu không bọn họ muốn định thế nào trước khi giám khảo? Chết. Mặt chữ quốc nam nhăn nói. Sinh tồn vẫn là chết mất, đây là một cái vấn đề. Cố Tuấn bật thốt lên, nhưng là gay go. Vẫn là ý thức, hơn nữa bị Thái tử Hiên xạ cái sập rơ mang lại. Mắt chữ quốc người đàn ông một lần nữa không có viết xuống giấy chép, nhưng là cầm lên một chồng giấy trắng và nhấc chi viên châu bút, đứng dậy đi tới đưa cho hắn, "Cố Đông Học, chúng ta làm biết vẽ pháp đi. Tiếp theo ta sẽ ở màn ảnh chiếu một ít tranh ảnh, ngươi muốn vẫn nhìn màn ảnh, hơn nữa nói ra mình thấy được tranh ảnh nội dung, trên tay một mực hội họa, không cần nhớ, không muốn ngừng." "Được." Cố Tuấn nhận lấy giấy và bút, biết cho dù mình vẽ chặng qua là một đoàn bừa bộn tiến vòng, ở nhà tâm lý học trong mắt, vậy là có thể phân tích ra hắn tiềm thức hoạt động. Hắn không nghi ngờ chút nào điều bí mật này ngành ở phương diện này bản lãnh. Hắn hít thở sâu một chút, nhìn mặt chữ quốc ngữ đàn ông nhấn nhẹ một, bên kia trên tường màn ảnh truyền hình lại sáng lên. Tờ thứ nhất trên ảnh là tối mờ bầu trời, khắp nơi là mây đen dày vải. Bầu trời, mây đen. Cố Tuấn Vừa ngắm trước màn ảnh nói, một bên động bút trên giấy tùy ý hoa đường cong. Bởi vì ý thức sự chú ý toàn đi miêu tả trên ảnh hành vi đi, không ngừng hoa động tay phải nhất thời liền bị tiệm thức nắm trong tay đi. Trên màn ảnh tranh ảnh tiếp tục, mang theo vết máu đoạn đầu đài, chất đống thành phiến thi thể, xanh thảm biện hơi, con rồi là tạ, hình đen trắng phiến bên trong bên tường bẻ gái. Hắn không ngừng miêu tả biến đổi trên ảnh, không ngừng vẽ hoa, cũng không biết mình ở vẽ cái gì. Hoàn toàn không, có chút nào ý tưởng, chẳng qua là trong lòng có chút táo loạn. Dần dần, mặt chữ Quốc người đàn ông nhìn Cố Tuấn trong tay giấy, chân mày lại có một chút hơi nhíu. Xâu nếp nhăn người đàn ông và tăng thể diện người phụ nữ đều đứng lên, nhìn. Cố Đồng học, có thể, dừng lại đi. Phía trước màn ảnh bỗng nhiên mất bóng xem mà đổi được đen nhánh, Cố Tuấn lúc này mới chợt hiểu tới đây, à. Tìm một trận này, hắn tay phải nhưng cảm thấy rất mệt mỏi, lại phát hiện mặt chữ Quốc người đàn ông vẻ mặt có biến. Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, ta vẽ chút gì? Hắn nhìn về phía trong tay giấy vẽ Nhưng thấy trên giấy nhiều một nắm cái loại đó dị văn ngôn ngữ chữ viết, một nhóm hắn có thể đọc được dị văn. Quỷ lạnh, văn bèo, điên cuồng. Bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu xé ra, chết nhu nhũ tướng cùng tiên địa cùng chung lâu dài. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sặn tợn tùy hột kẹt một chương 40, tinh thần bình thường. Cố Tuấn nhìn giấy vậy một nắm cuồng loạn bút tích viết liền dị văn, hút vào không khí nhất thời ở hắn phổi bên trong ngưng kết thành khối. Cố Đông Học, đây là cái gì? Mặt chữ quốc người đàn ông hỏi, trên mặt bất lộ thanh sắc. Cố Tuấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quốc gia đối với loại này dị văn hiểu rõ không? Ba vị giám khảo nhân viên xem không học được những lời này ý nghĩa, bây giờ liền khi bọn hắn có thể xem hiểu đi, mình mặc dù có thể viết ra những lời này có thể có nguyên nhân khác. Hắn nghĩ nói, không biết, hình như là ta phụ mẫu một ít văn kiện bên trong đồ, ta có ấn tượng. Mới nói tưởng tận nói chuyện gì xảy ra. Ta phụ mẫu cho tới bây giờ không để cho ta tiếp xúc bọn họ công tác, ở nhà vậy không cho phép ta đi vào bọn họ thư phòng. Nhưng có một lần ta lén lén xuống vào, thấy trên bản có chút có những thứ này kỳ quái chữ viết văn kiện, ta cảm thấy là chữ viết. Ta ở trong thư phòng chơi một hồi, liền bị bọn họ tại chỗ nắm, ba ta cầm ta mắng một trận. Còn để cho ta đối diện tượng và đứng, cho nên ta ấn tượng rất sâu. Đã qua đều là thật sao? Cố Tuấn vừa nói những thứ này hiện đang chuyện cũ, nhưng cảm giác đây là đấy lòng sông ra nhớ lại. Cái đó công ty licensing nam nhân nói văn truyện, có thể hay không thật vẫn là theo dị văn có liên quan. À. Mặt chữ quốc người đàn ông nhìn Cố Tuấn, bên kia ngoài ra hai vị giám khảo nhân viên cũng là nhìn, dò xét hắn mỗi một tia nhỏ xíu diễn cảm. Nhưng Cố Tuấn cảm giác đây chính là thật, vì vậy không có chút nào nói láo thần thái, lại hỏi, có thể nói cho ta đây là ý gì sao? Một cái tiểu dò xét. Mặt chữ quốc người đàn ông không nói gì, Cầm lấy trong tay hằn giấy bút liền đi về. Sâu nếp nhăn người đàn ông tiếp lời, "Cố Đông Học, ngươi giám khảo xong rồi, đi ra ngoài đi." Bọn họ hơi quá mặt không cảm giác, hiển nhiên là đụng phải một khối xương khó gặm. "Cảm ơn ba vị lão sư." Cố Tuấn lập tức chỉ có thể ôm sâu đẩm nghi ngờ đứng dậy rời đi. Làm hắn đẩy ra giám khảo phòng cửa, canh giữ ở cửa bên một vị nhân viên làm việc nhìn xem hắn, liền nói, "Cố Đông Học, mời theo ta tới, cấm chỉ trò chuyện." Cũng đã qua gần 1 giờ, ngồi đang đợi trên ghế những thứ khác tám người rối rít đưa mắt tới, cũng bị dặn dò không thể trò chuyện, chẳng qua là đưa mắt nhìn Cố Tuấn đi tới. Lại qua tốt một chợt Các nhân viên làm việc mới đệ cho Vương Nhược Hương cái thứ hai vào đi tiếp thu giám khảo. Bên kia, Cố Tuấn bị dẫn rời giám khảo bên ngoài phòng mặt hành lang sau đó, quả nhiên thị có khác một nhóm hai vị nhân viên tìm tới hắn, vì lý nhạc thủy điện thoại di động sự việc. Cố Tuấn nhìn ra được hai người hẳn là cảnh sát một loại chức vụ, hắn đem điện thoại di động giao cho bọn họ, cũng trả lời một vài vấn đề, ở Long Khảm, nhận được bọc sau. Ở Long Khảm tình huống hắn cơ hồ đều đúng sự thật cho nhau biết, bọc do thu phát phòng đưa đến nhà trọ sau đó, hắn mở ra chính là bộ này nát vụn điện thoại di động, không mở được cơ hội, cũng không có cầm đi sửa qua, gần đây hắn một mực mang theo người trước. Nhạc Thụy bọn họ có tốt không?" Cố Tuấn hỏi. Thật ra thì hắn suy đoán là Lâm Tiểu Đường gửi ra điện thoại, bởi vì Lý Nhạc Thụy lúc ấy có tổn thương còn phải làm giải phẫu, Lô Đông không gần này, chỉ có thuộc về Thanh Xuân thời kỳ Phan Mịch Lâm Tiểu Đường có khả năng nhất. Nhưng hắn và nàng không có trao đổi qua số điện thoại, không quen, cũng không để ra nàng. "Chúng ta không có quyền trả lời người bất kỳ vấn đề." Cảnh sát nhưng chỉ là như thế đáp. Cố Tuấn suy đoán ba tên kia chính là bị ngành bí mật cấu trước, thân người an toàn độ là không thành vấn đề. Nghĩ đến bọn họ bị giam phòng tối nhỏ hình ảnh, Lý Nhạc Thụy thượng toán hạ kiêu, Lô Đông sợ hãi bất an, Lâm Tiểu Đường phiền nào không, giúp Hắn có chút buồn cười, các người ban đầu cũng không nên hạ sâu là tuyển. Bất quá nói như vậy, hắn liền không thấy được cái đó video, xem ra còn phải cảm tạ bọn họ. Hai vị cảnh sát hỏi xong nói liền đi, giám khảo phải chăng vượt qua kiểm tra còn không biết, nhưng Cố Tuấn do nhân viên làm việc mang đi xuống đầy đất tiếp tục tiến hành kiểm tra sức khỏe bộ phận. Cố Tuấn lập tức biết, kiểm tra sức khỏe cũng không phải là chỉ có những cái kia thông thường hạng mục, còn có rất nhiều hạng mục xem thần kinh tâm lý chặng nghiệm, đây là dùng cho đối với nhân loại nào chức năng đánh giá, bao gồm cảm giác giác, vận động, lời nói, chú ý, trí nhớ và chịu tượng năng lực suy nghĩ vân vân. Hắn làm thành bộ chặng nghiệm Có đo lường tra bị thử khai quát, suy luận cùng năng lực phạm vi trách nhiệm, có đo lường tra bị thử xúc chi giác, vận động giác, tay hiệp đồng cùng sự linh hoạt chờ trạm làm việc trách nhiệm, có đo lường tra bị thử không gian chi giác, suy nghĩ sự linh hoạt cùng năng lực đường nối trách nhiệm. Trách nhiệm phương thức đều là ngành bí mật mình biên chế tăng cường bản. Ví dụ như trạm làm việc trách nhiệm, thông thường phương thức là bị thử che tắm mắt, bằng cảm giác giác cầm không cùng hình dáng hình khối bỏ vào đối ứng một trong cái máng, phân là lợi tay, phi lợi tay, hai tay lần ba làm việc, cuối cùng về lại ước nói ra những cái kia hình khối hình dáng và vị trí. Nhưng hắn chắc nghiệm phương thức là bịt mắt đối mặt một đống lớn sếp gỗ, cần đem một số sếp gỗ hợp lại thành các loại hình khối, một phần khác vốn là bánh hảo hình khối, chắc nghiệm nhân viên lại đem chúng nhiễu loạn sau đó để cho hắn bỏ vào tương ứng một trong cái máng, cuối cùng chỉ để cho hắn nói ra hợp lại hình khối tính tức. Như vậy phương thức đối với cảm chi giác yêu cầu cao hơn, hơn nữa rất dễ dàng thì biết khiến cho trí nhớ bị lỗi, Cố Tuấn dù sao cũng hết sức hoàn thành. Điều bí mật này ngành thật rất như khác. Cố Tuấn tiếp nhận chắc nghiệm vượt hơn, lại càng như thế cảm thấy, chọn lựa ra đâu chỉ chẳng qua là y học người. Hắn thậm chí đón nhận tinh thần chứng ngại đánh giá kiểm tra, khá tốt kết quả kiểm tra là hắn không có bệnh tâm thần. Thank you y học chó, Cố Tuấn có thể từ nơi này chút chắc nghiệm trong nhìn ra thân thể mình rất khỏe mạnh, trừ hành nao khôi u liền cái gì cũng không sai. Hẳn là nhằm vào hắn hành nao khôi u, hắn còn được an bài đi làm cái lô nao tăng cường từ cộng hưởng, lấy hơn nữa tinh tế kiểm tra hắn não bộ tình huống. Những thứ này kiểm tra kết quả, Cố Tuấn một phần cũng không nhìn thấy, làm xong hạng nhất thì tiếp tục chạy tới hạ hạng nhất. Cho đến hạ chiều 5 giờ, hắn mới bị nhân viên làm việc cho biết đã làm xong tất cả kiểm tra hạng mục, cái này ước chừng liên tục tiến hành 10 giờ. Sau đó, Cố Tuấn liền bị mang về tòa cao ốc này tầng thứ nhất, đi một cái nghỉ ngơi phòng chờ. Làm hắn đẩy cửa ra đi vào phòng chờ, nhưng phát hiện Vương Nhược Hương, Thái tử Hiên bọn họ 8 người toàn bộ đều ở đây, tán gẫu tán gẫu, xem tạp chí xem tạp chí. Cố Tuấn hỏi một chút bọn họ, mới biết mọi người đều đã hoàn thành giám khảo và kiểm tra sức khỏe. Hắn bắt đầu trước nhất giám khảo, nhưng trễ nhất kết thúc kiểm tra sức khỏe. Bây giờ mọi người được phép nói chuyện với nhau, Cố Tuấn nói tới nhân cách trách nghiệm vấn đề số lượng, Thái tử Hiên nói, hơn 100 đề đi. Mã Gia Hoa sư huynh cũng là 100 đề chừng. Vương Nhược Hương suy nghĩ một chút nói, ta hẳn đáp, chờ ta coi một cái. 200 đề chừng. Ta nhưng mà đáp 300 dư đề, Cố Tuấn vẫn không rõ sao. là hắn giám khảo và kiểm tra sức khỏe đặc biệt hơn hạng mục, cường độ đặc biệt lớn, tốn thời gian đặc biệt hơn. Quả nhiên hắn lại hỏi một chút, nói thí dụ như, mọi người kiểm tra sức khỏe hạng mục trong căn bản cũng không có tinh thần chướng ngại kiểm tra. Tại sao ta có? Cố Tuấn cau mày một cái, chẳng lẽ ta nhìn qua giống như vậy là bệnh tâm thần sao? Ít nhất ta bây giờ biết liền người không phải. Vương Nhược Dương nói, mọi người nói được nhiều nhất vẫn là nhân cách trách nghiệm, cũng muốn biết kết quả của mình, mấy vị nữ sinh cùng với thái tử hiên nhất là ưa chuộng, theo quan tâm tròm sao vận trình tự như. Đồng hồ trên tường kim chỉ giây từng vòng chuyển động, lại qua một cái hơn giờ, đến bảng 6h tối hơn. Phòng chờ cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Tân giáo sư và mấy vị khác giám khảo nối đuôi mà vào, mọi người rối rít đứng lên, Cố Tuấn nhìn Tân giáo sư mặt mũi bình tĩnh, trong lòng có chút khẩn trương. "Các vị bạn học, đánh giá kiểm kết quả đi ra." Tân giáo sư quả nhiên đối với bọn họ nói. "Nguyên thủy đại thì đạt nguyện thủy đệ thi đạt 1 chương 41, đánh giá kiểm kết quả tờ đơn." Tân giáo sư vừa trước lời nói, bầu không khí khẩn trương ở trong phòng chờ nổi lên, bọn họ nhớ lại thi vào trường đại học thả bảng hành hạ thời khắc, mọi người cũng thông qua. Tân giáo sư mặt mũi giãn mua lên lộ ra vẻ mỉm cười. Những lời này để cho mây đen lập tức tiêu tán, hành hạ chuyển thành vui vẻ. Tô Lũ Hằng, Dương Minh bọn họ cũng đều cười, thái tử hiên nhất thời cảm khái, vận mệnh à. À. Cố Tuấn Bề ngoài còn rất bình tĩnh, nhưng ở kích động trong lòng hô to một tiếng, mấy ngày liên tiếp đè ở trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có thể gia nhập chính là một cái tốt bắt đầu. Các người đem chính thức thành là chúng ta Thiên Cơ cục Đông Châu phân cục y học bộ thực tập sinh. Thiên Cơ cục. Mọi người rốt cục thì lần đầu tiên nghe được điều bí mật này ngành tên, lấy từ Thiên Cơ bất khả lộ ý nghĩa sao? Tân giáo sư lại nói, ngày mai dạy các ngươi đem ở Đông Châu phân cục trụ sở chính tiếp nhận kỳ hạn 1 tháng khép kín thức huấn luyện. Đợi một hồi xe chuyên dụng sẽ đem các ngươi đưa trở về một chuyến, các ngươi thu thập xong hành lý lại đi trụ sở chính, cũng phải theo người nhà nói một chút, bởi vì các ngươi ở huấn luyện kỳ là không tới truyền tin internet. Nhớ không muốn tiết lộ bí mật. Tốt lắm, hành động đi. Mọi người rồi giữ nghiêm túc hẳn là, đây là Tần giáo sư lại một lần nữa gọi lại Cố Tuấn, "Cố Tuấn, ngươi trước lưu một hồi." Lập tức mọi người tất cả ra ngoài trước, trong phòng chờ chỉ còn lại Tần giáo sư và Cố Tuấn. Tần giáo sư đánh giá Cố Tuấn, du du thở dài, nói, "Ngươi hành nạo khôi ưu tình huống ổn định, giám khảo bộ cho rằng còn có thể tiến hành công tác." Tiếp theo mỗi một tháng, ngươi cũng phải tiếp nhận một lần não bộ kiểm tra, nếu như ngươi bệnh tình trở nên ác liệt, liền cần lập tức đình công. Rõ ràng. Cố Tuấn nghe, nhìn ra được Trần giáo sư ở là mạng hắn không lâu vậy mà thương tiếc, xem ra Thiên Cơ cục đối với hắn bệnh vậy không việc gì cái hay, Thiên Cơ cục hẳn là không có tốt gì văn. Gặp Tân giáo sư tựa hồ không dự định nói hắn phụ mẫu, hắn vội vàng chủ động hỏi, "Trần lão sư, cha mẹ ta sự việc, liên quan tới công ty Lai Sinh, cùng với ngươi phụ mẫu, những tin tình báo này tư liệu không phải ngươi cái này công nhân cấp bậc quyền hạn có thể hiểu." Văn giáo sư nói được rất nghiêm túc, tỏ rõ không có khách sáo chỗ trống, ngươi sau này không nên hỏi nữa, cũng không muốn theo người khác nói tới. Nếu như sau này ngươi quyền hạn đến, mới lại có thể tra cứu tư liệu. Ta chỉ có thể nói, giám khảo bộ cho rằng ngươi biết bộ Phật thiếu, người ngươi cách là độc lập, không ảnh hưởng ngươi là trời cơ hội cục giúp sức. Nhưng là ngươi có thể so với người khác tiếp nhận càng thưởng xuyên giám khảo, đang tăng lên cấp bậc trên đường, cũng sẽ tiếp nhận khó khăn nhiều hơn phiêu chiến. Cố Tuấn im lặng gật đầu một cái, thật ra thì đối với lần này đã là ý liệu bên trong. Hắn so người khác hơn nhiều như vậy đánh giá kiềm hàn mục, nhất định là vậy ba cái giám khảo nhân viên có chút ban quan. Hắn tiềm thức hoạt động thậm chí để cho bọn họ hoài nghi hắn có phải là bị bệnh tinh thần hay không. Nếu sẽ để cho bọn họ ban quan, vậy công ty Lai Sinh thì không thể là thứ tốt gì. Nhưng Thiên Cơ cục lựa chọn tiếp tục dùng hắn, một phần là tự giác có thể quản lý tốt hắn, một bộ khác là hắn đánh giá kiểm kết quả vượt qua kiểm tra đi, hoặc là còn có một ít cái khác hắn còn không biết nguyên nhân. "Tần giáo sư, chúng ta giám khảo kết quả mình có thể thấy sao?" Cố Tuấn hỏi ra khác một cái nghi vấn, vẫn là muốn biết mình nhân cách kiểu. "Các ngươi giám khảo kết quả thuộc về là giám khảo bộ cơ mật hồ sơ." Tần giáo sư lại nghiêm túc nói. Chỉ có cao cấp người khác nhân viên có thể xin tra xem, ta có thể, các ngươi còn không thể. Thiên cơ cục các ngành đều có mình độc lập tính, chỉ biết hợp tác lẫn nhau, sẽ không can thiệp đối phương. Những cái kia giám khảo nhân viên là giám khảo bộ, liền long khảm sự việc đối với người điều tra người hỏi nhân viên là điều tra bộ, mà chúng ta là y học bộ, biết chưa? Rõ ràng. Cố Tuấn lại là gật đầu một cái, nhớ tới cái gì mà hai hàng lông mày khẽ nhíu, những cái kia chuyên chở xác người đâu. Hắn không quên được những người đó quỷ lạnh hơi thở, cũng là y học bộ. Tân giáo sư lần nữa đổi hồi hiền hòa sắc mặt, chàng trai, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi trơ hết nghe theo ngành an bài đi. Được, được, ta biết. Đi đi. Cố Tuấn liền vậy đi ra phòng chờ, cùng Vương Nhược Hương bọn họ cùng nhau rời đi nhà này cũ kỹ lâu làm việc, ngồi lên trở về mỗi người trưởng học xe chuyên dụng rời đi. Mã Tân giáo sư lúc rời phòng chờ sau đó, đi tới cao ốc tầng thứ 3 tạm tổn phòng hồ sơ, cầm lần này chín sinh mạng mới dám khảo kết quả, đến bên cảnh tra cứu phòng. Đi theo hắn còn có năm vị trước cuộc tranh tài giám khảo, đều là y học bộ cao cấp nhân viên, đều có đủ quyền hạn tra xem những thứ này sinh mạng mới sổ thành tích, còn như những cái kia cao cấp đứng cơ mật là không thấy được, đây không phải là hoàn chỉnh hồ sơ. Lần này chín tân sinh bên trong 6 nam sinh, Cố Tuấn, Thái Tử Hiên, Mã Gia Hoa, Tôn Vũ Hằng, Dương Minh, Trình Nghị Phong. Còn có 3 người nữ sinh, Vương Ngự Hương, Chu Di, Giang Bán Hạ. Trà Cửu Phòng đơn giản nhạc khiết, tần giáo sư bọn họ phân ngồi ở một bàn hội nghị bàn dài bên, vừa uống trà xanh, vừa nhìn giống nhau chín địa vật kiện. Tần giáo sư ngồi ở chủ vị, cao tuổi mặt mũi đặc biệt nghiêm túc, cầm trên văn kiện mỗi một cái hạng mục cũng tỉ mỉ thấy rõ ràng. 9 người bên trong Mã Gia Hoa, Dương Minh, Trình Nghị Phong và Chu Di mặc dù cũng là từ giải thi đấu bộc lộ tài năng, đặc ở cả nước tất cả ý giáo cũng coi như là tinh anh. Nhưng lại đặt ở thiên cơ cục cũng chỉ có thể coi như là tư chất bình thường. Bọn họ ở các hạng tâm lý xác nghiệm và thân thể kiểm tra lên, cũng không có lộ ra đặc biệt gì thiên phú, chỉ thích hợp làm binh lính bình thường. Tôn Vũ Hằng, tự tin, tự hạn chế, bên ngoài nghiêng, khắp mọi mặt tiên tư không tệ, có thể điểm chính đào tạo một chút, nói không chừng có thể bồi dưỡng được một cái tương lai chủ trị. Giang Bán Hạ cô nữ xinh này, là Đông Châu Trung Y gia thế xuất thân, cũng là lần này duy nhất một xuất từ Trung Y dược trường học mầm non. Loại nhân tài này không nhiều, hơn nữa nàng có một cái rất lớn ưu điểm là trí nhớ tốt vô cùng, hứng phấn tính cao, tích cực, hoạt bát. cũng có thể thử thật tốt nào tạo. Vương Ngự Hương, lần này thứ hai tốt mầm non, xuất thân gia đình trung lưu, không việc gì bị đục chảy qua, nhưng là độc lập, có hằng thông minh tính cao, có rất cao trí tưởng tượng và động sát lực, loại người này thường thường có thể có một ít người thường không nghĩ tới nào được vẻ. Nhưng cái này trông giàu có tưởng tượng, lãng mạn đặc chất, vậy khiến cho được nhất định phải tăng cường đối với nàng suy nghĩ huấn luyện, để cho nàng hơn nữa ổn định, nếu không sự việc rất dễ dàng đi hỏng Bách Phương hướng đi. Các ngươi cảm thấy thái tử Hiên như thế nào?" Tân giáo sư uống trà hỏi. Thái tử Hiên người này vui nhón tính và dễ chịu tính vượt trội. cũng không tệ thông minh và tinh thần trách nhiệm, mặc dù tựa hồ thiên phú không cao, người như vậy nhưng là trong đoàn đội không thể thiếu được gián lại thuốc, cho dù không thành được đại khí, để ở nơi đâu nhưng cũng biết rất tốt khiến cho. Đây cũng là bọn họ thích nhất cái loại đó tân sinh một trong, tốt quản lý, tốt đàn bài. Vì vậy, lần này những thứ khác dám khảo đều rối rít khen nói, không tệ. Chỉ là có chút lão, đầu cũng trọc. Người này ta muốn rồi, ta chỉ thích loại này hiền hòa. Ai yêu lão chỉnh, mỗi lần có học sinh mới, người cái nào không thích? Cái nào không muốn? Cái này giang bán hạ ta cũng không muốn, ta lại không hiểu chung ý đi. Ha ha. Tần giáo sư cười một tiếng, bọn họ muốn ở thực tập sinh tiến hành huấn luyện trước liền làm dễ chi phối, không cùng cương vị không có cùng huấn luyện nội dung. Bất quá lần này mọi người tranh đoạt kịch liệt nhất cái đó tân sinh, không phải là Thái Tử Hiên. Tần giáo sư cầm Thái Tử Hiên tờ đơn để qua một bên, nhìn lên một phần khác, trang thứ nhất bên trái thượng dán nhân vật tấm ảnh là một trẻ tuổi đẹp trai nam sinh, tên chữ, Cố Tuấn. Cố Tuấn à, Tần giáo sư nhìn phần này văn kiện, một đôi lão hạ mục hơi hít lại, đưa tay đi lấy ly trà nhưng dọ sét mấy cái không lấy được, có chút run run. Bất kỳ một người nào tiên cơ cục chọn mới nhân viên thấy giống như vậy đánh giá kiểm số liệu, cũng biết lại hưng phấn vừa sợ. Những thứ khác năm vị giám khảo cũng đã nhìn lên Cố Tuấn tờ đơn tới, một đôi cặp mắt ở sáng lên. Thi đấu chẳng thượng biểu hiện, hơn nữa những số liệu này. Điều này thật sự là quá tốt. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gạ địt Bằng Sơn tẩn tới yột tẹt một chương 42, linh chi tính quá cao. Tiên cơ cục Đông Châu phân cục giám khảo bộ giám khảo báo cáo. Bí thư, nghi tuyển dụng y học bộ thực tập sinh nhân viên Cố Tuấn. Thời gian, 2020 tháng 8 năm 14 địa điểm, thành phố Đông Châu bên ngoài giám khảo lầu, giám khảo nhân viên, Hoàng Kiến Bình, Mạnh Sóc, Phùng Tử Mai. Hả? Tân giáo sư rốt cuộc gió liền ly trà. cầm lấy nhấp một miếng, ánh mắt lại không có rời đi phần báo cáo này văn kiện, cái nhợt tóc cũng tựa như ở loài sáng. Hắn hành nghề mấy chục năm, trở đơn như vậy thật rất khó thấy. Đánh giá kiểm phương án đầu tiên không có cùng cấp bậc, còn biết coi ư mỗi người tình huống mà áp dụng một ít nhằm vào tính chất hạng mục. Thực tập sinh dùng đều là D cấp nhân viên đánh giá kiểm phương án, nhưng Mã Gia Hoa, Dư Minh bốn người bị thử chẳng qua là D cấp bậc, Tôn Vũ Hằng, Vương Nhược Hương bốn người thì đều ở đây D cấp bậc phàm vi, cường độ chỉ hơi không hề cùng, mà Cố Tuấn tiếp nhận là D cấp bậc đánh giá kiểm, hơn nữa nhằm vào tính hạng mục so với người khác cộng lại còn hơn. Cho dù là như vậy Cố Tuấn vẫn là giao ra một phần làm người ta ngạc nhiên số liệu kết quả, cơ hội bao gồm những học viên khác ưu điểm. Chí Nhớ A, cùng Giang Bán Hạ giống nhau. Thông Minh Tính A, cũng ở đây tốt nhất hàng ngũ, Vững Chắc A, vậy không thể so với Tôn Vũ hàng kém. Chí Tưởng Tượng A, Cảm Giác Giác A, Trí Tuệ Suy Nghĩ A. Những thứ này cũng có thể cùng Vương Lực Hương tương đương. Nhưng cân nhắc đến Cố Tuấn tiếp nhận là cấp bậc cao hơn đánh giá Kiệm Vương Hán, hắn đã lộ ra thiên phú trên thực tế toàn trường cao nhất. Cũng chính là ở dễ chịu tính lên không bằng Thái Tử Hiên, hoài nghi tính hơi có chút cao, nhưng khẩn trương tính không cao, ổn định tính rất tốt, hiện ra thành thục bình tĩnh đặc chất. Nhưng là Cô Tuấn Linh chi tính quá cao. À, cái này ở cả nước sinh nguyên trong đều là Long Phượng và Sử Lân, bất kỳ cấp bậc nhân viên nếu như bị đánh giá ra linh chi tính á cũng được gõ chung báo động. Hả? Tần giáo sư cảm giác nước trà có chút nóng miệng, giống như cô Tuấn cái này đặc chất. Linh chi tính, là Thiên Cơ cục đặc biệt thiết lập có một loại nhân cách căn nguyên đặc chất, hơn nữa là vô cùng trọng yếu một loại. Lấy linh chi tính làm trụ cột đi đánh giá lần cấp nhân cách nhân tố có rất nhiều, linh chi tính vậy sẽ ảnh hưởng đến Thiên Cơ cục mỗi vị nhân viên hạng nhất trọng yếu chỉ số kiểm định. Những thứ này tân sinh sau này chính thức thượng cương sau cũng sẽ theo thông lệ tiếp nhận kiểm định, giám khảo bộ sẽ bằng này phán đoán vị này nhân viên tinh thần tình trạng hay không còn thích hợp công tác. Cố Tuấn ngày hôm nay liền làm một lần kiểm định, kết quả là tinh thần bình thường. Đây cũng là khiến cho giám khảo viên môn thật bất ngờ một chút. Giám khảo nhân viên ý kiến, người bất kỳ nếu như lộ ra bị thử tiềm thức hoạt động, tinh thần cũng sẽ không bình thường đến hành trình độ này. Hoàng Kiến Bình. Giám khảo nhân viên ý kiến, suy đoán bị thử trong tiềm thức tồn tại dị thường chi nhớ, hắn linh chi tính cao phải chăng cùng chi có quan hệ tạm thời không minh. Mạnh Sóc. Giám khảo nhân viên ý kiến Cần nâng cao đối với bị thử tâm trí kiểm định tần số, đề nghị kiểm định ngày tháng là 3 tuần một lần. Phùng Tử Mai. Linh chi tính loại đặc chất này có thể hiểu là một loại đặc thù cảm thụ lực, cùng cái vũ trụ này và vạn vật cảm giác cầu thông năng lực. Linh chi tính cao thứ nhất là truyện tốt, đối với sự vật thể nghiệm khác sâu hơn, suy nghĩ sâu hơn thúy, tốt nghệ thuật ra, nhà văn cùng sáng tác nghệ nhân viên bình thường đều sẽ có rất cao linh trí tính. Bọn họ rất dễ dàng có thể nhảy ra lý trí và suy luận giăng cẩm, dùng một loại tự nhiên thiên tính đi biểu hiện nội tâm, tiềm thức linh biết và cảm xúc mạnh mẽ bùng ra, sáng lập những cái kia tuyệt vời tác phẩm. Vì sao là vĩ đại Cố Tuấn trả lời nói một cái vĩ đại tác phẩm. Nhưng mà tiên cơ cục công tác có nó tính cả thủ, linh chi tính cao, là tốt, cũng là không tốt. Thật là bởi vì hết thảy vĩ đại sáng tạo cần linh biết, không tốt là bởi vì là bỏ qua lý trí và suy luận đồng thời, cũng là ở bước lên điên cuồng. Liền lấy thân thể con người dị dung thủ mà nói, loài người thấy cũng sẽ phải chịu một loại tâm lý đánh vào, chớ nói chi là phải đối mặt nó, nghiên cứu nó, hiểu nó. Ở những công việc này trong quá trình, cao linh biết người so người khác dễ dàng hơn xuất hiện vấn đề tâm lý, thậm chí là tinh thần phân liệt. Như vậy chuyện ca cũng không phải là không có. A linh chi tính à. Đần giáo sư xem được không khỏi lẩm bẩm, mấy vị khác giám khảo vậy rồi rít phát ra cảm khái thanh âm, nhưng ánh mắt của mọi người còn chưa bỏ được rời đi trước mặt giám khảo Văn Quyện, nhìn giống như là một loại hưởng thụ. Thiên cơ cục dĩ nhiên không phải lần thứ nhất có như thế cao linh chi tính tân sinh, nhưng bình thường linh chi tính cao, ảo tưởng tính và nhạy cảm tính cũng sẽ cao, ổn định tính cũng sẽ không cao. Những thứ này đặc chất là mâu thuẫn lẫn nhau, giống như ngươi không biết hình dung một người lớn lên rất tuấn tú rất xấu, hoặc là tóc rất nhiều, đầu hói rất sáng. Ví dụ như lần này tân sinh ở giữa, Vương Nhược Hương linh chi tính có B, vậy rất cao, tiềm thức và ý thức cũng nghiêng về ảo tưởng tính. Người như vậy nhìn như ổn lạm thật ra thì có thể người được phong. Mà Tôn Vũ Hằng, thái tử Hiên Linh chi tính theo thứ tự là C và C, Tôn Vũ Hằng liền là bình thường ví dụ, thực tế chứng trạng, không quen cảm tưởng. Nhưng mà cái này một bộ tựa hồ không có ở đây Cố Tuấn nơi đó có hiệu lực. Hắn chính là lớn lên rất tuấn tú rất xấu một người, một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Cố Tuấn tiềm thức cao linh biết, đó là hắn bạn ta, nhưng ý thức cao ổn định là tự mình, mà hắn siêu ta, may mắn ở giữa hai cái, hắn đang đứng ở một cái ngã tư đường trước, biểu hiện được vừa có cao thượng đạo đức lương tâm, nhưng là đối với loài người tất cả tình cảm và quy tắc, vừa có rất suy tính nhiều tính hoài nghi. chính là vì vậy giám khảo bộ cho rằng Cố Tuấn là có thể chỉ dẫn, cần chỉ dẫn, hắn tinh thần tình trạng còn không thành vấn đề, nhưng phải làm xong tiệm định quản lý. Giám khảo nhân viên ý kiến, đánh giá vị thử nhân cách độc lập, thậm chí là quá độc lập, suy đoán đáp lời không dễ dàng làm công tác tư tưởng. Hoàng Kiến Bình. Giám khảo nhân viên ý kiến, bí thử có tổ chức khao khát thiên phú tiềm năng, nhân cách độc lập, tinh thần hài lòng, theo này đánh giá cho tuyển dụng. Mạnh Sóc. Giám khảo nhân viên ý kiến, bí thử đang tiếp thụ thẩm vấn trong quá trình có chút dấu giếm. cân nhắc tha trưởng thành bối cảnh có liên quan, nhưng không phát hiện được bị thử có rõ ràng ác ý, đề nghị dành cho hắn càng nhiều hơn quan tâm và chỉ dẫn, đem tư muốn lưu ở an toàn tyến bên trong. Phùng Tử Mai, Cố Tuấn cái này học sinh mới giống như một cái sắc bén dị thường giải phiếu đao, cắt rất tốt dụng, nhưng sơ ý một chút liền dễ dàng hòa thương mình. Cố Tuấn ta muốn, lao trị rốt cuộc không nhịn được nói, phá vỡ tra cứu phòng yên lặng, chúng ta thí nghiệm tổ liền cần cần như vậy người. Ngồi lao trị đối diện một vị khách giám khảo nhất thời nóng nảy, "Lão trị, án của ngươi thiên nga giám đi." Cố Tuấn người như vậy mới, ngươi để cho hắn mỗi ngày ngồi xổm phòng thí nghiệm Hắn nhất định là muốn đánh đấu ở chúng ta Lâm Sảng Tiên Tuyến. Mã gia hoa cho ngươi, Dương Minh cũng cho ngươi, Cố Tuấn ngươi cũng đừng nghĩ. Lão Khâu à, Lão Khâu, không có chúng ta phòng thí nghiệm, các ngươi Lâm Sảng có thuốc dùng sao? Lao Trịnh khí được trợn to hai mắt, không chúng ta, các ngươi mới cầm dám trị. Này. Lão Khâu giật cười, cơ hồ thì phải vô bản, bây giờ tình huống gì ngươi không biết à, Lâm Sảng thiếu người, đặc biệt là ngoại khoa. Một vị khác giám khảo cười lạnh một tiếng, ai nha các ngươi tranh cái gì tranh, loại này mầm non cuối cùng còn không phải là muốn đưa đi cơ động đặc nhiệm đội. Vừa nghe đến cơ động đặc nhiệm đội, Lao Trịnh và Lão Khâu cũng không có tức giận. Đó cũng không nhất định. Lao Trịnh lẩm bẩm, hơn nữa thế nào, chúng ta cũng phải cần dùng trước một đoạn thời gian. Trần lão, ngài dự định làm sao an bài Cố Tuấn? Lao Khâu ánh mắt lấy lòng nhìn về Trần giáo sư. Mọi người tất cả đều nóng mắt trước, mặc dù bọn họ không thấy được Cố Tuấn nguyên vẹn hồ sơ, nhưng nhìn phần báo cáo này, không chỉ là thí nghiệm tổ và Lâm Sảng tổ, mỗi xe tổ, tâm lý tổ, chính là tạp vụ tổ, đều muốn cái này sinh viên. Phải biết Cố Tuấn không chỉ là nhân cách xuất chúng, các hạng kiểm tra người số liệu cũng cho thấy thân thể của hắn tứ chất, nhất là vậy một đôi tay, lực lớn, linh hoạt, chính xác. Loại này mầm non là đặt ở cái nào ngành cũng dùng thích hợp, liền xem Trần lão làm sao an bài. Hả? Trần giáo sư lần nữa cầm lên ly, ánh mắt rốt cuộc rời đi cái này điệp báo cáo văn kiện, "Các vị, đây thật là một một vấn đề khó khăn." Bất quá cái vấn đề khó khăn này, ở ngày hôm qua giải thi đấu sau khi kết thúc, Trần giáo sư cũng đã đang suy nghĩ, theo hiểu được tình huống vật hơn thì càng khó an bài. Mọi người còn không biết Cố Tuấn bị mắc tuyệt chứng tình huống, nhưng Trần giáo sư phải cầm điểm này cân nhắc đi vào. Nếu để cho Cố Tuấn mỗi ngày lượm mạng, hắn thân thể là hay không ai được, vừa có thể ai bao lâu. Từ điểm đó lo lắng, cầm hắn thả vào phòng thí nghiệm thích hợp hơn. Nhưng là bây giờ thiếu nhất người đúng là Lâm Sảng và giải phẫu bên kia, hoàn cảnh lớn tình huống rất không lạc quan, không đem Cố Tuấn bỏ qua cũng là không sáng suốt. Ta muốn. Tân giáo sư chậm rãi nhấp một miếng trà, đối với gương mặt mọi người nói ra mình quyết định. Nga Địch Băng Sơn tổng tại vị hôn thê này nhén gã địt Băng Sơn tợn ý hột thẹt 1 chương 43, thiên cơ cục. Ta nghĩ, chúng ta trước hết lấy cơ động đặc khiển đội chuẩn bị sanh xác định vị trí đi đào tạo Cố Tuấn đi. Tân giáo sư nói ra quyết định, nếu Cố Tuấn bệnh tình ổn định, cái đứa nhỏ này ở sinh mạng sau cùng thời gian còn nghĩ làm chút chuyện, ngành lại người thiếu hụt, vậy thì cho hắn cơ hội đi, nhìn chính hắn tạo hóa. Mọi người nghe được tần lão lời này, nhất thời vẻ mặt khác nhau, lão chỉnh là ủ vũ đi xuống, "Tần lão, cái này đối với chúng ta thí nghiệm tổ không công mình à?" "Tần lão, ngài quyết định này anh minh." Lao Khâu nhưng là hừ lên, "Cơ động đặc hiện đội là phải đi ra ngoài làm việc, không cần tại phòng thí nghiệm làm mấy người, yêu cầu người là cái loại đó có thể ở các loại trong hoàn cảnh, bao gồm cực đoan tồi tệ hoàn cảnh, đối mặt các loại tình huống đột phát, hơn nữa thiếu các loại điều kiện, vẫn có thể thực hiện cứu chữa thương toán, bao gồm các loại ngoại khoa giải phẫu, cho nên giữ cái này xác định vị trí đào tạo, thì nhất định phải cầm cố tuấn đi lâm sàng tổ ngoại khoa." Mộ xẻ tổ cùng những thứ này động đao giải phấu địa phương thả. Lão Khâu hưng phấn hỏi, là phải đem Cố Tuấn bỏ vào lâm sàng tổ chứ? Chúng ta mộ xẻ tổ vậy rất thiếu người ạ. Một vị khách giám khảo nhanh chóng gia nhập chàng này tranh bạc chiến, tay sắp có tay trống không. Được rồi được rồi. Tân giáo sư giơ tay lên kêu ngừng mọi người phân tranh, gần đây chọn mới giải thi đấu còn có rất nhiều, Đông Châu thành phố chúng quanh sinh nguyên cũng biết tập trung tới đây, ta bảo đảm mỗi một tổ đều có đầy đủ người, các ngươi cũng không cần tranh. Mọi người ngoài sáng không dám chống đối Tân lão, trong lòng nhưng là ở lẩm bẩm, Cố Tuấn loại này mầm non cả nước đều khó được một hạng, những thứ khác sinh nguyên coi là cái gì? Tần giáo sư lại nói, như vậy đi, ở huấn luyện kỳ cho Cố Tuấn hơn an bài một ít bất đồng nội dung, xem hắn lộ ra năng lực như thế nào, là Cố Tuấn vẫn là tổ hào Tuấn. Nếu như hắn thật có bản lĩnh đó, huấn luyện xong rồi sẽ để cho hắn đi thay đổi liên tục tư tập, Lâm Sảng tổ, Mộ Xa tổ. Các ngươi cũng có thể dùng đạt được hắn. Lúc này, lão Khâu bọn họ mấy cái mới cũng tình nguyện, liền Cố Tuấn ở sân so tài lên lộ ra một ngón kia tay sống, chỉ cần tiến hành chăm sóc huấn luyện, chắc chắn Tần lão sẽ đổi tới chúng ta thí nghiệm tổ sao? Lão Trịnh dáng vẻ nhìn qua mao khóc. Cái này lại nhìn thấy lúc tình huống. Tần giáo sư nói, Trịnh tổ trưởng Ngươi cũng phải hiểu, bây giờ là thời kỳ đặc tụ, hoàn cảnh lớn quyết định chúng ta cần càng nhiều hơn lâm sàng bác sĩ. Hơn nữa không như vậy nhiều thời gian để cho chúng ta từ từ nuôi dưỡng, ngành muốn là tức chiến lực, cho nên phải cầm bọn họ vốn là có năng lực phát huy được. Mọi người cái này là đồng ý, lão Trịnh cũng chỉ được khổ trợ dài một hơi, luôn là như vậy, phòng thí nghiệm yên lặng bỏ ra, nhưng chỉ có thể xếp ở phía sau. Tân giáo sư nhìn xem tổng cộng 9 phân báo cáo văn kiện, nghiêm nghị nói, Mã Gia Hoa, Dương Minh cũng đi phòng thí nghiệm đào tạo, bọn họ là cơ sở y học chuyên nghiệp, căn cơ tốt, có thể nhanh hơn đưa vào cương vị chính nghị phòng, chủ gì, đi tạp vụ tổ đào tạo. Vương Nhược Hương, Thái tử Hiên, Tôn Vũ Hằng và Giang Bán Hạ cũng đi lâm sàng tổ đào tạo, Cố Tuấn đi cơ động đặc khiển đội chuẩn bị sinh đào tạo. Cái nhóm này thực tập sinh an bài cứ quyết định như vậy đi. Trừ lao trị mọi người cơ bản hài lòng, lao trị là thống khổ ống đầu, ngay cả một Thái tử Hiên cũng mò không, thật thảm. Lão Khâu là cười được không ngậm miệng lại được, lửa xém lông mày cuối cùng có hy vọng chậm tắt ra, hắn đối với Vương Nhược Hương và Tôn Vũ Hằng kỳ vọng vậy đều rất lớn. Còn như Cố Tuấn, đó là một chuyện khác. Mọi người đều vô cùng mong đợi biết, thằng nhóc này ở học bổ túc qua sau có thể trưởng thành đến một cái gì tinh cảnh. Ở màn đêm buông xuống đồng thời, Một chiếc cỡ nhỏ xe đỏ xe chuyên dùng cẩm cố tuấn bốn người đưa về đông đại trường học khu tốc xá. Cố Tuấn vậy không việc gì muốn thu thập, nhưng muốn xử lý một chút vậy tầm 10 mét giờ tạp hòa một ít thuốc dị văn hộ thuốc, hiển nhiên mang theo chúng đi thiên cơ cục cũng không thích hợp. Hắn cầm chúng dùng túi nylon trùng trùng bọc ở, nhét vào lầu tốc xá một nơi bí mật hơn lại không người hoạt động tưởng máy chỗ sâu. Sau đó mang theo máy vi tính sắc tay, một ít quần áo và sách cùng hai giương hành lý, hắn liền đi xuống lầu. Ngôi màn đêm đen nhánh, Cố Tuấn, Thái Tử Hiên, Vương Nhược Hương và Mã Gia Hoa kéo hành lý lại lần nữa đi lên xe chuyên dùng, đi trước thần bí thiên cơ cục đồng châu phân cục y học bộ. Xe chuyên dụng đi phía đông một mực lái ra xa sự hỗn náo nhiệt thành phố, tiếp đó lái ra khỏi nội thành, đến ngoại ô đến gần vùng núi hiểm lãnh khu vực, lái vào một cái bị quân sự quản chế con đường. Lần này, bọn họ rốt cuộc thấy được điều bí mật này, ngành cái khăn che mặt xuống dáng vẻ. Khu vực này không thể so với Đông Châu đại học diện tích nhỏ hơn, chỉ có thể có thể lớn hơn, một cái lốc nhà nhà cửa xúp đứng ở nơi đó, lớn hơn vẫn là ánh đèn sáng tỏ. Cố Tuấn Hạ xuống cửa kiếng xe nhìn bên ngoài, đêm gió rất hàn lạnh, nhưng hắn trong lòng rất nóng, rốt cuộc phải bước vào cái này thần bí thế giới, che giấu hết thẻ chân tướng thế giới. Những tuyến trúc này vật nhìn thật ra thì không có gì đặc biệt, chính là theo trường học vậy không sai biệt lắm cốt sắt bê tông tạo vận, không có hoa lệ thiết kế, cũng không có hùng vĩ quy mô, cao nhất cao ốc tựa hồ cũng chỉ mười mấy 20 tầng. Chẳng qua là hắn dọc theo đường đi cái này cũng xem vậy cũng xem, tổng cảm thấy có một cổ thần bí và mới lạ. Thái tử Hiên và Mã Gia Hoa cũng là mặt đầy nóng bỏng, đầu đều cơ hồ muốn đưa ra phía ngoài cửa xe đi. Chỉ có Vương Nhược Hương nhất là ổn định, thậm chí có chút thất vọng, ở nàng tưởng tượng, đây chính là truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm cổ điện dãy nhà ạ. Thiên cơ cụ. Thái tử Hiên cảm khái ngâm dậy thơ tới, Mạc Vấn Thiên cơ sâu xa, nghĩ tìm đại đạo không lạ. Đây là cái gì cơ? Mã Gia Hoa nghi ngờ hỏi một câu, sư đệ ngươi làm. Sư Vinh chế cười, ta nào có loại này tài hoa, đây là dẫn chí bằng phảng tự câu. Thái tử Hiên Tiếng Hoan hô cười nói, là sự thật cái đó dẫn chí bình. Cố Tuấn nghe bọn họ nói chuyện bỡn vẩn, nhìn ngoài cửa xe dọc đường nhà cửa lui về phía sau thụt lùi đi, tâm tình nhưng lạ rất tốt. Lái xe đến mấy lốc cao tầng nhà trọ lầu trước mặt liền dừng lại, trên xe nhân viên làm việc nói cho bọn họ, đó chính là công nhân viên bình thường nhà trọ, bọn họ chỗ ở. Bốn người mang hành lý sau khi xuống xe Vương Nhật Hương đi trước nữ nhà trọ công nhân viš lầu, Cố Tuấn bọn họ thì cùng Tôn Vũ hàng mấy người lần nữa hội hợp, đi theo dẫn đường nhân viên làm việc đi vào một cái nhà nam nhà trọ công nhân viš lầu. Tiện cơ cục nhân viên phúc lợi tựa hồ là thật là khá, nhà trọ tất cả đều là hai người một gian, hơn nữa đều là hai phòng một phòng khách, còn có một mang phòng tắm phòng vệ sinh, một cái phòng bếp cùng với một cái đại dương đài. Trước trường học nhà trọ người đều không tới 3m2, người ở đây đều vượt qua 30m2. Ở độ thư thích đối với công nhân viên giữ tốt đẹp tâm lý rất có trợ giúp. Nhân viên làm việc nói tựa như có thẩm ý Hai người một gian có thể phòng ngừa cảm giác cô độc xin gia. Bọn họ được phép tự do chọn bạn ở chỗ chung, Cố Tuấn và Thái Tử Hiên nối lại tiền liên, cùng là Thanh Đại Tôn Vũ Hằng và Dương Minh lựa chọn lẫn nhau, còn lại Mã Gia Hoa và Đông Dương Y Trình Nghị Phong không thể làm gì khác hơn là hợp tác chung một chỗ. Cái này nhà trọ lầu 1 thang 3 hộ, 6 người đều ở đây cùng tầng. Quả thật lạ lùng à. Thái Tử Hiên đi tới chỗ nào liền xúc động tới chỗ nào, nhìn xong mình bài mục, lại đi bên cạnh ghế thăm. Mọi người đối với hoàn cảnh sống cũng là vô cùng hài lòng, chỉ bất quá khép kín huấn luyện kỳ bọn họ không có wifi mật mã, chi máy hầu thủ đều bị tạm thời lấy đi. Bọn họ ghé thăm chơi một hồi, liền mỗi người hồi riêng mình bài mục sửa sang lại và đi nghỉ, sáng mai thì phải bắt đầu huấn luyện ạ. Cùng thái tử hiên đạo quá mượt an, Cố Tuấn đi vào mình phòng ngủ sau khi đóng cửa phòng, liền đượng đồ tốt tươi mới khắp nơi sờ một cái lục đụng, trên thực tế là lục soát một phen, không phát hiện được có giám thị máy thu hình, máy nghe lén các loại đồ. Nhưng hắn nào dám như vậy thì xem thường, hắn cũng không hiểu chuyên nghiệp phản quản chế kỹ thuật, vậy không biết tiên cơ cục có như thế nào bản lãnh. Ở nơi này, mọi việc cũng phải chú ý giữ bí mật. Cố Tuấn nhìn phòng ngủ một vòng, giường, tủ quần áo, bàn đọc sách, máy điều hòa không khí, không tìm được cái gì tuyệt đối gốc chết. Xem ra sau này cần bí mật làm việc, thời điểm chỉ có thể nằm trên giường, kéo qua chăn che lại mình, ở bên trong chăn tiến hành. Cũng là bận rộn cả ngày, hắn đem hành lý đặt vào tốt sau đó, liền hướng về tấm mang giường đệm trên giường lớn nằm xuống, thoải mái. Ngày mai sẽ phải bắt đầu huấn luyện, để cho tự nghỉ ngơi tốt, nên đón mới khiêu chiến đi. Đợi một chút. Cố Tuấn đang muốn nhắm mắt lại, toàn mà lại nghĩ đến, giường đệm bên trong có thể hay không có dấu máy nghe lén. Hả? Tôi, cho dù có, độc thân chó cũng không thanh âm gì có thể để cho nghe trộm nhân bên nghe, sau này lại kiểm tra đi, ngủ. Ngã đích thân thể hội biến dị này, nhẽn gã địch thẹn thệ họa biện địch 1 chương 44, ngoại khoa giải phẫu huấn luyện. Ngày này sáng sớm, Cố Tuấn lần đầu tiên ở trên trời cơ hội cục lầu túc xá bên trong tỉnh lại, đánh hơi được trong không khí có một củ mùi thịt. Hắn nghi ngờ vước mắt rời giường, đi ra rộng rãi phòng ngủ, liền thấy Thái tử Hiên ở phòng bếp bên kia vội vàng, vừa nhìn sách một bên nấu cái gì. Thái tử Hiên vừa nhìn thấy hắn, cười nói, "Hào Tuấn sớm à, trứng muối cháo thịt nạc, lập tức nấu xong. Gia kê mã sư huynh bọn họ tới đây ăn. Ngươi ở đâu tới trứng muối, ở đâu ra thịt nạc?" Cố Tuấn có chút sửng sợ, bất quá nấu phải là thật là thơm. Hơn nữa còn là dùng nơi này, phòng bếp vốn là có nồi áp suất, cái đó chuột vị nồi cơm điện ở lại đông đại bên kia. Cho nên nói nơi này phúc lợi thật to ta. Thái tử Hiên không khỏi khen ngợi, ngày hôm qua tiếp đại viên dẫn chúng ta lúc tới, ta không phải nói sao, qua lớn như vậy phòng bếp, sớm biết liền mua chút nguyên liệu nấu ăn tới tiếp đại viên liền hỏi ta nguyên liệu nấu ăn gì. Ta nói trứng muối thịt nạc những cái kia ạ, nấu cháo làm bữa ăn sáng tốt vô cùng. Kết quả sáng sớm hôm nay, hắn liền đem những nguyên liệu nấu ăn này đưa tới cửa. Trả cho ta mua tốt hơn gia vị liệu. Cố Tuấn đã thấy, phòng bếp không giống với ngày hôm qua trống rỗng. Bây giờ vậy bếp tủ phía trên đổ đầy trai trai lọ lọ, ớt trưng dầu lão gẳng mặt bóng người cũng có thể thấy. Phúc lợi tốt thì tốt. Hắn tối hôm qua liền suy nghĩ, cũng không biết ở tốt như vậy phúc lợi sau lưng, là muốn chúng ta trả giá cái gì. Cũng đúng. Thái tử Hiên nghe vậy vậy suy tư, tất cả vận mệnh tặng tặng lễ vật, cũng đã sớm trong bóng tối tiêu tốt lắm giá cả. Lời này rất quen, lại là Sà Kếzer. Rồi ta. Cố Tuấn không để ý tới Thái tử Hiên, đi qua rộng rãi trống phòng khách, không có đi ghế salon ngồi xuống, vậy đài TV tối hôm qua mở ra là không có tín hiệu. Hắn đi tới sân thượng nhìn ra xa chạy đi, nơi này là tầng thứ 12, rất cao, phía trước một cái nóc nhà nhà lầu tu hết vào mắt. Mặc dù còn chưa tới 7 giờ, nhưng đã có thể thấy một ít nhân viên và xe cộ đang đi. Hoặc là nói, căn bản là đúng đêm đều có người đang làm việc. Nhìn một hồi, Cố Tuấn đi trở về đi về phía phòng vệ sinh. Hắn dựa mặt cho tới khi nào xong thôi cháo vậy nấu xong, Mã sư huynh, Tôn Vũ hằng cùng bốn người cũng tìm vị tới. Thái tử Hiên lần nữa lấy sự thật chứng minh sẽ không dưới bếp thì không phải là tốt bác sĩ, mọi người đều ăn rồi hai chén, cháo nấu được ngang sền sệt minh hoạ, vô cùng khai vị. Mang cái này cổ tinh thần sức mạnh, 6 người liền xuống lầu tốc xá, cùng 3 vị nữ sinh hội hợp, cùng chung do tiếp đại viên mang đi nơi này trung tâm huấn luyện. Ở trên đường, bọn họ biết được liền tổ chức đối với mình đào tạo án bài, phân là 3 loại, Lâm Sáng tổ, thí nghiệm tổ và tạp vụ tổ. Trừ được phân đến tạp vụ tổ Trình Nghị Phong và Chu Di có chút thất lạc, mọi người cũng không có ý kiến. Cố Đồng Học, ở trên đối với người khác biệt tán bài, người huấn luyện nội dung sẽ đặc biệt hơn, mấy ngày nay ngươi trước đi theo Lâm Sáng tổ cùng nhau huấn luyện. Tiếp đại viên còn nói, mọi người đối với lần này cũng không ngoài ý liệu, Cố Tuấn nhất thời tụng ra một hơi. Chương hắn rất sợ bởi vì vì mình tuyệt chứng bị phân phối đi làm chút không quan trọng nhẹ sống, coi trọng liền tốt, coi trọng liền tốt. Trung tâm huấn luyện là một cái nhà khá là khổng lồ hiện đại cao lâu, có gần 10 tầng cao, bọn họ đi theo tiếp đại viên thẳng đường đi tới, rất dễ dàng liền phát hiện trung tâm huấn luyện bên trong không chỉ có bọn họ những tay mơn này khuôn mặt, còn có chút giống như là y tá, dược sư chờ người tuổi trẻ vậy do tiếp đại viên mang, lần này chọn mới là toàn diện. Mọi người cầm mình thực tập chứng điện, liền tách ra đi trước bất đồng huấn luyện phòng. Cố Tuấn bọn họ đi là lâm sàng ngoại khoa huấn luyện phòng. Ngoại khoa giải phẫu là bọn họ đầu tiên muốn tiến hành huấn luyện hạng mục, suy nghĩ một chút dị dung người bệnh người đều cần tiếp nhận cắt cột thủ thuật, ngoại khoa hẳn là y học bộ bây giờ thiếu nhất người địa phương. Tiếp đại viên cầm bọn họ giao cho huấn luyện sư liền đi, cũng phân phó bọn họ trong tương lai 1 tháng mỗi ngày 7h30 mình đến đúng giờ trung tâm huấn luyện là được. Hiện nhân thể cục bây giờ chỉ có thể rút ra rất ít người làm huấn luyện sư, bọn họ ngoại khoa huấn luyện sư chỉ có một, tên là Chu Gia Cường, nhìn không tới 40 tuổi, vóc người rất cường tráng, đầy mặt mụn dậy thì hấn, cái hô bất bình giống như là đá vụ đường, bất quá nụ cười đầy nhiệt tình, theo những cái kia chuyên chờ xác người khí chất hoàn toàn không cùng. Các ngươi kêu ta cường ca là được, ta thật tốt dạy, các ngươi hảo hảo học, rất đơn giản không có vấn đề. Cái này huấn luyện phòng không lớn, phía trên giàn đài, tấm bảng đen và hình chiếu màn ảnh, phía dưới mười mấy tấm huấn luyện bàn, còn có một chút trường học mô hình và máy. Chu gia cường ở nơi này khóa thứ nhất mở đầu, trước khởi kích lệ năm người một trận, đích xác là kéo gần khoảng cách, để cho thái tử hiên, giang bán hạ nhất là phân trận. Chúng ta thật ra thì vẫn là bác sĩ, chỉ bất quá cứu trị người bệnh không giống tầm thường mà thôi, nên chữa thế nào thì chữa thế đó, không có gì phải sợ. Các ngươi sợ cũng chính là không gặp qua. Xem các người cường ca ta như vậy thấy cũng nhiều, bỏ mặc cái dạng gì vậy cũng là phổ thông người bệnh, không, có gì phải sợ. Làm ngoại khoa giải phẫu, cái thứ nhất thì là không thể vào sợ. Người một sợ thì biết hốt hoảng, hoảng hốt tấm liền xảy ra vấn đề. Tay không thể chiến, lòng không thể loạn. Mọi người nghe cường ca lời nói này, thật có chút được chữa cảm giác, thân thể con người dị dung tụ mang tới âm ảnh hơi có biến mất. Cường ca nói đúng à? Thấy cũng nhiều thì biết thấy thường xuyên, trên lịch sử ban đầu làm giải phẫu mổ hóc người vậy rất sợ, bây giờ cũng không phải là thành truyền tượng. Nhưng U Tuấn tổng cảm thấy vậy tấm tràn đầy mụn dậy thì ấn trên gương mặt nụ cười, có mấy phần lắc lư tay mơ lên truyền truyền tiêu ý. Ha ha, A Tuấn. Chu gia cường đối với bọn họ tư liệu rất quen thuộc, cười nói, ngươi mổ xẻ căn cơ tốt nhất, không, có vấn đề, đối với mình phải có lòng tin ạ. Nhược Hương, Vũ Hằng, Từ Hiên, các ngươi đâu cũng có rất tốt tiêu chuẩn, vào tay giống vậy sẽ rất nhanh. Hoa Câu ngươi là trung y học chuyên nghiệp, mổ xẻ kỹ thuật tương đối không có quen như vậy, bất quá không quan hệ, ở chỗ này có thể bổ sung. Chú ý dược đại học khoa chính quy cũng phải cần học giải phẫu thân thể con người và Tây y bên ngoài khoa học, nhưng so sánh với Tây y lâm sàng 8 năm chế, nội dung dĩ nhiên thiếu được hơn. Ừ, chẳng qua ta cho các ngươi lau mồ hôi. Giang Bán Hạ hay sống hắt sáng sủa tỉnh tỉnh, nhất thời cầm mình làm trò đùa. Mọi người mỉm cười, Thái tử Hiên ha ha vui cười mấy tiếng, làm giải phẫu lúc bởi vì cần tuân theo vô khuẩn nguyên tắc, giải phẫu nhân viên nếu như đầu đầy mồ hôi, mình là lau không được, cần quay đầu do y tá hỗ trợ lau sạch. Thái tử Hiên nhìn Giang Bán Hạ, cười nói, "Hoa cô, còn có ta đâu, ngươi chớ cùng ta cướp mồ hôi." Cố Tuấn kinh ngạc cau mày một cái. Thật giống như đánh hơi được yêu chua mùi thối. Vương Lực Hương hướng hắn gật đầu, ngày hôm qua ở cung thể thao lại bắt đầu. Tốt lắm, bắt đầu giờ học. Chu Gia Cường hơi nghiêm túc chút, ở giảng đài bên đi thong thả bước, thuyết giáo, ngoại khoa giải phẫu cơ bản làm việc nói tóm lại liền mấy hạng, tổ chức cắt da, tổ chức chiết liệu, cầm máu, kết bó, khâu lại, cắt tuyến và cắt chỉ, cùng với đổi thuốc. Trước mặt hai hạng các ngươi không vấn đề lớn, kém là kinh nghiệm và kỹ xảo, những thứ khác làm việc ta thì phải dạy các ngươi một chút. Làm giải phẫu, dĩ nhiên phải làm cho tốt cầm máu. Cầm máu có mấy loại thường dùng phương pháp, chèn ép cầm máu pháp kết bó cầm máu pháp, điện ngưng cầm máu pháp, cầm máu vật phẩm cầm máu pháp, còn có kim loại kẹp cầm máu pháp. Trong đó cực kỳ thương dụng, vậy nhất yêu cầu kỹ thuật chính là kết bó cầm máu pháp. Kết bó. Chu Gia Cường nhấn mạnh một tiếng, ánh mắt quét qua năm vị học viên nghiêm túc gương mặt, giải phẫu cầm máu cần dùng may tuyến tiến hành nhiều kết bó, tổ chức khâu lại sau đó cũng muốn làm kết bó. Cho nên kết bó là ngoại khoa nhất cơ bản hơn nữa vô cùng trọng yếu hạng nhất làm việc. Làm sao an toàn đáng tin, làm việc nhanh gọn hoàn thành kết bó đâu? Hai điểm, một là chọn dụng thích hợp may tuyến, hai là tiến hành quy phạm làm việc, cũng chính là trước coi ư tình huống cầm tuyến kết chọn đúng, lại đem nói đánh tốt. Tiếp theo ta trước dạy một chút các ngươi cơ bản nguyên tắc, ở các ngươi bản trong bụng có cả lam huấn luyện dùng mô hình, lấy ra đi." Chu Gia Cường rất lợi, mọi người liền từ riêng mình bản trong bụng tìm một chút, cầm ra cường ca tỏ ý mô hình. Cố Tuấn nhìn trên tay cái này cả lam kỹ năng huấn luyện mô hình, trong suốt hữu cơ thủy tinh vật liệu, thiết kế rất tinh xảo. Cái này mô hình dùng từ lực hệ thống mô phỏng tổ chức sức kéo, song song co giãn cái tìm mô phỏng mạch máu. Chu Gia Cường giới thiệu, ba loại không cùng hình hào hình viên trụ thành các loại cả lam không gian, có thể mô phỏng rất nhiều sâu bộ kết cấu tiến hành các loại sâu bộ kết cấu cả lam huấn luyện. Tóm lại đây là một pháp bảo. Thuộc về các ngươi Chu gia cường cười mặt, nhưng lời nói rất nghiêm túc, xong giờ học liền đem nó mang về nhà chó đi, ngủ vậy ôm nó, thật tốt luyện. Hắn vậy từ giảng đài bên trong cầm ra một cái mô hình, một kết, các ngươi biết chưa, cơ bản nhất một loại kết. Hắn cầm lấy một cái hở tuyến đi mô hình lên vòng một vòng, như vậy lượn quanh một vòng chính là một kết. Phương kết đầu, giải phẫu nhất thường xài một loại kết. Nó là do hai phương hướng ngược lại một kết tạo thành, ngươi muốn kết bó hơi nhỏ mảnh máo và các loại khâu lại thời điểm thì phải dùng phương kết, chỉ cần đánh được chính xác, nó thì biết rất vững chắc, không dễ dàng rũ. Nếu như ngươi đi phương kết lại đánh một cái một kết, hơn nữa cái thứ 3 một kết và cái thứ 2 một kết phương hướng ngược lại đâu. Đây chính là tầng ba kết liệu. Là ngươi muốn kết bó khá lớn mạch máu và sức giãn so với tổ chức lớn cấu lại, nhất thường xài chính là tầng ba kết. Chu Gia Cường nói một trận, bên nói lại bên đi mô hình lên dùng các loại cả lâm phương pháp làm làm mẫu, một tay, hai tay, dụng cụ, sâu bộ. Mọi người định tần nhịn. Cố Tuấn không chỉ là nhịn, hai tay thần kinh vậy theo thần kinh nhảy lên, cảm thụ cường ca cả lâm lúc dùng tốc độ cùng lực độ. Các ngươi chú ý Đánh vòng kết hai cái một kết thu chặt tuyến thời điểm, nhất định phải có một lần hai tay đường chéo, nếu không là được trượt kết liễu. Hai tay dùng sức muốn đều đều, ém hái từ từ kéo chặt, nếu không dễ dàng đoạn tuyến, hoặc là không bó chặt, cho tuột, đưa đến người bệnh ra lại máu, thậm chí là chảy máu nhiều. Chu gia cường làm mẫu liền một lần lại một lần, lượn quanh mấy vòng thắt nút không khó, khó thì khó ở lực độ khống chế lên. Các người xem, giống như vậy, từ từ. Bọn họ nhìn Cường ca một trận làm việc, thật cảm giác hắn vậy đôi rõ ràng thuộc về là to hán tay nhẹ nhàng được xem cô gái nhỏ cầm kim may. Giang bán hạ nhất thời trước Hần Trương, Cường ca nói được tùy tiện, cái gì không khó à đơn giản à. Thực ra thì giống như tỉ cả sổ dạy ngươi làm sao bước trên ngựa, trước bước chân ra tay đừng rành, hơn nữa tứ chi đừng cong. Ngựa liền chinh thành. Tốt lắm, hiểu chưa? Chu gia cường cười nói, bây giờ các ngươi dùng một tay đánh một lần cho ta xem xem, trước một kết, lại phương kết, nhất sau 3 tầng kết. Năm người gật đầu ứng hảo, bỏ mặc ý tưởng gì cũng hành động. Thái tử Hiên hơi có chút vụ bè, đánh một kết lúc không thành vấn đề, đánh tới phương kết lúc nhưng sơ ý một chút cầm tuyển bẻ gãy. Gặp hắn phạm vào lực độ quá lớn sai lầm, răng bán hạ liền ôn nhu lại ôn nhu đánh. Đánh ra kết thành công chưa thuận. Không có hề, lần sau chú ý một chút. Chu Gia Cường một bên an ủi bọn họ, vừa nhìn Vương Nhược Hương và Tôn Vũ Hằng bên kia, hai người đều rất bình tĩnh rất ổn, cho đến tầng 3 kết thời điểm mới phát sinh giập đầu đụng, bởi vì dùng sức không đều thành trước kết, nhưng tay mơ có loại biểu hiện này không tệ. Cái này cùng ở trên giao cho hắn giữ chủ lại nhất trí, bất quá nghe nói lúc này có cái thần tiên, muốn hắn đáp lời không cần khách khí, chọn khó khăn nhất dạy. Chu Gia Cường nhìn về phía Cố Tuấn bản kia, có phải là thật hay không mạnh như vậy? Nguyên thủy đại thì đại nguyện tuy đ thi được chương 45, tuyệt vời cảm giác. Mặc dù tên là một tay cả lâm pháp, nhưng thao tác vẫn là phải dùng hai tay, phí lợi tay dắt chuyến một đầu. lợi tay một tay hoàn thành cả năm, Cố Tuấn lợi tay là tay phải, hắn tay trái cầm tiến trước từ mô hình hai cái màu đỏ song song có dãn cái tìm phía dưới xuôi qua, tay phải nhận lấy tuyến nhắc tới bắt đầu cả năm. Hắn ngưng tâm thần, hồi tưởng mới vừa rồi cường ca cả năm quá trình, cấp hai thái nhân thủ để cho hắn có thể chính xác khống chế tay mình bộ thần kinh, đệ vậy tiết tấu và động tác tay trình tự, tay phải ngón tay vững vàng mà êm ái đánh một cái một kết, lại hướng ngược lại lượn quanh động đánh cho thành phương kết, sau đó là tầng ba kết. Hắn cảm giác được một loại mỹ cảm, giống như là khiêu vũ như vậy. Đơn độc một bước lấy ra có thể chỉ là một kỳ quái tư thế, nhưng từng bước từng bước hợp lại, có lực độ mạnh nhẹ, có tiết đập mau chậm, là được động lòng người vũ điệu. Loại này lực độ cùng tiết đập biến hóa, để cho hắn không khỏi chìm đắm liền đi vào. Đánh xong một tay cả lâm pháp, Cố Tuấn đánh tiếp nổi lên hai tay cả lâm pháp, lại là dụng cụ cả lâm pháp, cầm cương ca mới vừa rồi làm mẫu toàn bộ lại hiện ra, giống như là lấy được mới đồ chơi đứa nhỏ ở vui sướng nhảy. Hả? Chu Gia Cường xem được không khỏi gãi bắt trên mặt mình ngẫu ứng, đi tới, mấy lần muốn nói lại tôi, nhưng cũng không cắt đứt Cố Tuấn. Chung quanh bốn vị khác học viên tất cả đều trong tầm mắt tới. Tôn Vũ Hằng lại có điểm cảm giác bị thất bại, Cố Tuấn học thật tốt mau ạ. Vương Nhược Hương chuyển xem tròng mắt xem xem cái đó, chuyện gì xảy ra? Giống như là đang nhìn Cường Ca làm mẫu hồi thả, thật là giống nhau như lúc, Cố Tuấn hiểu được hấp tinh đại pháp. Không hổ là Cố Tuấn à, giơ tay chấm xuống. Thái Tử Hiên, Giang Bán Hạ cũng chỉ có trị phục, không đúng, tay giãy cẫng rời. Cố Tuấn đã là toàn bộ tinh thần vùi đầu vào trước mắt mô hình chính giữa, tiếp tục tiến hành sâu bộ cá lâm pháp, đây là dùng cho khá sâu vị trí cùng trọng yếu mạch máu làm việc. Hắn học Cường Ca như vậy dùng mạch máu kẹp chặt tụt đỉnh kẹp lại tuyến đầu đầu. đi sâu vào thuật ra sâu bộ bao lại kẹp chặt kẹp chỗ ra máu kẹp chặt nhọn, lại giữ hai tay cả năm phương pháp tiến hành làm việc. Ở kéo chặt tuyến kết thời điểm, hắn dùng tay phải kỳ chỉ đệm tiến kết từ từ húc về phía kết bó điểm, tay trái đi hướng ngược lại ổn định. Ồ, Chu Gia Cường sắc bắt phá đầu in, liền sâu bộ cả năm pháp cũng quen như vậy luôn đây. Đây là gặp Cố Tuấn hoàn thành làm việc cũng ngừng lại, Chu Gia Cường liền nói, "A Tuấn ngươi đánh rất khá." Trước kia có luyện qua. Ách, Cố Tuấn mới phát hiện mọi người như Lang Như Hồ đứng xem hắn, có lẽ nói bản thân có luyện qua càng không dễ dàng bị bọn họ đánh chết, nhưng hắn còn có rất nhiều làm việc lên nghi ngờ phải hướng Cường Ca tìm giáo. Không được qua, ta chính là theo cường ca ngươi học." Hắn nói. "Được rồi." Chu Gia Cường có thể không phản đối, cấp trên giao cho được không sai, nhất định phải ủng hắn thao luyện thằng nhóc này mới được. Chu Gia Cường vừa đi hội giảng đại, một bên thuyết giáo, "Mọi người thấy, a tuấn phát lực phương thức mới là chính xác, hắn cả người cũng thuộc về một loại buông lỏng trạng thái, để cho mai tuyến ngón tay thật giống như như cá gặp nước như vậy." Từ Hiên, Hoa Cô, các ngươi mới vừa rồi sai lầm chính là ở chỗ quá khẩn trương, Nhược Hương, Vũ Hằng, các ngươi đâu vẫn là nín một hơi thở làm việc, trước mặt không có sao. cũng có thể thời gian rất dài cũng có thể không có sao, nhưng vậy tùy thời có thể xảy ra chuyện, hơn nữa mình còn không phát hiện được. Trượt kết và phương kết cơ bản kết cấu là giống nhau, tức đều là do hai phương hướng ngược lại một kết tạo thành. Chỉ vì là làm việc không làm, tạo thành một cái một bên tuyến đoạn vây quanh khác một đường đoạn hai vòng kết, loại dây này kết rất dễ dàng trượt, cho nên kêu trượt kết. Đánh trượt kết cho là phương kết, cuối cùng đưa đến người bị thương giải phẫu sau vết thương vỡ toang không ngừng đờ máu. Như vậy sông nhất định phải hết sức tránh. Mọi người nhất thời cũng gật đầu một cái. Như vậy sai lầm ai cũng không muốn phạm, chẳng qua là Bương Long cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể làm được, vẫn là cần quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Các ngươi trước tiếp tục luyện cái này ba loại kết. Chu Gia Cường vừa nói, ánh mắt lại nhắm ngay Cố Tuấn, "A Tuấn, ngươi tới học ngoại khoa kết." Ngoại khoa kết cũng là một loại cơ bản kết, là đánh đơn thứ nhất kết thời điểm tuyến liền lượn quanh hai vòng, như vậy có thể gia tăng tuyến cùng tiến giữa tiếp xúc mặt, lại đánh cái thứ hai một kết cũng không giao dịch chân tuần hoặc là rắn ra, ra. Cho nên ngoại khoa kết là càng vững chắc, nhưng thao tác cũng càng mất thời gian càng khó hơn. Chu Gia Cường suy nghĩ làm sao cũng có thể khó khăn đến Cố Tuấn một chút đi. Hàn chẳng qua là làm mẫu liền một lần, Cố Tuấn liên học, lại thích xem sao chép đã qua như nhau. A Tuấn, tới luyện nữa luyện giả kết và chữ kết. Giả kết do hai phương hướng giống nhau một kết tạo thành, rất dễ dàng cho thuật, cũng là trong giải phẫu kĩ dụng. Vì vậy giả kết và hoạt động chẳng qua là thành tựu mặt trái tài liệu giảng dạy tồn tại, để cho học sinh thuần thục sau đó, tốt tránh phạm loại sai lầm này. Cái này hai loại kết tự nhiên cũng không làm khó được Cố Tuấn, chỉ chốc lát sau, liền lại kết rất quân tay. Cố Tuấn cảm thấy một cuộc học tập vui sướng, loại vui sướng này đã rất lâu không có xuất hiện, tại đại học lăn lộn mấy năm để cho hắn tựa như mất đi loại năng lực này, cho dù đoạn thời gian trước vụ lại vậy cũng chỉ là bù lại. Nhưng bây giờ, hắn lần nữa thưởng thức đến học tập vui sướng, hắn muốn học được càng hơn, để cho mình đổi đỡ tốt hơn. A Tuấn, ngươi đổi dương chàng tuyến để làm việc, nha còn muốn đeo lên găng tay. Chu gia cường còn đang suy nghĩ làm sao dạy vò Cố Tuấn, đây chính là ở trên đóng xuống nhiệm vụ ạ. Mọi người lập tức luyện tập dùng đều là sợi tơ, càng la bên bì, dùng đến trong giải phẫu liền cần sau khi giải phẫu cắt chỉ. Mà dương tràng tuyến là dùng thiên nhiên dương tràng chế tạo, thân thể con người có thể hấp thụ, liền không cần cắt chỉ, nhưng dương tràng tuyến đặc biệt dòn, đặc biệt dễ giàn đoạn. Hơn nữa mang găng tay và không mang găng tay là hai câu chuyện, y dùng cao su găng tay mang là đặc biệt siết, rất ảnh hưởng thao tác cảm giác. Nhưng là thực tế trong phòng giải phẫu, chủ dao, thợ mê, phụ tá 1, phụ tá 2, bà rút, dĩ nhiên đều cần mang găng tay. Lúc này ngươi còn có thể mẫm. Chu gia cường trong đồng ý, dương tràng tuyến găng tay, liền ta đều không thể bảo đảm 100% kết cục thành công. Được. Cố Tuấn đáp ứng, từ bàn bụng lục soát ra duy nhất găng tay đeo lên. Hai tay nhất thời thật chặt, vậy đều cần mấy phút mới có thể thứng, hắn hai tay lại có thể nhanh chóng cắt chuyển bắt thịt trí nhớ, đổi thành mang cái bao tay tự mẫu. Từ tuyến hộp cầm lên một cái màu vàng nhạt dương trắng tuyến, tay hắn chỉ gian vuốt ve cảm thụ nó vậy bất đồng phẩm chất, lại chìm vào đến vậy mỹ cảm chính giữa. Hai tay mười ngón tay một cách tự nhiên làm việc, một tay pháp, hai tay pháp, dụng cụ pháp. Giống như cường ca nói như cá gặp nước như nhau tuyệt vời. Chu gia cường lần này không phải không thừa nhận, trên cái thế giới này đúng là có thiên phú loại vật này tồn tại, Cố Tuấn ngay cả có rất nhiều rất nhiều cái đó. Như đã nói qua, tiểu tử này linh chi tính rất cao chứ. mới học là có thể như thế hưởng thụ, chẳng lẽ là a? Đó cũng quá cao đi. Cường ca, tiếp theo chúng ta học cái gì? Cố Tuấn vừa hoàn thành liền tất cả dương tràng tiến kết bó làm việc, liền dương mắt nhìn về Cường ca. Ách. Chu gia cường cau gương mặt, Cố Tuấn loại ánh mắt này để cho hắn nhớ lại vợ mình, có lúc ở ban đêm liền hướng hắn lộ ra loại ánh mắt này. Bất kể là ở nhà đối mặt lão bà, vẫn là bây giờ đối mặt Cố Tuấn, Cường ca trong lòng đều có điểm dư. Thần thánh Lama Đế quốc này nhẽ thẹn thần Lama Đế quốc 1 chương 46, ngoại khoa học, mổ xẻ học, bệnh tâm thần học. Huấn luyện ngày thứ nhất buổi sáng. Chu gia cường đều là dạy năm vị học viên làm sao kết bó. Vừa chưa bọn họ đến trung tâm huấn luyện phòng ăn ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi, đi trở về tiếp tục buổi chiều huấn luyện, khâu lại. Khâu lại cũng là ngoại khoa trọng yếu nhất cơ bản làm việc, khâu lại phương pháp chủ yếu có gián đoạn và liên tục phân chia, thường xài giống như là đơn thuần gián đoạn khâu lại pháp, đồng thời gián đoạn khâu lại pháp, tám chữ khâu lại, đơn thuần liên tục khâu lại, trừ khóa khâu lại, giảm tấm khâu lại, bên trong lật khâu lại, bên ngoài lật khâu lại. Những thứ này bất đồng khâu lại phương pháp tất cả không có cùng công dụng, cần phải căn cứ người bệnh thương thế tới chọn. Các ngươi chú ý, đối mặt sâu vết thương không muốn toàn tầng câu lại, hẳn phải dựa theo mổ xẻ tầng thứ đi may, đây là tránh tạo thành không cũng có hiệu quả khoang chủ yếu biện pháp. Chu gia cường dùng hình chiếu màn ảnh phối hợp trường học, phát một ít giải phẫu khâu lại trên ảnh, không có hiệu quả khoang chẳng những sẽ làm trở ngại chế duyên đối với hợp, hơn nữa sẽ đưa đến tích máu, tích dịch, kế phát bị nhiễm, những thứ này cũng biết kéo dài tổ chức khép lại, cho nên nhất định phải tránh. Chỉ là nhớ những vương pháp này làm việc trình tự và chú ý sự hạng thì có được bận rộn, có thể không nên nghĩ có thể lập tức vào tay, Vương Ngư Hương, Tôn Vũ Hằng bọn họ cũng từng bước từng bước đi. Cố Tuấn cũng là từng bước một đi, chẳng qua là đi được so người khác mau, một buổi chiều hắn liền cơ bản quen thuộc, bất quá khoảng cách Tinh Thông còn vẫn có rất xa một đoạn đường. Cái này một trời cũng không có lúc này kết thúc, buổi tối còn phải tiếp tục huấn luyện. Chu Gia Cường sẽ dạy bọn họ cắt tuyến, cắt chỉ và đối thuốc, một ít cầm máu làm việc, cùng với ngoại khoa giải phẫu đối với tổ chức cắt da và chiến lược cùng giải phẫu gì cùng. Hôm nay là bổ sung vị trí trưởng học sao? Đêm nay qua 10 điểm, sắp giải tan trước, Chu Gia Cường lấy ra trong một ngày nghiêm túc nhất dáng vẻ, đối với bọn họ thuyết giáo, "Như vậy, tình thế bây giờ không thời gian để cho các ngươi tự tư học." Lâm sàng bên kia liền mong đợi các ngươi nhanh chóng có thể thành bản giúp, tổ hai, để cho lúc đầu bản giúp, phụ tá hai chủ làm đi. Cho nên các ngươi không muốn lơ đễng, cầm phát các ngươi tài liệu giảng dạy nhớ đến trong đầu đi, ngày thường cũng có thể cầm chút trái cây để luyện tập câu lại, nho, chuối tiêu đều có thể, nhà trọ có cung cấp. Mọi người gật đầu hẳn là, cường ca chẳng qua là cầm bọn họ mang nhập môn người dẫn đường, nhập môn sau đó có thể tới đạt trình độ gì thì phải xem tự thân cố gắng. Trước mô phòng đánh tốt cơ sở, sau đó hạ nửa chặng đường chúng ta muốn đang thí nghiệm động vật vậy tiến hành huấn luyện thực chiến, hy vọng ở trước đó các ngươi cũng có thể chuẩn bị xong, cố gắng lên. Đến cường ca chính thức tuyên bố xuống giờ học, cũng qua 10 giờ rưỡi, mọi người lúc này mới kết thúc một ngày huấn luyện, cùng nhau hồi nhà trọ đi. Ở khu tập kín huấn luyện kỳ, bọn họ bị quy định phải hai điểm một đường, quyền hạn chỉ đủ tiến vào trung tâm huấn luyện và lầu túc xá. Không có hạng mục giải trí, nhưng là tất cả nóc túc xá lâu tầng 2 đều có phòng thể dục, nhưng mà bọn họ bận bịu một ngày, ngày mai lớn sớm còn phải tiếp tục huấn luyện, đa số đều là trở lại nhà trọ trực tiếp ngủ. Cố Tuấn không ngủ, ngay tại mình phòng ngủ bàn đọc sách bên lấy tay thuật dụng cụ hướng về phía nho luyện tập khâu lại và kết bó. Dùng chiếc giải phẫu dao cầm vỏ nho cắt ra, lại dùng cái niíp lấy hết bên trong mấy viên tử làm mục tiêu vật. lại dùng cẩm kim khí kẹp mai kim phối dương chàng tuyến một kim đả kích mai. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm đen nhánh, Cố Tuấn còn đang chuyên tâm luyện tập một lần lại một lần, tiêu hóa hôm nay biết sở học. Kế tiếp năm ngày, Cố Tuấn bọn họ cũng tiếp tục huấn luyện ngày thứ nhất tiếp đấu, đi theo cường ca Mô phòng học tập các loại tổ trước, khí quan khâu lại phương pháp, cùng với một ít ngoại khoa giải phẫu thao tác cụ thể, các cột thủ thuật lại là trọng yếu nhất. Học tập nhiệt tình là sẽ lẫn nhau kích phát, Cố Tuấn đặc biệt tốt biểu hiện ngay tại kéo theo những người khác, cường ca thường xuyên cảm khái không thôi. Các ngươi là ta mang qua tốt nhất một nhóm học sinh. Chu Gia Cường không ngừng như vậy khen bọn họ, để cho Thái Tử Hiên và Giang Bán Hạ rất tự hào. Bất quá Cố Tuấn rất hoài nghi Cường Ca đối với mỗi một nhóm học viên cũng biết nói như vậy. Ngoại khoa huấn luyện giai đoạn thứ nhất nội dung sau khi kết thúc, năm người tiếp tục chạy tới nội khoa huấn luyện, do một vị khác nữ huấn luyện sư Hoàng Lĩnh dạy dỗ. Mà Chu Gia Cường có nhóm kế tiếp 6 vị học viên, đều là từ thành phố Đông Châu thành phố chúng quanh tới đây y học trò, vậy từ kỹ năng giải thi đấu phá vòng bê ra. Mọi người ở phòng ăn vào bữa ăn thời điểm đột mặt, không thiếu được lẫn nhau bắt quái, quả nhiên Cường Ca gặp người đều nói là hắn mang quà tốt nhất một nhóm. Cố Tuấn còn có ý hỏi tham bọn họ thành phố kỹ năng giải thi đấu tình huống, bọn họ đến từ bất đồng bốn thành phố, đều là cuối cùng thắng được sau mới thấy được vậy cây lưu động diễn xuất vậy dị dụng thủ, hơn nữa trong trận đấu lớn giải phẫu chẳng qua là dị dung bệnh người bệnh kỳ chi tiêu bản. Xem ra có bạn cốt cái loại đó dị loại sinh vật số lượng còn không hơn. Cố Tuấn cho nên trong đồng ý, hơn nữa thành phố Đông Châu sinh nguyên lấy được cao nhất cách thức khảo hạch. Tiếp nhận nội khoa huấn luyện mấy ngày nay dậy, Cố Tuấn và Thái tử Hiên bốn người hành trình dần dần đổi được khung cùng. Hắn được gan bại huấn luyện hạng mục càng nhiều, trừ lâm sàng, lại muốn đi làm mộ xẻ huấn luyện. Cố Tuấn trên bàn giải phẫu lên đã không cần phải tiến hành cơ bản huấn luyện, hắn tiếp nhận càng phần nhiều là dị loại giải phẫu lý luận cơ sở, làm đối mặt với những cái kia trước đó chưa từng có sinh vật, cho dù là mượn hiện đại máy kỹ thuật, cũng sẽ có rất nhiều khó khăn chỗ. "A Tuấn, ngươi nhất định phải làm xong có lúc sẽ ở dã ngoại tiến hành giải phẫu chuẩn bị." Mổ xẻ huấn luyện sư Huân Xuyên ngạn lại nói cho hắn, không có bất kỳ trợ rút, chỉ có chính ngươi và một ít mổ xẻ công cụ. "Làm sao cầm sinh vật mổ xẻ bản vẽ cấu trúc mang về? Đến lúc đó thì phải xem ngươi bản lĩnh." "Dã ngoại sao?" Cố Tuấn vẫn không thể rõ ràng lời nói này cụ thể ý nghĩa. Dù sao dị loại mổ xẻ học chính là hắn khát cầu kiến thức, chẳng qua là lấy thực tập sinh quyền hạn, có thể biết và có thể học được phạm vi cũng tương đương có hạn. Thực tập sinh còn chưa tính là thiên cơ cục chính thức nhân viên đâu, liên hợp đồng đều không ký. Chứ mổ xẻ huấn luyện, Cố Tuấn còn đi tiếp thu liên quan tới tinh thần, trong lòng huấn luyện, bắt đầu hiểu được thiên cơ cục biên soạn một ít kiến thức, ví dụ như xem dị dung tụ loại này dị thường sự vật đối với tinh thần của nhân loại đánh vào, cùng với có thể sẽ đưa tới ứng kích tương quan chứng ngại. Ứng kích tương quan chứng ngại là chỉ một loại cùng ứng kích nguyên có rõ ràng quan hệ nhân quả tinh thần chứng ngại, phát sinh lúc tự, triệu chứng nội dung, bệnh trình và dự hậu cùng cũng cùng ứng kích nhân tố mật thiết tương quan. Dạng nhất làm người biết có thể chính là vết thương sau ứng kích chứng ngại, PTSD. Ứng kích nguyên chính là chỉ tác dụng với cá thể cũng khiến cho sinh ra ứng kích phản ứng kích thích vật, loài người ứng kích nguyên hết sức rộng rãi, vậy tâm thần học giữ bất đồng hoàn cảnh nhân tố, cảm ứng kích nguyên phân là ba đại loại, hoàn cảnh bên ngoài, cá thể bên trong hoàn cảnh và xã hội tâm lý hoàn cảnh. Dị dung bệnh, dị dung tụ chính là một loại hoàn cảnh bên ngoài ứng kích nguyên. Mọi người ở mắt thấy qua hình quái dị đáng sợ dị dung thụ sau đó, không là mỗi người cũng có thể mình tỉnh lại, nhẹ thì làm thấy ác mộng, nặng thì xuất hiện cấp tính hứng kích phản ứng, đó cũng không chẳng qua là nôn mửa mà thôi. Nếu như không có đạt được thích đáng xử lý, thời gian ngủ dài, thì biết đối với thân thể hệ thống thần kinh tạo thành không thể lịch tổn thương, thậm chí não kết cấu và chức năng xuất hiện dị thường. Xuất hiện loại tình huống đó mà nói, nhân viên lại không thể lại là trời cơ hội cục công tác, hơn nữa có thể lại nữa coi như là người bình thường. Vệ tâm thần học huấn luyện sư Lam Minh Đảo đối với Cố Tuấn Trường học điểm chính, chính là ở chỗ để cho hắn học đối ứng kích tương quan chứng ngại nhận biết, chẩn đoán và cấp tính chữa trị xử lý. "A Tuấn, ngươi phải học ở dã ngoại xử lý như thế nào nhân viên ứng kích phá lủng?" Lam Minh Đảo cũng là giận đi giận lại dạy dỗ, những cái kia ứng kích nguyên có thể sẽ là tiên cơ cục lần đầu tiên đụng phải, ngươi đồng nghiệp cũng sắp điên rồi. Đến lúc đó phải thế nào tiến hành dược vật chữa trị và chữa trị tâm lý, thì phải xem tài năng của ngươi. Cố Tuấn học những thứ này, càng có thể rõ ràng dám khảo lúc những cái kia chắc nghiệm vấn đề ý nghĩa. Cái này thần bí vòng trong loài người vẫn là loài người, cũng không có ba đầu sáu tay. Nếu như liền đầu góc vậy không biết, vậy cũng chỉ có thể gây chuyện. Bất quá hắn nghe được cũng có chỗ kỳ quái, lại là dã ngoại. La lão sư và hơn lợi của lão sư cơ hồ giống nhau như lúc, giống như bọn họ những thứ này thực tập sinh tương lai phải đến dã ngoại đi tự như. Ổn cái nghi vấn này, Cố Tuấn trở lại nhà trọ lúc hướng Thái tử Hiên hỏi thăm, Thái tử Hiên nhưng nghi ngờ nói, "Dã ngoại? Không à, không có giả sư theo chúng ta nói qua." Lần này Cố Tuấn còn có thể không hiểu sao, dã ngoại hẳn là ở trên đối với hắn đặc biệt tán bại, cũng không biết cụ thể là dạng gì an bài. Chỉ chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua, thời gian tiến vào tháng 9. Cố Tuấn ở Đông Châu Thiên Cơ phân cục y học bộ mỗi ngày dậy được ngủ sớm trễ, lâm sàng, mổ xẻ, tinh thần, tâm lý. Hắn mỗi ngày đều xem một khối bọt biển tựa như điên cuồng hấp thu khắp mọi mặt kiến thức y học. Ở nơi này thời gian hắn vậy hoàn thành 6 cái hệ thống phổ thông nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ đều là chốt cùng ngoại khoa tương quan luyện tập, giống như là hoàn thành khâu lại 500 kim, hoàn thành kết bó 300 lần cùng những thứ này, lấy được rồi 6 hộ thuốc, cũng để cho thái nhiên thủ có tăng lên, bây giờ là tầng thứ nhị, 303000 độ thuần thục. 6 phổ thông nhiệm vụ tăng thêm 1500 độ quen thuộc, còn có 500 là chính hắn huấn luyện trở về. Độ quen thuộc nội hơn đột phá 1000, hắn hai tay đều giống như có một loại mới cảm giác, đối với các loại ngoại khoa làm việc là càng phát ra thành thạo. Những cái kia thuốc dị văn hộp thuốc là phiền toái, Cố Tuấn không dám đem ở lại nhà trọ, vì vậy mỗi bắt được một hộp liền nốt ở bài mục phòng vệ sinh, chủ động cầm hộp thuốc xé thành một chút xíu giấy vụn, sau đó toàn bộ vọt vào bồn cầu, xông lên được một chút không lưu. Hắn như thế xử lý 6 cái hộp thuốc, tạm thời đều không người đến tìm hắn câu hỏi, cho nên đại khái có thể xác định trong phòng vệ sinh cũng không có lỗ kim máy tu hình các loại đồ. Diệu thủ tâm ý liền này, nhẽ đi ở ngủ tạm mịt 1 chương 47, chuối tiêu lên kỹ thuật hàm lượng. Ngày 2 tháng 9 thứ tư sáng sớm, Cố Tuấn như thường ở nhà trọ trong phòng ngủ tỉnh lại, đúng lúc là 6 giờ 15 phút. Hắn nhỏ hơi lườm mở mắt, liền tối quen ở đầu góc mở ra hệ thống mặt bản, tra xem nhiệm vụ hôm nay liệt biểu đổi mới nhiệm vụ gì. Phổ thông nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong hoàn thành một lần ngoại khoa giải phẫu. Tưởng tượng nhiệm vụ, loài người thuốc hạ sốt một hộ. Khó khăn nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày hoàn thành mổ xẻ một cái phi nhân loại chủng tộc dị loại bộ phận. Tưởng tượng nhiệm vụ, không lành lặn bản vẽ cấu trúc phổ một tấm. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành mổ xẻ một chỉ sâu là người. Tưởng tượng nhiệm vụ, không biết. Sâu là người. Cố Tuấn thì thầm xoay người, đây là kế thực thi quỷ và đổ sộ phệ nhuãn trùng sau đó, vực sâu nhiệm vụ xuất hiện lại một chồng dị loại tên chữ. Hắn bây giờ tin chắc những thứ này đều là dị loại sinh vật, hơn nữa tồn tại ở cái thế giới này một cái địa phương nào đó. Hắn suy nghĩ, xem danh tự này, hẳn là một loại sinh vật đại dương chứ? Có thể lặn xuống đến rất sâu vị trí, có thể hay không theo long khảm có liên quan. Tạm thời dĩ nhiên là không có câu trả lời, Cố Tuấn lại nhìn về phía phổ thông nhiệm vụ và khó khăn nhiệm vụ, thật là giống như là, là hắn gần đây sinh hoạt mã thiết lập. Hắn sớm liền phát hiện đến cái hệ thống này cơ chế có chí năng một mặt, nó tựa hồ sẽ phải chịu hắn ý thức ảnh hưởng, rõ ràng trước mắt hắn lưu cầu, cấp cho nhiệm vụ có thể theo kịp hắn sinh hoạt. Ví dụ như liền không sẽ vào lúc này cho hắn mở một cái luyện tập tính mạch trích nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ khen thưởng lại là không lành lặn bản vẽ cấu trúc phổ. Cố Tuấn dĩ nhiên rất muốn, vậy không chỉ là đồ phổ, còn ý nghĩa có thể kích hoạt lại một cái ảo ảnh. Chỉ bất quá mỗi xẻ huấn luyện ở mấy ngày trước liền kết thúc, hơn nữa trừ lớp lý thuyết, hắn vào tay nhiều nhất là dị dung bệnh người bệnh hình quái dị dị thể, cũng không có lại lần nữa mỗi xẻ dị loại cơ hội. Cho nên hắn cảm thấy đối với thiên cơ cơ Dị loại tiêu bản số lượng hẳn không phải là xem làm bán sỉ như vậy nhiều, sẽ không tùy tiện loạn dùng. Khó khăn nhiệm vụ này hôm nay không đủ, nhưng phổ thông nhiệm vụ liền có cơ hội, bởi vì ngày hôm nay bọn họ muốn bắt đầu ngoại khoa giải phẫu học hạ nửa chặng đường huấn luyện, tức là huấn luyện thực chiến. Nhiệm vụ nội dung cũng không có rõ ràng nói cái này ngoại khoa giải phẫu là muốn ở loài người trên mình tiến hành, như vậy đang thí nghiệm động vật trên mình chắc có thể. Hơn nữa nhiệm vụ của nó khen thưởng là loài người tốt hạ sốt một hồi. Cái này còn là phổ thông nhiệm vụ lần đầu tiên xuất hiện loài người hành nao hướng khối ú hướng thuốc ra khen thưởng. Chẳng lẽ là Vậy tình ta đã có chuyển biến tốt liền sao?" Cố Tuấn suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút dưng nhiên, thật ra thì coi như hắn bắt đầu uống thuốc đến bây giờ còn không tới 1 tháng, hôm nay là thứ nhì 6 ngày. Trước bộ mặt, dù sao hướng khối u hướng thuốc còn có đủ ăn một cái hơn tháng hàng tích chữ, coi như loài người thuốc hạ sốt, bất đồng thuốc liền không có cùng hộp thuốc, bất đồng dị văn. Mặc dù hộp thuốc là phiền toái, Cố Tuấn có lòng quyết ý, hy vọng ngày hôm nay có thể bắt lại. Hắn thức dậy rửa mặt đi, vừa mở ra cửa phòng ngủ, từ phòng bếp bên kia bay tới một cổ cháo nhang sẽ để cho hắn tinh thần chấn động. Bây giờ Thái tử Hiên đã thành công lấy được được danh hiệu cháo thần, mỗi sáng sớm không chỉ là Mã sư huynh, Tôn Vũ Hằng bọn họ tới đây ăn cháo, Vương Nhược Hương, Giang Bán Hạ và Chu Di ba vị này nữ sinh vậy tới đây ăn. Cái thế giới này có một cái rất kỳ quái quy định chính là nam sinh vào nữ nhà trọ không được, nữ sinh vào nam nhà trọ có thể. Nửa giờ sau đó, đến 6 giờ 45 phút, cái này bài mục trong phòng khách liền nhộn nhịp náo náo, mọi người vừa ăn cháo, vừa tán gẫu. Sao? Là Cố Tuấn làm chứ? Lúc này Vương Nhược Hương cầm lên đặt ở trên bàn uống trà một cây nhang tiêu, hỏi, "Cố Tuấn, nó làm sao mà đắc tội ngươi?" Để cho ngươi nếu như vậy cầm nó ngàn đao lang chỉ, vả lại sau đó sẽ ngàn đao lang chỉ. Nàng dĩ nhiên là nói đùa, mọi người nhìn sang nhất thời khẽ cười. Vậy trái chuối tiêu màu vàng lượn tiêu ra phía trên dập dạp chẳng chịt một hàng may tuyến và tuyến kết, thật có một loại sau hiện đại phong cách. Nhưng cùng là y học chó, bọn họ cũng có thể nhìn ra vỏ chuối tiêu lên kinh người chỗ, tất cả may tuyến, tuyến kết làm được vừa ngay ngắn lại tinh xảo, hơn nữa phân biệt tập kết hơn trồng làm việc thủ pháp, có thể nói là ngoại khoa giải phẫu cơ bản kỹ thuật tinh hoa đại hợp tập hợp một cây nhang tiêu. Cho dù là đi thí nghiệm tổ và tạp vụ tổ huấn luyện mã gia hoa, Dương Minh cùng bốn người Vậy nhìn ra được cái này trái chuối tiêu có ký thuật hàm lượng. Cùng lá lâm sảng tổ trang bán hạ xem được trận to hai mắt, mà Tôn Vũ hằng hơi có chút lo hô cau mày. Cố Tuấn đi qua cái này nửa tháng thời gian luyện tập, món này cơ sở làm việc tụi hồ so cường ca đều không kém bao nhiêu ạ. Bọn họ là không theo đuổi. Cái này trái chuối tiêu còn không coi vào đâu đây. Thái tử Hiên rất kiêu ngạo nói, tối hôm qua hảo tuấn còn cầm những hoa này sinh luyện qua khâu lại, đậu phụng ra đều không rất xuống. Mọi người nghe vậy chuyển động ánh mắt, nhìn về phía trong tay trong chén đậu phụng cháo tí nạt, chính là những hoa này sinh sao. Cố Tuấn không nói gì, chẳng qua là mỉm cười ngồi ở bên ghế salon lên. quan sát bọn họ. Gần đây hắn bắt đầu học tập lấy bệnh tâm thần học và tâm lý học góc độ đi xem xét người khác, liền giống bây giờ dưới mắt, hắn thấy được Tôn Vũ Hằng cảm thấy áp lực cùng Lo Âu, thấy Giang Bán Hạ rất bội phục, Thái tử Hiên thật cao hứng, Vương Nhược Hương đâu đang suy tư cái gì. Đông dạng là đối mặt cái này trái chuối tiêu, bọn họ có tâm trạng, loài người tâm lý hành vi mặc dù có hành động cả tuần, nhưng vậy thiên biến vạn hóa. Hắn cần quen thuộc hơn bọn họ, cũng phải quen thuộc hơn tinh thần học và tâm lý học, mới có thể nắm chặt được trạng thái tâm lý của bọn họ. Võ Mặc ở trên đối với mình an bài là cái gì, Cố Tuấn cảm thấy cầm lòng người học giỏi, luôn là không có sai. Cố Tuấn ngươi ánh mắt to gian. Vương Nhược Hương đi nói, "Trong lòng nếu có cảm giác, ta cảm giác ngươi nhìn chúng ta xem nhìn chuột chấm nhỏ." Cố Tuấn người này, nàng là càng ngày càng xem không hiểu, hoặc là nói cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu qua hắn. "Không có, ta ở đắc ý mà thôi." Cố Tuấn vội vàng hướng mọi người lộ cái nụ cười thật to, "A tiểu đội trưởng ngươi làm sao liền không thể quên những cái kia chuột nhỏ." Trừ Vương Nhược Hương, mọi người nghe đều là cười một cái, như thế tiến bộ thần tốc, Cố Tuấn có lý do đắc ý. Phải không? Vương Nhược Hương tổng cảm thấy có chút kỳ quái, thủ hào Tuấn rốt cuộc đang tính toán cái gì chủ ý xấu. Mọi người ăn xong cháo sau đó Đến 7 giờ 10 phút cơ đó, liền kết bạn cùng nhau đi trước trung tâm huấn luyện. Bọn họ vẫn chỉ có thể đi lộ tuyến cố định, đừng nói vượt qua phạm vi, liền ánh mắt liếc xéo một chút, đều bị chúng quanh giống như là canh phòng tựa như nhân viên lạnh lùng trông lại, hù được bọn họ vội vàng đi đường. Đến trung tâm huấn luyện, mọi người liền tách ra hành sự. Cố Tuấn năm người cách gần 10 ngày lần nữa đi tới lầu 2 ngoại khoa giải phẫu học huấn luyện phòng, còn có vậy một nhóm khác sáu vị học viên, bọn họ vậy cùng nhau tham gia hôm nay thực chiến. Các vị bạn học sớm. Huấn luyện sư vẫn là Chu Gia Cường, cường can nụ cười nóng bỏng nhìn bọn họ. Xem được nhiều nhất vẫn là Cố Tuấn, những ngày qua các ngươi đều có chuyên cần luyện tập chứ? Ngày hôm nay dậy chúng ta không mô phỏng làm giải phẫu thực chiến. Hy vọng các ngươi có thể cho ta chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tốt lắm, chúng ta đi thí nghiệm động vật phòng bắt động vật đi. Lập tức, một đám học viên đi theo cường ca gia huấn luyện phòng, ngồi thang máy đến trung tâm huấn luyện lầu 5, bọn họ đều là lần đầu tiên đi lên lầu 5. Thang máy đinh một tiếng nhắc nhở đến, cửa thang máy từ từ mở ra, bọn họ còn chưa đi ra đi, liền nghe phía ngoài truyền tới một ít không đồng thanh thế chóc, nhưng giống vậy cổ quái quỷ nghiêm tốc giá thú tiếng gào hét. Mọi người ý thức được cái gì, trố mắt nhìn nhau. rối rít to mày, chỉ có cô tuấn ngược lại có điểm hứng vấn. Đi ra ngoài đi. Mà Cường ca vẫn cười cho nó nóng bỏng dáng vẻ, sải bước đi ra thang máy, "Theo ta tới, ta mang các ngươi đi bắt độc vật." Tối Cường chú ý liếc này nhếch tọa cục ổn trùng nghi.